Chương 49, ta nhất định sẽ đưa nàng đi, chương 49, ta nhất định sẽ đưa nàng đi. Hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, có hợp át có tan, có tan át có hợp. Trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn. Liêu Nguyên đã dẫn Lý Minh Ngọc rời đi. Đào Thanh Ngục cũng đã trở về để quản lý Triều Dương phái và Không Thiên bang. Tần Phong đã từ bỏ việc huyết tẩy các môn phái, bây giờ hắn đang không biết phải đi đâu. Dẫn theo Dương Như Hoa và Tiểu Thành, Tần Phong cứ đi trong vô thức, trong lòng của hắn nói muốn đi hướng nào, bước chân của hắn bước từng bước theo đó, bất giác đã đi từ huyện thành này sang huyện thành khác, từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ nước này sang nước khác. Nửa năm thời gian trôi qua, Tần Phong đã dẫn hai vị mỹ nhân giang hồ đi khắp thiên hạ, hiện tại lại đang dừng chân ở một huyện thành của nước Đông Lạc. Đi một vòng lớn, cả ba người lại trở về Đông Lạc. Vừa bước chân vào cổng thành, trái tim trong lồng ngực Tần Phong đống chốc đập nhanh loạn nhịp. sắc mặt Tần Phong biến đổi, hắn cảm thấy kỳ lạ vô cùng. đã lâu lắm rồi trái tim của hắn mới đập loạn nhịp như lúc này. hít vào một hơi sâu, Tần Phong dựa vào công lực thâm hậu để điều chỉnh lại nhịp tim của mình trở lại bình thường. biểu hiện của hắn quá mức rõ ràng, không thể nào che giấu được hai mỹ nhân ở bên cạnh, dường như hoa tỏ vẻ lo lắng, hỏi: Phong Lang, chàng làm sao vậy? Tần Phong thấy Dương Như Hoa lo lắng cho mình, nhìn nàng mỉm cười, xua tay nói: "Không sao, chỉ là ta cảm thấy có chút khác lạ khi vào trong thành này mà thôi." Tiểu Thanh bất ngờ nhanh miệng lên tiếng: "Công tử, nếu người cảm thấy bất thường, chúng ta rời khỏi thành này." Biểu hiện của Tiểu Thanh giống như đang lo lắng cho Tần Phong, nhưng Dương Như Hoa lại cảm nhận dường như có điều gì đó bất thường, chỉ là nàng không có cách nào chứng minh cảm nhận của mình, không biết là do nàng nghĩ nhiều, quá mức đề phòng Tiểu Thanh, hay thật sự là giác quan thứ 6 của nàng đang mách bảo. Trong lúc Dương Như Hoa còn đang cảm thấy nghi ngờ, thì Tần Phong đã lên tiếng trả lời Tiểu Thanh: "Không cần." Trong thiên hạ còn chưa có nơi nào mà ta không dám đến, kể cả nơi đó có là lôi âm tự. Tiểu Thanh còn định lên tiếng, nhưng lại thấy ánh mắt dò xét của Dương Như Hoa đang nhìn mình, cho nên lại dừng lại. Tần Phong lại nắm lấy tay của Dương Như Hoa, ánh mắt nhìn nàng đầy yêu thương, tiếp tục lên tiếng. "Tiểu Thanh, ngươi đi tìm quán trọ thuê phòng trước, ta và nương tử sẽ đi dạo, sau đó mới tìm người sau." Tiểu Thanh tuy trong lòng đầy ghen tông, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp. "Vâng, thưa công tử." Đợi Tiểu Thanh rời đi trước, hai phu thê Tần Phong và Dương Như Hoa mới nắm tay nhau cùng đi dạo. Trong thành lúc này cũng có một người quen của Tần Phong đang sinh sống, vô tình hôm nay nàng cũng đang đi dạo quanh thành. Nhưng kỳ diệu là cả hai bên lại không hề chạm mặt nhau. Đi được một vòng quanh thành cùng nhau, Dương Như Hoa bất chợt lên tiếng. "Phong lang, chàng có thấy thành này rất kỳ lạ không?" Thần Phong mặt đầy nghi hoặc, lên tiếng hỏi lại. "Có sao? Nàng thấy điều gì kỳ lạ vậy?" Dương Như Hoa đáp. "Thiên hạ đại loạn, dù cho Đông Lạc chưa bùng nổ chiến tranh, nhưng lòng người cũng không tránh khỏi bất an lo sợ. Nhưng chúng ta đi dạo một vòng quanh thành này, những người ở đây lại cho ta cảm giác yên bình khác lạ." Thần Phong gật đầu, nói, "Đúng là rất kỳ lạ." Vậy nàng có muốn ở lại đây cả đời cùng với ta không?" Dương Như hoa đôi mắt sáng lên, có một cuộc sống yên bình bên người mà mình yêu thương là điều mà tất cả mọi phụ nữ trên đời đều mong muốn. Nhưng rất nhanh, gương mặt của Dương Như hoa lại trở lại bình thường, nàng nhẹ lắc đầu. Nàng biết rằng Tần Phong hiện tại không thể cho nàng cuộc sống yên bình đó, hắn là võ lâm chí tôn, có rất nhiều thứ hắn phải thực hiện, hơn nữa hắn còn mối thủ diệt môn chưa báo, làm sao có thể cùng nàng ở mãi nơi này được. Nàng đang rối lòng, Tần Phong hiểu rõ điều đó, mọi biểu cảm trên khuôn mặt nàng hắn đã quan sát rất kỹ. Nhưng hắn cũng không lên tiếng, hắn biết nàng đang suy nghĩ cho hắn, hắn tuổi còn trẻ, vẫn muốn tung hoành thiên hạ, vẫn còn sự nghiệp cần phải gây dựng, vẫn còn mối thù chưa báo, chưa thể dừng lại ở nơi này được. Chỉ là, nếu là vì nàng, hắn thật sự có thể từ bỏ tất cả, cũng giống như là hắn từng vì người nào đó mà giấu đi tâm ma của mình, cũng vì người đó mà bộc phát tâm ma. Thần Phong nắm chặt hai tay, hắn đã hạ quyết tâm, đợi sau khi trả được mối thù diệt môn, hắn sẽ cho Dương Như Hoa cuộc sống mà nàng mong muốn. Dương Như Hoa lại lên tiếng. "Phong lang, chúng ta đã đi dạo một vòng quanh thành này rồi, cũng nên đi tìm tiểu thành cô nữ rồi, kẻo nàng ta lại lo lắng." Thần Phong lần này lại lắc đầu, hắn nói: vậy nàng hãy đi tìm tiểu thanh trước đi, ta còn muốn đi dạo thêm một lát, ta sẽ quay về tìm hai người sau. dương như hoa gật đầu, đáp, được, vậy ta đi tìm tiểu thanh trước, chàng cũng đừng để ta phải đợi lâu. cả hai tách ra, tần phong tiếp tục đi dạo, còn dương như hoa quay về tìm tiểu thanh. lần này, tần phong không hề đi theo một hướng đi nhất định, mà hắn dựa vào cảm nhận, muốn đi đâu thì sẽ đi đó, thế nên hắn cứ đi lung tung trong thành một hồi. còn dương như hoa, nàng mới chỉ tách ra khỏi tần phong một chút, còn chưa tìm thấy tiểu thanh, trái tim nàng đã thôi thúc nàng đuổi theo hắn, cho nên lại quay đầu lại tìm tần phong. Đến khi Dương Như Hoa nhìn thấy bóng lưng của Tần Phong, nàng lại không chủ động đi đến bên cạnh hắn, mà lại cứ đi ở phía sau hắn, từ xa quan sát hắn. Nàng cũng không hiểu vì sao nàng lại như vậy, chỉ là cứ muốn đi theo đằng sau lưng của hắn mà thôi. Thời gian trôi rất nhanh, trước mắt đã đến buổi chiều, cả Tần Phong và Dương Như Hoa đều chưa muốn quay lại tìm Tiểu Thanh. Nhưng Tần Phong lo rằng Dương Như Hoa sẽ lo lắng cho mình, cho nên hắn quyết định đi tìm hai người. Vô tình, trên đường trở về Tần Phong lại đi đến trước cổng huyện nha trong thành. Suy nghĩ một lát, Tần Phong không hiểu vì điều gì, lại quyết định đi vào xem thử muốn xem huyện lệnh nơi này rốt cuộc là người như thế nào, lại có thể làm cho dân chúng trong thành ai nấy đều có cuộc sống yên bình vui vẻ như vậy. trước cổng huyện nha đang có hai bổ khoái canh gác, cánh cổng thì đóng kín, bởi vì hôm nay trong huyện không hề có vụ án nào. tần phong không vượt tường ngay vào, mà thong dong bước thẳng vào đến trước cánh cổng chính. bước chân của tần phong rất ung dung, trông vô cùng tự tại, chỉ là hắn lại thi triển phong thần thông, lướt qua trước mặt hai bổ khoái canh gác ngoài cổng, mở cổng bước vào rồi đóng lại, mà cả hai người bổ khoái đều không hề phát giác. tần phong đi vào phía sau huyện nha, hắn từ từ đi tham quan khắp nơi, trên đường hắn đi, không một người có thể phát giác ra hắn. đống chốc. Tần Phong đứng hình dừng lại, cơ thể hắn cứng đờ, trái tim hắn đập loạn, đôi tay hắn không ngừng run rẩy, trước mặt hắn là một bóng hình quen thuộc, bóng hình đó đã khắc sâu vào trong trái tim của hắn. La Trân Như Ngọc, nàng lại cải trang thành nam giới, mặc trên người bộ quan phục của huyện lệnh, nàng chính là huyện lệnh của huyện thành này, có lẽ chính là người đã mang lại sự yên bình cho tất cả những người dân nơi đây. Nhưng tại sao, nàng mang lại cảm giác yên bình cho tất cả mọi người, nàng lại cướp đi sự yên bình đó trong tâm của hắn? Tần Phong đứng im nhìn nàng, cũng giống như lần hắn nhìn nàng ở trong khu rừng tận cùng phía nam, nàng đang ngồi ở bậc thềm suy tư, xung quanh là những hàng cây lá đỏ. Ánh nắng chiều chiếu vào một góc sân, càng tô điểm lên sự xinh đẹp của nàng. Lúc trước, nụ cười của nàng dạng ngời như ánh bình minh. Bây giờ, nàng lại mang nét tiên bình của ánh hoàng hôn, dường như nàng là người con gái của mặt trời. Nhưng dù nàng có mang nét đẹp nào của ánh mặt trời đi nữa, nàng vẫn dễ dàng chiếm lấy trái tim của Tân Phong. Dù không hề cảm nhận được có người đang đứng thất thần ngắm nhìn mình, Trần như ngọc lại nhờ một lực hấp dẫn vô hình mà quay đầu nhìn về phía Tân Phong. Lần này, Tân Phong không hề tránh đi, hắn vẫn cứ đứng im ở đấy. Hai người nhìn nhau, thật lâu, thật lâu, thời gian giống như đang ngừng lại vậy hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gò má của Trần Như Ngọc từ khi nào nhưng nó lại làm nàng tỉnh táo lên một chút biết rằng mình không phải đang mơ nàng đã chạy tới ôm chầm lấy hắn vùi mặt vào ngực của hắn như sợ rằng hắn sẽ biến mất như cơn gió vậy Thần Phong cũng không tự chủ được bản thân mình hắn đưa tay lên ôm lấy cơ thể đang run nhẹ của Trần Như Ngọc bất chợt Trần Như Ngọc lên tiếng là trang thật sao Thần Phong Thần Phong ôm nàng trong vòng tay khen nói là ta cả hai người không hề biết ở phía xa cũng có một người đang nhìn hai người mà rơi lệ Dương Như Hoa đang đau lòng thì Tiểu Thanh cũng đã đến kéo tay Dương Như Hoa cả hai nàng đi đến chỗ của Tần Phong. Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Như Ngọc giật mình, thoát ra khỏi vòng tay của Tần Phong. Thấy người đến là Dương Như Hoa, Tần Phong cũng không khỏi giật mình, thì ra cảm giác ngoại tình bị bắt quả tang là như vậy, Tần Phong không ngờ hắn cũng sẽ trải qua cảm giác đó. Hai hàng mi của Dương Như Hoa vẫn đang ngấn lệ, điều đó làm cho Trần Như Ngọc và Tần Phong hết sức xấu hổ, không dám lên tiếng. Bất ngờ, tưởng rằng Dương Như Hoa sẽ nổi cơn thịnh nộ, nàng lại nắm lấy tay Trần Như Ngọc và nói: "Từ nay, hai chúng ta phải đối xử thật tốt với nhau, đừng để bị hắn bắt nạt." đêm đó là đêm động phòng của Tần Phong và Trần Như Ngọc, không có hôn lễ linh đình giống như của Dương Như Hoa, nhưng Trần Như Ngọc vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Gối đầu lên tay của Tần Phong và ôm lấy hắn, nàng thủ thị: Phong Lang, ta có phải là một cô gái lăng loạt không? Tràng sau này có chê ta không? Tần Phong một tay để cho Trần Như Ngọc gối lên, tay còn lại cũng ôm lấy nàng, hắn nói: Tại sao nàng lại nói vậy? Tại sao ta lại chê nàng cơ chứ? Trần Như Ngọc ôm chặt hắn hơn, nàng nói: Lần đó, sau khi chàng rời đi, ta liên tục nghĩ về chàng, nhận ra rằng mình cũng đã yêu chàng rồi. Một người con gái làm sao có thể yêu hai người cùng một lúc được cơ chứ? Hơn nữa hai người đó lại còn là bằng hữu của nhau. Ta khi đó đã rất đau khổ, cho nên đã đến đây. Sau đó ta nhận ra, ta chỉ nghĩ về một mình chàng mà thôi. Khi nghe tin chàng đã kết hôn từ Giang Hồ Long Hồ Bảng, ta đã khóc vì ta cho rằng đời này ta đã đánh mất chàng. Không ngờ hôm nay, ta vẫn có thể được ở cạnh bên chàng. Thần Phong lòng đầy hạnh phúc đáp. Thứ nay về sau ta sẽ yêu nàng, cho nàng cảm nhận được hạnh phúc. Trần Như Ngọc lại nói, còn cả Dương Như Hoa nữa, chàng cũng phải yêu cô ấy, cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc. Cô ấy xứng đáng với chàng hơn ta. Thần Phong không nói, hắn ngầm thừa nhận lời nói của Trần Như Ngọc, hắn thật sự rất có lỗi với Dương Như Hoa, nàng thật sự đã hy sinh vì hắn rất nhiều, từ nay hắn không chỉ yêu Trần Như Ngọc mà sẽ yêu cả nàng, cũng chỉ có cả hai nàng mà thôi, như vậy là đã quá đủ rồi, sẽ không bao giờ có thêm một người con gái nào nữa. Một lúc sau, Trần Như Ngọc lại nói, chàng có thể cùng ta về Ma giáo được không? Bác Mạc đã dịu vòng, ta muốn trở lại xem tình hình của Ma giáo bây giờ. Thần Phong đáp, ta không chỉ cùng nàng về Ma giáo, ta cũng sẽ cùng nàng đến hoàng cung của Đông Lạc, nàng là con nuôi của hoàng đế Đông Lạc, là công chúa công Đông Lạc, ta phải đi gặp tất cả người thân của nàng. Hơn nữa sau này, chỉ cần là nơi mà nàng muốn đến, ta nhất định sẽ đưa nàng đi. Chương 50, Điên đảo hoàng cung, chương 50, Điên đảo hoàng cung. Trần Như Ngọc không mất nhiều thời gian để bàn giao lại công việc trong huyện thành cho người khác. Lúc này, người dân trong thành mới biết rằng nàng là thân nữ nhi. Còn nhớ lúc trước khi nàng cải trang nam mới đến huyện thành này, tên huyện lệnh trước là một kẻ tham quan vô lại, đã bị nàng giết ngay lập tức, sau đó nàng thay hắn đảm nhận chức vụ huyện lệnh. Khi người của tri phủ đến, nhưng cũng chẳng làm gì được nàng, tri phủ vì vậy cũng phải thay người mới. Trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, Nàng lại tiêu diệt hết sơn tặc xung quanh, loại bỏ những người làm ác trong huyện, lại lãnh đạo người dân khai hoang trồng trọt, khiến cuộc sống của dân trong huyện thay đổi. Vậy mà hôm nay, nàng không những rời bỏ huyện thành, mà còn tiết lộ thân phận nữ nhi của mình, làm cho cả huyện thành phải xôn xao cả lên, không mất 10 ngày nửa tháng sợ rằng không thể lắng xuống được. Nhóm 4 người của Tần Phong đã muốn đi thì không ai trong thành giữ nổi, bọn họ đi thẳng một đường đến Hoàng cung Đông Lạc, chỉ dừng lại nghỉ ngơi những lúc cần thiết mà thôi. Chỉ trong 3 ngày, cả nhóm đã đến được Hoàng thành Đông Lạc. Tần Phong để Dương Như Hoa và Tiểu Thanh vào một quán trọ nghỉ ngơi, còn mình cùng Trần Như Ngọc thẳng bước đi đến hoàng cung. Người thường không được phép tới gần hoàng cung nếu không có sự cho phép, nhưng Tần Phong nào phải người thường, cấm vệ quân nào có bản lĩnh cản đường được hắn, hơn nữa Trần Như Ngọc lại là công chúa Đông Lạc. Tần Phong nắm tay Trần Như Ngọc thẳng bước vào hoàng cung, khí thế mà hắn tỏa ra khiến người khác sợ hãi đến nghẹt tở, không một người nào dám đứng ra ngăn cản hắn. Hai người cứ thế mà đi thẳng đến chính điện, nơi mà hoàng đế cùng các quan lại đại thần của Đông Lạc đang lên triều. Còn chưa bước vào chính điện, Tần Phong đột nhiên dừng bước chân lại, Trần Như Ngọc cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không lên tiếng. Tần Phong hơi nhìn sang bên trái, ánh mắt nhìn thẳng vào một người thanh niên đang mặc trang phục của cấm vệ quân, lên tiếng hỏi: "Là ngươi sao?" Người này từ khi nhìn thấy Tần Phong, bàn tay đang giữ kiếm nắm chặt lại, run run, xem ra có nhận biết Tần Phong. Còn Tần Phong chỉ hỏi cho có lệ mà thôi, bởi vì người này là một người vô cùng đặc biệt, là một trong ba người có long khí hóa hình trong thiên hạ hiện nay, người thanh niên ngày đó trên lôi ầm tự bị Tần Phong một kiếm đâm xuyên qua tim. Người thanh niên không đáp lời Tần Phong bởi vì hoàng đế ở trong điện còn đang giật triệu, chứ không phải hắn không dám đối diện nói chuyện với Tần Phong. Chân Như Ngọc Trời Sinh cũng đã nhạy cảm với khí chất của người khác, nhìn thấy thanh niên có khí chất phi phàm, cũng không khỏi đánh giá trong lòng một phen. Một giọng nói trầm ổn nhưng lại chứa đựng uy quyền từ bên trong chính điện phát ra. Phó mã đã hỏi đến ngươi, vậy ngươi cứ trả lời Phó mã, chấm cho phép. Là lời của hoàng đế Đông Lạc, thanh niên hướng vào trong chính điện quỳ xuống, chắp tay, vừa lễ vừa nói: "Thần xin đa tạ hoàng ân." Nói xong, thanh niên mới đứng dậy, quay người đối diện với Tần Phong, nói: "Chính là tại hạ." Tần Phong nhìn người thanh niên, gật đầu nói: "Bị đâm xuyên qua tim mà không chết, tương lai ngươi nhất định không phải người tầm thường." Nói xong, Tần Phong không nói thêm gì nữa, nắm tay Trần Như Ngọc bước thẳng vào chính điện hoàng cung. Hai người bước vào, quan lại đại thần đều đứng sang hai bên, nhường đường cho hai người. Tần Phong nắm tay Trần Như Ngọc đứng giữa đại điện, đối diện Hoàng Đế Đông Lạc đang ngồi ở trên, nói: Thảo dân Tần Phong tham kiến hoàng thượng. Tên thái giám đứng hầu bên cạnh Hoàng Đế Bắc Ly thấy bàn tay của chủ thượng của mình hơi nắm lại, biết rằng Hoàng Đế đang tức giận, nháy mắt ra hiệu cho Tần Phong và Trần Như Ngọc quỳ xuống. Trần Như Ngọc cũng muốn quỳ xuống, nhưng Tần Phong cứ nắm chặt tay nàng, không để ý đến tên thái giám đang liên tục ra ám hiệu, cứ đứng thẳng đối diện với Hoàng Đế Đông Lạc. Hoàng Đế Đông Lạc tỏ vẻ khó chịu, lên tiếng hỏi Tần Phong: Phó mã tại sao gặp chấm lại không quỳ? Tần Phong chắp hai tay đáp: Ta dù rằng đã cưới công chúa của ngài, nhưng ta không phải con dân của Đông Lạc. Hoàng đế Đông Lạc vô cùng tức giận, nhưng ông ta lại nở một nụ cười tươi, che đi cảm xúc thật của mình là điều mà mọi vị hoàng đế thường hay làm. Từ thông tin nhận được, ông ta biết rằng Tần Phong là một người cực kỳ nguy hiểm, nếu như hắn nổi giận, sợ rằng ở đây không ai ngăn cản được hắn. Cho nên, Hoàng đế Đông Lạc dù có tức giận đến đâu cũng phải nhịn. Để đuổi khéo Tần Phong, ông ta ra lệnh cho người con mà ông ta tin tưởng nhất, cũng là hoàng tử duy nhất được lên triều nghị sự. "Tam hoàng tử, ngươi hãy dẫn phỏ mã cùng công chúa đi gặp những huynh đệ tỷ muội khác, để mọi người làm quen với nhau." Trần Lĩnh nhận lệnh, lập tức đáp ứng. "Vâng, thưa phụ hoàng." Sau đó, Hắn lại quay sang Tần Phong và Trần Như Ngọc, nói: "Phò Mã, Hoàng muội hãy đi theo ta." Ba người tiếp bước nhau rời khỏi đại điện, một đường đi đến Ngự Hoa Viên. Trần Lĩnh gọi đám thái giám và cung nữ đang dọn dẹp ở Ngự Hoa Viên tới, ra lệnh: "Các ngươi hãy đi thông báo cho các hoàng tử công chúa khác rằng, Như Ngọc công chúa cùng Phò Mã đã về hoàng cung, gọi bọn họ tới đây làm quen với Phò Mã." Đám thái giám cùng cung nữ nhận lệnh, lập tức tản ra, Ngự Hoa Viên chỉ còn lại ba người Tần Phong mới đến ở lại. Trần Lĩnh lên tiếng, nói chuyện với Tần Phong: "Phò Mã, còn nhớ đề nghị lần trước mà ta ở Lôi Âm tự từng nói với người không?" Tần Phong đáp: Tại hạ vẫn nhớ. Trần lĩnh lại hỏi: "Vậy, lần này phò mã có đồng ý giúp ta một tay?" Thần Phong lắc đầu. Tại hạ chỉ là người giang hồ, thích tiêu giao tự tại, không muốn dính vào chuyện phân tranh của hoàng tộc Đông Lạc hay tranh giành thiên hạ." Trần lĩnh lại thuyết phục thêm: "Phò mã đã cưới công chúa của Đông Lạc ta, cũng xem như là người hoàng thất, hãy nể tình mà ra sức giúp Đông Lạc một tay." Lần này, Tần Phong còn chưa kịp từ chối, Trần Như Ngọc đã lên tiếng thay hắn: "Hoang huynh, ta đã rời hoàng cung nhiều năm, hơn nữa cưới gả theo gả, cưới chó theo chó, ta phải theo phong lang, không muốn chàng vì ta mà vướng bận." Thấy Trần Như Ngọc đã lên tiếng, Trần Lĩnh không khỏi không thất vọng, nhưng hắn cũng là một người giỏi che giấu cảm xúc, cho nên vẫn nở nụ cười, nói sang những chuyện phiếm khác. Ba người cùng nhau nói chuyện, nói về những gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua, đa phần là việc Trần Như Ngọc cải trang thành nam rồi đóng giả làm quan huyện. Thời gian trôi qua rất lâu, nhưng chưa có một vị hoàng tử hay công chúa nào khác tới đây cả. Điều này làm Tần Phong cảm thấy không được tôn trọng, cho nên lên tiếng hỏi Trần Lĩnh. Hoàng huynh, sao vẫn chưa có người nào tới đây vậy?" Trần Lĩnh cũng cảm thấy kỳ lạ, cho dù thường ngày tranh đấu bất hòa với nhau, nhưng dù sao việc làm quen với Tần Phong cũng là do hoàng đế chỉ định không ngờ những người này vậy mà thật sự dám không nghe theo. Trần Linh còn chưa tìm được lý do thỏa đáng để nói, Tần Phong đã lại nói tiếp. Chẳng lẽ những người khác coi thường chúng ta vì là người trong giang hồ? Sự thật đúng như lời Tần Phong nói, không phải hoàng tử hay công chúa nào đều giống như Trần Linh, có tầm nhìn sâu rộng và biết trọng dụng những nhân tài trong thiên hạ. Phần lớn những hoàng tử công chúa khác đều là những người có kiến thức hạn hẹp, chỉ gói gọn trong sách vở, có thể gọi là hết ngồi đáy giếng cũng không sai. Nên cho dù Tần Phong có là võ lâm chí tôn cũng không được những người tự cho rằng bản thân tôn quý này có trọng, cảm thấy rằng không phải là mình nên đi gặp Tần Phong, mà là Tần Phong phải đi thỉnh an mình. Thêm việc bọn họ nghe nói Tần Phong xông thẳng vào hoàng cung, gặp hoàng đế mà không chịu quỳ, bọn họ cho rằng để Tần Phong phải chờ đợi là để chút giận thay hoàng đế. Còn Trần Như Ngọc, nàng dù sao cũng là con nuôi của hoàng đế, không phải huyết thống hoàng gia. Ban đầu hoàng đế Đông Lạc còn định gả Trần Như Ngọc cho người sẽ thừa kế ngai vàng của mình, nhưng giữa đường lại xuất hiện một cầm thánh, mang Trần Như Ngọc đi. Sự khinh thường lại xen lẫn cùng đánh ghét, cho nên không một ai có ý đi gặp Tần Phong và Trần Như Ngọc cả. Tần Phong lại tức giận rồi, ma thần nổi giận, thế gian ai có thể ngăn cản? Đám hoàng tử công chúa Đông Lạc này không ngờ vô tình lại khiến cho triều đình Đông Lạc điên đảo vì tính tự cao của mình. Trần Như Ngọc không cản Tần Phong, cho nên Tần Phong thoải mái buộc phát cơn tức giận của mình. Giọng nói phát ra cùng công lực thâm hậu vang xa, vang khắp hoàng cung Đông Lạc, còn vang ra tận bên ngoài hoàng thành, làm kinh hãi toàn bộ hoàng cung Đông Lạc. Hoàng tộc Đông Lạc lại dám khinh thường ta, không tiếp đãi ta chủ đáo, hôm nay lễ mặt nương tử của ta cũng là công chúa của Đông Lạc, cho nên ta chỉ cảnh cáo, nếu ngày sau còn dám như vậy, Đông Lạc tự khắc di vong. Lời của Tần Phong vừa dứt, chỉ thấy thiên địa biến sắc, phong vân xoay chuyển, từng đạo lôi điện trên trời giáng xuống, làm sụp đổ không ít kiến trúc trong hoàng cung Đông Lạc, lửa lớn bùng cháy, nếu không nhanh chóng dập lửa, sợ rằng cả hoàng cung đều bị thiêu rụi. Trận linh kinh hãi vô cùng, hắn không kịp cũng không thể ngăn cản Tần Phong. Tần Phong không để lại một lời tư biết, thi triển phong thần thông, nắm tay Trần Như Ngọc bay đi theo gió, rời khỏi hoàng cung Đông Lạc. Không biết các hoàng tử công chúa Đông Lạc có vì chuyện này mà bị hoàng đế Đông Lạc trách tội hay không. Còn Giang Hồ Long Hồ bảng lại biến việc Tần Phong làm điên đảo hoàng cung Đông Lạc trở thành một giai thoại trong võ lâm Giang Hồ. Mang theo Trần Như Ngọc bay lại tìm Dương Như Hoa và Tiểu thành, vì bay lượn trên trời mà Tần Phong được dân chúng trong hoàng thành sùng bái như thần tiên giáng trần, toàn bộ dân chúng hoàng thành quỳ xuống, vừa vái lạy Tần Phong, vừa nói: Xin thần tiên bất giận, Xin thần tiên bất giận. Tần Phong không quan tâm đến bọn họ, cùng Trần Như Ngọc hạ thân xuống gặp Dương Như Hoa, ngay lập tức nói: Chúng ta đi thôi. Dương Như Hoa nhẹ gật đầu đáp: Chúng ta đi. Thế là Tần Phong hai tay ôm lấy hai mỹ nhân tuyệt sắc Trần Như Ngọc và Dương Như Hoa bay đi, để lại Tiểu Thanh một mình phải thi triển khinh công đuổi theo. Trần Như Ngọc ở trong vòng tay Tần Phong, thẹn thùng nói: Phong Lang, ta xin lỗi, ta không ngờ bọn họ lại làm như vậy. Dương Như Hoa cũng rất tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong hoàng cung đông lạc mà lại khiến cho Tần Phong nổi giận, nhưng nàng không hề lên tiếng hỏi vào lúc này, nàng biết Trần Như Ngọc sẽ sớm nói cho nàng biết mà thôi. Tần Phong lại nói với Trần Như Ngọc. Không sao, nếu như năm xưa bọn chúng cũng đối xử với nàng như vậy, nàng còn chịu nhiều tuổi thân hơn ta. Tần Phong suy nghĩ là những gì xảy ra với hắn ngày hôm nay, chắc chắn cũng xảy ra thường xuyên với Trần Như Ngọc trước kia, cho nên hắn không giận Trần Như Ngọc mà càng thương nàng hơn. Thật đúng là khi yêu thì luôn luôn nghĩ tốt cho người mình yêu. Trần Như Ngọc hiểu những gì Tần Phong đang suy nghĩ, nhưng hắn đã hiểu lầm, vậy nàng càng phải giải thích cho hắn. Không phải, trước kia phụ hoàng và những người khác đều đối xử rất tốt với ta, ta cũng không hiểu tại sao hôm nay bọn họ lại như vậy. Lúc này Tần Phong càng chắc chắn Hoàng Tộc Đông Lạc là nhắm vào hắn nhưng hắn không quan tâm, những người khác nghĩ sao là chuyện của bọn họ, chỉ cần Trần Như Ngọc yêu hắn, hắn đã mãn nguyện rồi. Thấy Tần Phong không nói nữa, Trần Như Ngọc lại hỏi, "Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Chàng có muốn cùng ta về Ma giáo luôn không?" Thần Phong gật đầu. "Đúng, tiếp theo chúng ta đi thẳng về Ma giáo." Chương 51: Nạn kiếp của Ma giáo, chương 51: Nạn kiếp của Ma giáo. Rời khỏi Hoàng thành Đông Lạc trong dặm, Tần Phong đã đi chậm lại để chờ Tiểu Thanh đuổi kịp, lúc này bốn người mới thẳng đường đi về phía Bắc, tìm kiếm tung tích Ma giáo. Bác Mạc đã không còn, tổng đàn Ma giáo có lẽ cũng lại chuyển đi bốn người không biết tổng đàn mới của Ma giáo hiện tại ở đâu chỉ biết vừa đi vừa nghe ngóng thông tin mà thôi. May mà mạng lưới tình báo của Ma giáo vẫn còn hoạt động, dù bốn người không tìm được tổng đàn của Ma giáo, nhưng người của Ma giáo lại có thể nhận ra Trần Như Ngọc và Tiểu Thanh. Rất nhanh, Ma Vương cùng Cẩm Thánh đã đến gặp mặt bọn họ. Cũng giống như lúc vào hoàng cung Đông Lạc, Ma Vương cùng Cẩm Thánh đã biết trước việc Tần Phong cùng Trần Như Ngọc đã thành phu thê, cho nên bọn họ đối xử với Tần Phong càng trở nên thân thiết hơn, dù trước đó là do Tần Phong mà bắt Mạc diệt vong sớm. Sau khi trò chuyện hỏi han một hồi, Cẩm Thánh lên tiếng: "Tần Phong, Ngọc Nhi hai người có muốn tổ chức hôn lễ lại không? Làm một hôn lễ thật là long trọng." Trần Như Ngọc vội trả lời: Sư phụ, việc ta đã là người của phong lang, có lẽ cả thiên hạ đều đã biết, không cần phải tổ chức hôn lễ nữa. Trần Như Ngọc biết rõ Cầm Thánh là vì muốn tốt cho nàng, không muốn nàng phải chịu thiệt thòi. Vì trước đây khi Tần Phong cưới Dương Như Hoa, tuy rằng phải nhờ Giang Hồ Long Hồi bảng thì người thiên hạ mới biết, nhưng không thể phủ nhận sự long trọng quá mức của hôn lễ đó. Nếu Tần Phong cưới Dương Như Hoa long trọng vậy, thì cưới Trần Như Ngọc của Ma Giáo cũng không được thua kém. Cầm Thánh thật sự đã coi Trần Như Ngọc giống như con ruột của mình, so với Hoàng tộc Đông Lạc còn sâu đậm hơn. Tần Phong đương nhiên cũng hiểu ý của Cầm Thánh cho nên dù Trần Như Ngọc đã phản đối, nhưng hắn lại lên tiếng. Ngọc Nhi, sư phụ của nàng nói không sai, chúng ta thật sự phải tổ chức lại hôn lễ, võ lâm chí tôn ta cưới vợ, làm sao hôn lễ có thể không long trọng cho được? Nghe Tần Phong nói, Trần Như Ngọc còn định quyết can, nhưng Ma Vương đã cười lớn nói trước. Ha ha ha, đúng là chúng ta không nhìn là người, vậy trước tiên chúng ta quay lại tổng đàn trước đã, sau đó sẽ tổ chức một hôn lễ thật là long trọng cho hai người. Thế là mọi người đi theo Ma Vương cùng cầm thánh đến tổng đàn của Ma Giáo. Tổng đàn Ma Giáo lần này được đặt ở một đảo viên bên trong một tháp nước, có thể dễ dàng quan sát ra bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không cách nào phát hiện ra. Khi mọi người quay lại tổng đàn, Tần phá thiên cùng mười vị trưởng lão ma giáo đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc lớn để tiếp đón bọn họ. Ngồi cùng bàn với tần phong ngoài những cao thủ của ma giáo gia, còn có thêm ba người nữa gồm hai nữ một nam mà trước đó tần phong không hề quen biết. Ma vương đứng lên giới thiệu mọi người với nhau. Tần phong giới thiệu với ngươi, đây là thái hậu của bắc mạc cùng cựu công chúa và thập nhất hoàng tử. Tần phong nhìn ba người nở một nụ cười rồi gật đầu chào. Dù sao bắc mạc cùng ma giáo quan hệ rất tốt, cho dù bắc mạc đã diệt vong, nhưng hắn vẫn phải nể mặt ma giáo. Tại hạ tần phong, xin ra mắt thái hậu cùng hoàng tử và công chúa. Ma Vương lại giới thiệu Tần Phong cho ba người, dù cho Tần Phong đã vừa tự giới thiệu trước đó rồi. Thái Hậu, còn đây là Võ Lâm Chí Tôn Tần Phong. Cả ba người Thái Hậu Bắc Mạc đều mỉm cười với Tần Phong, riêng Thái Hậu Bắc Mạc lại nói thêm: "Nếu Võ Lâm Chí Tôn chịu rút sức, việc khôi phục lại Mạc Quốc ta có hy vọng rồi." Tần Phong nghe vậy chỉ cười không nói, hắn tạm thời chưa muốn tham gia vào việc tranh đấu giữa các nước với nhau. Thế là trong bữa tiệc, ngoài việc nhắc đến sẽ tổ chức hôn lễ lại cho Tần Phong và Trần Như Ngọc ra, thì việc được nói nhiều nhất là khôi phục nhà Mạc. Chỉ là, khi Ma Vương cùng các vị trưởng lão ma giáo đang nói hăng say về những kế sách để khôi phục nhà Mạc, sắc mặt mọi người trở biến, gương mặt trở nên nhăn nhó vì khó chịu. trong thức ăn có độc, ma độc tính này là một loại độc cực mạnh, chắc chắn trong ma giáo không có thuốc giải cho loại độc này. người hạ độc rất nhanh đã lộ mặt, hoa phi vũ cùng bảy vị trưởng môn thất phái đi vào, hoa phi vũ lên tiếng. thái hậu bắc mạc, bà làm tốt lắm, những chuyện còn lại hãy để cho ta. lúc này, mọi người mới nhìn đến ba người thái hậu đã lén rời bảng từ lúc nào, bọn họ đều không có vẻ gì giống như bị trúng độc. ma vương gương mặt nhăn nhó đầy đau khổ hỏi. tại sao? thái hậu bắc mạc lộ ra gương mặt đầy giận dữ nói. Còn không phải tại vì các người vô năng mà họ Mạc ta diệt vong hay sao? Không phải vì các ngươi mà chúng ta phải sống trốn chui trốn lùi ở đây hay sao?" Ma Vương đầy thất vọng nói, "Giáo ta một lòng vì họ Mạc, nếu không phải những giáo chúng của ta hy sinh, làm sao có thể giữ lại một dòng huyết mạch họ Mạc? Ta thật có lỗi với các huynh đệ đã hy sinh, có lỗi với lịch đại tổ tiên trong giáo, có lỗi với tất cả mọi người." Ma Vương vừa nói, vừa ngửa mặt lên trời chảy nước mắt, vừa liên tục đấm vào ngực của mình. Thái Hậu Bắc Mạc thấy vậy lại nói, "Tần Hiểu, ngươi cũng đừng trách chúng ta, chúng ta chỉ muốn có một cuộc sống tốt hơn, không phải trui rúc ở đây như cho nhà mất tăng nữa mà thôi." Hoa Phi Vũ lúc này cũng xen vào. Thái hậu Bắc Mạc Kiên Tâm, sau ngày hôm nay, ta nhất định sẽ để người cùng cháu trai và cháu gái mình sống một cuộc sống mà các ngươi mong muốn." Thần Phong lúc này bật cười lớn. "Ha ha ha, vậy mà vừa nãy bà ta còn muốn ta giúp bà ta khôi phục triều đại họ Mạc. Hoa Phi Vũ cùng bảy vị trưởng môn, các ngươi không sợ ta nữa hay sao?" Hoa Phi Vũ mỉm cười nói, "Ngươi cũng đã trúng độc, bọn ta còn gì phải sợ nữa chứ, độc này là do bọn ta khó khăn lắm mới mua được của vạn độc môn, cho dù công lực các ngươi có cao đến đâu cũng không thể tự giải được. được. Đợi sau khi giải quyết ma giáo, chỉ cần có thể giết được ngươi, ta sẽ không còn là Minh Chủ võ Lâm Bắc Ly nữa, mà sẽ là Minh Chủ võ Lâm thiên hạ rồi. Ma Vương lúc này mặt đã chuyển sang màu tím, cố gắng đứng dậy, nói: xin lỗi, là ta đã sai, ta đã sai rồi, ta đã sai. Ma Vương mặc kệ đột phát, cưỡng ép vận công xuất thủ, cứ mỗi một câu, ta đã sai ông ta lại đánh ra một quyền. ba tiếng nổ vang trời phát ra, phá thiên thần quyền bá đạo vô cùng, làm sao ba người bình thường bọn Thái Hậu Bắc Mạc có thể chịu nổi, cả ba người lập tức nổ tung xác mà chết. ngay sau khi giết chết ba người đó, Ma Vương độc tính cũng đã ngấm vào tim, lập tức gục mặt xuống ngất đi, sợ rằng khó có thể sống nổi. Cầm thánh hai hàng nước mắt lan dài, đang định cùng con trai và mười vị trưởng lão dốc sức liều mạng với nhóm của Hoa Phi Vũ, Tần Phong đã đặt tay lên vai bà ta và đè xuống. Tần Phong nói: "Các vị tiền bối, Ma Vương tiền bối vẫn còn chưa chết được đâu, mọi người hãy cố gắng áp chế độc tính lại, còn lại để cho ta lo." Cơ thể Tần Phong bốc hỏa, ma hỏa liên tục thiêu đốt cơ thể hắn, người ta có thể nghe thấy tiếng xèo xèo của thịt đang cháy. Trong một khắc, Tần Phong há miệng ra, toàn bộ độc khí bị ép ra ngoài, lại trong náy mắt, ma khí bùng lên, bao quanh cơ thể Tần Phong, hắn đã sẵn sàng để giết người. Hoa Phi Vũ cùng bảy vị trưởng môn nhìn thấy cảnh này thì run sợ đến mức đã không còn đứng vững, sự đáng sợ của Tần Phong tất cả bọn họ đều đã được chứng kiến. Nếu không phải vì có trong tay kỳ độc của Vạn Độc môn, bọn chúng làm sao có gan đối diện với Tần Phong? Tần Phong nhìn bộ dạng hèn nhát của những người này thì cười khẩy, nói: "Hoa Phi Vũ, chẳng phải ngươi muốn làm mình chủ Võ Lâm Thiên Hạ sao? Lại đây, ta cho ngươi cơ hội." Nói rồi, Tần Phong từng bước, từng bước tiến đến gần phía của bọn Hoa Phi Vũ hơn, nhìn người khác run rẩy trước cái chết thật sự là một thú vui khó bỏ của hắn. Đột nhiên, một luồng kiếm khí cực mạnh bay đến, nhắm thẳng vào mi tâm của Tần Phong. U Minh Quỷ Ảnh chảo xuất ra, chặn lại luồng kiếm khí sắc bén này. Ma trảo của Tần Phong vậy mà bị phá, ma khí ở bàn tay xuất chảo tiêu tán, luồng kiếm khí đâm sâu vào cơ thể hắn từ bàn tay, đang từ từ cắt đứt kinh mạch của hắn. May mà có ma thể tự động hồi phục, Tần Phong điểm huyệt ngăn chặn luồng kiếm khí đâm sâu vào cơ thể, sau đó mới vận công ép luồng kiếm khí này ra ngoài. Ma lực của Tần Phong đi đến đâu, thương thế của hắn hồi phục đến đấy, đến khi luồng kiếm khí bị ép hoàn toàn ra ngoài, cũng là lúc mà thương thế của hắn hoàn toàn lành lại, giống như là hắn chưa từng bị thương vậy. Tần Phong nhìn về hướng mà luồng kiếm khí phát ra, nói: "Đương đương là kiếm thánh được người người kính trọng." vậy mà cũng ra tay đánh lén hay sao? Kiếm Thánh hiện Thân, Thánh Kiếm đã được ông ta đút lại vào bao, hai tay hướng về phía Tần Phong, nói: tuy rằng cứu người quan trọng, nhưng hoàng mộ thật hổ thẹn trong lòng, một người dùng kiếm sao có thể đánh lén người khác? Sau ngày hôm nay, ta sẽ không cầm đến kiếm nữa. Kiếm Thánh xuất hiện, nhóm người hoa phi vũ như gặp được hy vọng, cơ thể đã không còn run lên liên hồi như vừa rồi nữa, toàn bộ nhanh nhẹn chạy ra đứng phía sau Kiếm Thánh. Còn Tần Phong, hắn không quan tâm người đến là ai, hắn đã động sát tâm, nhất định phải giết người. Hắn nói: Kiếm Thánh Tiên Sinh, chẳng nhẽ em muốn ngăn cả ta giết bọn họ? Kiếm thánh dùng tốc độ mà không ai có thể thấy được rút kiếm ra rồi nhanh chóng thu kiếm vào, một cánh tay của Hoa Phi Vũ bất ngờ đứt lìa. Kiếm thánh lên tiếng, "Ma thánh thấy như vậy đã đủ chưa?" Hoa Phi Vũ đau đớn đến ngất đi. Nhưng Thần Phong làm sao có thể cho qua chuyện này dễ dàng như vậy, nói, "Cái ta muốn là mạng của bọn chúng." Kiếm thánh lắc đầu, "Ta được người nhờ cậy, không thể để ma thánh giết bọn họ hôm nay được." Thần Phong lại hỏi, "Kiếm thánh nghĩ có thể ngăn cản được ta?" Kiếm thánh lại nói, "Ta cũng không phải đến đây một mình." Kiếm thánh vừa dứt lời, Tiêu Dao Hầu và Vạn Kim công tử cũng xuất hiện, đứng bên cạnh kiếm thánh. Nhưng Tần Phong không coi trọng võ công của hai người bọn họ, hắn nói: "Như vậy cũng không đủ cản được ta." Tần Phong dứt lời, đang định động thủ. Kiếm Thánh lại nói tiếp: "Bọn họ đến không phải đến cản Ma Thánh, ta tự tin một mình có thể ngăn cản Ma Thánh trong 50 chiêu. Thời gian đó đủ để bọn họ giết sạch những người ở đây rồi." Tần Phong dừng lại, không dám manh động nữa. Kiếm Thánh lại nói tiếp: "Ma Thánh muốn ở đây đánh với ta, hay là đưa những người bằng hữu của Ma Thánh ở đây đi?" Nghe Kiếm Thánh nói vậy, Tần Phong còn chưa kịp phản ứng, bảy vị trưởng môn đang đỡ Hoa Phi Vũ Đồng thanh vội nói: "Thiên sinh không được." Kiếm Thánh lập tức quát: "Câm mồm!" thực lực của các ngươi không đủ tư cách lên tiếng ở đây. Còn Tân Phong không mất nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau khi nhìn qua hai nữ nhân của mình, hắn biết rằng mình phải bảo vệ hai nàng, không thể để hai nàng chết ở đây được, cho nên đã đáp ứng kiếm thánh rời đi. Được, chúng ta rời đi, nhưng sớm muộn ta cũng sẽ tìm bọn chúng. Lần này không phải kiếm thánh lên tiếng nữa, người lên tiếng là Tiêu Giao Hầu. Mục đích của Bắc Ly chỉ là tiêu diệt tàn dư nhà mạc, không phải ma giáo. Nếu ma thánh cùng các vị tiền bối của ma giáo chịu ra sức vì Bắc Ly, Lý Thế Hương ta nguyện dâng thuốc giải cùng mạng mình cho các vị ngay bây giờ. Tần Phong nhìn Tiêu Giao Hầu mỉm cười, lát đầu không nói thêm gì nữa. Tuần phong nổi lên, là hắn thi triển phong thần thông, tập trung sức gió, thổi những người mà hắn cần bảo vệ bay đi. Rất nhanh thôi, thần phong sẽ cùng những người này trở lại. Chương 52, kế hoạch phản công của Ma Vương. Chương 52, kế hoạch phản công của Ma Vương. Những người khác đều đã trúng phải kỳ độc khó giải, không thích hợp để thần phong thi triển phong thần thông thổi đi đường xa, cho nên sau khi rời khỏi tổng đàn ma giáo năm đứng giảm, thần phong đã thu công dần dần, hạ mọi người xuống đất. Ma Vương là người chúng độc nặng nhất, độc tố đã xâm nhập vào tim, thần phong chỉ có thể liên tục truyền công, để giữ lại mạng sống cho ông ta. Những người khác tuy tạm thời không cần Tần Phong truyền công, nhưng cũng không thể giống như Tần Phong tự giải độc trong cơ thể được. Nếu như để lâu nhất định cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Việc giải độc trở thành một vấn đề nan giải, trừ khi có thuốc giải ở đây, nếu không tất cả mọi người đều có thể sẽ chết. Theo như thông tin từ lần đưa tin trước của Giang Hồ Long Hồ Bảng, có lẽ Tiểu Độc Thần đang ở Lôi Âm tự xa rồi, còn khoảng cách từ đây đến Vạn Độc môn còn xa hơn nữa. Nếu như Tần Phong toàn lực thi triển Phong Thần Thông bay đi có lẽ sẽ cứu được những người khác, nhưng Ma Vương chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Còn nếu vừa bảo vệ Ma Vương, vừa đi tìm Tiểu Độc Thần, những người khác lại sẽ gặp nguy hiểm. Khi Tần Phong còn đang hết sức đàn đo, Ma Vương dựa vào được hắn truyền công cho, gắng sức nói: "Tần Phong huynh đệ, ngươi hãy cứ bỏ mặc ta, ta tin tưởng ngươi có cách để cứu sống những người khác, đừng để vì ta làm vướng chân mà hại đến mọi người." Tần Phong cũng đã định làm như vậy, đang chuẩn bị bỏ tay ra khỏi người Ma Vương, tất cả những người khác của Ma giáo lại phản đối, cho dù có là 10 vị trưởng lão hay là Trần Như Ngọc đều như vậy, tất cả cùng đồng thanh: "Giáo chủ, người không thể chết, cho dù tất cả chúng ta có phải chết đi chăng nữa, người cũng phải cố gắng sống, để có thể thay chúng ta báo thù, để có thể phục hưng lại Ma giáo." Nói rồi, tất cả mọi người cùng cởi bỏ phong bế kinh mạch, vận công làm chất độc thâm nhập nhanh hơn. Ma vương hai hàng nước mắt đã chảy dài, cố gắng ngăn cản, nói: mọi người đừng. Chỉ tiếc ma vương không thể nói tiếp, cầm thánh đã điểm huyệt của ông ta. Trần Như Ngọc nhìn Tần Phong bằng ánh mắt đầy xấu hổ, nói: Phong Lang, thật tiếc khi chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh nhau thời gian ngắn như vậy. Nhưng xin chàng cũng đừng vì ta mà đau lòng. Hãy hứa với ta là chàng phải cứu sống ông ấy. Ngay lúc này, khi Tần Phong còn chưa kịp trả lời Trần Như Ngọc, từ đằng xa lại vang lên tiếng bước chân của một người đang từ từ tiến về phía bọn họ, thu hút sự chú ý của Tần Phong. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, sự cảnh giác của Tần Phong càng tăng lên, hắn biết người đang tới là một cao thủ có đẳng cấp tuyệt thế trên tuyệt thế bảng. Nếu như người tới mà là địch nhân, Tần Phong biết chắc chắn rằng hắn không thể bảo vệ được bất kỳ ai ở đây nữa rồi. May mắn, khi thân ảnh người đang đến xuất hiện, Tần Phong thở ra một hơi, cực kỳ vui mừng, gọi: "Tiểu Độc Thần." Tiểu Độc Thần nhìn Tần Phong mỉm cười thay cho câu chào hỏi, quan sát một vòng những người ở đây, nói: "Là độc của Vạn Độc môn ta." Tần Phong lại giả vờ bày ra gương mặt như đang trách tội Tiểu Độc Thần nói: "Còn không phải là do ngươi hay sao?" Tiểu Độc Thần ánh mắt như cười mà không cười nhìn qua hắn. Sau đó đi vòng qua tất cả mọi người một vòng, sau đó giơ hai tay ra, không cần đến thuốc giải, trực tiếp vận công, cách không hút hết độc tố trên người những người chúng độc. Phương pháp giải độc của tiểu độc thần quá mức thần kỳ và hiệu quả, khiến cho toàn bộ mọi người đều phải kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn. Tần Phong sau khi kiểm tra cơ thể của Dương Như Hoa và Trần Như Ngọc một lượt, xác định hai nàng đã không việc gì, mới lên tiếng hỏi tiểu độc thần. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây đúng lúc vậy? Giọng nói của Tần Phong mang theo vài phần sát ý lạnh lẽo, nếu như câu trả lời của tiểu độc thần khiến hắn không hài lòng, có lẽ hắn sẽ trực tiếp động thủ. Tiểu Độc Thần gương mặt vẫn tươi cười như muốn trêu chọc thần Phong. Vừa mới giải độc cho hai vị phu nhân của ngươi, ngươi vậy mà đã nhanh chóng lật mặt rồi. Thần Phong không đáp lại, vẫn nhìn Tiểu Độc Thần chằm chằm. Thấy vậy, Tiểu Độc Thần lại nói thêm, ngươi có tin rằng có người có thể thấy trước tương lai? Thần Phong đáp, có lẽ có, nhưng chắc chắn người đó không phải là ngươi. Tiểu Độc Thần nói, đương nhiên không phải là ta, là Phổ Đức Thần Tăng, trước đó ngài đã bảo ta đi về hướng bắc, dù không nói là để làm gì, nhưng khi gặp ngươi ta đã biết ngài muốn ta làm gì. Đúng vậy, lần trước Tần Phong nhập ma, để ma tâm khống chế cơ thể là do Trần Như Ngọc, nếu như lần này để Trần Như Ngọc chết trước mặt hắn, sợ rằng thiên hạ lại một lần nữa phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Ma Thần. Tần Phong khi đã hiểu ra vì sao Tiểu Độc Thần có mặt ở đây, hắn mới nói với Tiểu Độc Thần: "Đa tạ ngươi." Tiểu Độc Thần mỉm cười với tất cả mọi người, xoay người rời đi, nhiệm vụ của hắn ở đây đã hết, không cần thiết phải ở lại để làm gì. Tiểu Độc Thần chợt đến rồi chợt đi, cứ như là một cơn gió vậy, mọi người đều cảm giác giống như mình đang mơ, nhưng chất độc trong người bọn họ đều đã được giải hết, làm sao có thể là mơ được. Đến khi không còn một ai nhìn theo bóng lưng của Tiểu Độc Thần nữa, Ma Vương mới lên tiếng: "Tần Phong, Dương Cô Nương, cảm ơn hai người đã giúp đỡ, nếu không hôm nay bọn ta sợ rằng đều đã chết cả rồi." Dương Như Hoa là đệ tử của Triều Dương phái, vốn dĩ là kẻ thù của Ma giáo, cho nên thật sự nàng không hề muốn giúp sức cho Ma giáo làm gì cả, sự thật cũng là nàng chưa có làm gì. "Còn Tân Phong, khi nghe Ma Vương cảm ơn, liền xoa tay, nói: "Mọi người giống là người thân của Ngọc Nhi, cũng giống như là người thân của ta vậy, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được cơ chứ?" Ma Vương gật đầu với Tân Phong, sau đó quay sang nhìn những thành viên của Ma giáo ở đây, nói: "Tiếp theo, chúng ta cũng nên ăn miếng trả miếng với bọn chúng rồi." cho dù là 10 vị trưởng lão có thân phận trưởng bối của Ma Vương và Cẩm Thánh, hay là Tần Phá Thiên và Trần Như Ngọc đều đồng thanh. Xin nghe giáo chủ phân phó. Ma Vương gật đầu nói với 10 vị trưởng lão. Mười vị sư thúc, làm phiền các vị thay chúng ta tiêu diệt toàn bộ thất phái. 10 vị trưởng lão lập tức chắp tay lại, đồng thanh: Tuân lệnh giáo chủ. Dứt lời, cả 10 người cùng nhau phi thân đi, 10 cao thủ ma giáo có thực lực không thua kém gì Giang Hồ thập kiệt cuối cùng cũng chịu tái xuất giang hồ. Ma Vương lại tiếp tục ra lệnh: Thiên Nhi, Ngọc Nhi, hai đứa trở lại tổng đàn, ngăn cản bọn người hòa phi vũ. Tần Phá Thiên cùng Trần Như Ngọc đồng thanh: vâng, thưa giáo chủ. nhưng không để hai người kịp rời đi, cầm thánh đã ngăn lại, nói, khoan đã, với thực lực của hai đứa nó, nếu kiếm thánh ra tay, làm sao hai đứa nó thắng được. ma vương lắc đầu, nói, nàng không hiểu kiếm thánh bằng ta đâu, ta và hắn cũng xem như là đối thủ nhiều năm, nếu chỉ có hai đứa chúng nó đi, hắn nhất định sẽ không ra tay giúp đỡ hoa phi vũ nữa. nói rồi, ma vương vây tay ra hiệu cho tần phá thiên và trần như ngọc rời đi. tiểu thanh vốn là nha hoàn của trần như ngọc nên cũng đi theo. Cầm thánh còn định ngăn cản, ma vương đã giơ tay lên cả lại, nói, ta và nàng còn có việc quan trọng hơn phải làm một mình ta không thể ngăn được trương thiên sư giải cứu thất phái được. cầm thánh thật lòng rất muốn đi theo bảo vệ con trai và đệ tử của mình, nhưng bà ta cũng không đành lòng phá hỏng kế hoạch của ma vương, cho nên chỉ có thể hy vọng tần phá thiên và trần như ngọc bình an vô sự. tần phong và dương như hoa dẫu sao cũng không phải là người của ma giáo, ma vương cho rằng đây là chuyện riêng của ma giáo, cho nên không hề nhờ hai người họ giúp sức. thế là khi ma vương cùng cầm thánh rời đi, tần phong và dương như hoa vẫn đứng đó. dương như hoa nhìn tần phong đầy tình cảm, nói: phong lang, chúng ta đi giúp như ngọc. tần phong gật đầu, nắm tay dương như hoa, thi triển phong thần thông bay lên bầu trời. Ba người Tần Phá Thiên, Trần Như Ngọc và Tiểu Thanh đã tiếp cận đến tổng đàn của Ma Giáo. Tuy nhiên, ba người bọn họ đang bị bao vây bởi chính những giáo chúng Ma Giáo ở đây. Bọn họ đã xác định là có kẻ phản bội, nhưng không ngờ những giáo chúng này cũng đã bị thuyết phục mà phản bội Ma Giáo. Tần Phá Thiên lòng đầy lửa giận, nói: Các ngươi tại sao lại phản bội? Tại sao? Các giáo chúng Ma Giáo cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Tần Phá Thiên. Bọn họ cũng chỉ vì để được sống mà thôi. Lúc này, Hoa Phi Vũ cùng bảy vị trưởng môn bước ra từ đám đông. Hoa Phi Vũ lên tiếng: Không ngờ chỉ có các ngươi quay trở lại. Ma Vương đâu? Cầm Thánh đâu? không phải đều đã chết rồi chứ?" Hoa Phi Vũ dữ lời, hắn cùng bảy vị trưởng môn cùng nhau ngẩng mặt lên chờ cười lớn. Cả Tần Phá Thiên và Trần Như Ngọc lúc này đều đã không nhịn được, cùng nhau lao lên tấn công. Đã xa cách thời gian dài, hơn nữa Trần Như Ngọc đã trở thành người của Tần Phong, cho nên hai huynh muội không thể cùng nhau thi triển Vũ Huyết Quỷ giả khốc được nữa. Tuy nhiên, Tần Phá Thiên bây giờ đã có tên trên hào kiệt bảng, là một trong giang hồ thập kiệt, cho dù không thể cùng Trần Như Ngọc thi triển Vũ Huyết Quỷ Dạ khốc, hắn vẫn đủ tự tin đánh bại Hoa Phi Vũ đã mất một cánh tay và 7 vị trưởng môn. Tần Phá Thiên lao thẳng vào Hoa Phi Vũ mà tấn công, quyền kình của Phá Thiên thần quyền bá đạo vô cùng. Dù Hoa Phi Vũ có thêm 3 vị trưởng môn giúp sức, cũng chỉ có thể liên tục thoái lui. Bốn vị trưởng môn khác thì lao đến tấn công Trần Như Ngọc và Tiểu Thanh. Trần Như Ngọc đã tích lũy đủ kinh nghiệm thực chiến và thành thạo Thiên Ma Cầm Âm, võ công của nàng hiện tại đã không kém hơn Giang Hồ thập kiệt là bao, có trang bị thua về mặt nội công. Như vậy là đã quá đủ để nàng và Tiểu Thanh giao thủ với 4 vị trưởng môn thuộc hàng nhất lưu cao thủ rồi. Thế là đối thủ đã chia xong, Ma Vương Quả nhiên đoán không sai, kiếm thánh có lẽ đã rời đi, cả Tiêu Dao Hầu và Vạn Kim công tử cũng không thấy đâu nữa. Vây quanh Thần Phá Thiên đang là Bạch Hoa đang cùng nhau luôn mỗi lần hắn tung quyền phá vỡ một bông hoa, Đông Hoa vỡ tan hóa thành vô số kiếm khí tấn công lại hắn. Hoa Phi Vũ và đồng bọn của hắn đang dùng cách lấy nhu khắc cương để đối đầu với Tần Phá Thiên. Còn bên phía Trần Như Ngọc và Tiểu Thanh, võ công của Tiểu Thanh không thể xếp vào hàng cao thủ được, cho nên Trần Như Ngọc không những phải chống đỡ những đợt tấn công đầy uy lực, mà còn phải phân tâm bảo vệ Tiểu Thanh nữa. Tình hình của cả hai huynh muội đều không được tốt cho lắm, tạm thời chỉ có thể cầm hòa được mà thôi. Tần Phá Thiên nào có chấp nhận được kết quả này, cơn giận tích tụ trong người hắn bùng phát, thực lực thể hiện ra so với lúc bình thường tăng thêm hai thành. Loạn quyền đánh ra, Tần Phá Thiên không thèm quan tâm vị trí thật sự của đối thủ đang ở đâu nữa. Không ngờ thật sự có thể tiếp tục đẩy lui được bọn Hoa Phi Vũ. Ken một tiếng, Tần Phá Thiên cùng Hoa Phi Vũ đã đối chiêu trực diện với nhau. Cánh tay phải của Tần Phá Thiên xuất hiện một vết thương sâu. Còn Hoa Phi Vũ, thanh kiếm của hắn cũng đã vỡ tan, bản thân hắn cũng bị quyền kình làm cho bị nội thương. Còn Trần Như Ngọc, nàng chấp nhận để bốn vị trưởng môn đánh bị thương, vẫn một trưởng đẩy tiểu thanh ra ngoài cuộc chiến, nàng tự tin có thể một mình chống đỡ được. Tuy nhiên, có một người đang lơ lửng trên bầu trời cùng những đám mây không thể chấp nhận việc Trẩn Như Ngọc bị thương. Thần Phong đã quyết định ra tay rồi. Chương 53, ác ma Hoa Phi Vũ, chương 53, ác ma Hoa Phi Vũ. Không gian xung quanh vôn dĩ chỉ có những cơn gió nhẹ thổi qua, bỗng chốc cuồng phong nổi lên, thiên điệu biến sắc, một giọng nói từ trên bầu trời phát ra. Hay lắm, hay lắm. Ý Đông nhất ít, Hoa Minh chủ cùng bảy vị trưởng môn, hay lắm. Thiên điệu biến sắc đã làm cho những giáo chúng ma giáo phản bội ở đây kinh hoàng, muốn bỏ chạy. Lại nghe tiếng nói vừa phát ra là của Tần Phong, ai nấy lại càng thêm sợ hãi, bỏ chạy từ phía. Còn Hoa Phi Vũ và bảy vị trưởng môn khi nghe thấy giọng của Tần Phong, cơ thể bất giác đã cứng đơ vì sợ hãi, ngay cả bỏ chạy cũng không thể. Tần Phá Thiên cùng Trần Như Ngọc cũng vô thức dừng lại, Tần Phong đã chịu ra tay. Bọn họ không cần làm chuyện thừa thãi nữa. Đao khí cùng kiếm khí như báo táp mưa sa từ trên trời đổ xuống, là hợp chiêu huyết mãn nhân gian cùng dương quang phổ chiếu. Đao mang màu máu đã che phủ cả nhân gian, kiếm khí rực lửa ẩn trong đao mang lại càng thêm nguy hiểm, không một giáo chúng ma giáo phản bội nào có thể chạy thoát. Toàn bộ những người bỏ trốn đều bị đao khí cùng kiếm khí chém thành vạn mảnh, máu thịt văng tung tóe khắp nơi, hòa lẫn vào nhau, không cách nào phân biệt là của ai với ai. Chỉ trong một khoảnh khắc, máu tươi đã nhuộm đỏ cả một vùng đất rộng lớn, huyết khí tràn ngập không gian, nơi đây như biến thành á tỳ địa ngục, đáng sợ vô cùng. Hợp chiêu huyết mãn nhân gian cùng dương quang phổ chiếu của Tần Phong và Dương Như Hoa trên thế gian chỉ có vũ huyết quỷ dạ khốc của Ma Vương và Cẩm Thánh là có thể so sánh. Tần Phong và Dương Như Hoa hạ thân xuống đất, Dương Như Hoa kéo tay Trần Như Ngọc sang một bên, những người khác cũng đi theo, chỉ còn lại Tần Phong đứng đối diện với Hoa Phi Vũ cùng bảy vị trưởng môn. Trong mắt Hoa Phi Vũ cùng bảy vị trưởng môn, Tần Phong lúc này không khác nào ma thần dạng thế, mang nỗi kinh hoàng đến cho thế gian. Đối mặt với tà ma như vậy, trên đời có mấy ai có dũng cảm để cầm kiếm lên? Ít nhất là tám người này không có một ai. Tần Phong lúc chưa hoàn toàn bị ma tâm kiểm soát rất thích chơi trò mèo vờ chuột, cho nên dù chỉ cần một chiêu Du Minh Quỷ Ảnh Trảo, đã đủ để tiễn tám người này lên đường, Tần Phong vẫn chưa hề lộ thủ, mà nói: "Thất phái đã là đồng minh nhiều năm, mấy người hợp nhất, biết đâu có thể đánh với ta một trận. Nếu các ngươi có thể làm ta cảm thấy thú vị, biết đâu ta lại có thể tha cho các ngươi một mạng thì sao?" Nghe được lời của Tần Phong, mọi người dường như thấy được một tia hy vọng chợt lóe qua, rất nhanh bảy vị trưởng môn lại rơi vào trầm tư, đẳng cấp của bọn họ làm sao có thể so được với Tần Phong, lúc này phản kháng cũng chỉ là vô ích, chi bằng chịu chết luôn cho xong. Nhưng Hoa Phi Vũ lại không nghĩ vậy. Hắn đang có tính toán ở trong lòng, nói: "Các vị, dù sao cũng phải chết, chi bằng chúng ta liều chết với hắn một phen, biết đâu chừng có thể mở một đường máu để thoát thân thì sao?" Bảy vị trưởng môn nghe Hoa Phi Vũ nói thì vẫn tỏ ra do dự, không đáp lại lời của hắn. Thấy vậy, Hoa Phi Vũ lại nói thêm: "Các vị đừng quên, tổ sư thất phái khi trước cũng đã từng lâm vào hiểm cảnh, các vị tổ sư không sợ nguy hiểm đồng lòng phối hợp lại với nhau, đạt được kết quả ngoài mong đợi. Sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, các vị tổ sư đã cùng nhau nghiên cứu phối hợp võ công thất phái với nhau. Phương thức phối hợp hàng năm các vị đều cùng nhau diễn tập lại một lần." Hôm nay, chúng ta phải học theo các vị tổ sư năm đó, cùng nhau đồng lòng vượt qua hiểm cảnh này." Nghe Hoa Phi Vũ nói vậy, vẻ tự tin trong ánh mắt của bảy vị trưởng môn lại ánh lên. Tuy nhiên, chưa để bọn họ kịp nói, Tần Phong đã giành nói trước. "Các ngươi xong chưa, hay là muốn khoanh tay chịu chết?" Lời Tần Phong vừa dứt, bảy vị trưởng môn cùng với Hoa Phi Vũ không nói thêm với nhau lời nào nữa, cũng không cần phải ra ám hiệu cho nhau, lập tức rút kiếm, tấn công Tần Phong. Bảy vị trưởng môn hợp sức lại với nhau, sức mạnh tổng thể được nhân lên gấp nhiều lần, đã gần đạt đến trình độ của Ma Vương và kiếm thánh rồi. Có lẽ nếu thay bằng bang chủ cái bang cái vương hồng thất thất, ở vị trí Tần Phong thì sẽ phải bại. Thế công vô cùng sắc bén đang tấn công về phía mình, Tần Phong vẫn có thể bình tĩnh, ung dung mải nét miệng cười một cái, nói: "Thú vị hơn rồi đó." Khi Tần Phong vừa dứt lời, cũng là lúc vô số kiếm khí đã ập đến trước mặt. Vậy mà Tần Phong lại không lựa chọn né tránh, ma khí quanh thân bốc lên, lấy hắn làm trung tâm, xoay vòng với tốc độ cao, chặn lại những tia kiếm khí này. Vừa đúng lúc, Bạch Hoa kiếm ý cũng đã ập đến, Tần Phong cảm giác giống như rơi vào kiếm cảnh của Hoa Phi Vũ. Ở trong kiếm cảnh Đẳng cấp của Hoa Phi Vũ và bảy vị trưởng môn lại tăng lên một bậc, nói không chừng, thật sự có thể đánh được một trận với Tần Phong. Không ai biết rằng Tần Phong đã bị thương, hắn tuy vận ma khí hộ thể, nhưng kiếm khí do bảy vị trưởng môn phối hợp với nhau tạo ra, thật sự là cực kỳ sắc bén, đã đâm xuyên qua ma khí, đâm bị thương hắn. Tuy nhiên, Tần Phong có ma thể tự động hồi phục, những vết thương do kiếm khí gây ra trên người hắn, chỉ là những vết thương ngoài da, trong chốc mắt là đã có thể lành lại rồi. Tần Phong cũng đã vung đao phòng thủ và cũng chỉ là phòng thủ mà thôi, hắn vẫn chưa có ý định tấn công. Vừa đánh, Tần Phong vừa cảm nhận, kiếm cảnh do Hoa Phi Vũ tạo ra thật sự là quá kém kém đến mức giống như chỉ có hình chứ không có ý, không cách nào ảnh hưởng được đến Tần Phong dù chỉ một chút. Đừng nói so với Vũ huyết quỷ giả khốc, hay bất kỳ ý cảnh nào mà trước đó Tần Phong từng gặp, thậm chí ngay cả kiếm cảnh do Dương Như Hoa tạo ra khi thi triển Dương Quang phổ chiếu cũng còn kém xa. Nếu không phải là có bảy vị trưởng môn hỗ trợ, thật sự trình độ của Hoa Phi Vũ lúc này đã không còn xứng đáng ở trong hàng ngũ giang hồ thập thiệt. Kiếm cảnh do Hoa Phi Vũ tạo ra chỉ có sự hoa mỹ chứ không có một chút thực dụng, nhưng do Tần Phong vẫn đang chỉ phòng thủ, mà 7 vị trưởng môn khi phối hợp lại không thể coi thường, cho nên Tần Phong không những đang liên tục lùi lại, mà còn đang không ngừng bị thương. Hoa Phi Vũ cùng bảy vị trưởng môn thấy có thể áp đảo Tần Phong, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Tốc độ ra chiêu lại càng nhanh và chuẩn xác hơn. Nhưng thời gian phân tâm của Tần Phong đã hết, đao tiếp theo của hắn vung lên không còn là để phòng thủ. Huyết ảnh đao pháp tung ra, hàng ngàn đao ảnh màu máu xuất hiện khắp không gian, ép cho Hoa Phi Vũ cùng bảy vị trưởng môn phải dừng thế công lại, quay kiếm về phòng thủ. Trận chiến của hai bên lúc này mới chính thức bắt đầu. Không cần phải thi chiến huyết mãn nhân gian, chỉ cần dựa vào việc vận công bình thường, mỗi bước chân của Tần Phong đều khiến thiên địa biến đổi, ý cảnh của ác ma được sinh ra. Không gian sau lưng hắn như chỉ còn hai màu đỏ và đen, đối lập với kiếm cảnh Bách hoa đua nở của Hoa Phi Vũ. Đao tiếp theo Tần Phong xuất ra, một đường đao khí khổng lồ chém ngang về phía trước, ý cảnh huyết sắc cũng theo đó mà ập đến, cuối cùng bao trùm lên kiếm cảnh do Hoa Phi Vũ tạo ra. Phía bên kia, Hoa Phi Vũ cùng bảy vị trưởng môn cũng không chịu đứng yên, bảy luồng kiếm khí của bảy vị trưởng môn hợp lại là một, chặn lại sát thương do đao khí do Tần Phong chém ra. Hoa Phi Vũ thì vượt lên trước, vung kiếm tấn công Tần Phong, bạch hoa trong kiếm cảnh như nghe điều động của hắn, cũng đang bao vây lấy Tần Phong. Nhất quyền phá bạch hoa do đấu cùng sáng tạo Tần Phong đã được tận mắt chứng kiến. Cho nên, phá giải kiếm pháp màu mẹ của Hoa Phi Vũ, Tần Phong vẫn luôn có cách đơn giản nhất. Đao trong tay lâm ra, đao khí không thoát ra ngoài, mà bao bọc quanh thân đao, khiến cho bảo đao trong tay Tần Phong giống như là biến to lên hàng trăm lần. Một đao này của Tần Phong, thật sự đâm vào lỗ hổng của chiêu kiếm của Hoa Phi Vũ, nếu không phải Hoa Phi Vũ thu chiêu nhanh, một đao đó không đâm chết hắn cùng làm hắn trọng thương, mất khả năng chiến đấu. Hoa Phi Vũ lùi lại, bảy vị trưởng môn lại ấp đến, kiếm khí phong tỏa không gian xung quanh Tần Phong, lần này thì không có lỗ hổng để Tần Phong đâm đao vào. Tưởng như Tần Phong sẽ phải chịu thiệt, thiên địa một lần nữa lại biến đổi. Từ trên bầu trời, một đạo lôi điện cực lớn đánh xuống với tốc độ cực kỳ nhanh, chắn trước mặt Tần Phong và bảy vị trưởng môn, chặn lại thế công của bảy vị trưởng môn đang đánh tới. Đạo lôi điện khổng lồ không những bảo vệ Tần Phong, mà còn phá tan kiếm cảnh của Hoa Phi Vũ đã tạo ra trước đó, khiến Hoa Phi Vũ và bảy vị trưởng môn nhất thời tỏ ra ngớ ngẩn. Trong lúc này, vô số đạo lôi điện từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, bao vây lấy Hoa Phi Vũ cùng bảy vị trưởng môn. Đây là lôi trận mà ngày đó ở Nam Lâm Thành, Tần Phong đã sử dụng để đánh với Hồng Thất Thất. Tần Phong lùi lại ra xa, từ phía xa xuất đạo tấn công bằng đạo khí. Từng đạo lôi điện lại như có linh tính phối hợp với từng đao mà Tần Phong chém ra mà đánh lôi điện mang sức mạnh hủy diệt, đao khí huyết sắc của Tần Phong lại hung hiểm vô cùng, đang dần áp đảo Hoa Phi Vũ cùng bảy vị trưởng môn. phía bên kia Hoa Phi Vũ cùng bảy vị trưởng môn đang phải coi lại với nhau, tám người đứng thành vòng tròn, phối hợp với nhau để phòng thủ. Tần Phong cũng không đứng yên một chỗ để tấn công, mà thi triển thân pháp, thoát thần thoát hiện, giống như là quỷ mị, tấn công từ mọi phương hướng. chỉ cần vài vòng tấn công, Tần Phong đã thấy được điểm yếu của tám người này để đột phá. Hoa Phi Vũ tuy là người mạnh nhất trong tám người, nhưng hắn đã mất một cánh tay, cho nên nếu chỉ tập trung phòng thủ, hắn thật sự không bằng bảy người kia. Hơn nữa, bảy vị trưởng môn thường xuyên phối hợp, vô tình đã tạo ra một sợi dây vô hình liên kết với nhau. Nhận ra được lỗ hổng, Tần Phong đương nhiên không thể bỏ qua, lại tiếp tục một đao cực mạnh chém ra, đao khí khổng lồ chém thẳng về phía Hoa Phi Vũ, đồng thời Lôi Điện xung quanh cũng tập trung tấn công vào điểm đến của Đào Chiêu. Nhận thấy Hoa Phi Vũ không ổn, hai người đứng cạnh hắn cũng ra sức giúp đỡ, tránh việc đội hình phòng thủ bị phá vỡ. Tuy nhiên, nếu Tần Phong đã quyết định tập trung tấn công, cho dù Hoa Phi Vũ được những người khác hỗ trợ, cũng không thể chống lại được. Lôi Điện liên tục đánh đến đã phá tan phòng ngự của Hoa Phi Vũ, đao khí của Tần Phong chém tới, suýt chút nữa là đoạt mạng của hắn rồi. Thế trận phòng thủ của Hoa Phi Vũ cùng bảy vị trưởng môn đã bị phá, lôi điện xung quanh không ngừng minh tạng, khiến cho ai nấy đều chật vật. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, mạng sống của bản thân sẽ bị đe dọa. Thế mà lúc này, người mà bảy vị di trưởng môn hết mực tin tưởng, lại là người cướp đi sinh mạng của bọn họ. Nhận thấy Tần Phong đã chiếm được thế thượng phong, đang liên tục áp đảo mọi người. Biết rằng nếu cứ như vậy, bản thân cùng bảy vị trưởng môn chắc chắn sẽ chết. Hoa Phi Vũ không hiểu vì sao lại quay kiếm đâm sau lưng đồng đội của mình. Vì bảy vị trưởng môn không có tâm đề phòng, Hoa Phi Vũ chỉ cần một chiêu, kiếm khí bắn ra xung quanh cướp đi mạng sống của bảy người đồng đội vì hắn mà vào sinh ra tử đột nhiên hoa phi vũ có hành động lạ tần phong không tiếp tục tấn công mà dừng lại quan sát hoa phi vũ đứng đối diện tần phong nở một nụ cười đầy tà dị vẻ mặt của hắn lúc này không khác gì với tần phong khi nhập ma máu thịt xung quanh đang từ từ bị hoa phi vũ hấp thụ vào cơ thể bất kể đó là của bảy vị trưởng môn hay là của những giáo chúng ma giáo đã bị giết trước đó rất nhanh bảy vị trưởng môn đã hóa thành bảy bộ xương trắng còn hoa phi vũ đã rơi vào một trạng thái nửa điên nửa dại công lực của hoa phi vũ hiện tại đã cao hơn tần phong tuy chưa đạt đến cảnh giới của những tuyệt thế cao thủ khác nhưng so với Ma Vương hay Kiếm Thánh thì đều không kém. Tần Phong nhìn thấy Hoa Phi Vũ cũng giống như bạn thân hắn, đều là ác ma trong giang hồ, bất giác cũng cười nhất mép, ác ma đấu với ác ma, thú vị. Chương 54, trí Tôn Tiêu giao, chương 54, trí Tôn Tiêu giao. Ở trạng thái nửa điên nửa dại, Hoa Phi Vũ vẫn không quên đi dạ tâm ở trong lòng mình, hắn phát ra một tiếng cười đầy mang man dợ, nói: "Khà khà khà, bây giờ là tới lượt ngươi, chỉ cần giết được người ta sẽ thành minh chủ Võ Lâm toàn thiên hạ." Dứt lời, không để Tần Phong kịp phản ứng, Hoa Phi Vũ đã xuất kiếm tấn công Tần Phong. Bạch hoa tiếp tục nợ dộ, vẫn là những đông hoa mang đủ loại màu sắc. Nhưng lần này trông chúng không còn xinh đẹp rực rỡ nữa. Những bông hoa này đã mất đi sự tươi mát của loài hoa, mà xuất hiện sự u tối của địa ngục. Liên kết những bông hoa này lại với nhau là những tia huyết mang vô cùng sắc bén, khiến cho người đối diện đem lòng sợ hãi. Chỉ là bất kỳ ai cũng có thể kinh hãi trước một cảnh này. Còn Tần Phong, hắn là thần thánh của Tam Ma. Nhìn một cảnh này, hắn không những không kinh hãi, mà còn càng phấn khích hơn. Huyết mãn nhân gian đã được tung ra. A tỷ địa ngục hiện thế cùng a tỷ địa ngục. Huyết Tu La đối diện Huyết Tu La. Rốt cuộc ai thật ai giả? Phải xem đao pháp của Tần Phong và kiếm pháp của Hoa Phi Vũ bên nào lợi hại hơn hai tên ác ma lao vào nhau cắn xé, điên cuồng đến mức chỉ công không thủ, kiếm khí cùng đao khí bắn ra như báo táp mưa sa, chém lên cơ thể hai tên của mà, chém cả ra xung quanh bàn kính mười trượng. Không một ai có thể lại gần hai người, nhưng cây cối xung quanh thì không thể di chuyển. Hai người đánh đến đâu, đất đá văng lên tung tóe, cây cối bị chém thành vô số mảnh. Huyết cảnh đã phủ khắp không gian trăm dặm, sàn đấu của hai ác ma như được mở rộng, khiến cho sinh vật sống xung quanh, dù là con người hay loài vật, cảm giác như đang phải đối diện với cái chết, tất cả chỉ biết run sợ mà có cụ lại với nhau. Cả hai bên chỉ biết điên cuồng mà vung kiếm đao. Vết thương đã chẳng chỉ xuất hiện trên cơ thể cả hai. Ban đầu, cả hai bên còn vì như thế mà càng đánh càng cuồng, càng đánh càng mạnh. Nhưng khi mà Tần Phong có ma thể tự động hồi phục, còn Hoa Phi Vũ thì lại không. Đến khi thương tổn nặng đến một mức độ nhất định, người bại chắc chắn là Hoa Phi Vũ. Một đao toàn lực của Tần Phong chém từ bên trên xuống chém xuống, Hoa Phi Vũ chỉ còn một tay vẫn không có ý định đỡ, đâm kiếm thẳng vào bụng của Tần Phong. Một đao gần như chia cơ thể Hoa Phi Vũ làm đôi, đẩy hắn văng ra xa đến mười trượng. Nếu không phải hiện giờ hắn có công lực cực cao, lại có kiếm khí hỗ thể, hắn đã tử vong ngay tại chỗ rồi. Chỉ là hiện tại. Hoa Phi Vũ cũng không còn khả năng động thủ. Về phía Tần Phong, một kiếm đâm xuyên bụng của hắn, bách hoa xung quanh điên cuồng xâm nhập vào cơ thể mà phát nổ, kiếm khí điên cuồng đâm vào trong kinh mạch, may nhờ có ma khí hộ thể mà không bị thương nặng hơn. Tay trái Tần Phong tự rút thanh kiếm của Hoa Phi Vũ đang đâm xuyên bụng của mình ra, một cảnh đó đã vô cùng đáng sợ rồi, vậy mà Tần Phong vẫn lê từng bước đến trước mặt Hoa Phi Vũ, định một đao đưa Hoa Phi Vũ xuống địa ngục. Một bước của Tần Phong lại làm cho thiên địa rung chuyển, ma khí cùng huyết khí đang hòa quyện với nhau, máu từ bụng của hắn vẫn không ngừng phun ra. Chỉ là khi bước đến trước người Hoa Phi Vũ, các vết thương trên người Tần Phong đã lành lại một cách thần kỳ kể cả đó là ngoại thương hay nội thương, tần phong lại trở về trạng thái toàn thịnh một cách nhanh chóng. ánh mắt tần phong nhìn hoa phi vũ đầy vẻ thất vọng, hắn cứ tưởng rằng hoa phi vũ có thể thỏa mãn hắn đánh một trận, nhưng biểu hiện của hoa phi vũ thực sự khiến cho hắn phải thất vọng, chỉ mới một chút hoa phi vũ đã không thể tiếp tục được nữa rồi. khi tần phong đang chuẩn bị kết liễu mạng của hoa phi vũ, từ xa một cây bổng trúc phá không lao tới tấn công tần phong, tần phong nghĩ vào có ma thể tự động hồi phục, không quan tâm đến đòn tấn công từ xa, vẫn vung đao chém xuống, nhất định phải giết hoa phi vũ. kỳ lạ thay, cây bổng trúc như có linh tính. Mục tiêu của nó không phải tấn công tần Phong, mà mục tiêu của nó là cứu mạng hoa phi vũ, cho nên giữa đường bỗng nhiên gậy trúc đổi hướng, vừa vặn cản lại được đao của tần Phong. Tần Phong đã nhìn rõ cây gậy trúc này, nó chính là thiên cơ bổng của thiên cơ tán nhân, người cứu hoa phi vũ lại là thiên cơ tán nhân. Tần Phong dừng lại việc giết hoa phi vũ, nhìn về hướng thiên cơ bổng bày ra, nói. Thiên cơ cắt chẳng phải không xen vào ân oán giang hồ sao. Tại sao ông lại cứu hắn? Một người đàn ông cao to vạm vỡ từ từ bước ra trong góc khuất, nhìn chẳng có điểm nào là giống với Thiên Cơ tán nhân mà Tần Phong từng gặp, chỉ là Tần Phong chắc chắn người này chính là Thiên Cơ tán nhân, bởi khí hình đặc biệt của ông ta. Thiên Cơ tán nhân biết rõ Tần Phong đã nhận ra mình, cho nên cũng không chối bỏ thân phận, mà nói: "Chẳng phải trước kia, ta cũng đã từng cứu ngươi một lần hay sao?" Tần Phong không biết phải nói thế nào, lại hỏi một câu thừa thái: "Ông nhất định phải cứu hắn?" Thiên Cơ tán nhân đáp: "Đúng." Tần Phong lại hỏi: "Tại sao?" Thiên Cơ tán nhân trả lời: "Bởi vì thiên ý." Tần Phong cười, nói: "Thiên ý?" Thiên ý là cái gì chứ? Ta có thể trưởng không thiên địa. Thiên cũng phải nghe lời của ta. Dứt lời, Tần Phong chỉ tay lên trời, thiên địa phong vân lại biến sắc, một đạo lôi điện khổng lồ từ trên trời đánh xuống, thẳng hướng Hoa Phi Vũ đang nằm bất động trên mặt đất. Thiên cơ tán nhân không hề hành động, mà chỉ nói: "Thiên ý không thể làm trái, như ngươi luyện thành ma công cũng là thiên ý, lần trước ta cứu ngươi cũng là thiên ý, và lần này, ngươi không thể giết Hoa Phi Vũ, cũng là thiên ý." Quả nhiên, khi đạo lôi điện khổng lồ đánh xuống, thiên cơ động lại xuất hiện biến hóa, rõ ràng không có sự điều khiển của thiên cơ tán nhân, thiên cơ động lại tự động bay lên, chặn lại đạo lôi điện và hấp thụ sức mạnh từ đạo lôi điện đó, tần phong vẫn không chịu tin vào thiên ý, quyết phải giết hoa phi vũ cho bằng được. bảo đao trong tay vung lên, huyết ảnh đao pháp được thi triển, huyết sắc đao ảnh khổng lồ lại hiện thế. tu la thần nhất quyết phải uống máu. thiên cơ tán nhân vẫn không ra tay, thiên cơ bổng lại buộc phải sức mạnh của lôi thần thông vừa hấp thụ. thiên cơ bổng được lôi điện bao quanh, hóa thành một cây bồng kim sắc khổng lồ, dễ dàng đánh tan huyết sắc ma đao. cứ như là lôi điện của thiên cơ bồng chính là khắc tinh của mọi tà ma trên đời vậy, và thiên cơ bồng chính là khắc tinh của mọi tà vật trên đời này. đến cả tần phong, không ngờ lại bị thiên cơ bồng đánh lui ném bảo đao trong tay về cho Dương Như Hoa bảo quản, ma khí quanh thân bút lên, Tần Phong thi triển ma huyệt thần thông, hắn không tin Thiên Cơ bổng có thể cản được ma huyệt. Tần Phong đã dùng đến ma công mạnh nhất của mình, từ lúc hắn vào giang hồ đến nay chỉ có thần thông tuyệt kỹ của Trúc Lâm Tự và Lôi Âm Tự có thể so sánh. Lần này Thiên Cơ tán nhân phải tự mình động thủ rồi. Nắm Thiên Cơ bổng trong tay, sau lưng Thiên Cơ tán nhân hiện ra hình ảnh Thái cực đồ khổng lồ, đã sẵn sàng đối đầu với Tần Phong rồi. Tần Phong nhìn Thiên Cơ tán nhân, lắc đầu nói: thực lực của ông có thể ngang hàng với tuyệt thế cao thủ trên tuyệt thế bảng, hoàn toàn có khả năng đánh một trận với ta. Nhưng nếu ta muốn giết hắn. Ông không ngăn cản được. Thiên Cơ tán nhân gật đầu, đáp, "Đúng, không những là ta, cho dù là ai xuất hiện, nếu ngươi thật sự muốn giết hắn, thế gian không ai cản được ngươi." Thần Phong chớp mắt một cái, mặt không biểu cảm, nói, "Có lẽ, vị thần tăng đang ở lôi âm tự có thể." Thiên Cơ tán nhân tiếp tục gật đầu, nhưng lần này không hề nói. Thần Phong lại nói tiếp, "Thiên ý bảo ta không thể giết hắn, nhưng kể cả ông cũng không cản được ta, như vậy, thiên ý cũng có thể thay đổi." Lần này, Thiên Cơ tán nhân lại lắc đầu, nói, "Ta không thể ngăn cản được ngươi, ta cũng sẽ không vì thế mà ra tay với người của ngươi." Nhưng ta một thông tin Chỉ cần ngươi tha cho hắn, ta có thể nói với ngươi. Mà ta biết rằng, ngươi nhất định không từ chối thông tin này. Thần Phong tò mò hỏi, thông tin gì? Thiên Cơ tán nhân đáp, tung tích của Thần Tĩnh. Thần Phong nghe thấy tên của gia gia mình, lập tức kích động vô cùng, hai bàn tay nắm chặt, ma khí bốc lên càng nhiều, ma huyễn xung quanh cũng to ra. Thần Phong gần từng chữ, ông ta đang ở đâu? Thiên Cơ tán nhân chỉ nhếch miệng cười, không nói. Thần Phong cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, nói, mang hắn đi đi. Thiên Cơ tán nhân thu lại công lực, ôm lấy Hoa Phi Vũ vào eo, thi triển bộ pháp rời đi. Khi bóng hình của Thiên Cơ Tán Nhân biến mất, giọng nói của ông ta vọng lại, chỉ có hai chữ lọt vào Thải Tần Phong: Đông Bắc. Tần Phong thu lại ma công, ma huyệt lập tức biến mất. Những người khác đi đến chỗ hắn. Trần Như Ngọc lên tiếng: Phong Lang, ông ta còn chưa nói thông tin cho chẳng mà. Tần Phong nhìn Trần Như Ngọc, sau đó lại nhìn sang Dương Như Hoa, nhận lấy đao của mình từ tay Dương Như Hoa. Tần Phong nói: Ông ta đã nói cho ta biết rồi. Lúc này, Tần Phá Thiên mới tỏ mò hỏi: Ta nghe đồn Thiên Cơ Tán Nhân đã sống đến trăm tuổi, hôm nay gặp mặt, không ngờ lại trẻ như vậy, thật đúng là tin đồn giang hồ thật không đáng tin. Tần Phong lắc đầu, nói: Thần huynh, huynh sai rồi. Ta không biết thiên cơ tán nhân bao nhiêu tuổi. Nhưng lần trước ta gặp ông ta, ông ta sử dụng hình dạng khác. Trần Như Ngọc lại nói chen bảo. Quả nhiên ông ta có thuật thay hình đổi dạng, thật không biết gương mặt thật của ông ta trông như thế nào. Thần phong lại cảm thán, nói thầm một câu mà không ai nghe thấy. Ít nhất, ta cũng xác định được, ông ta không phải là gia gia của ta. Trước đây, khi thần phong ở cạnh Liêu Nguyên, hai người đã từng nghi ngờ, thiên cơ tán nhân xuất hiện sau khi thần phong tiêu cục bị tiêu diệt, chính là gia gia của thần phong. Nhưng từ lần đầu tiên gặp Thiên Cơ tán nhân, Tần Phong đã biết hai người không phải là một, Tần Phong không cảm nhận được tình thân máu mủ từ người của Thiên Cơ tán nhân. Thế là, Tần Phong lại chia tay Tần Phá Thiên, hắn dẫn theo ba mỹ nhân tuyệt sắc trong giang hồ, đi về hướng đông bắc. Trên đường đi, Tần Phong vì để che giấu cảm xúc thật của mình, và để tìm kiếm ra ra hắn thật kỹ, tránh bỏ suất để ra ra hắn thoát được, hắn đi rất từ từ, bày ra một dáng vẻ tiêu giao tự tại, muốn cùng mỹ nhân thưởng thức mỹ cảnh trong thiên hạ, lại muốn giết người thì giết người, muốn cứu người thì cứu người, không cần biết lý do là gì. Thế nên, trên đường đi, vô tình có các môn phái nhỏ lẻ bị Tần Phong xóa sổ. Có người dân hay quan chức bị tần phong đổ sát cả nhà. Nếu như có người hỏi tần phong lý do là gì mà hành động vô pháp vô thiên như vậy, hắn chỉ trả lời: "Bởi vì ta là Võ Lâm Chí Tôn." Chương 55, Phổ Đức Thần Tăng chương 55, Phổ Đức Thần Tăng Vì đi chậm, 3 tháng sau, nhóm của tần phong mới đi đến nơi tận cùng phía đông bắc, trước mặt bọn họ là trùng trùng những ngọn núi tuyết cao đến tận trời. Nơi đây, đừng nói đến là con người, động vật cũng không thể sinh sống được. Không một ai biết đi xuyên qua vùng núi tuyết này là nơi nào, đó là chân trời hay biển cả rộng lớn, bởi vì chưa từng có một người nào đi qua nơi hay chỉ ít là trong ghi chép lịch sử chưa từng có. Dương Như Hoa lên tiếng, "Phong lang, có lẽ thiên cơ tán nhân đã lừa chàng rồi, nơi đây làm sao mà có người sinh sống được chứ?" Lời của Dương Như Hoa cũng là lời mà Trần Như Ngọc và Tiểu Thanh muốn nói, chỉ là Tần Phong lại lúc đầu. Giác quan thứ 6 của Tần Phong mách bảo hắn đã đi đúng hướng. Hắn cảm nhận được, hắn sắp có thể gặp lại gia gia của mình. Khi đặt chân tới vùng cực hàn này, trái tim của hắn càng lúc càng đập mạnh liệt, dòng máu chạy trong cơ thể hắn càng sôi sục, đó chính là phản ứng của huyết mạch. Tần Phong im lặng không nói, hắn cứ đi theo hướng trái tim của mình mách bảo, những người khác cũng chỉ có thể cất bước đi theo hắn. Tần Phong dẫn đường dường như có vẻ giống như đang đi lung tung, lúc thì đi bên trái, lúc lại sang bên phải, lúc lại vòng qua nửa vòng chân một ngọn núi. Cứ như vậy, ấy mà cả nhóm lại thật sự đến nơi. Trước mặt bọn họ là một tòa băng cung nguy nga trắng lệ, so với hoàng cung của bất kỳ nước nào trong năm nước đều hơn hẳn. Chỉ là, băng cung này không hề có một binh lính nào canh gác, cũng không hề có một cánh cửa cổng nào. Tần Phong không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp bước vào, sát khí tỏa ra từ cơ thể hắn còn lạnh hơn cả hàn khí trong băng cung này. Sát khí vô hình từ cơ thể Tần Phong lan ra, nháy mắt đã có thể bao trùm toàn bộ băng cung, nếu trong băng cung này có người sinh sống, nhất định Tần Phong có thể cảm nhận được. Lần này, Tần Phong lại một đường đi thẳng, rất nhanh đã có thể đi đến nơi trung tâm của bản cung. Tại đây, có một người đang ngồi chờ hắn, chính là Gia Gia của Tần Phong Tần Tĩnh. Tần Tĩnh nhìn thấy Tần Phong, vẻ mặt không có chút nào là tỏ ra ngạc nhiên, chỉ điểm tĩnh nói: Cháu trai, cháu đã tới rồi. Tần Phong nhìn Tần Tĩnh, gương mặt hắn lạnh đanh, không để lộ ra một tia cảm xúc nào. Tần Phong nói: Gia Gia, ta đã tới rồi. Tần Tĩnh lại cười nói: Nhìn cháu đã trưởng thành, ta thật sự rất vui. Tần Phong đáp lại: Như vậy, ông có thể đi chết được rồi. Tần Tĩnh vất cười: Cháu trai cháu có tin vào thiên ý không? tần phong nghe tần Tĩnh nhắc đến thiên ý, vẻ mặt lộ ra một tia khó chịu, nói: thiên ý, lại là thiên ý, chẳng nhẽ ông định nói là thiên ý là ta không thể giết ông? tần Tĩnh gật đầu, không, mà thiên ý chính là ta hôm nay phải chết trong tay của cháu. tần phong lấy lại bình tĩnh, im lặng không nói. những người khác đi cùng tần phong đến lúc này cũng không dám lên tiếng. vì vậy, tần Tĩnh bắt đầu kể: năm xưa, khi cháu vừa ra đời, ta đã bỏ nhà đi chu du khắp giang hồ, tìm kiếm những điều mới mẻ. sau đó, ta đã tìm được băng cung này và ma cung nơi khu rừng tận cùng phía nam. Ở đây, ta tìm thấy quang cầu này. Còn ở Ma cung, ta tìm thấy Không Thiên Ma công. Lúc này, mọi người mới để ý, trước mặt Tần Tĩnh là một quang cầu đang phát ra ánh sáng màu trắng. Vẫn không một ai lên tiếng, câu chuyện của Tần Tĩnh vẫn chưa kể hết, không ai muốn xen ngang vào. Quang cầu này có thể cho người ta nhìn thấy được thiên ý. Vạn vật trong thiên hạ đều phải sống trong thiên ý, ta đã từng không tin vào thiên ý, đã từng rời đi, muốn nghịch lại thiên ý, nhưng khi mọi chuyện xảy ra, ta mới biết, mọi suy nghĩ và hành động của ta đều đã được thiên ý sắp đặt. Từ quang cầu, ta biết Băng cung này và Ma cung là hai nơi có con đường có thể đưa người ta lên trời chỉ là thiên ý cho ta tìm thấy băng cung và ma cung, lại không cho ta tìm thấy con đường lên trời. Thiên ý cho ta luyện ma công, để ta huyết tẩy thần phong tiêu cục, lại không cho ta thành ma. nghe tần tính nói đến đây, thần phong mới lại mở miệng. như vậy, ông thừa nhận rằng mình đã tự tay sát hại con trai và con dâu mình, sát hại cha và mẹ của ta. tần tính đau khổ nhìn tần phong, nói: đó là thiên ý, ta không thể làm khác được. nhưng cháu, cháu có thể. tần phong vẫn chưa vội động thủ luôn. dù sao đây cũng là gia gia của hắn, hắn sẽ cho ông ta nói những lời chăn chối cuối cùng. cháu trai, ngươi đã luyện thành ma công. Ngươi chính là chân ma trong thiên hạ này. Nhưng cháu trai, ngươi có biết ma là gì không? Ma là quái vật đảo lộn thiên ý. Vậy nếu vạn vật đều đã do thiên ý định sẵn, tương lai đã được vẽ ra từ trước, con người sống trong thiên địa hành động và suy nghĩ đều đã được sắp đặt, thì quái vật đảo lộn thiên ý kia giúp vạn vật thoát ra khỏi số kiếp đã định là chính hay là tà? Nghe Tần Tĩnh hỏi, Tần Phong nhất thời không thể trả lời ngay. Rõ ràng ma thường đi với tà, nhưng ma lại giải thoát vạn vật ra khỏi thiên ý, hành động đó Tần Phong tin rằng là một hành động chính nghĩa. Không chỉ Tần Phong, những người khác ở đây đều như vậy, bọn họ không cách nào có thể trả lời câu hỏi của Tần Tĩnh. Thế vậy, Tần Tĩnh lại nói: "Cháu trai, quan cầu này có thể xem trước tương lai, biết được thiên ý, cháu có muốn đến xem thử không?" Tần Phong thật sự là đối với thiên ý cũng rất tò mò, nếu Tần Tĩnh đã nói như vậy, việc giết ông ta có thể chờ thêm một lúc nữa, đợi đến khi Tần Phong nhìn thử quan cầu xong rồi tính cũng chưa muộn. Thế là Tần Phong tiến về phía quan cầu, Tần Tĩnh nói: "Con cứ nhìn thẳng vào quan cầu, trong đầu còn muốn xem chuyện gì, chỉ cần suy nghĩ đến, con đều có thể nhìn thấy." Tần Phong làm theo lời Tần Tĩnh mà không có một chút nghi ngờ nào, hắn cảm nhận được thực lực của Tần Tĩnh không có cách nào có thể làm hại hắn. Hơn nữa còn có Dương Như Hoa và Trần Như Ngọc ở đây, hắn không cần thiết phải đề phòng. Chuyện đầu tiên mà Tần Phong muốn biết, chút nữa hắn sẽ giết chết Tần Tĩnh như thế nào, hắn cũng muốn thử xem xem hắn có thể thay đổi được thiên ý hay không. Quang cầu biến ảo trong mắt Tần Phong, hắn nhìn thấy mình đang tập trung quan sát quang cầu, còn Tần Tĩnh ở đối diện, nhân lúc Tần Phong không để ý, ra tay đánh lên hắn, hai tay Tần Tĩnh thi triển U Minh Quỷ Ánh Chào, trục vào hai bên thái dương của Tần Phong. Bị bất ngờ, Tần Phong cũng xuất chảo, một chảo bóp chết Tần Tĩnh, khiến cơ thể ông ta nổ tung. Còn ma lực của Tần Tĩnh khi thi triển Ma Công bị Tần Phong hoàn toàn hấp thụ. Tần Phong đã suy nghĩ thử làm trái thiên ý xem sao, lúc đây hắn sẽ dùng ma quyền thay vì ma chảo, không biết có thể được không. Tần Phong vẫn chưa muốn rời mắt khỏi quang cầu, hắn là người đoạt được thiên tử kiếm, nhưng hắn lại không phải chân Long, mà thiên hạ hiện tại lại có đến 3 vị chân Long, Tần Phong muốn xem xem, cuối cùng hắn có thể độ lòng, chiếm được thiên hạ hay không. Quang cầu lại biến đổi, Tần Phong nhìn thấy mình giống như đang nổi điên trên một chiếc giường đá, trong một mất thất tối tăm, bị những xích sắt trói chặt lại, thậm chí là có những sợi xích đâm xuyên qua cơ thể hắn, khiến hắn không thể thoát ra. Xung quanh mặt đất dường như có nước đang tràn vào. Từ trong căn mật thất có một lớp thủy tinh giúp người bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, còn người bên ngoài lại không cách nào phát hiện ra. Tần Phong nằm trên giường đá nhìn ra bên ngoài chỉ thấy ba bóng người liên thủ giết chết một người khác. Trên bầu trời lúc đó Tần Phong nhìn thấy ba con rồng đang hợp sức cắn xé một con hung thú. Đó là tương lai của thiên hạ này. Tần Phong không phải là người thống nhất thiên hạ, nhưng người thống nhất thiên hạ là ai? Tần Phong còn chưa kịp xem tiếp đã có người đánh lén hắn rồi. Tần Tĩnh hai tay cùng thi triển U Minh quỷ Ánh Chào chụp vào hai bên thái dương của Tần Phong, giống hệt với những gì Tần Phong đã thấy trong quan cầu. Tần Tĩnh vừa xuất thủ vừa nói: Cháu trai. Cháu phải nhớ rằng, cháu chính là ma, là quái vật đảo lộn thiên ý. Tần Tĩnh còn muốn nói thêm rất nhiều, nhưng còn chưa kịp nói, Tần Phong bị ông ta tấn công bất ngờ, âm thần bên trong nhất thời bị ảnh hưởng, Tần Phong không kịp suy nghĩ, một chảo tung ta, một chảo giết chết Tần Tĩnh, ma công của Tần Tĩnh phát ra bị Tần Phong hấp thụ hoàn toàn. Sau khi hấp thụ hết ma công của Tần Tĩnh, Tần Phong lại rơi vào trạng thái phát điên, phát điên thật sự, đôi mắt hắn tràn ngập huyết sắc, đến cả Trần Như Ngọc và Dương Như Hoa hắn cũng không nhận ra. Tần Phong phun trảo, quang cầu có thể nhìn thấy trước tương lai, biết được thiên ý, đã bị Tần Phong đánh hỏng. Lại liên tiếp đánh ra mười mấy trảo chỉ cần là ở trước mặt Tần Phong, hắn đều tấn công. Chào ảnh của U Minh quỷ ảnh chảo mang theo ma khí bất tận tàn phá băng cung, khiến băng cung chấn động không ngừng, dường như sắp sụp đổ. Tình cảnh nguy hiểm vô cùng, cả ba mỹ nhân đi cùng Tần Phong đều trở nên lo lắng vô cùng. Dương Như Hoa là người có võ công cao nhất trong ba người, đã lao lên tiếp cận Tần Phong đầu tiên. Như cảm nhận được có người lao đến bên cạnh mình, Tần Phong không phân biệt được ta, xoay chảo tấn công ngược về phía sau lưng. đẳng cấp của cao thủ trên hào kiệt bảng không thể nào coi thường. Dương Như Hoa không hề e ngại ma chảo của Tần Phong, rút kiếm ra đâm đến. Chỉ tiếc, kiếm trong tay nàng là U Minh Thiên Tử Kiếm được đúc ra từ ma lực của Tần Phong. Khi gặp Tần Phong, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Khi hai người đối chiếu, ma khí dội thẳng vào người Dương Như Hoa, may là nàng kịp thời bung kiếm, xoay người né tránh, nếu không đã trọng thương rồi. Lúc này Trần Như Ngọc cũng tới, nàng không thi triển Thiên Ma Cầm Âm mà thi triển thân pháp, luôn lách tránh né ma chảo của Tần Phong. Tần Phong phát điên, xuất chảo lung tung, nhờ vậy mà Trần Như Ngọc có thể đột phá vượt qua được. Đến bên cạnh Tần Phong, Trần Như Ngọc không tấn công, mà với tay ôm chặt lấy hắn, miệng luôn nói: Phong Lang là thiết đây, chàng tỉnh lại đi. Trần Như Ngọc tin rằng. Tình yêu của nàng có thể làm Tần Phong tỉnh lại, trước đây hắn đã vì nàng mà che giấu tâm ma, lại cũng vì nàng mà đã từng nhập ma, vậy lần này cũng có thể vì nàng mà trở nên tỉnh táo. Nhưng Trần Như Ngọc đã quá mạo hiểm rồi, Tần Phong không những không tỉnh lại, mà ma chảo của hắn liên tục đánh xuống, đánh lên lưng của nàng. Trần Như Ngọc rất nhanh đã trọng thương, nhưng vẫn quyết không buông tay ra. Dương Như Hoa cũng tới, ở một bên khác, cùng làm theo Trần Như Ngọc, ôm lấy Tần Phong nói. Phong lang, chàng tỉnh lại đi, chàng như thế sẽ giết cả bọn thiết mất. Tiểu Thanh thật ra cũng muốn đến. Nhưng ở trong mắt Tần Phong, mỹ nhân đẹp nhất Giang Hồ là nàng lại không hề tồn tại, nàng không thể giống như Trần Như Ngọc và Dương Như Hoa, ngu ngốc ôm lấy Tần Phong được. Rất nhanh, Băng Cung sẽ không chịu được việc Tần Phong điên cuồng đánh loạn mà sẽ sụp xuống, Tiểu Thanh vì bảo vệ tính mạng, bỏ lại Tần Phong đang điên cuồng cùng Trần Như Ngọc và Dương Như Hoa, chạy trốn đến khu vực an toàn. Còn Trần Như Ngọc và Dương Như Hoa, hai nàng quyết tâm không bỏ lại Tần Phong, cả hai nhìn nhau mỉm cười, có thể trong lòng hai nàng đang nghĩ, được chết cùng với Tần Phong ở đây, cũng là một điều hạnh phúc. Gần như toàn bộ Băng Cung sắp xuống, cả ba người bị chôn vùi trong băng tuyết. Tiểu Thanh đợi đến khi mọi chuyện đã yên ổn, đang định bỏ đi, bên cạnh nàng lại xuất hiện một lao hòa thượng ăn mặc phong phanh rách dưới, chỉ là trang phục của ông ta vẫn rất sạch sẽ. La Phổ Đức Thần Tăng, ông ta đã rời khỏi giang hồ, tại sao lại đến nơi băng cung này, liệu có phải là vì ông ta đã biết trước tương lai, đến đây để cứu người hay không? Tiểu Thanh suy nghĩ trong lòng mà không nói ra. Chương 56, Phật Ma tái đấu, chương 56, Phật Ma tái đấu. Trong khi Tiểu Thanh còn chưa biết mở lời với Phổ Đức Thần Tăng như thế nào, đúng một tiếng nổ lớn phát ra từ băng cung đã đổ nát. Không phải là do Phổ Đức Thần Tăng ra tay, tiếng nổ này là từ bên trong phát ra. Những tảng băng bắn lên tung tóe một cơn cuồng phong từ trong băng cung nổi lên, tạo thành một cơn lốc xoáy cuốn những tảng băng ở xung quanh lên trời. Cơn cuồng phong trước mắt đã biến mất, những tảng băng rơi xuống ảo ảo, chỉ là không rơi vào trong trung tâm của cơn cuồng phong vừa rồi. Hình bóng của tần phong hiện ra, lại không hề thấy trần như ngọc và dương như hoa ở đâu. Chỉ cho đến khi những tảng băng không còn rơi xuống nữa, tiểu thanh nhìn kỹ lại, mới thấy trần như ngọc và dương như hoa đã trọng thương bất tỉnh. Tần phong đã tỉnh táo lại, hắn phải tìm cách để cứu hai người phụ nữ của hắn, hai nàng đã hy sinh vì hắn quá nhiều, hắn không thể để hai nàng rời xa hắn được. Tần phong dùng hai tay liên tục truyền công lực để bảo vệ hai người đang chuẩn bị thi triển Phong Thần Thông đưa hai người rời khỏi vùng núi tuyết này, Phổ Đức Thần Tăng lại lên tiếng. "A Di Đà Phật, tân thí chủ nếu tin tưởng Bần Tăng, hãy để Bần Tăng chữa trị cho hai vị nữ thí chủ này." Phổ Đức Thần Tăng đã chủ động lên tiếng, Tần Phong đương nhiên không có lý do nào để từ chối, gương mặt hắn lộ vẻ vui mừng, nói: "Xin thần tăng ra tay cứu giúp." Phổ Đức Thần Tăng liền đậu thủ, vẫy tay một cái, hai đóa liên hoa đột nhiên xuất hiện, sau đó bay thẳng vào trong cơ thể của Trần Như Ngọc và Dương Như Hoa. Diệu Pháp Liên Hoa công của Lôi Âm tự thật là thần kỳ, thương thế của Trần Như Ngọc và Dương Như Hoa đang hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy không hề thua kém gì với ma thể tự động hồi phục của Tần Phong. Công lực Phật môn của Phổ Đức Thần Tăng cùng với ma công của Tần Phong bài xích lẫn nhau, Tần Phong không kịp thu lại công lực nên đã bị thương, chỉ là nhìn hai người phụ nữ của mình không sao, hắn không hề để tâm đến chút thương thế nhỏ nhặt này. Trần Như Ngọc và Dương Như Hoa tỉnh lại, gương mặt đầu tiên mà hai nàng nhìn thấy là Tần Phong, thấy hắn không còn trong trạng thái điên cuồng nữa, hai nàng cực kỳ vui mừng, cùng lúc ôm lấy hắn, nói: "Phong lang, cuối cùng chàng cũng đã tỉnh lại rồi." Hai nàng không để ý rằng có thêm một vị cao tăng đang đứng ở nơi này, chỉ đến khi Tần Phong đưa ánh mắt xấu hổ, ra hiệu cho hai nàng Cả hai mới nhìn sang Phổ Đức Thần Tăng. Tuy cả hai đều chưa từng gặp Phổ Đức Thần Tăng ở ngoài đời, nhưng đã từng được nhìn thấy chân dung của ngài, cho nên cũng giống như Tiểu Thanh, cả hai nhanh chóng nhận ra người trước mặt chính là vị đứng đầu tứ đại thần tăng trong thiên hạ, và hiểu rằng chính ngài là người đã cứu bọn họ. Tần Phong đứng giữa Trần Như Ngọc và Dương Như Hoa, cả ba chắp tay lại, đồng thanh nói: "Đa Tạ Thần Tăng đã ra tay tương cứu, ân nghĩa này không biết bao giờ mới có thể trả được hết." Phổ Đức Thần Tăng lại không hề giấu giếm mục đích của mình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "A Di Đà Phật, Tân thí chủ đã muốn báo đáp cái ân này của bản tăng." Vậy hay giao gia thiên tử kiếm và cùng với bần tăng trở về lôi âm tự mà xuất ra. Bần tăng sẽ nhận thí chủ làm đệ tử duy nhất của mình, truyền cho thí chủ pháp môn tu hành cả đời của bần tăng. Không những thần phong mà cả ba vị mỹ nhân giang hồ đều vô cùng ngạc nhiên. xưa nay Phật môn cứu giúp người khác, đâu nghĩ đến sự báo đáp của người ta. Vậy mà lần này phổ đức thần tăng lại còn đưa ra một yêu cầu quả đáng. Thần phong ngay lập tức từ chối. Thần tăng thứ lỗi, ta không thể tuân theo được. Phổ đức thần tăng đã biết trước kết quả sẽ là như vậy, lại nói: A di đà Phật, tân thí chủ cực kỳ thông minh, liệu có đoán được mục đích của bần tăng khi đến đây hay không? Thần Phong đôi mắt hơi nhíu lại, đáp: Thần Tăng muốn ngăn cản ta làm loạn giang hồ, nghịch đảo thiên ý. Phổ Đức Thần Tăng niệm Phật hiệu, như thể công nhận rằng Thần Phong đã đoán đúng. A Di Đà Phật. Thần Phong ngay lập tức lật mặt, bày ra gương mặt hung tợn, nói: Thần Tăng muốn ngăn cản ta nghịch đảo thiên ý, nhưng thiên ý không để Thần Tăng mang ta đi, ngài làm vậy cũng là nghịch đảo thiên ý mà thôi. Dứt lời, Thần Phong lập tức động thủ, đối diện với Phổ Đức Thần Tăng, hắn chỉ có thể sử dụng Thiên Địa Thần Thông ngay từ đầu. Phong Thần Thông, Bang Thần Thông, Lôi Thần Thông cùng một lúc được Thần Phong thi triển ra. Theo sau một quyền của Thần Phong, cuốn phong nổi lên, lôi điện nổ vang trời. Băng tuyết nơi này cũng nghe theo sự điều khiển của Tần Phong. Phổ Đức Thần Tăng vô cùng ung dung, nhẹ nhàng đánh ra một quyền bình thường, đối kháng lại một quyền của Tần Phong. Một quyền của Tần Phong mang sức mạnh cực kỳ khủng bố, cuốn phong, Hàn băng, lôi điện đều ấn chứa trong đó. Vậy mà khi chạm vào một quyền tùy tiện của Phổ Đức Thần Tăng, Tần Phong mới là người bị bật lại. Phản lực của Thiên Địa Thần Thông làm xương cánh tay của Tần Phong vỡ nát, vô cùng đau đớn. Tần Phong lại không quan tâm, dùng tay còn lại xuất trường cách không. Thủy Thần Thông được tung ra, trước cái lạnh của vùng núi tuyết này, uy lực của Thủy Thần Thông lại tăng lên một bậc hai tay của Phổ Đức Thần tăng chấp lại, cơ thể ông ta phát ra kim quang chói sáng như mặt trời, sức mạnh của Thủy Thần Thông không thể tiếp cận được đến cơ thể ông ta. Lúc này, cánh tay bị thương của Tần Phong đã khỏi, nhận lấy đao kiếm từ Dương Như Hoa, tay phải cầm đao dung hợp Lôi Thần Thông và hỏa Thần Thông, tay trái cầm kiếm dung hợp Phong Thần Thông và băng Thần Thông. Tần Phong bạt đao một đường, lôi điện cùng liệt hỏa ngập trời đánh đến, thanh thế đã không còn thua kém gì so với Liễu Diệp Bá Đao nữa rồi. Phổ Đức Thần tăng lần này không dùng võ công của Lôi Ống Tự, mà lại dùng võ công của Trúc Lâm Tự, Thần tăng không hề mở miệng, lại có tiếng gầm của sư tử phát ra, rõ ràng là tuyệt kỹ sư tử hống. Không biết là đã được thi triển ra bằng cách nào. Lôi điện cùng liệt hỏa bị tiếng gầm của sư tử đánh tan. Tần Phong lại đâm kiếm, bao tuyết theo mũi kiếm mà phát ra. Cùng phong đã lấn áp tiếng gầm của sư tử, tuyệt kỹ sư tử hống đã không thể ngăn cản trận bão tuyết này. Vậy mà phổ đức thần tăng vẫn đứng yên tại chỗ, hình ảnh kim thân phật tổ hiện ra, là thức thứ ba của tuyệt kỹ tam pháp thủ ấn vô ngã ấn. Lần này không hề có hộ pháp kim long bên cạnh kim thân phổ tổ, bởi vì phổ đức thần tăng không hề thi triển hết vô ngã ấn. Nhưng như vậy đã đủ để ông ta đứng vững trong cơn bão tuyết rồi. Tần Phong nhận ra rằng bản thân trước mặt phổ đức thần tăng không khác gì một đứa trẻ. Hoàn toàn không phải là đối thủ của Phổ Đức Thần Tăng, cho nên đã có ý định chạy trốn rồi. Phong Thần Thông kết hợp cùng với Thần Túc Thông, Thần Phong xoay người bỏ chạy. Hắn tin tưởng rằng chỉ cần hắn chạy được, Phổ Đức Thần Tăng cũng sẽ không làm khó ba người kia. Chỉ là Thần Phong không ngờ khi hắn vừa mới bước được hai bước nhờ Thần Túc Thông, Phổ Đức Thần Tăng lại đã thần kỳ đứng chắn trước mặt hắn, nhìn bước chân của Thần Tăng quen thuộc, Thần Phong không nhìn được mà phát ra tiếng nói. Thần Túc Thông. Phổ Đức Thần Tăng cũng không hề dầu diếm, mỉm cười hiền từ đáp. Không sai, chính là Thần Túc Thông. Hơn nữa Thần Túc Thông của Vân Tăng còn nhanh hơn nhiều Thần Túc Thông của thí chủ bởi vì thần túc thông mà bần tăng sử dụng là chân chính phật môn thần túc thông, còn thần túc thông mà thí chủ sử dụng là ma công thần túc thông. thần phong không chấp nhận sự thật, hắn hét lên, đáng ghét, ta không tin. sau đó lại xoay người rời đi hướng khác. chỉ là dù cho thần phong có dùng hết sức, phổ đức thần tăng vẫn có thể nhẹ nhàng vượt qua trận đấu hắn. sau hơn 10 lần cố gắng vô ích, lần cuối cùng, thần phong không hề dừng chân lại, mà thuận thế vung đao và kiếm lên, chém thẳng đến người phổ đức thần tăng. phổ đức thần tăng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đưa tay phải ra, trường về phía cổ tay trái đang cầm thiên tử kiếm của thần phong. Tay trái cầm kiếm của Tần Phong dễ dàng bị Phổ Đức Thần Tăng đánh trúng, Thiên Tử Kiếm bị đánh văng đi, không cách nào xác định được vị trí chính xác rằng nó đã bay đi đâu. Còn lại, cánh tay trái của Phổ Đức Thần Tăng vẫn để trước người, không hề có ý cản lại tay phải cầm đao của Tần Phong. Một đao chém xuống, ken một tiếng, ngay cả tăng bào đã rách nát của Phổ Đức Thần Tăng cũng không thể làm rách thêm được, cả người Tần Phong bị dội ngược lại phía sau. Rõ ràng không hề thấy da thịt của Phổ Đức Thần Tăng biến đổi, vậy mà tuyệt kỹ Kim Cang Bất Hoại Thần Công lại phát huy công dụng, khoảng cách của Phổ Đức Thần Tăng với phần còn lại trong toàn thiên hạ là quá lớn. Tần Phong quyết không chịu theo Phổ Đức Thần Tăng. Đao chiêu huyết mãn nhân gian được tung ra, kết hợp cùng với thiên địa thần thông, khiến cho thiên địa phải chìm trong huyết cảnh. Phổ Đức Thần Tăng nhìn một màn này, miệng khẽ niệm một câu Phật hiệu, sau đó tung ra một trưởng. Phật quang từ người của Phổ Đức Thần Tăng chiếu rọi ra khắp nơi, đó là thức thứ bảy của Như Lai Thần Trưởng Phật quang phổ chiếu. Huyết cảnh của Tần Phong còn chưa hoàn toàn hình thành, huyết mãn nhân gian còn chưa hoàn toàn dung hợp với thiên địa thần thông, đã bị Phật quang từ người Phổ Đức Thần Tăng thanh tẩy. Tần Phong đang dần bất lực, quyết tâm phải liều mạng, đánh ra thần thông mà hắn cho rằng là vô địch tiên hạ ma huyết thần thông. Ma huyết thành hình, vây quanh cơ thể Tần Phong, cùng với Tần Phong lao đến tấn công Phổ Đức Thần Tăng, Thần tốc Thông của Phổ Đức Thần Tăng quá mức thần kỳ, nhìn như chỉ bước một bước, Phổ Đức Thần Tăng đã đi xuyên qua Ma Huyệt trận của Tần Phong, không hề bị Ma Huyệt ngăn cản. Tần Phong vô cùng bất ngờ, nhưng hắn cảm nhận được rằng, kể cả là Phổ Đức Thần Tăng cũng không dám trực tiếp đối mặt với Ma Huyệt. Như vậy, Tần Phong đã lấy lại được một chút tự tin, tin rằng ít nhất hắn cũng có vốn liếng để lưỡng bại câu thương với Phổ Đức Thần Tăng. đã từng bị Phổ Đức Thần Tăng chỉ dùng ánh mắt đã phong ấn công lực ở trong người, tưởng chừng như là bị phế đi toàn bộ ma công, cho nên Tần Phong không dám đối diện với ánh mắt của Phổ Đức Thần Tăng. Nhưng như vậy. Làm sao mà Tần Phong có thể chống đỡ được Phổ Đức Thần Tăng đã quyết định tấn công? A Nan ca giáp quyền của Lôi Âm tự, kết hợp cùng La Hán phục ma quyền của Trúc Lâm tự, bình thường Tần Phong đã không thể đỡ, lần này còn cố gắng né tránh ánh mắt của Phổ Đức Thần Tăng, cho nên toàn bộ cơ thể của Tần Phong đã hứng đủ. Ma công của Tần Phong bị ảnh hưởng bởi từng quyền của Phổ Đức Thần Tăng, mỗi một quyền giáng xuống, Tần Phong cảm giác như là ma lực trong cơ thể bị đánh tan đi, khiến cho ma huyễn xung quanh bị ảnh hưởng, không ngừng rung động. Nếu như Tần Phong không tìm ra cách ngăn cản, ma huyễn xung quanh sớm muộn gì cũng biến mất. Nhưng đứng trước sức mạnh áp đạo tuyệt đối, Tần Phong còn có thể có cách nào được cơ chứ? Liệu mình hứng chịu từng quyền của phổ đức thần tăng dù không có công phu hộ thể, nhất định phải ôm chặt được lấy ông ta. Khi tần phong ôm lấy phổ đức thần tăng, quyết tâm liều chết, thôi động ma huyệt xung quanh bay về. Chỉ là phật lực của phổ đức thần tăng và ma lực của tần phong đối kháng, nhưng tiếng nổ liên tiếp truyền ra, tần phong để ôm lấy phổ đức thần tăng mà bị trọng thương. Vậy mà khi ma huyệt bay đến, phật lực của phổ đức thần tăng tỏa ra, ma huyệt chạm vào lại tan biến ngay lập tức, không thể làm ảnh hưởng đến cơ thể phổ đức thần tăng. Vậy là phán đoán của tần phong, giang phổ đức thần tăng e ngại ma huyệt là sai rồi, phật lực của ông ta quá cao, ma huyệt không thể làm hại được đến ông ta. Mới buông lòng bàn tay ra, Tần Phong đã bị nổ bắn ra xa, còn Phổ Đức Thần Tăng vẫn không hề hấn gì. Từ từ bước lại gần Tần Phong, Phổ Đức Thần Tăng vẫn cho Tần Phong thời gian để ma thể của hắn tự chữa lành vết thương. Chỉ là, tay chân của Tần Phong đang không ngừng run rẩy vì sợ hãi rồi, đây chính là lần đầu tiên mà Tần Phong cảm nhận được cảm giác run sợ kể từ khi hắn luyện thành ma công. Chương 57, Độc Cô Tuyết, chương 57, Độc Cô Tuyết. Càng sợ thì càng mất bình tĩnh, Tần Phong sau khi hồi phục lại, liền mặc kệ tất cả, thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Ma Huyết Thần Thông vừa bị phá, lại một lần nữa trùng hiện nhân gian, Tiên Điệu Phong Vân cũng theo đó mà biến sắc. Vũ thần thông có uy lực hủy thiên diệt địa liền được tung ra. Lưu tinh vũ tử trên trời chút xuống, cùng với từ trong ma huyệt bay ra hào hàn, dày đặc đến mức mà tưởng chừng như không có đến một khe hở. Phổ đức thần tăng vẫn ung dung bước đến. Thật kỳ lạ, mỗi bước đi của ông ta đều rất chậm rãi, lại như thể là không muốn né tránh. Vậy mà không một viên lưu tinh nào có thể đánh trúng ông ta. Tần phong vẫn chưa từ bỏ, lưu tinh là của hắn gọi ra, nghe theo sự điều khiển của hắn, từng quyền đánh ra nhắm đến cơ thể của phổ đức thần tăng. Lưu tinh xung quanh nghe theo sự điều khiển của tần phong, liền thay đổi quỹ đạo bay, ồ ạt lao thẳng vào người của phổ đức thần tăng. Trúng rồi. Hàng loạt những viên lưu tinh lao tới một điểm, cùng nhau phát nổ. Theo như Tần Phong thấy, cho dù có là Phổ Đức Thần Tăng, dưới uy lực của Lưu Tinh Vũ, cũng phải tan xương nát thịt trong vụ nổ đó. Nhưng Tần Phong còn chưa kịp vui mừng, những viên lưu tinh còn chưa nổ hết, Phổ Đức Thần Tăng đã lại xuất hiện ở trước mắt hắn rồi. Đòn vừa rồi chỉ trúng vào hư ảnh của Phổ Đức Thần Tăng để lại mà thôi, hoàn toàn không gây được chút sát thương nào cho ông ta. Tần Phong trợn to hai mắt kinh ngạc, cứ để mặc cho Lưu Tinh Vũ vẫn liên tục chút xuống xung quanh. Phổ Đức Thần Tăng lại tung ra Cổ Đàm Phật Trưởng môn trưởng pháp trong nhất Phật Nhị Tôn công của Lôi Âm Tự. Môn trường pháp này có uy lực không hề thua kém bất kỳ loại trường pháp nào trong thiên hạ, chỉ là đạo lý thật sự trong đó là đổ hóa. Mỗi một trường mà phổ đức thần tăng đánh lên người của tần phong, uy lực đều vô cùng lớn, nhưng lại không hề làm tổn thương đến cơ thể của tần phong, mà phật lực của phổ đức thần tăng đánh vào, mục đích là tiêu diệt ma tâm của tần phong. Bị uy hiếp, ma tâm ẩn náo trong người tần phong không thể không phản kháng, ma lực trong cơ thể tăng mạnh, đối kháng lại với phật lực của phổ đức thần tăng. Bản thân cơ thể tần phong cũng như mất trí, một lần nữa ôm chặt lấy cơ thể của phổ đức thần tăng không công. Lưu Tinh vũ lại ảo hạc rơi xuống vị trí của hai người, lần này chắc chắn phổ Đức Thần Tăng không thể lẽ tránh được nữa. Nhưng Tần Phong lại quên, lần trước ở Trúc Lâm Tự, Tâm Minh Đại Sư với cảnh giới bán bộ Phật đã lợi hại đến mức nào, mà hôm nay đấu với Tần Phong, lại là phổ Đức Thần Tăng còn lợi hại hơn thế nữa. Không cần niệm Tâm Kinh, Bát Nhã Tâm Trung tự động hiện ra, bảo vệ cơ thể của phổ Đức Thần Tăng vào bên trong, vừa hay Tần Phong đang ôm phổ Đức Thần Tăng cũng được bảo vệ. Kỳ diệu thay, Phật pháp thật nhiều màu, từng viên Lưu Tinh rơi vào Bát Nhã Tâm Trung, lại không hề phát nổ, cũng không gây ra bất kỳ chấn động nào, mà lại hóa thành những cánh hoa màu đỏ xinh đẹp. Nhẹ nhàng rơi vào bên trong tâm trung. Tần Phong buông tay ra khỏi người Phổ Đức Thần Tăng, quy xuống, lưu tinh vũ cùng ma huyệt lần lượt biến mất, bát nhã tâm trùng của Phổ Đức Thần Tăng cũng biến mất. Cả hai người đều không còn động thủ nữa, ba vị tuyệt sắc mỹ nhân cũng có thể tiếp cận lại gần. Tần Phong không còn bộ dạng hung ác khi bị ma tâm kiểm soát, thay vào đó là một nụ cười tự nhiên có phần nhẹ nhõm. Phổ Đức Thần Tăng lại không kìm được mà rơi lệ, gương mặt từ bi của ngài lại hiện lên sự đau thương. Điều này làm cho người khác cảm thấy vô cùng khó hiểu, rốt cuộc là vì sao Phổ Đức Thần Tăng lại như vậy? Phổ Đức Thần Tăng rời đi, không hề lên tiếng chào tạm biệt cứ như chưa từng xuất hiện mà biến mất, chẳng phải ông ta muốn mang tần phong về lôi âm tự hay sao? dường như hoa gương mặt đầy khó hiểu, hỏi, phong lang là chàng thắng sao? tần phong thắng phổ đức thần tăng, điều này thật không thể tin được, dù là ai cũng không thể tin, cho dù là tần phong cũng không tin, dường như hoa hỏi câu hỏi này cũng không tin, tần phong cũng khẳng định, không, ma công của ta trước mặt ngài ấy chỉ như võ công của một đứa trẻ, quá dễ dàng để hóa giải, làm sao ta có thể thắng được? Trần như ngọc thấy vậy lại xen vào, vậy tại sao phổ đức thần tăng lại bỏ đi? tần phong lắc đầu, nói, ta cũng không biết, dừng một chút nhưng nghĩ ra điều gì, thần phong lại nói trong lúc ôm lấy phổ đức thần tăng, ta cảm thấy những suy nghĩ xấu xa độc gác trong ta dần biến mất, thay vào đó là sự vui sướng không cách nào diễn tả được. Có lẽ ngài ấy đã loại bỏ đi ma tâm của ta, sau đó cảm thấy không cần thiết phải ra tay nữa, nên đã bỏ đi. Tất cả mọi người cùng gật đầu, cho rằng lời thần phong nói là đúng, và cũng chỉ có cách giải thích như vậy mới có thể trả lời được câu hỏi tại sao phổ đức thần tăng lại tự dưng bỏ đi như vậy. Chỉ là thần phong không hề biết ma tâm của hắn là không thể nào biến mất, phổ đức thần tăng chỉ là tạm thời phong ấn nó lại mà thôi. Cho nên lý do phổ đức thần tăng bỏ đi không phải như những gì mà Tần Phong suy nghĩ, mà tại vì Phổ Đức Thần Tăng thấy được năng lực của Tần Phong lúc này không đủ để làm thay đổi thiên ý, và việc Tần Phong làm thiên hạ đại loạn cũng là do thiên ý sắp đặt. Nếu như cưỡng ép ngăn cản Tần Phong, có lẽ hậu quả sau này sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa. Cho nên Phổ Đức Thần Tăng mới chảy nước mắt vì không thể độ hóa được ma tâm của Tần Phong, vì không thể cứu vớt được tất cả chúng sinh trong thời đại loạn thế được. Nhưng việc Tần Phong làm loạn thiên hạ là câu chuyện của tương lai sắp tới, còn hiện tại ma tâm của hắn biến mất, hắn chỉ muốn cùng Dương Như Hoa và Trần Như Ngọc bay về địa bàn của Khống Thiên Bang và Triệu Dương Phái sống một cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Thế là mối thù của Thần Phong tiêu cục cứ đơn giản mà kết thúc như vậy. Trong khoảng thời gian một năm sau kể từ ngày Tần Phong đại bại trong tay Phổ Đức Thần tăng, cục diện thiên hạ có một bước ngoặt lớn. Bắc Ly sau khi tiêu diệt tận gốc Bắc Mạc, nhân thời cơ Nam Ly còn chưa trừng phạt được Tây Xu, đã liên minh cùng Đông Lạc, bất ngờ tấn công Nam Ly. Nam Ly vì vậy buộc phải thu quân đội đang tấn công Tây Xu về phòng thủ. Tây Xu nhân cơ hội phản công lại Nam Ly. Nam Ly lâm vào cảnh bị ba nước hợp lực vây công. Khu vực sông Hồng Giang, tại địa bàn của Khống Thiên Bang Huyết Ánh Muôn trước đây, có một mỹ nhân mặc thanh y đang chạy rất nhanh, có vẻ rất vội vàng. Nhìn kỹ, nàng chính là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh chạy vào một góc sân rộng, trong khoảng sân này, Tần Phong đang ngồi thưởng thức trà cùng Dương Như Hoa và Trần Như Ngọc. Nhìn thấy ba người, Tiểu Thanh vội vàng lên tiếng: "Công tử, tiểu thư, có tin tức mới." Trần Như Ngọc giờ đã là người của Tần Phong, mọi chuyện đại sự nàng đều nghe theo Tần Phong, cho nên khi Tiểu Thanh đến báo tin, nàng chỉ nhìn Tiểu Thanh mà không nói. Còn Tần Phong, hắn không thèm nhìn Tiểu Thanh lấy một cái, dù rằng Tiểu Thanh là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, nhưng hắn đã có hai người thê tử quá tuyệt vời rồi, không còn có thể để mắt đến người khác được nữa. Thấy vậy, ánh mắt Tiểu Thanh chợt lóe lên một tia lén ý, tối đầu, nói tiếp Liêu Tam công tử đã cùng Trinh Bắc đại tướng quân ra trận rồi. Tần Phong lúc này mới từ từ đặt ly trà đang cầm trên tay xuống, hai tay nắm lấy tay của Dương Như Hoa và Trần Như Ngọc, nói: đến lúc ta phải đi rồi, hai nàng cứ tạm thời ở lại đây, chờ đợi tin của ta. Cả Dương Như Hoa và Trần Như Ngọc đều không hề muốn rời xa Tần Phong, chỉ là trước đó Tần Phong đã có sắp xếp cho hai nàng, hai nàng buộc phải nghe theo. Tần Phong thi triển phong thần thông, Như Hóa thành một cơn gió, không nói thêm bất kỳ lời nào, bay đi. Hướng mà Tần Phong bay đi không phải hướng của bất kỳ chiến trường nào, mà là hướng Tây Du. Trước đó sau khi tự mình suy tính và cùng với Đào Thanh một bạn bạn, Tần Phong thấy việc ra tay với Tây Su trước tiên để giảm bớt áp lực cho Nam Ly là một kế sách hay. Trước tiên, cục diện ba nước vây công Nam Ly hiện nay, Bắc Ly có Trường Thiên Sư tỏa chấn, tiểu Độc Thần cũng gia nhập và giúp đỡ đông lạc, chỉ có Tây Su là không mời được Độc Cô Tuyệt rút sức. cho nên trong mắt người giang hồ, Tây Su hiện tại là yếu nhất. đương nhiên đây cũng là suy nghĩ của Tần Phong. bằng cách thi triển Phong Thần thông, Tần Phong rất nhanh đã tới Thiểm Điện Sơn Trang. hắn không định trực tiếp động thủ với Tây Su, mà muốn mời Độc Cô Tuyệt ra tay. đứng trước cánh cổng của Thiểm Điện Sơn Trang, cũng như lần đầu tiên tới đây. Tần Phong vận công nói lớn vào trong. Tại hạ Tần Phong xin được gặp độc cô tiên sinh. Lần này, câu tử của Tần Phong đã có phần lịch sự hơn rồi, cho nên độc cô tuyệt ở bên trong cũng đang ngay. Mà thánh lại tới đây, phải chăng đã có tự tin có thể đuổi theo giết được ta? Tần Phong ở bên ngoài, dù không có độc cô tuyệt đứng đối diện, vẫn lắc đầu, nói: Không phải, lần này tại hạ tới là để làm ăn với tiên sinh, là muốn nhờ tiên sinh giết một người. Cánh cổng của thiểm điện sơn trang tự động mở ra, để cho Tần Phong bước vào. Tần Phong đi vào bên trong, lần này trong thiểm điện sơn trang lại không giống như lần đầu Tần Phong đến đây không hề có một bóng người, mà gia nhân đông đúc giống hệt với những sơn trang giàu có bình thường. Tần Phong một đường đi thẳng tới chính điện mà không ai ngăn cản. Vừa bước vào, Tần Phong đã thấy Độc Cô Tuyệt ngồi ở trên ghế gia chủ chờ sẵn. Không để Tần Phong lên tiếng, Độc Cô Tuyệt đã đi thẳng vào vấn đề. Không biết người nào ở trong thiên hạ này mà ma thánh cũng không giết được, mà phải nhờ đến ta giúp. Độc Cô Tuyệt cứ ngỡ rằng Tần Phong sẽ nói ra một cái tên trên tuyệt thế bảng, dù Tần Phong là Võ Lâm Chí Tôn, có khả năng thắng được toàn bộ cao thủ trên tuyệt thế bảng, nhưng muốn giết bất kỳ một tuyệt thế cao thủ nào trong đó, Tần Phong cũng không đủ khả năng làm được. Có thể nói, Tần Phong không sợ các tuyệt thế cao thủ này nhưng các tuyệt thế cao thủ này cũng không hề sợ hắn. Nhưng nếu có thêm sự giúp đỡ của Độc Cô Tuyệt, thế gian này ngoài phủ Đức Thần Tăng còn có ai mà hai người bọn họ hợp sức mà không thể giết được? Chỉ là trái với suy nghĩ của Độc Cô Tuyệt, Tần Phong lại nói ra một cái tên khác. Người mà ta muốn Tiên Sinh đi giết chính là Đương Kim Hoàng Đế của Tây Xu. Độc Cô Tuyệt bất ngờ hỏi, ta còn tưởng Ma Thánh muốn ta đi giết vị tuyệt thế cao thủ nào cơ? Ma Thánh từng đại nào hoàng cung đông lạc, chẳng nhẽ lại không tự tin ra tay với Hoàng Đế của Tây Xu hay sao? Thần Phong trả lời, chuyện này chắc ta không cần phải giải thích cho Tiên Sinh biết, đúng chứ? Tần Phong muốn giết hai đúng là không liên quan tới Độc Cô Tuyệt, ông ta cũng chả quan tâm đến chỉ đó, vừa rồi chẳng qua là ông ta tùy tiện hỏi ra mà thôi. Độc Cô Tuyệt mỉm cười, nói: "Đúng là ma thánh không cần giải thích với ta. Cái giá cho mạng của hoàng đế Tây Sū là 10.000 lượng vàng. Cộng thêm với việc trước đây ma thánh từng hủy đi sơn trang của ta, ta tính cho ma thánh là 10 lượng bạc." Tần Phong cũng chả biết nói gì với việc Độc Cô Tuyệt đòi thêm 10 lượng bạc từ hắn, chỉ có thể nói: "Được thôi, sau khi việc thành, Không Thiên bang ta tự nhiên sẽ có người đưa vàng bạc đến cho tiên sinh." Độc Cô Tuyệt mỉm cười hài lòng, nhưng lại lắc đầu, nói: Mười ngàn lượng vàng không phải là cái giá để mời ta ra tay, người ra tay là nó. Theo lời của Độc Cô Tuyệt, từ bên ngoài cửa, một thiếu nữ xinh đẹp bước vào, đứng sau lưng Tần Phong. Tần Phong cảm nhận được hơi lạnh truyền đến, quay đầu nhìn ra phía sau, đánh giá thiếu nữ xinh đẹp này một lượng. vậy mà nàng lại không hề thể hiện ra bất kỳ thái độ nào với hắn, khí chất của nàng thật lạnh lùng, lạnh như băng tuyết vậy. Có lẽ, nàng chính là con gái của Độc Cô Tuyệt Độc Cô Tuyết. Đừng nhìn nàng là phận nữ mà coi thường, có thể ở gần mà khiến Tần Phong không thể phát giác được ra, thật sự là một sát thủ lợi hại. Tần Phong lên tiếng hỏi, "Cô có thể ám sát đương kim hoàng đế Tây Xu sao?" Lời Tần Phong vừa dứt, Độc Cô Tuyết không đáp lại, mà rút thanh nhuễn kiếm rát ở thắt lưng mình ra, tấn công Tần Phong. Chương 58 Tước Định trong chiến tranh Chương 58 Tước Định trong chiến tranh Thanh nhuễn kiếm trong tay Độc Cô Tuyết linh hoạt biến hóa giống như một con rắn độc, cho dù là Tần Phong cũng không hóa giải được ngay lập tức. Tần Phong buộc phải lui lại hai bước trước thế công của Độc Cô Tuyết. Thấy vậy, Độc Cô Tuyết không buông tha, không để Tần Phong kéo dài khoảng cách, tiếp tục đâm kiếm tới. Thân pháp của Độc Cô Tuyết rất nhanh, có thể xếp hạng trong mười người nhanh nhất thiên hạ hiện nay, chỉ là dù sao đó cũng không phải thiểm địa thân pháp, Tần Phong chỉ cần thi triển thần tốc thông là đã nhanh hơn nàng ta rồi hai tay tần phong bốc hỏa, la hỏa thần thông đã được thi triển ra. độc cô tuyết là mỹ nhân băng sương, vậy hắn sẽ khiến nàng phải tan chạy. kiếm trong tay độc cô tuyết lại xoay tròn, tạo thành một tấm khiên chắn trước người của nàng. hỏa trưởng của tần phong tấn công đến, đều bị nàng chắn lại ở phía trước. chiêu kiếm này vừa có thể công vừa có thể thủ, thật giống như ma huyệt thần thông của tần phong, chỉ là nó kém ma huyệt thần thông ở hai chữ hoàn hảo. dung lượng đã không được, vậy tần phong dùng băng, hắn sẽ cùng nàng so đấu, xem bên nào lạnh hơn. băng thần thông được thi triển, không khí xung quanh đã lạnh lại thêm phần lạnh hơn, giống như bị băng phong lại. kiếm trong tay độc cô tuyết cũng bị ảnh hưởng mà chậm lại. Nhưng nàng không hề quan tâm đến chuyện đó, càng lạnh thì càng hợp với nàng hơn. Từ từ hấp thụ khí lạnh từ băng thần thông của Tần Phong phát ra, đến khi cơ thể nàng cùng thanh kiếm nàng cầm trong tay đều như hóa băng, Độc Cô Tuyết mới bạt ra một đường kiếm. Bao kiếm mang theo hàn khí cùng sát khí hợp đến Tần Phong, sức mạnh của băng thần thông bị dội ngược lại cơ thể chủ nhân của nó. Cơ thể Tần Phong như bị đông cứng, tự động vô cùng khó khăn. Bao kiếm bao phủ lấy cơ thể của hắn, kiếm khí không ngừng làm hắn bị thương, những vết thương vừa mới hình thành đã bị đóng băng lại, làm cho Tần Phong càng thêm khó chịu. Chỉ là như vậy mà muốn đánh bại Tần Phong thì đúng là đã quá coi thường hắn rồi. Phong Thần Thông kết hợp cùng Hỏa Thần Thông được thi triển, một cơn lốc dục lửa lấy Tần Phong làm trung tâm bùng phát, hóa giải báo kiếm của Độc Cô Tuyết. Độc Cô Tuyết vẫn chưa chịu dừng tay, đâm kiếm hướng lên trên trời, vô số kiếm khí lạnh leo xuất hiện từ hư không trên đầu Tần Phong, rơi xuống như báo táp mưa xa, không cách nào né tránh. Dưới cơn mưa kiếm khí, Tần Phong chỉ mỉm cười nhẹ, chỉ một ngón tay lên trời, vẽ một vòng tròn lớn, một tấm khiên phong hỏa được hình thành, kiếm khí rơi xuống lập tức tiêu tán. Độc Cô Tuyết hướng mạnh, chưa chịu biến chiêu, tập trung công lực vào khu vực tấm khiên phong hỏa của Tần Phong, kiếm khí vốn đã dày đặc, giờ lại được tăng cường, đà chúc xuống dưới đầu Tần Phong giống như thác nước vậy. Nhưng cho dù là như vậy, tấm khiên phong hỏa của Tần Phong vẫn vô cùng kiên cố, không chịu lui một bước, che chắn toàn bộ kiếm khí rơi xuống, bảo vệ chủ nhân của nó ở bên dưới. Cuối cùng, biết cơn mưa kiếm khí này cũng không thể làm khó Tần Phong, Độc Cô Tuyết đành phải tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, chỉ thấy vô số kiếm khí lại không rơi xuống nữa, mà tập hợp lại trên không trung, hóa thành một kiếm ảnh khổng lồ giống y như thật, sau đó đâm thẳng xuống đỉnh đầu Tần Phong. Tần Phong vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, sử dụng hai ngón tay vươn lên, cẹp lấy kiếm ảnh khổng lồ. Tần Phong vận công, hai ngón tay của hắn bốc hỏa, kiếm ảnh khổng lồ lập tức tan rã, Độc Cô Tuyết cũng bị ảnh hưởng, nội thương thổ huyết gương mặt Độc Cô Tuyết vốn đã trắng lại càng thêm trắng hơn, làn da như ngọc dính thêm chút máu không những không làm nàng trở nên xấu xí mà lại càng khiến cho người ta phải động lòng. Nếu không phải Tần Phong đã có hai nương tử xinh đẹp không hề kém nàng ở bên cạnh, chắc chắn rằng hắn cũng sẽ phải động lòng trước vẻ đẹp của nàng. Độc Cô Tuyết còn định tiếp tục ra tay, Độc Cô Tuyết lại lên tiếng ngăn cản. đủ rồi, Tuyết Nhi, nếu con có thể làm bị thương võ lâm chí tôn, vị trí gia chủ của thiểm điện sơn trang ta cũng không cần phải ngồi nữa. Lúc này, Độc Cô Tuyết mới nói câu đầu tiên kể từ khi xuất hiện. dạ. nói xong, Độc Cô Tuyết đứng sang một bên, không để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Tần Phong cũng phải cảm thán trong lòng, nàng thật sự là một sát thủ giỏi. Tần Phong lại lên tiếng nói với Độc Cô Tuyệt: "Tiên sinh thật là biết cách dạy con, thực lực của tiểu thư chắc chắn có thể xếp vào hào kiệt bảng." Độc Cô Tuyệt cười giặn dỡ, vô cùng tự hào về con gái của mình, nhưng vẫn giả bộ khiêm tốn, nói: "Nào có, con trai thứ ba của bá đao hiện đã ở tuyệt thế bảng, để so sánh với cậu ấy, con gái của ta thật không đáng nhắc đến." Tần Phong gật đầu, hắn phải công nhận Liễu Nguyên rất lợi hại, là thiên tài đệ nhất trong thế hệ bọn hắn, nếu không phải hắn luyện ma công thần kỳ, hiện tại không biết là đã bị Liễu Nguyên bỏ xa đến nhường nào rồi. Độc Cô Tuyệt lại nói thêm: cũng không phải chỉ có con gái của ta, mà thánh không nghĩ rằng, Thiên Kiếm Tông và Ngọc Thanh Quan của Trương Thiên sư, Trúc Lâm tự và Lôi Âm tự cũng có thiên tài kết xuất. Chỉ là bọn họ vẫn chưa lộ diện ra ngoài giang hồ mà thôi. Tần Phong suy nghĩ một chút, sau đó lại gật đầu, hắn vô cùng tán thành lợi vừa rồi của Độc Cô Tuyệt, những tuyệt thế cao thủ trên võ lâm giang hồ, bọn họ làm sao mà không tìm một hai thiên tài để kế thừa võ công của mình cơ chứ? Mà Độc Cô Tuyệt tuy xuất sắc, nhưng vẫn không được Độc Cô Tuyệt truyền thụ chân truyền Tuyệt học, phải đi bái sư ở nơi khác, vậy truyền nhân của Độc Cô Tuyệt cũng vẫn chưa xuất hiện. Ngũ tuyệt cao thủ năm xưa, chỉ có duy nhất truyền nhân của Bá Đao là đã xuất hiện trên giang hồ mà thôi. Có lẽ, đẳng cấp của những người này vẫn còn kém Liêu Nguyên một chút, cho nên mới không xuất hiện trên giang hồ. Nhưng Tần Phong cũng không quá quan tâm, trên tuyệt thế bảng, hắn vẫn là Võ Lâm Chí Tôn, là người mạnh nhất trong những tuyệt thế cao thủ hiện nay, chỉ có Phổ Đức Thần Tăng ở Lôi Âm Tự mới có thể đánh bại hắn mà thôi. Tần Phong lại tiếp tục khen ngợi Độc Cô Tuyết. Độc Cô tiểu thư thực lực tuyệt đối có thể xếp vào nhóm đứng đầu hảo cái bảng, lại đã lộ diện trong giang hồ, vậy mà giang hồ long hổ bảng lại chưa phát hiện thực lực thật sự, thật khiến tại hạ bái phục. Lời này của Tần Phong nói là thật, ngày hắn bước chân ra khỏi ma cung, đã có thiên cơ sứ giả theo dõi, vừa bước vào giang hồ đã được tôn lên làm võ lâm chí tôn, so sánh với độc cô tuyết có thể che giấu thực lực, về mặt này hắn quả thực không bằng. Độc cô tuyết lại cười nói, ha ha ha, ma thánh nói đúng, thực lực của tuyết nhi tuy chưa thể so được với ma vương và kiếm thánh, nhưng đem so với cái vương hồng thất thất thì tuyệt đối không thua kém là bao. Việc chưa được xếp hạng trên hảo Kiệt bảng là do sát thủ chúng ta không những giỏi che giấu cảm xúc, mà mọi loại khí tức như sát khí hay công lực đều phải cẩn thận che giấu, những người mà Tuyết Nhi ám sát trước đây đều không cần phải toàn lực ra tay, cho nên mới có thể che giấu cả thiên cơ sứ giả. Nhưng nếu là gặp phải thiên cơ tán nhân, Tuyết Nhi chắc chắn sẽ bị ông ta nhìn thấu. Tần Phong lại gật đầu, hôm nay hắn thật sự gật đầu rất nhiều, chỉ vì những lời của Độc Cô Tuyết nói đều rất đúng. Nếu là thiên cơ tán nhân, Tần Phong đã từng được thấy năng lực của ông ta, quả thật là ông ta có thể nhìn thấu được Độc Cô Tuyết. Sau đó, Tần Phong lại dần mình, nhớ đến lời vừa rồi của Độc Cô Tuyết Sát thủ có thể che giấu sát khí của bản thân không sai, Tần Phong không thể nào cảm nhận được một chút sát khí nào trên người hai cha con nhà Độc Cô, cho nên hắn đã buông lỏng cảnh giác tới mức thấp nhất. Hắn suy nghĩ, nếu như Độc Cô Tuyệt có thể giết hắn và có ý định giết hắn, như vậy chẳng phải hắn đã chết rồi ư? Việc Độc Cô Tuyệt từng tuyên bố trên giang hồ rằng có thể giết cả tuyệt thế cao thủ trên tuyệt thế bảng nếu có người có thể đưa ra cái giá thỏa đáng, quả thật không phải là nói quá. Mồ hôi lạnh đã chảy dọc sống lưng của Tần Phong, hắn cảm thấy may mắn khi có ma thể tự động hồi phục, không ai có thể giết chết hắn được. Cả hai cha con Độc Cô Tuyệt và Độc Cô Tuyết dường như đều cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Tần Phong, chỉ là cả hai đều không thể hiện thái độ ra mà thôi. Đến khi Tần Phong bình tĩnh trở lại, hắn nói: "Thực lực của tiểu thư ta đã thấy rồi, ta hoàn toàn tin tưởng rằng tiểu thư có thể thay ta ám sát Hoàng đế Tây Chu, chỉ là ta vẫn mong rằng Độc Cô tiên sinh sẽ tự mình ra tay." Độc Cô Tuyệt vẫn mỉm cười nhẹ, nói: "Nếu Ma Thánh muốn đích thân ta phải ra tay cũng được thôi, 100.000 lượng vàng, 10 lượng bạc việc Ma Thánh hủy đi sơn trang của ta vẫn phải tính vào." Độc Cô Tuyệt không hỏi lý do tại sao mà Tần Phong lại yêu cầu phải đích thân ông ta ra tay, là một sát thủ thì chỉ nên quan tâm đến tiền thù lao mà thôi. Tần Phong cũng không cần phải suy nghĩ lâu, đối với hắn, việc trả thù lao gấp 10 lần để đạt được mục đích không phải là vấn đề, cho dù số tiền phải trả có lên tới hàng trăm ngàn lượng vàng đi nữa. Tần Phong đồng ý. "Được, vậy xin làm phiền độc cô tiên sinh." Dứt lời, cả ba người trong phòng đều không nói với nhau một câu nào nữa, Độc Cô Tuyết đi ra khỏi phòng, Tần Phong cũng thi triển Phong Thần Thông trực tiếp bay đi, còn Độc Cô Tuyết vẫn ngồi lại trên ghế của gia chủ. Tần Phong không bay trở lại Không Thiên Bang, hắn cứ bay cho đến khi gặp thuộc hạ của mình thì hạ xuống, để tên thuộc hạ đó báo tin về cho đạo thành hộ để ông ta chuẩn bị vàng mang tới thiểm Điện Sơn Trang. Còn Tần Phong, hắn hỏi thăm thông tin nơi Liễu Nguyên đóng Quân, sau đó bay thẳng đi tìm Liễu Nguyên. Nam Ly bị ba nước vây công ở bà phía, chiến trường phía Bắc cũng là chiến trường khốc liệt nhất do Liễu Đình chỉ huy giao chiến với Bắc Ly, phía Tây do Cái Vương Hồng Thất Thất lãnh đạo giao chiến với Tây Chu, còn Liễu Nguyên cầm quân ở phía Đông giao chiến với Đông Ngạc. Khi Tần Phong bay đến, thành trì Liễu Nguyên đang giữ đang bị bao vây tứ phía bởi khoảng 20 vạn đại quân Đông Ngạc, chỉ là cả hai bên vẫn chưa giao chiến mà thôi. Trên bầu trời, Tân Phong nói thầm, "Liễu đệ, ta đã đến rồi, vậy trước tiên ta sẽ tặng đệ một món quà trước nhé." Lời của Tần Phong đương nhiên Liễu Nguyên không thể nào nghe thấy, nhưng ở trong thành, Liễu Nguyên lại bất chợt nghĩ đến Tần Phong, trong lúc đang suy nghĩ về việc thủ thành, bất chợt gọi ra thành tiếng: "Tần huynh." Bất chợt, một trận cuồng phong kỳ lạ từ trên trời nổi lên, quân đội Đông Lạc đang vây thành bị thổi ngã nghiêng ngả, các tướng lĩnh nhất thời cũng khó mà có thể ổn định lại binh lính được. Tần Phong hiện ra trong mây mù, vô số lôi điện từ trên trời đánh loạn xuống, chỉ là không đánh xuống khu vực thành trì mà Liễu Nguyên đang bảo vệ mà thôi. 20 vạn đại quân Đông Lạc toàn bộ bị diệt sát hoàn toàn trong màn linh tạc của lôi thần hung. Lúc này, Liễu Nguyên cũng đã lên trên thành để quan sát, nhìn thấy người đến là Tần Phong. Hắn thật sự rất vui mừng, nhưng khi nhìn đến những thi thể bị xét đánh cháy đen, lòng hắn lại cảm thấy thương xót cho kẻ thù, tiếng gọi Tần huynh còn chưa phát ra đã bị hắn nuốt lại vào. Tần Phong đã chú ý đến cảm xúc trên mặt của Liễu Nguyên, hạ thân xuống, lên tiếng chào trước. "Liễu đệ." Liễu Nguyên mỉm cười gật gạo. "Thần huynh." Tần Phong lắc lắc đầu, nói: "Đệ vẫn quá nhân từ rồi nhất tướng công thành, vạn quốc khô đệ phải hiểu điều đó." Liễu Nguyên ngượng ngùng. "Đệ huynh phải chê cười rồi." Tần Phong lại hỏi: "Với thực lực của đệ, chỉ cần đệ ra tay, hoàn toàn có thể đánh tan được đám quân lính đông là đó, tại sao lại để bọn chúng vây thành vậy?" Liêu Nguyên lắc đầu, trả lời: "Trong thiên hạ, cũng không phải chỉ có mình đệ là cao thủ giang hồ, nếu tất cả chúng ta ra tay, sẽ không biết phải chết đi bao nhiêu người, cho nên giữ các cao thủ trên giang hồ Long hội bảng đã từng ước định với nhau, không được trực tiếp ra tay tấn công quân lính của nước khác, trừ khi là đang phải phòng thủ thành, hoặc bên phía đối phương cũng có cao thủ giang hồ xuất hiện." Tần Phong gật đầu như đã hiểu ra, có Liêu Nguyên ở đây, chỉ cần lương thảo đủ, Nam Ly hoàn toàn có thể yên tâm về chuyện giữ thành, nhưng công đánh thì lại là một chuyện khác. Tần Phong không thuộc thế lực của nước nào, cho nên không biết đến ước định mà Liêu Nguyên nói. Hắn cảm thấy mình cũng chả phải quan tâm đến chuyện này để làm gì cả, hắn thích thì hắn ra tay thôi, cũng như lần trước hắn ra tay, thúc đẩy sự diệt vong của Bắc Mạc vậy. Liễu Nguyên thấy Tần Phong vẫn chưa hoàn toàn hiểu được hết vấn đề, lại nói: "Tần huynh, huynh đã thấy, huynh vừa ra tay là 20 vạn đại quân đã bị diệt sạch, những người khác trên tuyệt thế bảng nhất định cũng có năng lực đó, huynh thử tưởng tượng nếu là tiểu độc thần, mọi chuyện sẽ kinh khủng đến nhường nào." Tần Phong vẫn không quan tâm đến lời của Liễu Nguyên, hắn nói: "Được rồi, ta biết rồi, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, nào chúng ta đi uống rượu." Ba ngày sau, tin tức hoàng đế Tây Su bị ám sát nên đã băng hà chuyển đến, Tần Phong cũng từ biệt Liêu Nguyên để rời đi, hắn vẫn muốn giúp Liêu Nguyên thêm một lần nữa. Quân đội Tây Su vì hoàng đế của họ đã băng hà nên đã nhanh chóng rút quân về, không còn quan tâm tấn công thành trì phía tây của Nam Ly nữa. Có lẽ Tây Su sẽ có một cuộc nội chiến. Chỉ là nhánh quân Tây Su được phái đi tấn công Nam Ly, bọn họ sẽ không bao giờ trở lại được hoàng thành Tây Su nữa. Tại con đường mà quân đội Tây Su chắc chắn phải đi qua để có thể trở về hoàng thành, khi quân đội Tây Su đến, cuốn phong bất chợt nổi lên, mưa rào ảo ảo chút xuống, trên bầu trời một bóng người đang bay lờ từ từ hạ xuống. Người này không phải là Tần Phong thì còn có thể là ai? Hạ thân xuống dưới mặt đất, chặn lại đoàn quân đang kinh ngạc khi nhìn thấy Tần Phong có thể bay lượn trên trời, Tần Phong lên tiếng: "Các vị, dừng lại ở đây thôi, chương 59, bản Cờ Thiên Hạ, chương 59, bản Cờ Thiên Hạ." Đại quân Tây Xu không những kinh ngạc vì Tần Phong có thể bay lượn, mà còn cảm thấy sợ hãi, vì cơ thể Tần Phong dường như đang tỏa ra những luồng tà khí vô hình, Tần Phong đứng chắc trước mặt bọn họ, giống như là ma quỷ ở tại thế gian vậy. Những tướng lĩnh Tây Xu cũng không phải là vô dụng, ngoài việc cầm quân, võ công và lòng dũng cảm của họ cũng không phải tầm thường. Đối diện với Tần Phong dám một mình chặn đường cả đại quân, 52 tướng lớn nhỏ cùng nhau cưỡi ngựa lao lên, bọn họ tin rằng, dù Tần Phong có là ma quỷ thật sự, bọn họ hợp lực cũng có thể tiêu diệt. Tần Phong mỉm cười đầy tà dị, hắn cảm thấy thú vị hơn rồi, nếu cả đại quân không có đến một người dám đứng ra phản kháng, cứ để mặc cho hắn giết, như vậy chẳng phải rất nhàm chán hay sao? 52 tướng lĩnh, võ công mỗi người đều có thể so với nhất lưu hoặc nhị lưu cao thủ, tất cả hợp sức lại, tuyệt đối có thể so với hảo kiệt cao thủ. Tuy vậy, trong mắt Tần Phong, như vậy vẫn chưa đủ để hắn thể hiện ra bản lĩnh thật sự. Huyết ảnh đao pháp cùng các thần thông của khống Thiên Ma Công không được thi triển ra, Tần Phong chỉ sử dụng Thần Phong đao pháp và nhập môn Ma Công. Thần Phong đao pháp nhanh như gió, kết hợp với ma khí màu đen được tỏa ra, tuy lộ ra nhiều sơ hở, nhưng vẫn thể hiện ra được sự đáng sợ của loài ma quỷ. Những tướng linh đã chinh chiến nhiều năm, lòng gan dạ đã được mài giũa đến chai sạn, vậy mà trước ma khí màu đen của Tần Phong, vẫn khiến cho nhiều người trong số họ phải kinh hãi. Đặc biệt là ngựa chiến, bọn chúng rất nhạy cảm với nguy hiểm, ma khí của Tần Phong vừa tỏa ra, không một con ngựa nào dám lại gần. Lẽ ra bởi vì đao pháp có nhiều điểm sơ hở, nên tần phong sẽ phải bị thương, nhưng khi đao thương còn chưa đâm được vào tần phong, những con ngựa này đã lôi chủ nhân của chúng nó lại. Ngựa chiến vốn dĩ là một phần sức mạnh của chủ nhân, bất kỳ một tướng quân nào cũng mong sẽ có được một con ngựa tốt, vậy mà lúc này, ngựa chiến lại là một sự cản trở. Đồng loạt cùng nhau, hơn các tướng cận chiến của Tây Xu xuống ngựa, chỉ còn những tướng sở trường dùng cung tiễn là còn cưỡi ngựa, giữ khoảng cách với tần phong. 52 tướng đều đã cùng nhau chinh chiến nhiều năm, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, đủ loại vũ khí mang theo sát khí đã tích lũy nhiều năm lao đến, tấn công vào những chỗ hiểm trên cơ thể tần phong, theo đó là liên hoàn tiễn phong tỏa khiến Tần Phong không cách nào né tránh. Tần Phong xoay tròn bảo đao ở trong tay, đao khí màu đen tỏa ra từ thân đao tạo nên một tấm lá chắn trước người hắn. Chỉ là vũ khí của những tướng quân Tây Xu này đều là loại cực phẩm, có thể phá được cương khí, tấm khiên mà Tần Phong tạo ra không những không ngăn cản được thế công của những tướng quân Tây Xu này, mà còn là hoàn toàn vô dụng. Ken, ken hai tiếng, bảo đao đang xoay tròn trong tay Tần Phong bị cản lại, các vết thương lớn nhỏ cùng lúc xuất hiện trên cơ thể hắn, ép hắn phải lui lại hai bước. Các tướng Tây Xu làm sao có thể để cho Tần Phong nghỉ ngơi? Nhân cơ hội thừa thắng xông lên, liên tục đâm chém loạn xạ vào người hắn. Tần Phong bị thương lại như phát điên lên. Bung đau trong tay ra, thi triển u minh ma ảnh quyền, liên hoàn quyền ảnh được bao phủ bởi ma khí màu đen được đánh ra, quyết tâm liều mạng với những tướng lĩnh Tây Xu này. Quyền khí của Tần Phong lại bị phá tan, đôi tay hắn cũng nhuộm đỏ vì những vết thương không ngừng xuất hiện. Y phục trên người Tần Phong hiện đã tả tơi đến mức ăn mày cũng không thể lấy. Các tướng lĩnh đang tập trung tinh thần để đối phó Tần Phong, không ai lên tiếng, nhưng những binh lính phía sau bọn họ đã đánh trống hô vang, giết giết giết. Những tiếng hô vang rội của hàng chục vạn quân càng khiến cho Tần Phong khó chịu, thét lên một tiếng dài a a a a a nội lực trong cơ thể Tần Phong bùng phát. Tuy binh khí của những tướng quân này đều có thể phá cương khí, nhưng cũng chỉ có thể chặn nội lực của Tần Phong ở giới hạn diện tích của vũ khí, không thể chặn được hết nội lực mà Tần Phong phát ra, cho nên tất cả đều bị Tần Phong đẩy lùi. Tần Phong đã trở nên điên cuồng rồi. Ban đầu hắn cứ nghĩ có thể dễ dàng chặn giết toàn bộ đại quân Tây Xu trên đường trở về, nào ngờ lại do khích địch mà phải chịu thiệt thòi. Cuồng phong nổi lên, thổi nã quân đội Tây Xu, khiến binh lính phải co cụm lại với nhau để chống lại sức gió. Thổi bay đi cả tiếng hô vang trời của đại quân Tây Xu. Các tướng quân Tây Xu đều có nội lực không yếu, cuồng phong không thể thổi nã được họ. Phong thần thông chỉ là một môn thần thông không hề có sức sát thương đối với bọn họ chỉ là tần phong đã không còn muốn trêu đùa nữa rồi và hắn cũng không chỉ biết mỗi phong thần thông khi hắn đã thực sự tức giận ma huyệt thần thông ma công vô địch thiên hạ nhất định sẽ được thi triển ma huyệt hiện thế phi hành loạn xạ khắp tứ phương không một thứ gì có thể cản nổi dù là thần binh lợi khí cũng bị ma huyệt cắt làm đôi dựa vào tốc độ của phong thần thông và sự đáng sợ của ma huyệt thần thông tần phong đột sát cả đại quân tây xu chỉ trong vài nhịp hơi thở không có một người nào có thể còn sống tất cả đều bị ma huyệt thôn phệ vào bên trong bị nuốt vào địa ngục của tần phong có lẽ vĩnh viễn không được siêu sinh Sau khi Ma Huyệt thôn vệ người cuối cùng vào bên trong, Tần Phong mới dừng lại. Gương mặt của hắn đã lấy lại sự điềm tĩnh. Tần Phong nói: Thiên Cơ Tán Nhân đã quan sát lâu như vậy rồi, còn không chịu ra mà sao? Tần Phong vừa dứt lời, tay hắn đánh ra một trường về bên trái. Ma Huyệt trận theo sự điều khiển cùng tấn công về phía đó. Bên trái Tần Phong vốn dĩ không có người, bất chợt một bóng người hiện ra, thật sự là Thiên Cơ Tán Nhân. Ông ta không biết dùng cách nào đã ẩn thân ở đó để quan sát Tần Phong. Ma Huyệt Thần Thông là ma công đáng sợ vô cùng, cho dù là Thiên Cơ Tán Nhân có thực lực ngang nửa cao thủ tuyệt thế trên tuyệt thế bảng cũng không dám xem thường. Hai tay liên tục vẽ ra vòng tròn, âm dương thái cực đồ hiện ra, tạm thời giúp ông ta cản lại được ma huyễn. Thiên Cơ tán nhân vừa chống đỡ ma huyễn, vừa vội vàng nói: "Tần Phong, có gì thì từ từ nói, cần gì phải chưa gặp mặt đã động thủ như vậy?" Tần Phong cũng không hề có ý muốn giết Thiên Cơ tán nhân, cho nên thu lại ma huyễn, không tiếp tục tấn công ông ta nữa. Thiên Cơ tán nhân cũng thu công lực lại, nhìn Tần Phong và chào: "Tần Phong, đã lâu không gặp." Tần Phong bày ra gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, nói: "Ông là Thiên Cơ tán nhân, người bí ẩn nhất trong giang hồ thiên hạ, tại sao lại cứ luôn chủ động đến gặp ta?" Thiên Cơ tán nhân mỉm cười ông ta cười chế nhạo Tần Phong vì nghĩ rằng Tần Phong cho rằng bày ra vẻ mặt lạnh lùng đó là rất ngầu. Quả nhiên, Tần Phong đã bị ông ta chọc tức, đúng là tuổi còn rất trẻ, không thể nào so được với lao cáo giả như Thiên Cơ Tán Nhân. Tần Phong tức giận, nói: Ông cười cái gì? Muốn ta ra tay đánh với ông hay sao? Thiên Cơ Tán Nhân vẫn cười, nói: Muốn biết, theo ta về Thiên Cơ Cát, ta sẽ nói cho người biết. Tần Phong muốn chọc lại Thiên Cơ Tán Nhân, nói: Ta không đi, ông không nói thì ta đánh cho ông phải nói. Nói rồi Tần Phong động thủ, U Minh bị ảnh chảo xuất ra, nhắm thẳng vào cổ họng của Thiên Cơ Tán Nhân. Thiên Cơ Tán Nhân gửi khí bị, cái ông ta e ngại chỉ có Thiên Địa Thần Thông và Ma Huyễn Thần Thông trong Ma Công của Tần Phong, còn nhập môn Ma Công, thật sự không gây được uy hiếp cho ông ta. Thiên Cơ bổng được đâm ra, vừa vặn chặn đứng ma chảo của Tần Phong đánh đến. Thiên Cơ Tán Nhân lợi dụng phản lực, tung mình bay đi. Một đòn của Thiên Cơ Tán Nhân đủ làm Tần Phong chịu thiệt. Cái tay phải vừa xuất ra u minh quỷ ánh chảo đã bị thương, dù có ma thể tự động hồi phục, nhưng hắn làm sao có thể nhịn xuống cục tức này? Thi chiến Phong Thần Thông kết hợp cùng Thần Túc Thông đuổi theo Thiên Cơ Tán Nhân ở phía sau. Hai người lướt đi như hai vệt lưu tinh bay ngang qua bầu trời. Khoảng một canh giờ cuối cùng cũng đã đến được nơi mà Thiên Cơ Tán Nhân muốn dẫn Tần Phong đến Thiên Cơ Các. Ban đầu Tần Phong còn vì tức giận mà đuổi theo Thiên Cơ Tán Nhân, nhưng suy nghĩ lại, thật sự hắn cũng rất tò mò, muốn xem xem Thiên Cơ Các bí ẩn trong giang hồ, rốt cuộc là một nơi như thế nào. Trước mắt Tần Phong không phải là một vùng đất không người, mà là kinh thành Bắc Linh nơi phồn hoa nhất trong thiên hạ này. Trương Thiên Sư ở trong kinh thành cũng đã cảm nhận được sự xuất hiện của Tần Phong, nhưng lại không hề cảm nhận được Thiên Cơ Tán Nhân. Mà bởi vì dù Tần Phong bay như lưu tinh bay đến đây, nhưng lại không hề tỏ ra một chút địch ý hay thái độ muốn gặp ông ta, cho nên Trương Thiên Sư lần này lại không ra mặt. Đi vào trong kinh thành Bắc Ly, Thiên Cơ tán nhân dẫn Tần Phong đến thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành, cũng là thanh lâu lớn nhất thiên hạ hiện nay Vạn Hoa lâu. Vạn Hoa lâu được xây dựng theo mô hình một ngọn tháp, tổng cộng có 13 tầng, từ tầng 1 đến tầng 12 là nơi để tiếp khách, địa vị càng cao càng ở tầng cao, chỉ riêng tầng thứ 13, không một ai biết ở tầng này có gì, người ta cho rằng chỉ có hoàng đế mới được bước chân lên tầng thứ 13 này. Tần Phong đi theo Thiên Cơ tán nhân đi thẳng vào trong Vạn Hoa lâu, hai người một đường lên thẳng tầng thứ 13 mà không một ai chú ý đến, có lẽ đây cũng là một loại năng lực của Thiên Cơ tán nhân. Tầng thứ 13 vẫn rất là rộng lớn. Cho dù chưa đến vài chục người vẫn rất thoải mái, nhưng nơi đây lại chỉ có một bàn cờ vây cùng hộp đựng cờ, ngoài ra không có bất kỳ thứ gì khác. Thiên Cơ Tán Nhân đã ngồi xuống ở bên bàn cờ vây, Tần Phong cũng tiến lại gần, ngồi vào chỗ đối diện với Thiên Cơ Tán Nhân. Tần Phong nhìn kỹ, bên cạnh bàn cờ có đến năm hộp đựng cờ, các quân cờ cũng không phải là hai màu đen và trắng, mà là các màu đỏ, xanh lam, xanh lục, tím vàng. Trên bàn cờ, quân màu đỏ đã không còn nữa, thay vào đó là bốn màu còn lại. Tần Phong bị thu hút vào bên trong bàn cờ, bàn cờ này dường như có ma lực, khiến hắn không thể nào rời mắt ra được. Chỉ nghe tiếng của Thiên Cơ Tán Nhân vang vọng trong đầu hắn. Đây không phải bản cờ, đây là thiên hạ. Chương 60, nửa thần nửa ma. Chương 60, nửa thần nửa ma. Vận khởi ma lực bên trong cơ thể, thần phong mới thoát ra được khỏi bản cờ của thiên cơ tán nhân, tỉnh táo trở lại. Tần Phong nói: "Ông nói đúng, đây không phải bản cờ, đây là thiên hạ." Thiên cơ tán nhân cười: "Không, đây chỉ là bản cờ mà thôi. Tần Phong nhìn thiên cơ tán nhân không nói, thiên cơ tán nhân nói tiếp: "Ta là người chơi cờ, ngươi có muốn chơi một ván cùng với ta hay không?" Tần Phong đáp: "Chơi như thế nào, ra ra." Dứt lời, Tần Phong liền vận công, ma khí đen kịt từ cơ thể hắn bốc ra bao phủ toàn bộ không gian tầng 13 này. Thiên Cơ tán nhân vẫn cực kỳ bình tĩnh, nói: "Ngươi đã nhận ra rồi?" Thần Phong đáp: "Phải." Thiên Cơ tán nhân lại nói: "Có thể nói cho ta nghe thử được không?" Thần Phong cười, nói: "Mặc dù ta không biết vì sao người mà ta gặp ở Băng cung lại mang cho ta cảm giác thân thuộc của người thân, còn ông thì không, nhưng ta có thể khẳng định rằng, ông mới chính là gia gia thật của ta." Bởi vì, Thiên Cơ tán nhân và Thiên Cơ các trước giờ chỉ ghi chép chuyện giang hồ, không bao giờ xen vào. Nhưng ông lại lấy cớ thiên ý mà xen vào chuyện của ta, phá đi quy tắc của chính ông đã ra. Nếu nói ông và ta không có quan hệ, cho dù là đứa trẻ con cũng không tin được. Hơn nữa, Thiên Cơ tán nhân cùng với Thiên Cơ sứ giả đều có khả năng thay hình đổi dạng, nếu như không phải dựa vào ta có thể nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy được, ta cũng sẽ không bao giờ có thể nhận ra ông." Thiên Cơ tán nhân cười lớn. "Ha ha ha, quả nhiên cháu của ta vẫn rất thông minh, so với lúc ngươi vừa rời khỏi Ma Cung, ngươi bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi." Thần Phong hỏi. "Ông không phủ nhận." Thiên Cơ tán nhân vẫn cười. "Phủ nhận? Ta tại sao phải phủ nhận? Nếu như ta muốn che giấu, cho dù là ngươi cũng không thể phát hiện được ra ta." Thần Phong gật đầu. Thật đúng là như vậy." Thiên Cơ tán nhân lại hỏi, "Ngươi vẫn chưa động thủ, phải chăng là muốn nghe sự thật?" Thần Phong đáp, "Nếu như ra ra sẵn lòng nói ra." Thiên Cơ tán nhân bắt đầu kể, "Thật ra, ta cũng giống như ngươi, cũng là một thiên tài võ học. Ta ngao du khắp thiên hạ, học qua vô số võ học thế gian, thực lực tuyệt đối có thể xếp vào hàng những người mạnh nhất giang hồ hiện nay. Sau đó ta sáng lập Thiên Cơ Các, chuyên thu thập tình báo giang hồ thiên hạ. Đến khi ta tìm thấy được Ma Cung ở phía Nam, lại gặp Băng Cung ở phía Bắc, ta lại muốn điều khiển thiên hạ này. Không Thiên Ma Cung cũng là do ta tìm thấy, chỉ là lúc đó Võ công của ta đã siêu tuyệt thế gian, không cần thiết phải học ma công để làm gì. Cho nên ta đã nghĩ đến ngươi, người cháu trai có tư chất không kém gì ta, để ngươi luyện ma công này, thay ta làm loạn giang hồ. Thần phong lạnh giọng nói, như vậy ta cũng chỉ là một quân cờ trong tay của ông. Thiên cơ tán nhân cười, bây giờ ngươi cũng có thể là người chơi cờ. Thần phong gương mặt đầy sát khí, ta không muốn làm người chơi cờ, ta chỉ muốn giết ông. Nói rồi, thần phong ngay lập tức động thủ, ưu minh quỷ ảnh cháu tung ra, ma khí bao quanh cơ thể hắn, biến hắn thành một con quỷ dữ, muốn vồ lấy thiên cơ tán nhân. Thiên cơ tán nhân phản ứng cũng không chậm, trên tay là một quân cờ màu đỏ, lập tức hạ xuống bàn cờ. Không gian xung quanh tầng thứ 13 lập tức thay đổi, Trần Phong chao hụt vào khoảng không, bản thân hắn dường như bị thu vào trong bàn cờ, trở thành một quân cờ ở trong đó. Chỉ nghe, từ trên bầu trời phát ra giọng nói của Thiên cơ tán nhân. "Cháu trai, ngươi đã không muốn trở thành người chơi cờ, vậy thì hãy ngoan ngoãn làm quân cờ đi." Không gian xung quanh Trần Phong lại tiếp tục thay đổi, hắn như trở về khu rừng phía nam, cái ngày mà hắn đã đồ sát một nửa số động vật sống trong khu rừng này. Xung quanh Trần Phong ngoại cây rừng ra thì đều là máu. Mưa trên bầu trời cũng là màu đỏ của máu và động vật xung quanh hắn cũng đều là một màu máu. Những loài động vật từng bị Tần Phong vô cớ giết hại đã trở lại, chúng biến ra từ những vũng máu dưới mặt đất, kích thước của chúng đã to hơn rất nhiều, có thể nói là khổng lồ. Gương mặt chúng cũng trở nên dữ tợn hơn. Cứ như là những loài động vật này đã hóa thành những ma thú, trở về từ địa ngục Tu La để trả thù Tần Phong vậy. Những con ma thú này lao lên, gương nanh múa vút về phía Tần Phong, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Chỉ là Tần Phong là thần thánh trong loài ma quỷ, bất kỳ ma quỷ nào gặp hắn cũng không được phép khước ủy, nếu không chết ma công mạnh nhất ma huyệt thần thông được thi triển. Từ huyết sắc ma huyệt tung hoành tứ phương, không một con ma thú nào có thể vượt qua được ma huyệt trận. Cứ điên quăng lao lên thì chỉ có một kết cục là bị ma huyệt thôn vệ vào bên trong mà thôi. Dần dần, ma huyệt của Tần Phong càng bay càng nhanh, thôn vệ cả không gian huyết sắc xung quanh hắn. Không gian xung quanh Tần Phong lại biến đổi. Trước mặt Tần Phong, một đao kinh thiên động địa, bá tuyệt nhân gian chém xuống. Một đao này như phong tỏa toàn bộ thời không, hắn không thể né, cũng không thể đỡ. Tần Phong cảm thấy bản thân như bị cắt làm đôi, không gian xung quanh vặn vẹo, lại tiếp tục biến đổi. Hình ảnh trương thiên sư chân đứng trên lưng hạt giấy hiện ra, tay trái cầm chỉ kiếm, tay phải cầm một kiếm. Một kiếm dơ lên, ngàn vạn kiếm ảnh xuất hiện, Tần Phong bị vây bên trong kiếm trận, liên tục bị kiếm ảnh làm cho bị thương. May mà có Ma Huyệt Trận bảo vệ, nếu không hắn đã bị cắt thành trăm ngàn mảnh. Chỉ kiếm phi hành rời tay, phá không mà đi, Ma Huyệt Trận cũng bị vượt qua. Một kiếm này, đâm xuyên tim Tần Phong, trước mắt Tần Phong tối lại. Khi Tần Phong mở mắt ra, xung quanh là một vùng đất hoang vu rộng lớn. Chỉ nghe những tiếng sấm liên tục nổ vang, theo từng tiếng sấm nổ, cơ thể hắn lại xuất hiện một vết thương. Cho dù Tần Phong có thi triển đồng thời Thiên Nhãn Thông cũng Thiên Nhị Thông cũng không thể nào bắt kịp được tốc độ của những tiếng sấm này. Ma Huyệt trận lại được thi triển, Tần Phong đã không còn bị thương sau những tiếng sấm nổ. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, một tia điện quang lóe lên, trái tim Tần Phong một lần nữa bị xuyên thủng bởi một thanh trụy thủ. Tần Phong lần lượt gặp mặt ngũ tuyệt cao thủ trên tuyệt thế bảng khi hắn vừa bước vào giang hồ. Sau đó, cả Liễu Nguyên và Tiểu Độc Thần Nhị tuyệt vừa mới vào bảng chưa lâu cũng xuất hiện. Bọn họ lần lượt dùng cách riêng của mình để phá giải Ma Huyệt trận của Tần Phong, cũng là đánh bại Tần Phong. Đây chính là điều sâu thẳm trong trái tim mà Tần Phong lo sợ. Khi Tần Phong có thể tự cổ vũ mình rằng đây chỉ là ảo ảnh, không phải sự thật, thì lần lượt. Hai người đã từng đánh bại Tần Phong cũng xuất hiện, Tâm Minh đại sư đã viên tịch và Phổ Đức thần tăng đã rút khỏi giang hồ. Trước Phật lực của hai vị thần tăng, Tần Phong chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận mà không thể phản kháng. Chỉ là, sau khi Phổ Đức thần tăng chế phục Tần Phong, ngài lại không hề biến mất như những người khác, mà ở lại, niệm một câu trong tâm kinh cho Tần Phong nghe, "Này xá lợi tử, sắc nào khác không, không nào khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hình thức cũng là như vậy." Nghe xong một câu tâm kinh đó, Tần Phong như bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhắm chặt đôi mắt của mình, tất cả những vết thương trên người hắn đều biến mất, cho dù xung quanh có xảy ra chuyện gì hắn cũng không mở mắt ra nữa. Tưởng chừng như là Tần Phong đã gần phá giải được mê cục, vượt qua khỏi ảo cảnh mà tiên cơ tán nhân tạo ra, thì bên tai của hắn lại nghe thấy tiếng gọi. "Phong lang." Là giọng đồng thanh của Dương Như Hoa và Trần Như Ngọc, hai nàng đang gọi hắn. Tần Phong có thể vượt qua tất cả mọi cám dỗ trên thế gian, duy chỉ có hai người nương tử xinh đẹp của hắn, là hắn không thể nào không quan tâm. Chỉ với một tiếng gọi từ hư vô, Tần Phong lại một lần nữa mở mắt ra, Dương Như Hoa và Trần Như Ngọc đang ngồi tại bàn đàn nơi hậu viện nhìn hắn. Trước mắt Tần Phong chính là khoảng sân nhỏ ở không thiên bang, chỉ dành riêng cho hắn cùng hai nàng. Nhìn thấy Tần Phong, hai nàng cùng tươi tươi, sau đó dương như hoa thì một kiếm, trần như ngọc thì gãy đàn, thật là cuộc sống bình dị mà bao người ao ước có được. Tần Phong buông bỏ đề phòng, thả lòng tâm trí, nhìn ngắm hai nguyên nương tử của mình. bất chợt, dương như hoa khi muốn kiếm lại gần hắn thì ra tay, một kiếm đâm xuyên qua tim của hắn. trần như ngọc cũng không ngoại lệ, lập tức thi triển tiên ma cầm âm, dùng đàn khí cắt cổ của hắn. Tần Phong trợn to mắt không thể tin được, hắn đau, rất đau, dường như việc đau khổ nhất thế gian chính là như vậy, đau như vậy chính là đau đến phát điên. tầng mười của vạn hoa lâu nổ tung, thiên cơ tán nhân đã biến mất từ lâu, chỉ còn duy nhất một mình Tần Phong đứng đó y dịch phục trên người của hắn cùng với mái tóc xóa dài không gió mà bay, đôi mắt của hắn phát sáng, phát ra hai màu bạch quang và huyết quang đan xen, gương mặt hắn liên tục biến đổi vô cùng tà dị. Trương Thiên Sư đã xuất hiện, nhưng cả hai người vẫn chưa động thủ. Tần Phong dường như vẫn giữ được lý trí tỉnh táo, hoặc là ở trạng thái nửa tỉnh nửa điên, hắn không muốn động thủ với Trương Thiên Sư. Còn Trương Thiên Sư, ông ta hiện tại không dám động thủ với Tần Phong. Theo như Trương Thiên Sư cảm nhận, Tần Phong đã rơi vào trạng thái nửa thần nửa ma, tiềm năng trong cơ thể được phát huy ra toàn bộ, sợ rằng hiện tại chỉ có phổ Đức Thần Tăng xuất hiện mới có thể khống chế được hắn. Chỉ là tại lôi âm tự. Phổ Đức Thần Tăng đang ngồi nhắm mắt tọa thiền theo tư thế kết giả, bên cạnh chỉ có Tuệ Hải Đại Sư. Đông Nhiên Phổ Đức Thần Tăng mở to mắt, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tuệ Hải Đại Sư vô cùng hoảng hốt, đã bao nhiêu năm rồi ông ta chưa nhìn thấy Phổ Đức Thần Tăng bị thương. Phải biết Phổ Đức Thần Tăng hiện nay mới chính là đương Thế vô địch, là người bước gần nhất đến cảnh giới của Phật Đa. Vậy mà hôm nay lại thọ thương khi ngồi thiền. Tuệ Hải Đại Sư lo lắng. Sư thúc, không để Tuệ Hải Đại Sư nói hết, Phổ Đức Thần Tăng đã giơ tay lên, chặn lại, nói: Ta không sao, chỉ là không ngờ thiên ý cuối cùng vẫn thật sự xảy ra. Nương lại một chút, Phổ Đức Thần Tăng lại nói. Tuệ Hải đại sư, ngài có thể giúp ta mời các vị tuyệt thế cao thủ đến Lôi Âm tự được không? Tuệ Hải đại sư chấp tay. A Di Đà Phật, con xin nghe theo lời của sư thúc. Chương 61, Hồng Giang Vương, chương 61, Hồng Giang Vương. Tần Phong và Trương Thiên sư đứng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng, Tần Phong lên tiếng hỏi Trương Thiên sư. Ông có muốn động thủ không? Trương Thiên sư không ngờ rằng Tần Phong lại hỏi trực tiếp như vậy, tuy nhiên vẫn trả lời. Hiện tại, Vân đạo không phải đối thủ của Ma Thánh. Tần Phong nói. Vậy thì ta đi đây. Trương Thiên sư chấp tay. Vân đạo xin cùng tiến Ma Thánh. Cổ Phong nổi lên, Tần Phong theo gió bay đi chỉ để lại câu nói cuối cùng, vạn hoa lâu chính là thiên cơ cát. trương thiên sư nhìn theo bóng tần phong rời đi, lại nhìn xuống vạn hoa lâu đã vô cùng náo loạn, lắc đầu. từ giây phút này, vạn hoa lâu đã không còn là thiên cơ cát nữa rồi. ba tháng sau, vào lúc đêm muộn, một người đàn ông ăn mặc rách rưới đang lang thang trên một con đường núi hẻo lánh, nhìn kỹ, người đàn ông này chính là tần phong, hắn mang bộ dạng thảm hại này đã đi lang thang suốt ba tháng trời, hắn không về khống thiên bang của mình, hắn muốn đi tìm thiên cơ tán nhân già già của hắn. nhưng thiên cơ tán nhân và thiên cơ cát lại một lần nữa giống như biến mất khỏi thế gian, chỉ còn giang hồ long hồ bảng liên tục xuất bản để chứng minh thiên cơ tán nhân và thiên cơ cắt còn tồn tại, tần phong cũng đã không còn trạng thái nửa thần nửa ma nữa, mà trở lại trạng thái bình thường của hắn. Nhưng hắn cứ đi lang thang, giang hồ long hổ bảng cũng không thể đưa tin về hắn, cho nên trên đường đi, những người trước đó không quen biết hắn, làm sao có thể nhận ra hắn là võ lâm chí tôn được? Lang thang 3 tháng mà không bị ai chặn lại, đó cũng là một sự ngẫu nhiên do ông trời sắp đặt, mà con người không cách nào giải thích được. Chỉ là vào đêm nay có một sự ngẫu nhiên khác xảy ra, để chấm dứt sự ngẫu nhiên trước đó, tần phong giống như kẻ điên lang thang trên đường núi vào ban đêm, đã bị sơn tặc chụp đầu bằng bao vải đen bị trụt đầu bằng bao vải đen là do tần phong không hề phòng bị nhưng để mặc không động thủ phản kháng là do hắn ngẫu nhiên không muốn phản kháng sau khi bị đám sơn tặc đánh một trận tần phong đầu vẫn bị bịt kín lại bị trói chặt tay được đám sơn tặc đưa về sơn trại của bọn chúng đám sơn tặc dẫn tần phong vào trong đại sảnh của sơn trại chúng đứng giữa đại sảnh đồng thanh thưa ba vị đưa ra chúng thuộc hạ đã về một giọng nói mà tần phong cảm thấy có chút ấn tượng phát ra hổ lại mang thêm người về à người được gọi là hổ đáp vâng thưa tam đưa ra Thuộc hạ thấy tuy tên này ăn mặc rách rưới không có tiền, nhưng cơ thể rắn chắc, là một người khỏe mạnh, cho nên mới mang hắn về đây." Vị Tam đương gia nói. "Ừ, nhìn qua đúng là trông rất khỏe mạnh, mau mau cho chúng ta xem mặt hắn." Đại đương gia cùng nhị đương gia cùng đuổi theo. "Đúng, mau cho chúng ta xem mặt của hắn." Bao vải đen đang chụp đầu của Tần Phong được lôi ra, gương mặt Tần Phong lộ ra ngoài. Tần Phong đưa mắt nhìn về phía cái người được gọi là Tam đương gia, hắn muốn nhìn thử xem người này có phải người mà hắn đã từng gặp trước đây hay không. Bỗng một tiếng, tên sơn tặc được gọi là Hổ Tát mạnh vào mặt Tần Phong, nói: "Hỗn lão" Dám nhìn thẳng mặt các vị đương gia. Tiên sơn tặc tên hổ nào có để ý, gương mặt của Tam đương gia đã cứng đờ, cả đại đương gia và nhị đương gia khi nhìn thấy biểu cảm của Tam đương gia cũng trở nên cảnh giác. Đại đương gia hỏi: "Lão Tam, ngươi quen biết người này?" Tam đương gia dường như không nghe thấy câu hỏi của đại đương gia, nhưng biểu cảm của hắn đủ để cho đại đương gia có câu trả lời rồi. Toàn thân Tam đương gia run rẩy bẩy, sau đó quỳ thẳng xuống, dùng đầu gối đi về phía Tần Phong. Toàn trường đều vì hành động của Tam đương gia mà bất ngờ, nhưng những câu tiếp theo của Tam đương gia càng khiến mọi người bất ngờ hơn. "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng." Vừa quỳ, vừa đi. Vừa nói, Tam Dương gia đã đến ôm lấy đuổi của Tần Phong. Nhưng Tần Phong vẫn chưa nhận ra người này, hỏi: "Ngươi đã từng gặp ta?" Tam Dương gia trả lời: "Vâng, tiểu nhân đã từng gặp Ma Thánh đại nhân một lần, ngài không nhớ sao?" Hai chữ Ma Thánh thoát ra từ miệng của Tam Dương gia, càng khiến cho toàn trường chấn động. Lúc này, bất kể trong ngoài, toàn bộ những tên sơn tặc ở trong sơn trại đồng loạt quỳ xuống, dập đầu, nói: "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng." Tần Phong vẫn không hề quan tâm đến những tên sơn tặc xung quanh, mà hỏi Tam Dương gia: "Ngươi tên gì?" Tam Dương gia trả lời: "Tiểu nhân là Trình Thế Minh." nghe đến cái tên Trình Thế Minh, Tần Phong cuối cùng cũng nhớ ra Tam đương Gia này là ai rồi, hắn chính là thủ lĩnh đám sơn tặc dám chặn cướp nhóm Tần Phong ở khu vực U Linh Lâm. Tần Phong chỉ đơn giản nói, ồ, là người sao? Sau đó, Tần Phong lại nói với tất cả sơn tặc trong sân trại, được rồi, các ngươi cũng đứng hết lên đi, nếu ta muốn giết các ngươi, các ngươi đã chết từ lúc ta đặt chân vào đây rồi. Lời Tần Phong vừa dứt, hắn đã ngồi ở ghế thủ lĩnh của Đại Dương Gia, dây thừng trói Tần Phong cũng đã được tự hắn thải ra, tốc độ nhanh đến mức mà không người nào có thể nhìn thấy hắn đã bước chân khi nào, tất cả vẫn im lặng không một ai dám lên tiếng hay đúng vậy. Tần Phong cũng không quan tâm đến bọn chúng nữa, dùng ma lực cảm nhận kỹ một lượt toàn bộ sân trại. Sau khi cảm nhận xong, Tần Phong lại nói: "Trình Thế Minh, ngươi lại đây." Trình Thế Minh nghe Tần Phong gọi, đáp dạ một tiếng, rồi từ từ bỏ lại gần. Thế vậy, Tần Phong nói: "Đi nhanh lên." Thế là Trình Thế Minh lại vội vàng đứng dậy, đi đến trước mặt Tần Phong, sau đó lại quỳ xuống. Đại nhân có việc gì cần sai bảo tiểu nhân? Tần Phong nhìn Trình Thế Minh, nói một câu không liên quan: "Dạo này ngươi có vẻ khá lên nhỉ? Sân trại này đã có hơn năm sơn tặc rồi, bằng với một đội quân rồi đấy chứ." Trình Thế Minh thấy Tần Phong nói về chuyện sơn trại, liền nói: "Tiểu nhân nào có bản lĩnh gì, đều là do đại đương gia, nên sơn trại mới được như ngày hôm nay." Tần Phong lại nhìn sang tên được gọi là đại đương gia, nói: "Ngươi lại đây." Đại đương gia thấy Tần Phong gọi đến mình thì cũng đáp dạ một tiếng, nhanh chóng đến bên cạnh Trình Thế Minh, ủy trước mặt Tần Phong. Tần Phong nói: "Đại đương gia, ngươi thử nói cho ta nghe xem, tại sao sơn trại lại có nhiều sơn tặc đến như vậy?" Đại đương gia không dám dầu diếm, thành thật trả lời: "Thưa đại nhân, trước đây sơn trại cũng chỉ có hơn 100 binh đệ, nhưng thiên hạ chiến tranh liên miên, người dân đói khổ, Rất nhiều người đã trốn đi làm sơn tặc, cho nên sơn trại mới đông người như vậy." Thần Phong gật đầu rồi lại lắc đầu. "Thì ra là vậy, các ngươi bắt ta chắc cũng là vì muốn ta gia nhập vào sơn trại. Nhưng đông người như vậy, chuyện lương thực làm sao giải quyết?" Đại đương gia trả lời, "Là do luật của sơn tặc." Thần Phong tỏ vẻ không hiểu, thấy vậy, đại đương gia lại nói thêm, "Cho dù là thương nhân hay quan binh, dù là hàng hóa thông thường hay là lương thảo, chỉ cần đi qua vùng cai quản của sơn trại nào, đều phải để lại một phần hàng. Mà sơn trại này cai quản con đường núi ngắn nhất để vận chuyển lương thảo của Bắc Lý, cho nên dù có đông hơn nữa, mọi người vẫn có thể sống tốt." Thần Phong lúc này gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chỉ là Trình Thế Minh bên cạnh đại đương ra lại thở dài. Chỉ sợ trước khi thiên hạ thống nhất, sơn trại chúng ta cũng sẽ bị tiêu diệt. Thần Phong lại tò mò hỏi: "Tại sao vậy?" Trình Thế Minh đáp: "Thưa đại nhân, đó cũng là thông lệ từ trước đến nay, khi đại thế đã định, triều đình mới sẽ lấy cơ tạo phúc cho dân mà đi tiêu diệt sơn tặc, mà sơn trại này quy mô quá lớn, chắc chắn không thoát khỏi đợt vây quét này." Khi Trình Thế Minh nói ra lời này, đám sơn tặc ở trong đại sảnh đều tỏ ra buồn bã, đó là số phận của họ, bọn họ không cách nào tránh khỏi được. "Nhanh thì vài năm, muộn thì hơn chục năm." Đại thế thiên hạ nhất định sẽ được định đoạt, đó cũng là ngày chết của bọn họ. Không ngờ, Tần Phong lại đem đến một tia hy vọng cho đám sơn tặc này, Tần Phong hỏi Trình Thế Minh một câu khiến hắn tức sốc. "Trình Thế Minh, ngươi có muốn làm hoàng đế không?" Không chỉ riêng một mình Trình Thế Minh bất ngờ, mà toàn bộ những tên sơn tặc ở đây đều bất ngờ, điều mà Tần Phong vừa hỏi, đến mơ bọn chúng cũng không dám mơ. Còn Tần Phong, đó cũng không phải là một câu đùa của hắn, hắn chỉ tự nhiên cảm thấy muốn giúp những tên sơn tặc này thoát ra khỏi số phận của bọn chúng, tự nhiên cảm thấy muốn xem xem, nếu như một tên sơn tặc có thể làm hoàng đế, thiên hạ sẽ ra sao mà thôi. Và cuối cùng Hắn chọn Trình Thế Minh chứ không phải Đại Đường gia nhóm sơn tặc, chỉ đơn giản bởi vì hắn đã gặp Trình Thế Minh từ trước mà thôi. Tần Phong chỉ cần búng tay một cái, thi triển Hỏa Thần Thông, toàn bộ sơn trại tràn ngập bên trong biển lửa. Tần Phong cùng Trình Thế Minh dẫn đầu, theo sau là hơn 5000 tên sơn tặc đang mang theo lương thao và vũ khí, cùng nhau tiến về phía sông Hồng Giang, trở về địa bàn của Không Tiên Bang. Sông Hồng Giang chia cắt Thiên Hạ thành hai miền Bắc Nam, là đoạn biên giới dài nhất của Bắc Ly và Nam Ly, lẽ ra sẽ phải là nơi chiến trường đẫm máu nhất trong thời loạn thế, lại chỉ bởi vì nơi đây có một bang phái mới nổi tên là Không Tiên Bang đã khiến cả hai nước Bắc Ly và Nam Ly không dám động binh đến. Bên trong đại sảnh của Không Thiên Bang, hôm nay, Tần Phong đón khách, hai vị thành chủ của hai thành phía Bắc và phía Nam sông Hồng Giang đang nhìn nhau đầy khó chịu. Tần Phong lên tiếng, "Hai vị thành chủ phải chăng cảm thấy khó chịu khi đến làm khách buồn bang?" Nghe Tần Phong hỏi, cả hai vị thành chủ cùng lúc giật mình, bọn họ dù có khó chịu cũng nào dám thể hiện ra bên ngoài, gan lớn cỡ nào mới dám thái độ với tên ma đầu này, cả hai cùng chắp tay, nói, "Không dám, không dám, được bang chủ mời đến làm khách, tại hạ thật lòng rất lấy làm vinh hạnh." Tần Phong cười, Bắc Ly cùng Nam Ly tuy không giao chiến tại khu vực này, vậy mà trong thành các vị đều có đến hơn mười vạn quân, chẳng lẽ là muốn để phòng ta hay sao? Cả hai lại đồng thanh: Không dám. Thần Phong nhìn sang vị thành chủ Bắc Thành, hỏi: Triệu thành chủ, có thật là không dám hay không? Thành chủ Bắc Thành Triệu Hạo cúi đầu: Thật sự không dám. Thần Phong lại nhìn vị thành chủ Nam Thành, hỏi: Lưu thành chủ, có thật là không dám hay không? Thành chủ Nam Thành Lưu Khôn cúi đầu: Thật sự không dám. Thần Phong đang mỉm cười, lập tức thay đổi sắc mặt, đập tay xuống bàn nói: Vậy tại sao trong thành của hai ngươi lại đông binh lính như vậy? Nhất thời cả hai vị thành chủ đều không biết phải trả lời Tần Phong ra sao, Tần Phong nổi giận thật sự khiến cho bọn họ sợ hai lắm rồi, đầu óc làm sao còn linh hoạt được nữa. Tần Phong thấy đã đạt được mục đích là dọa sợ hai vị thành chủ này, lại nói tiếp: "Ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là dẫn quân đầu hàng Hồng Giang Vương, hai là tất cả cùng nhau chết." Triệu Hạo cùng Lưu Khôn đều đang sợ hai nên đầu óc thiếu linh hoạt, không để ý chuyện Tần Phong ép hai người bọn họ phải đầu hàng, mà lại để ý ba tử, Hồng Giang Vương đồng thanh hỏi: "Hồng Vương?" Tần Phong chỉ cười, bởi vì sẽ có người thay hắn trả lời. Trình Thế Minh bước vào đại sảnh, nói: "Chính là tại hạ" Chương 62, Đoạt Tây Dương, chương 62, Đoạt Tây Dương. Bởi vì sự sợ hãi trước một ma đầu có năng lực thông thiên là Tần Phong, nên Triệu Hạo và Lưu Khôn hai vị thành chủ phía Bắc và Nam của sông Hồng Giang đã phải quy hàng vào dưới trướng Hồng Giang Vương Trình Thế Minh. Vậy là một thế lực mới tranh giành thiên hạ đã được hình thành, thế lực của Hồng Giang Vương, nhưng Hồng Giang Vương lại không phải người đứng đầu thật sự của thế lực này, mà người đứng đầu lại là vị quân sư đứng ở phía sau hắn bang chủ Không Thiên Bang Võ Lâm Chí Tôn Ma Thánh Tần Phong. Đại sảnh của Không Thiên Bang đã trở thành nơi nghị sự của thế lực Hồng Giang Vương, lúc này, ngồi trong đại sảnh có năm người, Tần Phong, Đạo Thiên Ngục, Trình Thế Minh, Triệu Hạo và Lưu Khôn, bọn họ đang bàn về chiến lược phát triển tiếp theo. Sau khi nói rõ mục đích của buổi họp ngày hôm nay, Tần Phong lên tiếng: Các vị, hôm nay chúng ta ở đây, mục đích chính thì tất cả đều biết rồi. Có vị nào có ý tưởng gì thì hãy nói ra cho mọi người cùng tham khảo. Triệu Hạo và Lưu Khôn liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ đã gặp riêng nhau để bàn kế hoạch trước đó. Triệu Hạo lên tiếng: Ban chủ, Vương Gia, Đào Trường Môn, ta cùng Lưu Thành Chủ trước đó đã từng gặp nhau bàn về vấn đề này, chúng ta cùng thống nhất ý kiến tấn công Nam Ly trước. Tần Phong nhìn Triệu Hạo nói: Triệu Thành Chủ có thể nói rõ hơn được không? Triệu Hạo tiếp tục. Nam Ly tuy khỏe, nhưng hiện tại đang bị ba nước vây công. Mà Lưu Thành Chủ trước đó vốn là tướng của Nam Ly, chúng ta có thể nhân cơ hội này bất ngờ tấn công theo lộ trình của Lưu Thành Chủ đưa ra, Nam Ly nhất định không kịp trở tay. Tấn Phong gật đầu, hắn khá hài lòng về ý kiến của Triệu Hạo và Lưu Khôn. Tấn công bất ngờ, chắc chắn đạt được kết quả ngoài mong đợi. Chỉ là tình cảm với Lưu Nguyên vẫn còn, sâu trong lòng Tấn Phong thật sự không muốn đánh Nam Ly trước. Điểm này Tấn Phong không thể hiện ra ngoài, duy chỉ có Đào Thanh Mục là người dạy dặn kinh nghiệm gia hồ, nên mới có thể nhìn thấu được tâm tư sâu thẳm trong lòng Tấn Phong. Đào Thanh Mục lên tiếng hai vị thành chủ quả nhiên là người nhà binh chiến lược tổng quan đưa ra thật sự rất hay cả triệu hạo và lưu khôn đều mỉm cười đang định đáp lại lời đào thanh mục thì đào thanh mục đã giành nói trước nhưng ta lại có ý kiến khác tấn công nam ly tuy là kế hay nhưng sớm muộn nam ly cũng sẽ phản công còn tây xu hoàng đế tây xu vừa băng hà còn chưa để lại thánh chỉ nhường ngôi hiện tây xu đang nội đấu tấn công tây xu lúc này mới là đường lối hoàn mỹ nhất thật ra cả triệu hạo và lưu khôn cũng đang nghĩ đến việc tấn công tây xu chỉ là nội đấu thì nội đấu tân hoàng của tây xu sớm muộn cũng sẽ được chọn ra so với việc tấn công nam ly Tấn Công Tây Su chỉ có thể được chọn làm phương án thứ hai. Nhưng khi cả hai người đang định phản bác, đã nhìn thấy Đào Thanh Mục ra hiệu bằng mắt cho hai người. Cả hai đều là cáo giả thành tinh, làm sao không hiểu ý của Đào Thanh Mục, cho nên thay vì phản đối, hai người lại tán đồng. Lời của Đào trưởng môn vừa nói thật sự đã khai sáng cho tại hạ, đánh Tây Su lúc này quả thật mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Tần Phong không hiểu binh pháp, thấy kế sách hay, mà cả Triệu Hạo và Lưu Khôn cũng đã tán đồng, lại không vướng bận đến Liêu Nguyên, cho nên cũng hoàn toàn tán thành. Còn Trình Thế Minh Hắn chỉ là bù nhìn do Tần Phong tùy ý lựa chọn ra theo cảm xúc nhất thời, vốn dĩ không có quyền quyết định, cho nên từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, chỉ cần là ý của Tần Phong, vậy đó chính là ý của hắn. Cuộc họp nhanh chóng đi đến phần kết thúc khi đã có đường lối phát triển chính, Triệu Hạo đưa ra ý kiến cuối cùng. Hồng Giang Vương muốn đoạt thiên hạ, không thể không có lòng dân, việc đoạt lấy lòng dân này, nếu bang chủ và vương gia tin tưởng, xin hãy giao trọng trách cho ta. Tần Phong đương nhiên là không có ý kiến, nói: "Triệu Thành chủ nói phải, chút nữa là ta quên mất chuyện này, vậy chuyện này cứ giao cho Triệu Thành chủ vậy." Sau đó, Tần Phong nhìn sang Trình Thế Minh, nói: Vương gia, người muốn thành đại sự, trước tiên phải thành gia lập thất, ta cùng phu nhân của mình đã bàn với nhau, muốn gả Tiểu Thanh cho người, người có đồng ý không? Tiểu Thanh là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, là người xinh đẹp nhất mà Trình Thế Minh được gặp, còn xinh đẹp hơn cả hai vị nương tử của Tần Phong, Trình Thế Minh ước còn không dám ước, làm sao có thể từ chối được, lúc này mới nói được một câu duy nhất trong lần nghị sự này. Đa tạ ban chủ. Danh tiếng của Tiểu Thanh, đến cả Triệu Hạo và Lưu Khôn đều đã từng nghe, khi gặp nàng cả hai đều không thể rời mắt, nay thấy Tần Phong gả nàng cho Trình Thế Minh, tuy vô cùng kinh tị, nhưng vẫn phải khách sáo chúc mừng. Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia. Hôn lễ của Trình Thế Minh và Tiểu Thanh nhanh chóng được tổ chức, một lần nữa khu vực quanh sông Hồng Giang lại ngập tràn sắc đỏ. Chỉ là, một ngày sau khi hôn lễ kết thúc, Trình Thế Minh đã phải cùng Tần Phong dẫn quân tiến đánh Tây Tô. Đồng thời, Triệu Hạo cũng đã cho người tung tin ra ngoài. Thời nhà Mạc còn cai trị, Thiên hạ thái bình, nhân nhân ấm no. Lý Thế Công lại làm phản, muốn lật đổ nhà Mạc, khiến cho dân chúng rơi vào cảnh lầm than, thiên hạ đại loạn, đến nay chưa dứt. Con cháu đời sau của Lý Thế Công còn vì tranh giành quyền lực mà đấu đá với nhau, tướng lĩnh dưới trướng của hắn cũng vậy, đều là một lũ sói tham lam đội lốt người. Vì vậy, thiên hạ mới chưa làm năm phận. Dân chúng càng thêm khổ sở. Nay Bắc Ly đã tiêu diệt tận gốc họ Mạc, làm trái với đạo trời, làm cho ông trời giận dữ, giáng thiên tai xuống nhiều nơi, khiến cho thiên hạ đã loạn càng thêm loạn, nhân dân đã khổ càng thêm khổ. Thế gian cần có một vị anh hùng đứng lên để dẹp loạn thiên hạ, tiêu diệt họ Lý, cứu vớt thế gian. Hồng Giang Vương khi vừa sinh ra có thần tiên chúc phúc, trời giáng xuống hào quang điểm lành, chính là người anh hùng mà thiên hạ cần vào lúc này. Nay dựng cờ khởi nghĩa tại Hồng Giang. Thành trì đầu tiên trong lộ trình chinh phạt thiên hạ là Tây Dương Thành, Tân Phong cùng Trình Thế Minh dẫn mười vạn quân, vừa đi vừa chiêu binh, đáng lẽ ra chỉ cần 3 ngày là đến lại phải tốn mất 7 ngày đường. Nhưng khi đến chân Tây Dương thành, quân số đã lên đến 12 vạn, vây xung quanh bốn phía cổng thành, chờ lệnh là tấn công. Cả thành Tây Dương hiện tại chưa có đến một vạn quân, vậy mà thành chủ thành này Bùi Khang lại nhất quyết không hàng, khi thấy Tần Phong dẫn quân đến, còn chất vấn. "Tần Phong, ngươi là võ lâm chí tôn, chẳng nhẽ lại không biết ước định chiến tranh giữa các nước, ngươi muốn chống lại cả võ lâm Giang Hồ, muốn chống lại cả thiên hạ hay sao?" Tần Phong cưỡi ngựa ở dưới thành, nhìn lên và nói: "Bùi thành chủ, có phải ông quên rằng, toàn bộ 12 vạn quân ở đây, tất cả đều muốn lật đổ bốn nước?" Ta đâu có thuộc thế lực của bốn nước, tại sao phải tuân theo nước định của bọn chúng? Ta chỉ hỏi ông có hàng hay không. Bùi Khang đứng trên tường thành nói xuống, thế chết cũng không hàng. Thần Phong nghe vậy, lệnh lùng ra lệnh xuống. Công Thành. Lời vừa ra khỏi miệng, Quân Phong đã nổi lên, toàn bộ gió từ bốn phương tám hướng đều tập trung thổi vào trong thành Tây Dương. Quân đội của Hồng Giang Vương Thuận Thế tiến công, quân thủ thành Tây Dương dù cầm vũ khí cũng cảm thấy nặng nề khó khăn vì sức ép của gió. Thần Phong bay thẳng lên trên tường thành, để cho Trình Thế Minh toàn quyền chỉ huy bên dưới. Thần Phong đứng trên tường thành, dù quân thủ thành có gan dạ đến đâu cũng không dám tiến đến tấn công hắn trước, tất cả chỉ có lại phòng thủ, chắn trước người Bùi Khang để bảo vệ ông ta. Tần Phong nhìn lướt qua một lượt, rồi nói: "Vô vũ khí xuống, bằng không, chết." Tất cả đều sợ Tần Phong, nhưng không một ai buông vũ khí xuống cả, chỉ biết đứng im, liên tục run rẩy. Thấy vậy, Bùi Khang hét lớn: "Tất cả không phải sợ hắn, hãy xem ta." Nói rồi, Bùi Khang ném một thứ gì đó về phía Tần Phong, ngay lập tức hóa thành hơn trăm mũi kim châm, muốn đâm Tần Phong thành một con nhím. Chỉ là Dù Kim Châm có xe gió mà bay, cũng không cách nào thắng được của Phong, còn chưa chạm được đến cơ thể của Tần Phong, hơn trăm mũi kim châm đã bị thổi bay ngược lại. Những binh lính thủ thành chắn ở hàng đầu tiên, vội vàng dơ khiên lên đỡ. Chỉ là, kim châm lần này quay lại không tầm thường, nó còn mang theo sức mạnh phong thần thông của Tần Phong. Mà người bình thường làm sao có thể chống lại sức mạnh của thiên địa thần thông? Toàn bộ những tâm khiên dơ lên đều bị kim châm xuyên thủng, thậm chí kim châm còn xuyên qua cả người cầm khiên, giết chết cả những người ở hàng phía sau. Tần Phong chỉ đứng im không động tay chân đã có mấy chục người chết, sự đáng sợ của hắn trong mắt quân thủ thành Tây Dương càng tăng thêm lúc này, bùi khang chỉ còn cách liều mạng nếu không muốn đầu hàng mà thôi. thiên hạ vị chưa cắt, cho nên tướng võ được trọng hơn quan văn. bùi khang nếu ở trong giang hồ, cũng sẽ là một cao thủ nhất lưu. hơn nữa, bên trong thành tây dương cũng không chỉ có mỗi bùi khang là thông thạo võ công. trong tay cầm đại đao nặng gần trăm cân, bùi khang hô lớn: mọi người cùng xông lên giết hắn! mọi người, nhưng lại không phải tất cả mọi người. binh lính thông thường đến năng lực lao lên liều mạng cũng không có, chỉ có thể là những người mang trong mình võ công cao cường mới đủ tư cách lao lên. bùi khang cùng năm vị phó tướng của mình cầm vũ khí lao về phía tần phong, tấn công hắn từ nhiều phía. Tuy cả sau người đều là cao thủ, nhưng cũng chưa thể so sánh với cao thủ trên giang hồ Long Hồ bảng, chưa đủ để Tần Phong để sáu người này vào mắt. U Minh Quỷ Ảnh chảo xuất ra, Tần Phong muối chảo xoay vòng, toàn bộ thế công của Bùi Khang và năm vị phó tướng bị cắt lại. Hơn nữa, ma khí lan ra xung quanh, những binh lính dính phải ma khí, đều như chúng bị độc, cơ thể phồng lên, nổ tung mà chết. Đã có máu đổ, Tần Phong càng thêm hưng phấn, khịt một hơi dài, dường như hắn cảm thấy thoải mái khi ngửi mùi máu tanh, Tần Phong cười tà dị, lao lên giết người. Bùi Khang cùng năm vị phó tướng của mình đã tập trung lại để phòng thủ, mục đích ngăn chặn Tần Phong lao lên giết người. Tần Phong càng đánh càng tiến tới, hắn chỉ sử dụng duy nhất một chiêu U Minh Quỷ ảnh Chào đánh loạn. Bùi Khang cùng năm vị phó tướng vô cùng chật vật, vừa đánh vừa lui, dùng binh khí ngăn chặn ma chảo của Tần Phong. Ma khí thoát ra, ăn mòn cả sắt thép, dù cho vũ khí trên tay có thêm nội lực, Bùi Khang cùng năm vị phó tướng cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn vũ khí của mình bị ăn mòn. Kêu một tiếng, Bùi Khang đứng ở giữa phải chịu công kích trực tiếp nhất, vũ khí đã bị Tần Phong đánh gãy thành nhiều mảnh, bản thân ông ta cũng đã trúng U Minh Quỷ Ánh Chào của Tần Phong, bị đánh bay ngược về phía sau. Bụng cơ thể của Bùi Khang nổ tung trước mặt các phó tướng và binh lính của ông ta không ai còn tâm trạng để chiến tiếp, binh lính hoảng loạn, đôi tay run rẩy không cầm nổi vũ khí, đôi chân cũng run lẩy bẩy không thể đứng vững. Năm vị phó tướng bình tĩnh hơn được một chút, nhưng cũng đã chọn cách, quân binh khí xuống và đầu hàng. Phía dưới tường thành, 12 vạn quân của Hồng Giang Vương còn chưa phá được cổng thành, thương vong tuy có xảy ra nhưng không nhiều, trận chiến lại đã kết thúc. Vậy là thành trì đầu tiên đã đoạt được mà không tốn quá nhiều thời gian. Trình Thế Minh dẫn quân vào thành, ra lệnh cho binh lính không được làm loạn, sau đó đi thẳng đến phủ thành chủ tìm Tân Phong. Chương 63, bình thường, chương 63, bình thường chiếm xong được một thành lớn, còn cần thêm thời gian để ổn định lòng dân, tiếp quản thành trì đó và thu phụ những thành nhỏ lân cận. Cho dù nhanh đến thế nào, cũng phải mất hơn nửa tháng mới có thể tiếp tục dẫn binh tấn công thành lớn tiếp theo. cả tần phong và trình thế minh đều không giỏi về chuyện này, may mắn trong hàng ngàn thuộc hạ của không thiên bang, có không ít người có năng lực. sau khi thấy những người này thể hiện ra năng lực hữu dụng của mình, tần phong đương nhiên không thể không trọng dụng. trong đại sảnh phụ thành chủ thành tây dương, tần phong nhìn một lượt hơn 30 đệ tử không thiên bang vừa giúp hắn hoàn thành việc kiểm soát tây dương thành, nói: ta cắt từ giờ ngươi là thành chủ của tây dương thành. Hãy chọn ra bốn người ở lại đây hỗ trợ ngươi. Những người khác chuẩn bị theo ta tiến đánh thành tiếp theo. Ta cất chính là người đã thể hiện xuất sắc nhất, cho nên đã chiếm được lòng tin tuyệt đối của Tần Phong. Thấy mình được Tần Phong trọng dụng, để cho làm thành chủ, không giấu nổi vui mừng, lập tức quỳ xuống cảm tạ. đa tạ bang chủ ưu ái, Tề Khánh cất nguyện chạy tận trung đi theo ngài, quyết không để cho ngài thất vọng. Tần Phong gật đầu, hài lòng nói: tốt lắm, các ngươi lui hết ra đi. Sau khi tất cả đều lui ra ngoài hết, Tần Phong động thân một cái, trong chớp mắt đã đi ra khỏi Tây Dương Thành, chớp mắt thêm cái nữa, đã ở một nơi cách Tây Dương Thành mười dặm trước mắt Thần phong là một màn xương trắng dày đặc bên trong màn xương trắng này ẩn hiện có bóng hình xinh đẹp của một thiếu nữ người thiếu nữ đó bước ra khỏi màn xương trắng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại mang theo sự lạnh lèo của sương tuyết khi nàng bước ra cứ giống như cựu thiên huyền nữ hạ vậy thiên hạ chỉ có một mỹ nhân mang vẻ đẹp của băng tuyết lạnh lùng như vậy nàng là độc cô tuyết mỹ nhân xếp hạng thứ tư trên mỹ nhân bảng thần phong nhìn độc cô tuyết hỏi cô nương là đến tìm tại hạ độc cô tuyết gật đầu nói có người bỏ ra số tiền lớn bằng một nửa quốc khố tây xu muốn tra ta ra tay lấy mạng của người trà ta đã từ chối bởi vì ông ấy cho rằng thiên hạ không có người nào có thể giết được ngươi, kể cả là phổ đức thần tăng cũng không thể. nhưng ta muốn thử. độc cô tuyết hôm nay không ngờ lại nói nhiều như vậy. lần trước gặp mặt tại thiểm điện Sơn trang, nàng thậm chí không thèm nói một lời với tần phong. nhưng cái tần phong quan tâm hơn đó là tại sao nàng lại nói chuyện này cho hắn. tần phong nói, cô nương không phải đối thủ của tại hạ. độc cô tuyết đáp, sát thủ, sau khi xác định được mục tiêu, có rất nhiều cách để hoàn thành nhiệm vụ. dứt lời, độc cô tuyết bước lùi lại vào màn xương trắng, màn xương dần dần thu lại, sau đó biến mất, bóng dáng của độc cô tuyết cũng không còn thấy lâu nữa. Tần Phong trở về phủ thành chủ Tây Dương thành, ra lệnh mọi người ở lại Tây Dương thành thêm một thời gian nữa. Ai nấy cũng đều cảm thấy kỳ lạ khi Tần Phong lại ra lệnh dừng lại, nhưng không một ai dám mở miệng ra hỏi, kể cả là Trình Thế Minh cũng không dám thắc mắc một lời. Thật ra, hành quân hay ở lại Tây Dương thành đối với Tần Phong đều giống nhau, không có gì khác biệt, hắn có tinh phách vô cùng vô tận, không cần ăn uống ngủ nghỉ cũng không biết mệt, thì tại sao phải dừng lại? Tần Phong chỉ là nhất thời cảm thấy độc cô tuyết có chút thú vị, muốn tạo cơ hội tốt nhất để cho nàng ra tay, muốn xem xem nàng sẽ dùng những cách gì để ám sát hắn. 7 ngày trôi qua, Tần Phong chỉ ăn với ngủ. Mặc dù hắn không cần, nhưng chỉ ăn và ngủ cũng là một cách tận hưởng cuộc sống. Lúc này, Tần Phong như thường lệ, nằm dài trên giường của mình để ngủ, hắn thật sự đã ngủ, hơn nữa còn là ngủ say. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng của hắn mà không một người nào có thể phát giác, kể cả là Tần Phong. Phải biết, Tần Phong dù ngủ say, nhưng hắn vẫn là một cao thủ chân chính, chỉ cần là một tia nguy hiểm nhỏ xuất hiện, hắn cũng sẽ cảm nhận được mà tỉnh giấc. Độc Cô Tuyết từ từ tiến sát lại gần bên giường của Tần Phong, nàng nhẹ nhàng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, nàng như hòa vào bóng đêm lạnh lẽo, ngay cả sự dao động của không khí xung quanh cũng do nàng kiểm soát. Ánh kiếm nói lên, đâm thẳng vào trái tim của Tần Phong. Chỉ khi mũi kiếm đâm vào da thịt, Tần Phong mới phát rác ra và tỉnh dậy. Nhưng lúc này cũng đã quá muộn để hắn tránh né rồi. Tần Phong mở to hai mắt nhìn Độc Cô Tuyết bên cạnh, tuy bị nàng dùng kiếm đâm xuyên qua tim, ban đầu có chút kinh ngạc, ngay lập tức hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh. Hắn cũng từng bị Độc Cô Tuyết cha nàng dùng một thanh trụ thủ đâm xuyên tim cũng đâu có chết. Thanh kiếm của Độc Cô Tuyết cũng lạnh lẽo giống như chủ nhân của nó vậy. Khi đâm xuyên qua trái tim của Tần Phong, cả cơ thể của Tần Phong như bị đóng băng lại vậy. Tần Phong vật công, ma hỏa bốc cháy, làm tan cháy băng giá mà Độc Cô Tuyết mang đến. Ngay cả thanh kiếm của nàng cũng phải nóng lên. Độc Cô Tuyết bị ép phải rút kiếm ra, nhẹ lui lại phía sau, giữ khoảng cách an toàn với Tần Phong. Tần Phong cũng từ từ ngồi dậy, vết thương chí mạng xuyên qua tim của hắn vậy mà lại đang từ từ lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Độc Cô Tuyết trợn to mắt kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người vẫn còn sống khi bị đâm xuyên qua tim, nàng đã biết vì sao cha nàng lại nói trên đời không người nào có thể giết được hắn rồi, hắn thực chất không phải con người, hắn là loài ma quỷ. Tần Phong lên tiếng đưa tâm trí Độc Cô Tuyết trở về thực tại. "Độc Cô cô nương, ta đã đợi cô nương 7 ngày rồi." Độc Cô Tuyết đáp lại Tần Phong, quay người vung kiếm. Kiếm khí phá tan cánh cửa phòng của Tần Phong, Độc Cô Tuyết toàn lực thi triển khinh công bỏ trốn. Tần Phong làm sao có thể để nàng rời đi dễ dàng như vậy? Hắn không thể đuổi kịp Độc Cô Tuyết cha nàng, nhưng nếu để nàng thoát thì hắn cũng quá mất mặt rồi. Phong Thần Thông kết hợp cùng Thần Túc Thông, chỉ sau vài nhịp hơi thở, Tần Phong đã chặn lại ở trước mặt Độc Cô Tuyết, buộc nàng phải dừng lại, hạ thân xuống mặt đất. Tần Phong lại lên tiếng. Độc Cô Công Nương tùy tiện vào phong tại hạ, sau đó lại không nói lời nào mà đã bỏ đi, có phải phi lễ lắm không? Độc Cô Tuyết lạnh lùng nhìn Tần Phong, nàng vẫn không đáp lời lại hắn. Tần Phong thấy vậy, lắc lắc đầu, bỏ đi. Hắn cũng không hề có ý định phải giết nàng. Độc cô tuyết lúc này lại lên tiếng. Bảy ngày qua, ta đều lén bỏ nhuễn cân tán vào trong thức ăn của ngươi, để công lực của ngươi tiêu tan từng ngày, tại sao hiện tại công lực của ngươi vẫn còn thâm hậu đến vậy? Tần phong đang tính bỏ đi, lại nghe độc cô tuyết hỏi, quay người lại, mỉm cười trả lời. ma công mà ta luyện vô cùng đặc biệt, ngay cả phổ đức thần tăng cũng không thể phế đi, một chút độc đó, làm sao có thể hại được ta? Độc cô tuyết cũng đã suy nghĩ đến khả năng này rồi, nên cũng không có gì bất ngờ câu hỏi vừa rồi của nàng chỉ là hỏi ra cho có mà thôi, dù sao nàng luôn giữ biểu cảm lạnh lùng ít nói, thế nên về khả năng ăn nói nàng thật sự rất tệ. cả hai lại đứng im lặng nhìn nhau. một lúc sau, độc cô tuyết lại hỏi một câu mà trước đây dương như hoa cũng đã từng hỏi hắn. tại sao ngươi không giết ta? thần phong nghe nàng hỏi, suy nghĩ một lát, lắc đầu đáp, bởi vì ta cảm thấy không muốn giết cô. độc cô tuyết lại im lặng, nàng không bỏ đi, cho nên thần phong cũng cứ đứng đấy cùng nàng. cuối cùng, như nghĩ ra được điều gì, thần phong hỏi độc cô tuyết, cô nương có thể đến giúp ta đánh thiên hạ được không? độc cô tuyết nghe thần phong hỏi, suy nghĩ một lát sau đó nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. được. thế là, tần phong lại dễ dàng có thêm một trợ thủ mạnh như vậy. ngay cả tần phong và độc cô tuyết đều không hiểu vì sao lại như vậy. xong chuyện độc cô tuyết, tần phong nhanh chóng cùng trình thế minh tiếp tục dẫn quân tiến đánh các thành trì tiếp theo của tây xu. ngoài ba thành trì đầu tiên tính cả tây dương thành là còn phản kháng, còn lại chỉ cần là tần phong dẫn quân đến, quan quân trong thành đều trực tiếp mở cổng ra ngoài thành đầu hàng. nhờ vậy, quá trình chinh phục tây xu diễn ra rất nhanh, chỉ trong ba tháng, đội quân của tần phong đã tiến đến bao vây hoàng thành tây xu rồi. hoàng tộc tây xu ban đầu còn vì hoàng vị mà nội đấu với nhau đến khi Tần Phong đến, toàn bộ hoàng tộc cùng với văn võ bá quan đều đã bỏ trốn hết, đến cả người đứng ra đầu hàng cũng không có, Hoàng Thành Tây Su chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Trình Thế Minh nhờ Tần Phong mà đoạt được Tây Su, ngồi lên ngai vàng sưng đế, đổi tên nước Tây Su thành Tây Hồng. Cũng chỉ trong nửa tháng, toàn bộ thủ cấp của hàng tộc Tây Su đã ở trước mặt Tần Phong và Trình Thế Minh không thiếu của một người nào. Những thủ cấp này của không phải do Tần Phong hay Trình Thế Minh phái người ra tay, mà đều là do quan lại cũ của Tây Su dâng lên, để có thể quay về đầu quân cho Tây Hồng. Trình Thế Minh cũng cho người đến đón hoàng hậu của mình là Tiểu Thanh mà Tần Phong đã gả cho hắn về kinh thành. Đi cùng với Tiểu Thanh đến đây, ngoài Dương Như Hoa và Trần Như Ngọc ra, còn có cả Ma Vương và Cẩm Thánh cùng Tần Phá Thiên. Ma giáo một lần nữa lại tái xuất giang hồ, mưa đổ tranh đoạt thiên hạ. Cũng trong khoảng thời gian Tần Phong đoạt lấy Tây Du, cục diện thiên hạ cũng có nhiều sự biến đổi. Tại Bắc Ly, cửu hoàng tử Lý Thành vô tình có được thiên tử kiếm, lại giết cha giết anh, ngồi lên hoàng vị. Tại Đông Lạc, hoàng đế Đông Lạc lại chủ động truyền ngôi lại cho con trai thứ ba của mình Trần Lĩnh, bản thân lên làm thái thượng hoàng, không còn lo đến chuyện quốc gia xã tắc nữa. Đặc biệt, cùng với việc Tần Phong chủ động dẫn quân chinh phục Tây Xu, tác định trong chiến tranh giữa các nước cũng vì thế bị vô hiệu, các tuyệt thế cao thủ của các nước đều đã xuất trình, thiên hạ chỉ còn trúc Lâm tự và Lôi Âm tự là chưa can dự vào. Cuối cùng là, Giang Hồ Long Hổ bảng gần đây đưa tin, cuốn binh thư trong truyền thuyết đã hiện thế, tuy vị trí cụ thể chưa được xác định, nhưng vị trí đại khái được xác định là đang ở trong một tông môn ẩn thế có tên là Linh Hoa môn. Được biết, cuốn binh thư trong truyền thuyết này không hề có tên gọi, người ta chỉ gọi nó là binh thư bởi vì đơn giản nó là khởi nguồn của tất cả binh pháp sau này, mỗi lần nó hiện thế, chính là lúc thiên hạ đổi chủ. Cho nên Mỗi khi binh thư xuất hiện, đều dẫn đến một trận gió tanh mưa máu, bởi vì bất kỳ người nào từng sở hữu binh thư, tương lai của người đó nhất định thống nhất thiên hạ. Chương 64, động thủ, chương 64, động thủ. Trình Thế Minh xứng đế, Thần Phong cũng lên làm Thừa tướng Tây Hồng, trong phủ Thừa tướng lúc này, lại tập hợp các cao thủ võ lâm giang hồ với nhau. Thần Phong nhìn Ma Vương và hỏi: Ma Vương tiền bối, binh thư có thật sự thần kỳ như trong truyền thuyết không?" Ma Vương đáp: "Câu hỏi này của ngươi, thiên hạ này không có người nào trả lời được, dù sao lần cuối cùng binh thư xuất hiện, cũng là khi nhà Mạc còn chưa lập quốc, cách đây đã mấy trăm năm rồi." Thần Phong nói, như vậy chúng ta cần gì phải tốn sức để đoạt lấy binh thư chứ, cứ trực tiếp đoạt lấy thiên hạ là được rồi. Ý kiến của Tân Phong chỉ có duy nhất Độc Cô Tuyết là tán thành, còn những người khác đều không cho là như vậy. Đào Thanh Mục lại lên tiếng, binh thư có thần kỳ như trong truyền thuyết không? Chúng ta phải đoạt lấy mới biết được. Còn nếu không muốn đoạt thiên thư, chúng ta muốn giành thiên hạ, vẫn nên có kế hoạch rõ ràng. Đoạt lấy cả thiên hạ sẽ không dễ như đoạt Tây Xu đâu. Ma Vương cũng đồng ý với ý kiến của Đào Thanh Mục. Không sai, Tây Xu có thể dễ dàng đoạt được, là do ở Tây Xu ngoài Độc Cô Tuyết ra không ai có thể địch lại người nhưng độc cô tuyệt lại không ra tay giúp đỡ Tây Su, còn ba nước khác, bọn họ đều có cao thủ tuyệt thế, có thể cùng ngươi đánh một trận. Hơn nữa, với việc ngươi đoạt lấy Tây Su, những tuyệt thế cao thủ này cũng đều đã ra trận rồi. Thần Phong đương nhiên không cho là như vậy, tuyệt thế cao thủ trên tuyệt thế bảng nếu như đơn đấu với hắn, hắn đều có thể chiến thắng. Nhưng cả Đào Thanh Mục và Ma Vương đều giống như là cha vợ của hắn, hai người bọn họ đã cùng chung ý kiến, hắn cũng không thể bác bỏ được. Thần Phong nói, vậy chúng ta cứ án binh bất động mãi như thế này hay sao? Ma Vương đáp, ta đã cho người đi điều tra vị trí cụ thể của Linh Hoa Môn rồi. Nhưng chúng ta cũng không nên án binh bất động, Nam Ly vẫn đang bị hai nước Bắc Ly và Đông Lạc vây công, nếu như chúng ta cũng đánh Nam Ly thì nhất định Nam Ly sẽ sớm không còn, đến khi đó lãnh thổ Tây Hồng nhất định được mở rộng. Ma Vương dứt lời, Đào Thanh Ngọc lại nói thêm, Lý Thành và Trần Lĩnh sau khi lên ngôi, đều ngự giá thân chính, ta nghĩ cũng nên để Trình Thế Minh ngự giá thân chính đánh Nam Ly. Tần Phong đương nhiên không phản đối, chỉ tội cho Trình Thế Minh, dù đã là hoàng đế, vẫn phải chịu sự sai khiến của người khác, không thể có ý kiến riêng của mình được. Thế là Tây Hồng lập quốc chưa lâu, lại đã động binh với Nam Ly, hoàng đế Tây Hồng Trình Thế Minh dẫn theo 40 vạn đại quân rời thành lần này không chỉ có Tần Phong mà toàn bộ cao thủ võ lâm có mặt ở phủ thừa tướng của Tần Phong đều đi cùng Trình Thế Minh bọn họ không phải vì bảo vệ sự an toàn của Trình Thế Minh mà là đang đợi tin tức của Bình Thư một khi có tin tất cả sẽ cùng nhau đi đoạt lấy Bình Thư Trung hợp là đại quân còn chưa đi được bao xa tin tức về Bình Thư đã có một giáo đồ ma giáo được dẫn đến trước mặt Tần Phong và Ma Vương người này quỳ xuống nói giáo chủ chúng thuộc hạ đã điều tra ra được vị trí của Linh Hoa môn rồi là ở một vùng ven biển phía nam nước Đông Lạc có tên là Thanh Hải Trấn có được tin tức Ma Vương nhìn Tần Phong hỏi sao nào Vẫn quyết định đi đoạt binh thư chứ?" Thần Phong mỉm cười, nói: "Đã có quyết định từ trước, làm sao có thể thay đổi được." Thế là cả nhóm cao thủ đều kết ra, mục tiêu đến Thanh Hải trấn ở Đông Lạc, đoạt lấy binh thư, để cho Trình Thế Minh tự mình dẫn binh đi đánh Nam Ly. Di chuyển từ Tây Xu sang Đông Lạc là cả một chặng đường dài, con đường nhanh nhất là đâm xuyên qua Nam Ly cũng phải mất mấy tháng đi đường. Đến khi nhóm Tần Phong đến được Thanh Hải trấn, hầu hết các cao thủ có tên trên giang hồ long Hổ bảng đều đã xuất hiện, đặc biệt ngay cả Lý Thành và Trần Lĩnh cũng tự mình đến. Do tình hình chiến sự căng thẳng giữa các nước với nhau, các cao thủ giang hồ đại diện cho các nước đều hết sức để phòng nhau. Chỉ cần một tác nhân nhỏ thôi là đại chiến sẽ xảy ra. Xét về thực lực tổng quan, Tây Hồng có vẻ chiếm được ưu thế, có Tần Phong là võ lâm chí tôn, lại có Ma Vương và Cẩm Thánh khi hai người bọn họ phối hợp có thể giao thủ cùng với tuyệt thế cao thủ trên tuyệt thế bảng, Tần Phá Thiên và Dương Như Hoa cũng là cao thủ trên hảo kiệt bảng, Độc Cô Tuyết thậm chí có thực lực vượt trội cao thủ hảo kiệt bảng thông thường, Trần Như Ngọc cũng là đỉnh cấp trong hàng nhất lưu cao thủ. Tiếp theo là Nam Ly, hai cha con Liễu Đỉnh và Liễu Nguyên đều là cao thủ tuyệt thế trên tuyệt thế bảng, ngoài ra còn có cái Vương Hồng Thất Thất và Đỗ Côn giúp sức. Thứ ba là Bắc Ly. Trương Thiên Sư thực lực ngang ngửa không phân cao thấp với Bá Đao Liễu Đỉnh, bên cạnh có Kiếm Thánh, Hoa Phi Vũ, Tiêu Giao Hầu và Vạn Kim Công Tử, cuối cùng là Đông Lạc. Ngoài Tiểu Độc Thần là cao thủ trên tuyệt thế bảng gia, không còn một cao thủ nào khác có đủ thực lực cạnh tranh binh thư. Chỉ là ngoài đại diện của các nước gia, còn có hai vị thần tăng trong thiên hạ là Tâm Giác Đại Sư của Trúc Lâm Tự và Tuệ Hải Đại Sư của Lôi Âm Tự cũng đến. Hai vị thần tăng là vì chúng sinh thiên hạ đến để ngăn cản mọi người tán sát lẫn nhau. Nhưng cả hai đều nhận lại sự khách sáo để phong từ cao thủ các nước, duy chỉ có Tiểu Độc Thần là thật tâm chân thành nghe theo. Cục diện đang vô cùng căng thẳng, Trương Thiên sư bỗng nhiên lên tiếng. "Các vị, đây chỉ là Thanh Hải trấn thôi, không phải là Linh Hoa môn, chúng ta trước tiên hãy đến Linh Hoa môn, xác nhận binh thư có thực không đã, sau đó mới tính tiếp được không?" Lời của Trương Thiên sư rất có lý, nếu như tất cả mọi người động thủ ở đây, mà binh thư lại không thể tìm thấy, như vậy chẳng phải là vô ích làm sao? Mọi người đều tán thành với ý kiến của Trương Thiên sư, nhưng ai dám quay lưng đi trước? Ở đây ai cũng đều là cao thủ, nếu như bị đánh lén, chắc chắn sẽ bị trọng thương, phải rút khỏi lần tranh đoạt binh thư này. Vẫn không một hai độc thần, tất cả đều để đề phòng nhau. Thấy vậy, Tâm Giác đại sư thở dài một hơi, lên tiếng: "A Di Đà Phật, nếu các vị thí chủ tin tưởng vào Bần tăng và Tuệ Hải đại sư, vậy hãy để hai chúng ta đi sau cùng, đề phòng có người dở trò." Tần Phong đã nhiều lần chịu thiệt trong tay tứ đại thần tăng, nên chưa suy nghĩ, hắn đã phản bác lời của Tâm Giác đại sư: "Ta không tin hai lão lừa trò các ngươi, cứ để ta đi sau cùng thì hơn." Tâm Giác đại sư nghe Tần Phong phản đối ý kiến của mình thì không nói gì, chỉ chắp tay lại, mỉm cười nhìn những người khác. Liễu Nguyên thấy vậy thì lên tiếng nói với Tần Phong: "Tần huynh, đệ tin tưởng vào hai vị đại sư, chỉ cần Liễu Nguyên lên tiếng" Đừng nói là nghe theo lời của Tâm Giác đại sư, bảo Tần Phong dẫn đại quân Tây Hồng tấn công hai nước kia, giải vây cho Nam Ly cũng có khả năng Tần Phong sẽ nghe theo. Cho nên, Tần Phong đã đồng ý. Được rồi, vậy thì cứ theo lời của Hòa thượng Tâm Giác. Nói rồi, Tần Phong động thân, thi triển khinh công, bay về hướng Linh Hoa môn. Những người khác cùng phe với Tần Phong cũng lập tức đuổi theo hắn. Ngoài Tần Phong ra, không một ai có khúc mắc gì với hai vị thần tăng, cho nên cũng nể mặt hai người, lập tức động thân di chuyển về hướng Linh Hoa môn. Sau cùng, hai vị thần tăng nhìn nhau gật đầu một cái, cùng đi theo tất cả mọi người. Linh Hoa môn tuy cũng là tông môn ẩn thế giống với Huyết Ảnh môn và Triều Dương phái, tuy nhiên bối cảnh lại không được như hai môn phái kia, Linh Hoa môn đã rất suy tàn, gần đến bờ vực diệt vong. Ngay khi giang hồ Long Hổ bảng đưa tin quân binh thư trong truyền thuyết lại ở trong môn phái của mình, việc đầu tiên mà người trong Linh Hoa môn làm lại không phải là hết sức tìm kiếm, mà là bỏ của chạy lấy người. Cũng chính vì như vậy, tin tức Linh Hoa môn ở tại Thanh Hải trấn mới nhanh chóng được tìm ra. Đến khi nhóm cao thủ giang hồ đã có mặt tại Thanh Hải trấn, thì người trong tông môn này đã chạy trốn đi hết không còn một ai, ai cũng sợ sẽ bị liên lụy vào trong lần tranh đoạt binh thư này. Quy mô của Linh Hoa môn vốn dị rất rộng lớn, bây giờ đến cả một con gà hay một con chó cũng không thể nào tìm thấy. Nhìn một cảnh này, những cao thủ đến đây không còn tâm trạng động thủ với nhau, tất cả tản ra, tìm kiếm khắp nơi, xem thử binh thư đã bị người của Linh Hoa môn mang đi chưa. Những người khác thì hai vị thần tăng không để ý, nhưng Tần Phong là ma đầu làm loạn giang hồ, cả hai không thể để binh thư rơi vào tay hắn, cho nên cả hai đều theo sát Tần Phong, để phòng hắn là người lấy được binh thư về tay. Tần Phong tuy tức giận, nhưng chưa tìm được binh thư, hắn cũng không thể ngu ngốc động thủ với hai vị thần tăng để người khác hưởng lợi được, cho nên chỉ có thể để hai vị thần tăng bám sát theo mình. Không biết là do hắn may mắn hay đen đủi, vậy mà hắn lại là người đầu tiên tìm thấy tàng thư phòng của Linh Hoa Môn. Chỉ là sách trong tàng thư phòng quá nhiều, không biết đâu mới là cuốn binh thư trong truyền thuyết, hay là tất cả đều không phải. Tần Phong đưa tay với lấy cuốn sách gần nhất, dù sao cũng phải kiểm tra, hắn cũng chỉ có cách từ từ kiểm tra vậy. Nhưng còn chưa mở được sách ra, cuốn sách Tần Phong vừa mới cầm vào tay đã bị Tâm Giác Đại sư đoạt lấy. Tần Phong vô cùng tức giận, nói: Lão lừa chọc, ông là có ý gì đây? Tâm Giác Đại sư và Tuệ Hải Đại sư cũng không hề che giấu ý định của mình. Tâm Giác Đại sư nói. A Di Đa Phật, vì chúng sinh thiên hạ, không cần biết trong những cuốn sách này có binh thư hay không, Phật tăng cũng không thể để thí chủ xem bất kỳ trang sách nào." Thần Phong tức giận, nói, "Được, vậy ta chỉ còn cách động thủ thôi." Thần Phong dứt lời, cuồng phong nổi lên, lật tung cả mái của Tảng thư phòng, những cuốn sách trong này cũng bị cuồng phong thôi bay tứ tung. Động tĩnh do phong thần thông của Thần Phong gây ra quá lớn, tất cả mọi người đang có mặt trong Linh Hoa môn đều thấy một cảnh những cuốn sách bay thẳng lên trời, cứ ngỡ binh thư đã xuất thế, tất cả đều hướng về phía Tần Phong cùng hai vị thần tăng chạy đến. Chương 65: Long hổ bảng loạn chiến, chương 65: Long hổ bảng loạn chiến. Thực lực gần như tương đương, tần phong làm sao có thể lấy một địch hai, cho dù là hắn động thủ trước, cho dù hắn đã thi triển ra ma huyệt Thần thông, nhưng vẫn phải co lại phòng thủ. Hai vị thần tăng cũng không phải là muốn hạ sát tần phong, mà chỉ muốn áp chế hắn, khiến hắn không thể tiếp cận đọc được bất kỳ cuốn thư sách nào ở đây, cho nên cả hai đều không thật sự dốc toàn lực. Tâm giác đại sư thì thi triển thiên phật thủ, ngàn vạn thủ hấn vây lấy tần phong, không cho hắn có cơ hội dừng lại nghỉ ngơi. Tuệ hải đại sư thì thi triển A năng quyền mỗi quyền đánh ra đều khiến cho ma huyệt của Tần Phong rung động mãnh liệt, liên kết giữa các ma huyệt trong ma huyệt trận lung lay, giúp cho thiên phật thủ của Tâm Giác Đại Sư có thể xuyên qua được phòng ngự ma huyệt trận. Tần Phong một bên cố gắng điều khiển ma huyệt trận, một bên thi triển các loại nhập môn ma công chống đỡ lại những thủ lớn xuyên qua ma huyệt trận của Tâm Giác Đại Sư, tình cảnh càng lúc càng chật vật. Hắn đã bắt đầu cảm thấy tức giận vì liên tục bị áp chế. Phong Lôi băng, ba loại thần thông được thi triển cùng một lúc, một cơn cuồng phong mang theo lôi điện và băng tuyết lấy Tần Phong làm trung tâm tỏa ra xung quanh. Ma huyệt thần thông đã được thu lại để tập trung ma lực cho ba loại thần thông phong lôi băng. Vì vậy mà tần phong tuy có quyền phong hộ thể, nhưng vẫn phải chịu những đòn quyền trưởng từ hai vị thần tăng. Đợi đến khi cơn cuồng phong mở rộng hết mức, bao phủ cả hai vị thần tăng vào trung tâm. Lúc này, tần phong giải phóng toàn bộ ma lực mà hắn có thể giải phóng, kích nổ cơn cuồng phong mang sức mạnh hủy thiên diệt địa này. Cơn cuồng phong mang theo lôi điện và băng tuyết bất chợt nổ tung. tuy từ lúc đầu cả hai vị thần tăng đã vận công hộ thể, cùng với khi cảm thấy điều bất thường, tâm giác đại sư đã thi triển kim cang bất hoại thần thông, tuệ hải đại sư đã thi triển kim cang bát nhã ba la mật đa công. Nhưng chỉ có Tuệ Hải đại sư là gần như không bị ảnh hưởng, còn Tâm Giác đại sư tuy có Kim Cang bất hoại thần thông hộ thể, nhưng uy lực của vụ nổ do Tần Phong gây ra quá lớn, Tâm Giác đại sư đã bị nổ văng đi, nội thương không nhẹ. Sau vụ nổ đó, thư sách ở đây cũng chẳng thể tồn tại được, toàn bộ đều đã bị hóa thành một phấn, Tuệ Hải đại sư cũng không cần thiết phải động thủ tiếp với Tần Phong nữa. Tuệ Hải đại sư đến bên cạnh Tâm Giác đại sư, thi triển diệu pháp Liên Hoa công, trị thương cho Tâm Giác đại sư. Còn Tần Phong, sau vụ nổ, hắn đã không kiểm soát được hoàn toàn vụ nổ, bản thân cũng không có thần công hộ thể giống như hai vị thẩn tăng, chỉ thiếu một chút nữa thôi là hắn cũng tan sắt rồi. Hiện tại, hắn cũng đang vật công, dựa vào ma thể tự động hồi phục của mình để trị thương. Nói ra thì dài, thực tế là ba cao thủ tuyệt thế giao thủ rất nhanh, khi những người khác còn chưa đuổi tới, cả ba người đã giao thủ xong rồi. Người đuổi tới đầu tiên là Trương Thiên Sư, ông ta thi triển ngự kiếm thuật, xé gió mà đi, tốc độ cực nhanh, trong thiên hạ này chỉ thua duy nhất tiềm điện thân pháp của Độc Cô Tuyệt mà thôi. Thấy Tuệ Hải đại sư đang trị thương cho Tâm Giác đại sư, còn Tần Phong cũng gần như mất khả năng tiếp tục chiến đấu, Trương Thiên Sư làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt ngàn năm có một này, không nói một lời đã động thủ với Tần Phong. Chỉ kiếm trong tay bay đi nhanh như thiềm điện, lao về phía Tần Phong. Trương Thiên Sư tự tin với đạo pháp của mình, dù cho không giết được Tần Phong, cũng có thể áp chế ma lực của hắn, khiến hắn từ giờ đến cuối đời biến mất khỏi giang hồ. Chỉ kiếm phi hành cực kỳ nhanh, lúc bình thường Tần Phong đã khó có thể đỡ được nếu không thi triển Ma Huyền Thần Thông, hiện tại hắn đang trọng thương, không thể thi triển Ma Huyền Thần Thông, vậy chỉ có thể ở im cho Trương Thiên Sư đánh mà thôi. Chỉ kiếm bay lượn như rồng bay phượng múa quanh cơ thể Tần Phong, thậm chí còn đâm xuyên qua cơ thể của hắn, trên người Tần Phong trước mắt đã xuất hiện vô số vết thương, còn có những lô máu xuyên từ bên này sang bên kia. Lúc này. Tần Phong đang vô cùng chật vật, nếu như không có người đến ứng cứu, hắn rất có thể sẽ thật sự bị Trương Thiên Sư chém thành thịt vụn. Các tuyệt thế cao thủ khác cũng không phải chậm, cha con Liễu Đỉnh Liễu Nguyên và Tiểu độc Thần cũng đã đuổi tới. Thấy Tần Phong đang chịu thiệt thòi trong tay Trương Thiên Sư, là bằng hữu tốt của nhau, Liễu Nguyên làm sao có thể làm ngơ, Một đao nắm trong tay đã vung lên, một đao bá tuyệt nhân giàn chém thẳng tới người Trương Thiên Sư, giải cứu Tần Phong. Liễu Diệp bá đao bá đạo vô cùng, Trương Thiên Sư chỉ có thể từ bỏ tấn công Tần Phong, tập trung toàn bộ tinh thần công lực phòng thủ một đao của Liễu Nguyên. Một kiếm trong tay còn lại hóa thành khổng lồ, che chắn trước người của Trương Thiên Sư một đao cùng một kiếm va chạm vào nhau, đúng một tiếng nổ khủng khiếp nổ ra, năng lượng tỏa ra từ vụ nổ không thua kém gì vụ nổ do tần phong vừa kích nổ ba loại thần thông kết hợp gây ra. một đao dực lửa trong tay liễu nguyên bị thổi tắt, một kiếm của trương thiên sư cũng trở lại nguyên hình, cả hai tuyệt thế cao thủ đều bị ép lui. liễu nguyên đã ra tay, liễu Đình làm sao có thể đứng yên, ông ta không giống liễu nguyên, đem tình cảm vào trong nhiệm vụ. các nước vây công nam ly, phần lớn những người ở đây đều là kẻ địch của ông ta, dù ông ta và trương thiên sư có là bằng hữu, cũng không thể không động thủ. liễu nguyên vừa lui, liễu đỉnh đã lên, tiếp tục tấn công trương thiên sư, không để trương thiên sư có cơ hội nghỉ ngơi. Liêu Nguyên vẫn muốn tiếp tục lên nhưng đã bị Tiểu Độc Thần chặn lại. Tiểu Độc Thần tuy không thân với Trương tiên sư, nhưng hắn hiểu do nếu để hai cha con họ Liêu đánh bại Trương tiên sư, người tiếp theo bị hai cha con họ hợp công chính là hắn, cho nên mới ra tay ngăn cản Liêu Nguyên. Cơ thể Tiểu Độc Thần có thể lố né có dãn khiến Liêu Nguyên không thể nào chạm trúng, nhưng Liêu Nguyên lại có nội công bá đạo, khiến độc công của Tiểu Độc Thần cũng không thể phát huy sức mạnh, cả hai bên đều có điểm mạnh yếu riêng, nhất thời không thể nào phân ra thắng bại. Lúc này, các cao thủ trên Hào Kiệt bảng cũng lần lượt tới, Ma Vương Cẩm Thánh cùng Kiếm Thánh và Hoa Phi Vũ tới trước. Hoa Phi Vũ thấy Tần Phong bị thương không thể chiến đấu thì nhân cơ hội lao lên, cái mạng của Tần Phong quả thật rất hấp dẫn đối với hắn. Ma Vương và Cầm Thánh làm sao có thể để Hoa Phi Vũ đạt được mục đích? Tuy nhiên Ma Vương lại đang bị kiếm thánh cuốn lấy, cả hai đều đứng đầu hào kết bảng, chỉ thiếu một chút thôi là có thể vào tuyệt thế bảng, cho nên trận đấu giữa hai người cũng kịch liệt chẳng kém cạnh bất kỳ trận đấu nào. Chỉ còn một mình Cầm Thánh ngăn cản Hoa Phi Vũ làm hại Tần Phong, tuy nhiên Hoa Phi Vũ tuy mất một cánh tay nhưng công lực lại đại tăng, Cầm Thánh tuy có thể nhất thời cản lại Hoa Phi Vũ, nhưng không thể cứ cản mãi được. May là Tần Phá Thiên cũng đã tới, thấy mẹ của mình liên tục bị Hoa Phi Vũ áp đảo không kịp suy nghĩ đã lao lên, muốn phối hợp đánh Hoa Phi Vũ. Dường như Hoa đương nhiên cũng không thể làm ngơ khi có kẻ nhân cơ hội tần phong bị thương mà làm hại hắn, vì vậy cũng rút kiếm tấn công Hoa Phi Vũ. Cái Vương Hồng thất thất cùng với Đỗ Quân cũng không ưa gì Hoa Phi Vũ, thấy hắn đang bị ba người bên Tây Hồng vây công, hai người cũng nhân cơ hội chen một chân vào, tấn công Hoa Phi Vũ. May cho Hoa Phi Vũ rằng Tiêu Giao Hầu và Vạn Kim công tử cũng đã đến, có thể cùng hắn san sẻ một chút áp lực. Liên kết giữa Tây Hồng và Nam Ly cũng gần như bằng không, chỉ mới một lát, cả ba bên lại rơi vào loạn chiến, chỉ cần không phải đồng mình thì tất cả đều là kẻ địch. Như vậy Ma Vương và Cầm Thánh có thể phối hợp cùng với nhau, Vũ Huyết Quỷ Dạ Khốc được thi triển. Toàn bộ cao thủ Giang Hồ Long Hồ bảng dù là tuyệt thế bảng hay hào kiệt bảng đều bị cuốn vào loạn chiến. Cho dù là hai vị thần tăng của Trúc Lâm Tự và Lôi Âm Tự cũng đã bị ép tham gia. Võ công của Tần Phá Thiên cũng cùng nguồn gốc với Vũ Huyết Quỷ Dạ Khốc, khi có thêm hắn phối hợp, uy lực của Vũ Huyết Quỷ Dạ Khốc của Ma Vương và Cầm Thánh thi triển lại tăng thêm hai phần. Ba người cứ như quỷ mị, liên tục cận hiện bên trong màn mưa máu. Dường như Hoa cũng không phải bị bỏ lại một mình, tuy Dương Quang Phổ chiếu của nàng uy lực bị giảm mạnh khi ở bên trong Vũ Huyết Quỷ Dạ Khốc. Nhưng mỗi khi nàng rơi vào thế hạ phong, một trong ba người họ tần sẽ có mặt để bảo vệ nàng. Những cao thủ khác một mặt hợp lực để phá vũ huyết quỷ giả khốc, một mặt lại tấn công lẫn nhau. Khi thấy người khác thất thế trong vũ huyết quỷ giả khốc, cái vương hồng thất thất thực lực không tồi, nhưng lại vô tình là người chịu nhiều công kích nhất. Chống đỡ với kiếm thánh một lúc nàng còn có thể chống đỡ được, nhưng khi đối mặt với tuyệt thế cao thủ như trương thiên sư hay tiểu độc thần, đối với nàng cũng là có chút miễn cưỡng. Nếu không phải có hai cha con liễu đỉnh và liễu minh rút, có lẽ nàng đã là người đầu tiên phải bỏ mạng. Đỗ cường và hoa phi vũ là địch thủ nhiều năm, hiện tại công lực hoa phi vũ đại tiến. Hắn làm sao có thể tha cho Đỗ Cùng được, mục tiêu chính của hắn chính là Đỗ Cùng, do vậy hai người tập trung giao thủ với nhau. Đỗ Cùng lúc này đã không phải là đối thủ của Hoa Phi Vũ, nhưng đầu óc ông ta linh hoạt, mỗi lần cảm thấy hơi bị thất thế, đều dẫn Hoa Phi Vũ đến chỗ của Liễu Nguyên, để Liễu Nguyên cho hắn một đao. Tiêu Giao Hầu và Vạn Kim công tử phối hợp cũng vô cùng ăn ý, hai người phối hợp với nhau, vô tình lại trở thành những người ít bị nguy hiểm nhất, chỉ cần không phải là tuyệt thế cao thủ chủ động tấn công, hai người vẫn có thể chống đỡ được. Mặc dù đôi khi Ma Vương hoặc Cẩm Thánh xuất hiện đột ngột cũng làm cho hai người không ít khó khăn, nhưng lại may mắn được hai vị thần tăng ở gần giúp sức. Hoá nguy thành an. Nhắc đến hai vị thần tăng, cả hai đều không phải kẻ thù của bất kỳ ai ở trong đây. Tuy ai nấy cũng đều phòng hai người, nhưng cũng hết sức tôn kính hai người, không một ai chủ động tấn công hai người cả, cho dù là Ma Vương hay Cẩm Thánh cũng không. Tần Phong nhờ có vũ huyết quỷ dạ khốc của Ma Vương và Cẩm Thánh che giấu trong khu vực căn toàn, nhờ vậy mà có thời gian để vận công trị thương, để ma thể tự động hồi phục kích hoạt. Lúc này, Tần Phong đã hoàn toàn hồi phục, thấy Trần Như Ngọc và Độc Cô Tuyết không có mặt, chỉ cảm thấy kỳ lạ một chút, cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền ra tay động thủ sử dụng phong thần thông kéo dương như hoa về bên cạnh mình, ma vương cẩm thánh và tần phá thiên đã ẩn ở bên trong vũ huyết quỷ dạ khốc, đã đến lúc tần phong ra tối cường tuyệt chiêu quần công của mình. vũ thần thông được thi triển, lưu tinh vũ mang sức mạnh hủy thiên diệt địa rơi xuống nhân gian, bất kể là ai đang bị vây bên trong vũ huyết quỷ dạ khốc cũng không thể nào tránh được, cho dù là hảo bằng hữu của tần phong là liêu nguyên, hắn cũng không hề có ý định buông tha. chương 66 tuyệt thế bảng luận chiến, chương 66 tuyệt thế bảng luận chiến. lưu tinh vũ rơi xuống như chuột, hào kiệt cao thủ ngoài kiếm thánh gia còn có người nào đủ năng lực chống lại? may mắn ở đây còn không ít cao thủ tuyệt thế có thể đương đầu với Lưu Tinh Vũ rơi xuống. Trương Thiên Sư hay tay không ngừng vẽ vào trong không trung, hàng loạt đũa chú kim sắc bay lượn quanh người ông ta, sau đó theo sự điều động của Trương Thiên Sư bay lên, sau khi chạm vào Lưu Tinh rơi xuống thì đồng loạt nổ tung, khiến cho Lưu Tinh cũng phải nổ tung ra theo. Kiếm Thánh coi Trương Thiên Sư là mục tiêu cả đời phải vượt qua, đến khi phối hợp lại cực kỳ ăn ý với Trương Thiên Sư, vô số kiếm ảnh hiện ra, bay theo kim sắc phủ chú của Trương Thiên Sư, những mảnh vỡ của Lưu Tinh rơi xuống lại bị kiếm ảnh chém qua, không còn đủ sức gây nguy hiểm cho người khác nữa. Như vậy Đội ngũ cao thủ Bắc Ly đã không còn gì đáng phải lo ngại dưới cơn mưa lưu tinh này nữa rồi. Bên phía Nam Ly, hai cha con Liễu Đỉnh và Liễu Nguyên hành động cũng hết sức bá đạo, bàn tay nắm chặt một đao, điên cuồng chém vào những viên lưu tinh rơi xuống, dùng sức của con người đối kháng trực tiếp với năng lượng của thiên địa, đao kình đan xen lẫn nhau, làm nổ tung hàng loạt lưu tinh thẳng hàng. Hồng Thất Thất thi triển Long Hình Trưởng Pháp của mình, dọn dẹp những mảnh vỡ lưu tinh còn sót lại. Đỗ Cùng cùng ở bên cạnh giúp Hồng thất, thất một tay, đánh ra những quyền khí nhắm vào những mảnh vỡ lưu tinh khác. Bên phía Đông Lạc, do Tiểu Độc Thần không có vướng bận gì, cho nên không cần trực tiếp lấy cứng đối cứng với vũ thần thông của tần phong, hắn dựa vào độc thể kỳ lạ có khả năng biến đổi cơ thể, uốn éo thành những hình thù kỳ lạ. lưu tinh vũ từ trên trời rơi xuống, chỉ cần không phải tần phong cố ý nhắm thẳng vào hắn, thì hắn không thể bị dính đòn được. hai vị thần tăng đã nhìn thấy lưu tinh vũ nhiều lần, nhưng lần nào chứng kiến sức mạnh hủy diệt của nó, trong lòng cả hai đều cảm thấy xót xa, thương cho chúng sinh thiên hạ khi giang hồ lại xuất hiện một tên ma thần như tần phong. tâm giác đại sư thi triển ấn thứ ba của tam pháp thủ ấn vương nã ấn, kim thân phật tướng cùng hộ pháp kim long hiện thế, ánh sáng phật pháp chiếu rọi khắp thế gian. Lưu Tinh Vũ dù có rơi xuống cũng không thể làm lung lay Kim Thân Phật tướng được. Tuệ Hải đại sư thi triển Diệu Pháp Liên Hoa công, Liên Hoa đại trận được kích hoạt, thế gian vốn đang chìm trong u tối lại bừng sáng, đâu đâu cũng là liên hoa nở rộ, vốn dĩ là địa ngục trần gian lại hóa thành Phật quốc, Lưu Tinh Vũ rơi xuống liên hoa thì nổ tung như pháo hoa, càng làm cảnh đẹp trở nên rực rỡ huy hoàng hơn. Tuy nhiên, thứ mà các cao thủ phải chống đỡ không chỉ có Lưu Tinh Vũ do Tần Phong thi triển Vũ Thần Thông gọi ra, bên cạnh Lưu Tinh Vũ còn có Vũ Huyết Quỷ Dạ Khấp của Ma Vương và Cẩm Thành nữa. Mưa máu vẫn không ngừng rơi xuống, vô số quỷ ảnh cũng đang hiện lên. Đoàn quân của quỷ lao ạt lao vào những con người bằng xương bằng thịt còn đang phải chống đỡ những viên lưu tinh từ trên trời rơi xuống. Thánh kiếm trong tay kiếm thánh phát sáng, một ánh sáng thần thánh mang sức mạnh chấn áp quỷ thần. Lại thêm có trương thiên sư ở bên cạnh thi triển đạo pháp gia trì thần thông lôi điện, vô số kiếm ảnh hóa thành một cơn bão kiếm mang theo lôi điện, vừa chống đỡ lưu tinh vũ, vừa khiến cho những con quỷ sinh ra từ vũ huyết quỷ dạ khốc không thể lại gần. Nhóm ba người hoa phi vũ, tiêu giao hầu và vạn kim công tử nhờ vậy mà vẫn có thể chống đỡ được. Liễu đỉnh và liễu nguyên kết hợp, một tung một hành, đao kình bá đạo đan sen thành một khối cầu, bao quanh nhóm cao thủ nam ly vào trong. Hồng Thất Thất và đố Quần vẫn chỉ cần xử lý những thứ vụn vặt vô tình lọt qua lưới đao mà thôi. Tiểu Độc Thần vẫn ung dung tự tại, Lưu Tinh Vũ uy lực kinh thế hắn còn không sợ, cần gì phải lo lắng mấy con tiểu quỷ mới được sinh ra này cơ chứ? Quyền trưởng đánh ra loạn sạng, vậy mà cũng có thể làm dừng bước quân đoàn quỷ. Hai vị thần tăng lại càng không đáng lo, Phật pháp vốn dĩ là khát chế cứng của tà ma, chỉ sơ ma quỷ không dám đến, không có ma quỷ không thể độ. Tần Phong thấy Lưu Tinh Vũ không đạt được hiệu quả như mong muốn, ngừng thi triển Vũ Thần Thông, lại thi triển Ma Huyệt Thần Thông, có ma huyệt trận bao quanh phòng thủ, hắn tự tin lao vào bên trong, mục tiêu nhắm đến nhóm cao thủ bắc ly. Ma Vương và cầm thánh thấy hành động của Tần Phong, cũng hết sức phối hợp, vô số ma quỷ dung hợp lại với nhau, quỷ vương khổng lồ hiện thế, phối hợp tấn công cùng Tần Phong. Bên phía Bắc Ly chỉ có duy nhất Trương Thiên Sư là có thể cùng Tần Phong đánh một trận, nhưng thứ đang sợ hơn cả lại là quỷ vương đang ở phía sau Tần Phong kia, chẳng lẽ Bắc Ly chuẩn bị bị loại khỏi trận chiến này rồi? Không, Liễu Đình bên Nam Ly không có giao tình sâu đậm với Tần Phong giống như Liễu Nguyên, bởi vì Tần Phong thi triển Vũ Thần Thông tấn công tất cả mọi người, đã khiến Liễu Đình cảm thấy khó chịu, một đao vung lên, chém thẳng vào người Tần Phong. Bên phía Bắc Ly được Liễu Đình giải vây, chỉ cần đối phó với quỷ vương do Vũ Huyết Quỷ Dạ khống tạm thành. Tất cả các cao thủ lại tiếp tục lao vào nhau hôn chiến. Lúc thì đối thủ của Tần Phong là Liêu Đỉnh, lúc khác hắn lại phải đấu với Tiểu Lục Thần, lúc khác nữa hắn lại phải giải vây cho Dương Như Hoa, hoặc là hắn cũng chủ động tấn công người khác. Đủ loại Thiên Địa Thần Thông đã được Tần Phong thi triển ra phối hợp cùng Ma Huyền Thần Thông, những người khác cũng hết sức tung ra đủ loại tuyệt kỹ của mình. Trận hôn chiến càng lúc càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Cuộc chiến càng kéo dài, trên lệch thực lực giữa cao thủ tuyệt thế và hào kiệt cao thủ càng rõ ràng. Sau nửa canh giờ hôn chiến, hào kiệt cao thủ ngoại trừ Ma Vương và Cẩm Thánh kết hợp thi triển vũ huyết quỷ dạ khốc ra, chỉ còn duy nhất Kiếm Thánh là còn khả năng tham chiến. Những người khác kể cả Tần Phá Thiên được cha mẹ che chở cũng phải tách lui ra khỏi giao tranh. Kiếm Thánh và Trương Thiên Sư đang phối hợp với nhau, cùng bày ra đủ loại kiếm trận chống chất lên nhau. Xét về cả hai mặt tấn công và phòng thủ đều rất hoàn hảo. Thế gian nếu đơn đã độc đấu, không có người nào có thể phá được tầng tầng lớp lớp kiếm trận dày đặc do hai người tạo ra. Vũ huyết quỷ dạ khốc của Ma Vương và cẩm thánh bao phủ không gian xung quanh cũng không thể khiến một giọt nước nào vượt qua được. Nếu như những người ở đây không hợp sức lại, sớm muộn cũng sẽ bị Trương Thiên Sư và Kiếm Thánh đánh bại, loại ra khỏi cuộc chiến. Hiểu được điều này, những người khác đã không còn hôn chiến với nhau. Ngoài trừ hai vị thần tăng không có ý muốn giúp bên nào, chỉ mong muốn ngăn cản mọi người tàn sát lẫn nhau, thì tất cả những người khác đã quyết định hợp lại, phá tan toàn bộ kiếm trận của hai người kia. Tần Phong ra hiệu cho Dương Như Hoa đi tới bên cạnh, tuy nàng đã sớm bị loại ra khỏi trận hôn chiến, nhưng vẫn đủ sức xuất ra một kiếm cuối cùng. Hợp chiêu Dương Quang Phổ chiếu cùng huyết mãn nhân gian được hai người thi triển ra, uy lực đã vượt xa cổ kim, trước nay chưa từng có. Kiếm khí dược lửa hóa thành những tia dương quang cùng với trùng trùng huyết mang do đao kình huyết ảnh tạo thành, tất cả dồn vào hết những kiếm trận đang bảo vệ Trương Tiên sư và kiếm thánh ở bên trong. Tuy uy lực kinh thiên động địa là vậy, Những kiếm trận liên kết với nhau này cũng chỉ hơi lung lay, không có dấu hiệu bị phá. Ma Vương và Cầm Thánh cũng hiện thân ra khỏi Vũ Huyết Quỷ Già Khốc, tập trung toàn bộ công lực vào phối hợp tấn công, phá vỡ kiếm trận. Mưa máu tuốt xuống giống như những mũi kim châm giao tranh cùng với vô số kiếm ảnh bắn ra từ kiếm trận, nhất thời hai bên không phân cao thấp. Quỷ Vương do hai người họ tạo ra không sợ chết, cũng chẳng biết đau, cứ cậy mạnh lấy thân lao vào bên trong tầng tầng lớp lớp kiếm trận, cơ thể khổng lồ của Quỷ Vương bị kiếm khí bên trong kiếm trận liên tục cắt qua, vì thế mà dần dần thu nhỏ lại. Ma Vương và Cầm Thánh cũng dốc một đòn cuối cùng, kích nổ cơ thể Quỷ Vương Quỷ Vương tự bạo khiến cho kiếm trận rung động đi liệt, bắt đầu có dấu hiệu đổ vỡ. Chớp thời cơ, ma ma Vương và Cầm Thánh tạo ra, không để kiếm trận được khôi phục, tiểu độc thần ra tay, liên tiếp đánh ra hàng loạt trượng khí mang đủ loại kịch độc thế gian vào chô Quỷ Vương vừa tự bạo. Hai cha con Liễu Đỉnh và Liễu Nguyên cũng đã tụ lực xong, cả hai phối hợp chém ra một đao, một đao phối hợp này không còn có thể sử dụng những từ ngữ kinh thế hai tụ, hủy thiên di địa, hay bá tuyệt nhân gian để miêu tả được nữa, một đao này đã vượt lên trên tất cả sức tưởng tượng của con người, thậm chí là thần ma tiên vật, một đao này đủ sức phá hủy tất cả những thứ đang cản đường của nó. Tầng tầng lớp lớp kiếm trận bị phá tan, cả trương thiên sư và kiếm thánh phải hết sức chật vật mới có thể bảo toàn được tính mạng. Một đao đó chém xuống, nếu như không phải hai cha con liễu đỉnh và liễu nguyên không ngại phản vệ, kịp thời thu lại công lực, sợ rằng đã chém đôi cả thế gian này rồi. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ phải biến mất khi một đao đó thật sự chém ra hoàn toàn. Tần phong thì không quan tâm điều đó, cả ma vương và cẩm thánh cũng đã hết sức, không thể nào tiếp tục chiến đấu được nữa. Hắn nhất định cũng phải loại được trương thiên sư và kiếm thánh ra khỏi trận chiến này. Vân thần thông rất ít khi được tần phong thi triển, lúc này lại được hắn thi triển ra, một bàn tay khổng lồ được tạo ra bởi mây mù từ trời giáng xuống. Để ép mọi sinh vật ở trên thế gian, một trường này của Tần Phong đánh ra, cả hai người Trương Thiên sư và Kiếm Thánh không cách nào né tránh. Trương Thiên sư thấy cường chiêu sắp tới, tay trái điều khiển chỉ kiếm phi hành quân thần, tạo thành một lớp vỏ bọc bảo vệ cơ thể ông ta ở bên trong, tay phải cầm một kiếm, chém ra một chiêu kiếm khí cực mạnh. Kiếm Thánh cũng tập trung toàn bộ công lực, thành kiếm phát sáng, công lực tụ lại toàn bộ ở thân kiếm, cũng chém ra một chiêu kiếm khí cực mạnh, chẳng kém gì so với Trương Thiên sư. Bàn tay khổng lồ từ trời đập xuống, một tiếng nổ làm rung chấn toàn bộ thiên địa phát ra, Kiếm Thánh đã trọng thương, không thể nào tiếp tục tham chiến được nữa. Trương Thiên Sư không hổ danh là tuyệt thế cao thủ, vậy mà lại không hề bị sao, chỉ kiếm bay quanh người hộ thể đã cản lại toàn bộ nguy hiểm cho ông ta. Tần Phong Định tiếp tục đánh tới Trương Thiên Sư, thì Tiểu Độc Thần ở gần lại quay sang tấn công hắn, khiến cho Tần Phong bất ngờ, nhất thời phải chịu thiệt dưới quyền trượng của tiểu độc thần, bị tiểu độc thần đẩy lui. Liêu Nguyên thấy vậy thì lao đến tấn công tiểu độc thần. Liêu Đình lại lao vào tấn công Trương Thiên Sư. Tần Phong sau khi ổn định lại lao vào tiếp tục hỗn chiến. Hai vị thần tăng muốn ngăn cản cũng lao lên, ở đây ngoại trừ Tần Phong, không người nào chủ động tấn công hai vị thần tăng cả, cho nên cả hai là an toàn nhất chỉ là mục đích ngăn cản hôn chiến của hai người lại không thể nào đạt được. Chương 67 Kiếm Thánh Quy Thiên Binh Thư Hiện Thế. Chương 67 Kiếm Thánh Quy Thiên Binh Thư Hiện Thế. Toàn bộ hào kiệt cao thủ bị loại ra khỏi trận chiến tuyệt thế, Giang Hồ thập kiệt đứng thành vòng tròn vây quanh nhau, ai nấy cũng đều đã kiệt sức, nhưng xét về thương thế thì bên Ma Vương có lợi nhất, cả ba người của Ma Giáo cùng với Dương Như Hoa đều không bị thương. Sáu vị hào kiệt cao thủ còn lại, ít nhiều gì cũng đã bị thương, cho dù cả sáu người cùng lên lúc này, cũng chưa chắc có thể thắng được nhóm của Ma Vương. Như vậy, chỉ cần Ma Vương hạ lệnh, bên cạnh trận chiến của Tuyệt Thế Cao Thủ, một trận chiến khác của Hào Kiệt Cao Thủ có thể lập tức nổ ra, và chắc chắn khả năng giành được chiến thắng của bọn họ là rất cao. Tuy nhiên, Ma Vương lại không hề làm như vậy, ông ta chỉ nhìn lướt qua những Hào Kiệt Cao Thủ khác một lượt, sau đó nhìn sang Hoa Phi Vũ, nói: "Hoa Phi Vũ, với những việc ngươi đã làm, ta thật sự rất muốn giết ngươi ngay bây giờ." Hoa Phi Vũ không dám đáp lại lời của Ma Vương, hắn hiểu rõ tình cảnh hiện tại không thể khiêu khích Ma Vương, cho nên chỉ dám đứng sau một kiếm thánh đang bị trọng thương. Ma Vương ra hiệu cho đồng bọn cùng rời đi. Nhiệm vụ quan trọng bây giờ là hội họp với Trần Như Ngọc và Độc Cô Tuyết, sau đó tiếp tục tìm kiếm ở xung quanh. Hồng thất thất cùng Đỗ Cồn cũng rời đi, bên họ có hai cha con Liếu Nguyên Liếu Đỉnh là cao thủ tuyệt thế, phần thắng cũng lớn hơn những bên khác, việc ở đây đã không cần bọn họ phải bận tâm nữa rồi. Chỉ còn lại những hảo kiệt cao thủ của Bắc Ly là vẫn còn ở lại, Kiếm Thánh quay sang nói với Tiêu Giao Hầu. "Hầu gia, lần này là lần cuối cùng rồi." Câu nói của Kiếm Thánh rất kỳ lạ, chỉ có Tiêu Giao Hầu là hiểu được, chắp hai tay lại hướng về Kiếm Thánh, Tiêu Dao Hầu nói: "Hoàng tiên sinh, bảo trọng." Kiếm Thánh gật đầu, tuy đang bị trọng thương Những bước chân bước đi trở nên vô cùng nặng nề, nhưng trong lòng ông ta lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nụ cười mãn nguyện bất giác hiện ở trên môi. Ba người tiêu dao hầu, vạn kim công tử và hoa phi vũ cũng tan làm ra. Chưa xác định được trong những thư sách đã bị tần phong hủy đi có binh thư trong đó hay không, bọn họ vẫn nên tìm kiếm thêm một lượng. Kiếm thánh bước đi từ từ rất chậm, cho nên nếu kẻ nào muốn đuổi theo ông ta, thì việc đó rất đơn giản. Hoa phi vũ có tính toán trong lòng, binh thư quan trọng với bắc ly chứ không quan trọng với hắn. Hắn đã không thể tranh giành thiên hạ, vậy hắn cần binh thư để làm gì? Cái hắn thật sự cần là thực lực, tốt nhất là vượt qua cả trình độ của những cao thủ tuyệt thế kia đuổi theo hướng mà kiếm thánh rời đi, Hoa Phi Vũ rất nhanh đã nhìn thấy bóng lưng của kiếm thánh, vội vàng hô lớn. "Hoàng tiên sinh, xin dừng bước." Kiếm thánh quay đầu lại, nhìn thấy người đuổi theo là Hoa Phi Vũ, liền lên tiếng hỏi. "Hoa minh chủ còn điều gì muốn chỉ giáo sao?" Hoa Phi Vũ đi đến trước mặt kiếm thánh, xua tay nói. "Không, không, tại hạ làm sao có tư cách chỉ giáo tiên sinh được, tại hạ là muốn đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh đã nhiều lần ra tay giúp đỡ, nếu không tại hạ cũng đã không sống được tới bây giờ." Hoa Phi Vũ là một kẻ tiểu nhân, điểm này kiếm thánh đã nhận ra từ lâu rồi, cho nên không muốn giao lưu với hắn. Những gì ta làm đều là do được người khác nhờ vậy. Hoa Minh Chủ không cần phải để trong lòng làm gì. Hoa Phi Vũ đương nhiên cũng không phải do cảm kích mà đuổi theo Kiếm Thánh. Chưa đạt được mục đích, làm sao hắn có thể từ bỏ? Tiên sinh nói như vậy là không xem trọng tại hại, hay là không tin lời tại hạ vừa nói? Tại hạ thật lòng muốn cảm ơn Tiên sinh. Kiếm Thánh gật đầu với Hoa Phi Vũ. Cho dù hắn có thật sự muốn cảm ơn thật hay không, ông ta cũng muốn nhanh chóng trở về, không muốn dây dưa với hắn. Tấm lòng của Hoa Minh Chủ, Hoàng Mộ đã thấy. Nhưng hiện tại ta còn có chuyện phải rời đi. Xin hẹn Hoa Minh Chủ lần khác rồi chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Kiếm Thánh lần này rúm quát quay lưng muốn rời đi. Hoa Phi Vũ không cách nào giữ kiếm thánh lại được, nhưng mục đích của hắn là để kiếm thánh giảm bất sự đề phòng dành cho hắn lại, thì hắn đã đạt được rồi. Một kiếm đâm ra, Hoa Phi Vũ nhắm thẳng giữa ngực của kiếm thánh đâm đến, nếu như chúng một kiếm này, dù kiếm thánh có là thần tiên cũng không sống được. Cảm giác với sự nguy hiểm của một cao thủ rất tốt, kiếm thánh thì lại càng nhẹ bén, mặc dù không hề đề phòng từ trước, cơ thể kiếm thánh vẫn tự động né sang bên phải một chút. Một kiếm của Hoa Phi Vũ tuy nhanh, lại chỉ có thể đâm lướt qua sườn bên trái của kiếm thánh. Thấy vậy, Hoa Phi Vũ thuận thế quét kiếm về bên phải. Lần này, kiếm đã ở sát người, dù kiếm thánh có phản xạ xoay nhanh một vòng, nhưng cơ thể ông ta vẫn xuất hiện một vết thương dài và sâu. Sau khi giữ khoảng cách an toàn với Hoa Phi Vũ, Kiếm Thánh mới lên tiếng đầy giận dữ. "Hoa Phi Vũ, tên tiểu nhân. Kiếm Thánh hoành kiếm trước người, ông ta đã trọng thương, nội lực lại đang cạn kiệt không còn đến một thành, nếu như Hoa Phi Vũ quyết tâm giết chết ông ta, ông ta không đủ tự tin để có thể giết ngược lại Hoa Phi Vũ, chỉ mong sao Hoa Phi Vũ thấy khó mà bỏ cuộc, ngày sau sẽ tìm hắn để trả thù sau." Hoa Phi Vũ nghe Kiếm Thánh chửi mình là tiểu nhân thì không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười với Kiếm Thánh, nói: "Tiểu nhân, chẳng phải tất cả các ngươi đều coi ta là tiểu nhân hay sao?" Chẳng phải vừa rồi thái độ của ông rất khinh thường một tên tiểu nhân như ta hay sao? Đã biết ta là tiểu nhân mà còn không chịu đề phòng. Kiếm Thánh, kẻ ngu như ông nhất định sẽ phải chết." Nói rồi, Hoa Phi Vũ không hề che giấu thực lực nữa, giải phóng toàn bộ công lực, nội lực tỏa ra vô cùng khủng khiếp, đã không thua kém Kiếm Thánh lúc toàn thịnh là bao nhiêu, thì ra khi loạn đấu vừa rồi, Hoa Phi Vũ vẫn luôn không thể hiện ra hết thực lực của mình. Hoa Phi Vũ vùng kiếm lên, không gian xung quanh chìm vào trong huyết cảnh, bạch hoa cùng thi nhau nở rộ, kiếm pháp khiến cho trăm hoa đua nở của hắn vốn dĩ vô cùng đẹp, hiện tại lại mang đến cho người ta cảm giác ghê sợ. Kiếm Thánh chỉ còn lại một thành công lực không thể lấy cứng đối cứng với Hoa Phi Vũ, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của bản thân, nắm chặt Thánh Kiếm trong tay, toàn lực phòng thủ. Kiếm pháp của Kiếm Thánh cao tuyệt, cho dù Hoa Phi Vũ có công lực cấp đảo, lại không cách nào có thể làm Kiếm Thánh bị thương thêm được nữa. Hoa Phi Vũ thì điên cuồng chém ra từng kiếm toàn lực, Kiếm Thánh lại ung dung đứng im một chỗ, nhẹ nhàng hóa giải từng chiêu từng tức của Hoa Phi Vũ. Như vậy càng làm cho Hoa Phi Vũ trở nên điên cuồng hơn. Rõ ràng công lực của hắn đã đại tiến, kiếm pháp nhờ vậy mà cũng có nhiều đột phá, vậy mà lại không thể làm gì được một Kiếm Thánh đã trọng thương và kiệt sức. Giao thủ một hồi, Kiếm Thánh vừa giơ kiếm phòng thủ, vừa nhẹ nhàng lên tiếng. Hoa Phi Vũ. Ngươi đi đi, ngươi không thể giết được ta đâu, ta sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hoa Phi Vũ là một kẻ tiểu nhân, hắn sẽ không bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của người khác, nếu đặt hắn ở vị trí của Kiếm Thánh, sau này làm sao có thể tha cho người đã đâm lén mình một nhát được. Cho nên, dù thế nào, hôm nay Hoa Phi Vũ nhất định phải giết được Kiếm Thánh. Đánh trực tiếp hắn đã không thể thắng, vậy thì dùng mưu. Thu lại kiếm chiêu đang ra, Hoa Phi Vũ giữ khoảng cách an toàn với Kiếm Thánh, hắn nói, lời Hoàng Tiên sinh là thật. Kiếm Thánh nhìn Hoa Phi Vũ, gương mặt đầy chắc chắn, nói, Hoàng Mỗ trước nay nói lời giữ lời. Hoa Phi Vũ mỉm cười, một nụ cười đầy xu nịnh, nhưng ẩn giấu trong nụ cười đó là sự nguy hiểm âm độc của hắn, mỗi lần hắn cười như vậy, chắc chắn đối phương sẽ phải nhận một cái chết đầy đau đớn. Hoa Phi Vũ chủ động xoay người lại, giả bộ sẽ rời đi, chắc chắn lúc hắn xoay người kiếm thánh sẽ giảm bất đề phòng, hàng ngàn kim châm ám khí từ sau lưng hắn bắn ra. Kiếm thánh lúc này dù có tập trung tinh thần đề phòng cũng chưa chắc đã có thể đỡ hết được, đừng nói đến việc ông ta vừa thả lỏng cơ thể vì nghĩ rằng Hoa Phi Vũ thật sự sẽ bỏ đi. Tuy đỡ được phần lớn kim châm, phòng thủ được những chỗ yếu hại, nhưng cũng có không ít kim châm đã đâm xuyên qua người kiếm thánh. Chỉ một lát, cơ thể kiếm thánh cứng đờ không thể nhúc nhích vì chúng độc. Hoa phi vũ không bôi kịch độc chết người trong am khí, bởi vì mục đích của hắn không chỉ là giết người, hắn muốn dùng cấm thuật của phái hoa kiếm hấp thu tinh huyết và công lực của người khác, dày vò đối phương đến chết. Bầu trời vốn đang trong xanh, mây đen liên tục kéo đến, cung phong cũng bắt đầu thổi, không phải là tần phong thi triển thần thông, cũng không phải trương thiên sư sử dụng phụ chú, trời đất đông dưng biến đổi khiến cho lòng người cảm thấy bất an. Đúng một tiếng sấm nổ, cơn mưa nặng hạt bắt đầu chút xuống, lôi điện cũng không ngừng đánh xuống ở một nơi rất gần trận loạn chiến của những tuyệt thế cao thủ. trương thiên sư bỗng nhiên dừng lại, không tiếp tục đánh nữa, mà thu công, lùi ra khoảng cách an toàn. Những người khác thấy vậy đáng ra bình thường sẽ không để ông ta thoát khỏi hôn chiến, làm nương ông bất lợi. Nhưng không hiểu sao ai nấy cũng đều dừng lại theo Trương Thiên Sư. Trái tim của Trương Thiên Sư đập mạnh liên hồi, cảm giác trong lòng đang vô cùng lo lắng. Rõ ràng vẫn chưa đánh đến mức sinh tử, tại sao ông ta phải lo lắng như vậy? Trương Thiên Sư không hiểu, những người khác cũng không hiểu, chỉ là không khí bất an đang lan rộng ra, bao trùm lên tất cả những tuyệt thế cao thủ ở đây. Mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về hướng mà kiếm thánh rời đi. Trương Thiên Sư đã không nhịn được nữa, ông ta nhất định phải rời đi. Chỉ kiếm xuất ra bay nhanh như thiểm điện, Trương Thiên Sư thi triển nhân kiếm hợp nhất, bay sát theo sau chỉ kiếm của mình. Những người khác cũng dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo. bọn họ cũng rất tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho tất cả mọi người đều phải lo lắng. Tất cả cao thủ của Giang Hồ Long Hồ sớm đã nhanh chóng tập trung lại với nhau. trước mắt bọn họ là một bộ xương trắng, nhưng bộ xương này lại mang đến cho họ một sự quen thuộc. Trong lòng có cảm giác kính trọng người đã chết này. Trong lòng hai vị thần tăng đã có đáp án, cả hai chắc đến tám phần bộ xương này là ai, chỉ là hai vị không mở miệng, thì vẫn có người khác mở miệng thay. Trương Thiên Sư cùng Ma Vương Đồng Thanh nói, đó là Kim Thánh. Những người khác tỏ ra cực kỳ bất ngờ, rõ ràng vừa mới khi nãy. Kiếm Thánh còn sống sờ sờ trước mắt bọn họ, tại sao bây giờ lại trở thành một bộ xương trắng rồi? Ma Vương không để mọi người phải suy nghĩ lâu, ngay lập tức giải đáp thắc mắc trong lòng mọi người. Trời đang đổ mưa xuống như chút, bởi vì là do ông trời đang khóc thương cho Kiếm Thánh. Đây là sự thật, một vị tông sư võ học đáng được tôn trọng như Kiếm Thánh, khi qua đời do bị kẻ tiểu nhân hám hại, thiên địa sẽ luôn xuất hiện dị tượng như vậy. Trong điển tịch của giáo ta, vẫn luôn ghi chép lại những trường hợp như thế này. Trương Thiên Sư cũng gật đầu, tán thành với lời của Ma Vương. Không sai, điển tịch của Thiên Kiếm Tông cũng có ghi chép như vậy. Trương Thiên Sư lại thở dài, nói tiếp: là Hoa Phi Vũ làm. Tần Phong nghe đến đây đã đủ rồi, hắn không quan tâm nữa, Trương Thiên Sư đã khẳng định là Hoa Phi Vũ, vậy chắc chắn chính là Hoa Phi Vũ, còn tại sao Hoa Phi Vũ có thể giết được Kiếm Thánh, phải tìm được Hoa Phi Vũ mới có đáp án được. Tần Phong tuy lần nào cũng ở bên đối lập với Kiếm Thánh, nhưng trong lòng hắn thật sự cũng rất tôn trọng người này, hắn cũng muốn trả thù cho Kiếm Thánh, nhưng bây giờ việc quan trọng nhất là cùng Dương Như Hoa hội họp lại với Trần Như Ngọc và Độc Cô Tuyết. Ngay khi hài cốt của Kiếm Thánh được chôn cất, trời cũng dần ngừng mưa, mây đen dần tan biến, nơi hậu sơn của Linh Hoa môn bỗng nhiên một cột sáng màu vàng xông thẳng lên trời. Từ xa nhìn lại cũng thấy được bên trong cổ sáng có vô số văn tự cũng đang bay lên. Là binh thư trong truyền thuyết, thì ra binh thư không phải là một cuốn thư sách thông thường, phải gọi nó là thiên thư mới đúng. Lần này hiện thế, liệu có phải là do cái chết của kiếm thánh tác động đến không? Phải có một vị cao thủ như kiếm thánh chết đi để hiến tế cho trời, cuốn thiên thư này mới chịu hiện thế. Hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp mà thôi? Không ai trả lời được câu hỏi này, cũng không nhất thiết phải trả lời, điều quan trọng bây giờ chính là phải đọc được những chữ hiện ra trong cổ sáng đang bay lên trời. Nhưng từ xa thì rất khó. Tần Phong phải thi triển tiên nhãn thông để nhìn, nhưng cái hắn nhìn được không phải là binh thư, cái hắn nhìn thấy là Trần Như Ngọc và Độc Cô Tuyết đang đứng ngay dưới chân cột ánh sáng, cùng với ba vị chân long thiên hạ. Chương 68, Kiếm Ngâm, chương 68, Kiếm Ngâm. Tần Phong vô tình là người rời đi đầu tiên, còn những người khác do còn tiếp thương cho kiếm thánh mà ở lại, cho nên Tần Phong đã đến được nơi binh thư hiện thế trước những cao thủ khác. Khi Tần Phong vừa đến nơi, cổ sáng cũng biến mất, binh thư cũng theo đó mà về trời. Rốt cuộc vì sao Thiên cơ các lại biết binh thư sẽ hiện thế ở đây, đã không còn ai quan tâm đến điều đó nữa. Điều quan trọng là, trong những người nhìn thấy toàn bộ binh thư Ai sẽ là người thống nhất thiên hạ đây? Tần Phong vừa đến, mắt hắn lướt qua một lượng, cả người mang thiên mệnh, có long khí hóa hình đều vô tình bước lui lại một bước. U Minh Thiên Tử kiếm do Tần Phong tạo ra, không ngờ lại đang ở trên tay Trần Lĩnh chứ không phải trên tay Lý Thành, có lẽ Trần Lĩnh đã cướp được Thiên Tử kiếm về tay của mình. Đứng cạnh bên Trần Như Ngọc và Độc Cô Tuyết, Tần Phong lên tiếng: Ngọc Nhi, nếu như ta giết Trần Lĩnh, nàng có vì thế mà giận ta không? Trần Như Ngọc nhìn Trần Lĩnh một cái, sau đó lại nhìn Tần Phong, cuối cùng ánh mắt kiên định hướng tới Trần Lĩnh, nói: Tam Ca, muội xin lỗi, lấy chồng thì phải theo chồng gương mặt Trần Linh tái đi, bản lĩnh của Tần Phong hắn đã thấy. Nếu như Tần Phong muốn giết hắn lúc này, thì chắc chắn hắn phải chết, không cách nào thoát được. Chỉ là Trần Linh đương nhiên sẽ không chịu để Tần Phong giết dễ dàng như vậy, lập tức bay người định bỏ chạy. Tần Phong thấy vậy thì lập tức độc thủ, U Minh Quỷ Ánh Chào được xuất ra, ma khí bốc lên tạo thành hình ảnh ác quỷ đang vung chảo đến Trần Linh. Không ngờ vị chân long thứ 3 người mà Tần Phong từng dùng Thiên Tử Kiếm đâm xuyên qua người, hắn lại đứng ra ngăn chặn Tần Phong. Một quyền xuất ra, vậy mà lại uy lực vô cùng, có thể hóa giải U Minh Quỷ Ánh Chào của Tần Phong, ép Tần Phong phải dừng lại. Một quyền này chính là A Nan quyền trong nhất Phật nhị tôn công của Lôi Âm Tự, Tần Phong từng chịu thiệt dưới môn võ công này nhiều lần, nhất thời kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên, Độc Cô Tuyết không ngủng là con gái của thiên hạ đệ nhất sát thủ, thấy Tần Phong không đắc thủ, lập tức ra tay, vượt qua người Tần Phong, hướng đến Trần Lĩnh để tấn công. Độc Cô Tuyết lướt nhanh qua người cũng khiến Tần Phong trở nên bình tĩnh lại, quay đầu nói với Trần Như Ngọc. Ngọc Nhi, Lý Thành Giao cho nàng, không phải người phê ta, không ai được phép đọc hiểu bình thư. Lý Thành còn đang đắc chí vì Tần Phong muốn giết Trần Lĩnh người vừa cướp đi Thiên Tử kiếm trong tay hắn, không ngờ Tần Phong không chỉ muốn giết một mình Trần Lĩnh, mà là tất cả những người đã thấy được nội dung cuốn binh thư. Trần Như Ngọc đã xung lên, Lý Thánh cũng không thể chạy nữa rồi, chỉ có thể cố gắng kháng cự lại, đợi những cao thủ khác đến, hắn tự nhiên sẽ có hy vọng sống. Vậy là bên Tần Phong có 3 người, động thủ với 3 vị mang Long Khí hóa hình. A Nan quyền cực kỳ lợi hại, đối thủ của Tần Phong lần này có thực lực không thua kém gì cao thủ trên hào kiệt bảng, Tần Phong muốn nhanh chóng kết liễu đối thủ, nhất định phải sử dụng Thần Thông chân chính. Hỏa Thần Thông kết hợp cùng Băng Thần Thông, Hai loại thần thông không những khắc chế nhau, mà có bổ trừ cho nhau, khiến cho uy lực khi kết hợp còn tăng lên nhiều lần. A Nan Quyền tuy lợi hại, nhưng cũng phải xem người thi triển là ai. Nếu là phổ đức thần tăng hay tuệ hải đại sư, thì Tần Phong đã phải chịu thiệt to rồi. Còn đối thủ của Tần Phong lần này, chỉ sử dụng A Nan Quyền thì không cách nào phá được băng hỏa thần thông kết hợp của Tần Phong. Cổ Đàm Phật Trưởng đã được tung ra, một chữ vạn khổng lồ xuất hiện, xóa tan đi băng hỏa do Tần Phong tạo thành. Uy lực của Cổ Đàm Phật Trưởng cực kỳ khủng khiếp, nhìn khắp thiên hạ, cũng chỉ có như Lai thần trưởng của Chúc Lâm Tự và Liễu Diệp Bá Đao của Liễu Diệp Sơn Trang là có thể so sánh. Tần Phong bị đẩy lùi, khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Không ngờ rằng một người không phải cao thủ trên giang hồ Long Hổ bảng lại có thể đẩy lùi được hắn. Ma Huyệt Thần Thông đã được thi triển, lần này Tần Phong đã sử dụng đến Thần Thông lợi hại nhất của mình rồi. Những vòng xoáy từ hắc sát hiện ra, trông chúng giống như những cánh cổng dẫn đến địa ngục, khiến cho người ta không dám lại gần. Tần Phong điều khiển Ma Huyệt phi hành, tấn công từ xa. Cô đang phát triển uy lực lớn, nhưng cũng chỉ cản lại được Ma Huyệt một chút. May mắn là hai cao thủ tuyệt thế khác cũng đã đến. Tuệ Hải đại sư thấy Tần Phong thi triển Ma Huyệt Thần Thông, liền thi triển Diệu Pháp Liên Hoa công cản lại. Liên Hoa nở rộ khắp nơi, từng đóa từng đóa va chạm với ma huyễn, cản lại hoàn toàn thế tấn công của ma huyễn. tâm giác đại sư cũng không đứng yên, ấn thứ ba trong tam pháp thủ ấn vô ngã ấn được thi triển. kim thân phật tổ cùng với hộ pháp kim long hiện ra, một trưởng của phật giáng xuống người tần phong. hộ pháp kim long cũng theo đó bay tới. tần phong thấy tình hình không ổn, cũng không còn kịp điều khiển ma huyễn trận quay về phòng thủ, cho nên bắt buộc phải từ bỏ việc điều khiển ma huyễn, thi triển những thần thông khác đỡ lấy phật trưởng. phong thần thông kết hợp cùng thổ thần thông và u minh quỷ ảnh chảo cùng lúc được thi triển, vô số ma chảo màu đen từ dưới mặt đất chui lên, cản lại phật trưởng của tâm giác đại sư. cùng lúc đó. Ma huyệt do không được Tần Phong điều khiển, nên đã mất tác dụng, nhanh chóng bị Tuệ Hải Đại sư làm cho biến mất. Đợi đến khi Tần Phong hóa giải được hết Phật trưởng của Tâm Minh Đại sư, những tuyệt thế cao thủ khác cũng đã đến. Lý Thành được Trương Thiên sư che chở, hai vị chân long còn lại cũng được hai vị thần tăng chắn ở phía trước. Quả nhiên, những người mang long khí hóa hình đều là những người có mệnh lớn, đâu dễ dàng để bị người khác giết như vậy. Tần Phong biết hắn đã hết cơ hội ra tay, nhìn vào người thanh niên đứng sau lưng Tuệ Hải Đại sư, lên tiếng hỏi: Lần này đã là lần thứ ba gặp được ngươi, nhưng vẫn chưa biết người tên gì. Người thanh niên đứng sau lưng Tần Phong liền đáp: Tại hạ Ngô Sư Quyền. Tần Phong nhìn hắn gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, ra hiệu cho những đồng bạn xung quanh của mình rời đi. Các thế lực khác thấy Tần Phong rời đi thì cũng rời đi theo, dù sao thiên hạ vẫn còn loạn, bọn họ vẫn phải quay về vị trí của mình, đợi đến một ngày, người mà mình rút sức, có thể làm cho thiên hạ thái bình. Tần Phong dẫn đầu rời đi, hắn không trở về tìm Trình Thế Minh luôn, mà đi về phía nam, bản thân hắn cũng không giải thích được vì sao hắn lại dẫn mọi người đi về hướng này, chỉ là hắn cảm thấy muốn đi về hướng này mà thôi. Quả nhiên, đi không bao lâu, Tần Phong cùng Ma Vương nhìn nhau một cái, cả hai đều cảm nhận được phía trước có tà ma nếu không phải là tà vật xuất thế, thì chắc chắn chính là có người đang luyện tà công. cả hai vượt lên phía trước, ra hiệu cho mọi người ở lại chờ đợi. dù sao những thứ bẩn thỉu, cả hai đều không muốn những người kia nhìn thấy. trước mặt Tần phong và ma vương là một hang động âm u, cả hai dựa vào công lực thâm hậu, vẫn nhìn rõ không gian bên trong đang bị huyết khí bao trùm, lại có những tiếng kêu gào đầy đau đớn như của loài ma quỷ đang bị lửa địa ngục thiêu đốt vậy. trong lúc cả hai còn đang phân vân có nên đi vào bên trong xem thử hay không, một giọng nói có phần quen thuộc lại từ bên trong phát ra. ma thánh cùng ma vương nếu đã đến, tại sao còn không vào? vậy để ta đi ra gặp mặt hai người nhé. Là giọng của Hoa Phi Vũ, cả Tần Phong cùng Ma Vương đều chắc chắn, nhất định không thể sai được, chỉ là giọng của Hoa Phi Vũ lúc này lại có chút biến đổi. Hoa Phi Vũ bước ra, huyết khí cũng từ trong động thoát ra, không ngừng lan rộng ra xung quanh. Thật kỳ lạ, một cánh tay của Hoa Phi Vũ rõ ràng đã bị kiếm thánh chặt đứt, vậy mà lúc này lại đã mọc lại. Xác định thật sự là Hoa Phi Vũ, Tần Phong không nói một lời, rút đao ở phía sau lưng ra, ngay lập tức động thủ. Vừa ra tay, Tần Phong đã thi triển huyết mãn nhân gian đào chiêu mạnh nhất trong huyết hành đao pháp, không gian xung quanh tràn ngập trong huyết cảnh. Hoa Phi Vũ thấy Tần Phong động thủ cũng không đứng yên chờ chết, mà rút kiếm phòng thủ. Huyết cảnh phồn hoa theo kiếm của Hoa Phi vũ mà thành hình. Hai loại huyết cảnh chồng lên nhau, không hề bài xích lẫn nhau, mà còn làm tăng sự đáng sợ của nhau lên. Chỉ là bên trong huyết cảnh rộng lớn, vô số đông hoa đang thi nhau nở rộ, bao vây quân đoàn khô lâu cầm đao bên trong. Lần này, đao ý trong ý cảnh của Tần Phong đã thua kiếm ý của Hoa Phi vũ rồi. Đao chiêu của Tần Phong bị hóa giải, buộc hắn phải dừng tay lại, lui ra khỏi huyết cảnh phồn hoa của Hoa Phi vũ. Ma Vương cũng chưa vội xuống lên, cho nên Hoa Phi vũ lúc này lại có thể tranh thủ nói tiếp. Ma Thánh vì sao vừa gặp mặt đã đầu thủ? Tần Phong nghe Hoa Phi vũ hỏi, liền đáp. Bởi vì kiếm thánh, Hoa Phi Vũ lại hỏi, ma thánh cùng kiếm thánh là bằng hữu? Thần Phong đáp, không phải. Hoa Phi Vũ hỏi, vậy tại sao phải vì ông ta? Thần Phong lại nói, bởi vì ông ta đáng để ta tôn trọng. Hoa Phi Vũ cười, vừa cười vừa nói, đáng để tôn trọng, lần trước ở tổng đàn ma giáo, chẳng phải ông ta đã nói sẽ không dùng kiếm nữa sao, vậy mà ông ta vẫn dùng đó thôi, người nói lời không giữ lời, cũng đáng để ma thánh tôn trọng sao? Thần Phong lần này chưa kịp đáp, Ma Vương đã bước lên, giành nói trước, đáng, giữ lời, Ma Vương lại là người động thủ với Hoa Phi Vũ. Thanh hắc đao mang bên mình đã được Ma Vương lấy ra, ta ảnh ma đao đã được thi triển. Hoa Phi Vũ lần này không chống đỡ mà chọn cách tránh né, trước mắt một cái, Hoa Phi Vũ đã thoát khỏi vô số đao ảnh của Ma Vương. Bình tĩnh nói tiếp, hiện tại với công lực của ta, hai người muốn giết ta là không thể. Thần Phong không đáp, còn Ma Vương vừa hụt chiêu lại nói, vậy sao? Nhưng theo ta thấy, một mình ta là đã quá đủ rồi. Đao trong tay Ma Vương lại một lần nữa vung lên, lần này đao ảnh đã phong tỏa toàn bộ không gian né tránh của Hoa Phi Vũ, không để hắn thoát thân lần nữa. Hoa Phi Vũ cũng múa kiếm quấy người, bách hoa huyết sắc cùng nhau nở rộ, chặn lại đao ảnh của Ma Vương đến khi đao thế của ma vương đã tận kiếm khí màu đỏ từ những đông hoa huyết sắc do hoa phi vũ tạo nên mới bắn ra cơn mưa kiếm khí lao nhanh như muốn xuyên thủng cơ thể ma vương thành ngã lỗ. ma vương đương nhiên không thể bại bởi chiêu này hắc đao trong tay xoay tròn kiếm khí của hoa phi vũ bị chém tan không cách nào vượt qua lớp phòng thủ của ma vương lúc này bạch hoa quý nhất sau lưng hoa phi vũ là một đông hoa khổng lồ đỏ tươi đang nở rộ từ trong nụ hoa một kiếm ảnh khổng lồ xuất hiện một kiếm này đến cả tần phong cũng phải dễ chừng vậy mà ma vương không lùi một bước ông ta có một bộ quyền pháp phá thiên đến lao thiên còn không sợ vậy sao phải sợ hãi trước một thanh kiếm không có thật cắm đao xuống đất, tay phải của Ma Vương tụ lực, một quyền mạnh nhất sắp được tung ra. Nhưng ngay trong lúc này, một âm thanh thanh thúy từ phía chân trời phát ra, một vệt lưu quang màu vàng kim phóng nhanh về hướng này. Ma Vương dừng tay, ông ta nhận ra âm thanh đó, đó là tiếng kiếm ngâm của thánh kiếm thanh kiếm của kiếm thánh. Chương 69, hai phía giáp công, chương 69, hai phía giáp công. Thánh kiếm phá không bay tới, tốc độ còn nhanh hơn cả chỉ kiếm phí hành của Trương tiên sư, có thể tưởng tượng uy lực chắc chắn cũng không thể xem thường. Kiếm bảnh khổng lồ do Hoa Phi Vũ tạo ra, bị thánh kiếm đâm xuyên qua, ở giữa trời không, tan thành từng mảnh. Hoa Phi Vũ vì thế mà cũng bị nội thương. Thánh kiếm sau khi phá tan kiếm ảnh của Hoa Phi Vũ, khiến hắn bị thương, vẫn chưa dừng lại, quay mũi kiếm về hướng Hoa Phi Vũ, bay đến tấn công hắn. Hoa Phi Vũ vô cùng hoảng loạn, hắn rất muốn tránh né một kiếm này, chỉ là tốc độ bay của thánh kiếm quá nhanh, cho dù là Tần Phong Thi triển thần tốc thông kết hợp cùng với Phong Thần Thông cũng không thể tránh được, đừng nói đến Hoa Phi Vũ, không thể tránh né, vậy chỉ có thể phản kháng lại, Hoa Phi Vũ tập trung công lực, nhắm thẳng mũi thanh kiếm, đâm kiếm của mình tới, để cản lại thánh kiếm đang bay tới. Hai mũi kiếm va chạm vào nhau, keng một tiếng, kiếm trong tay Hoa Phi Vũ vỡ tan thành từng mảnh. Thanh kiếm vẫn chưa dừng lại, bay thẳng đâm xuyên qua cánh tay phải của Hoa Phi Vũ, khiến cánh tay của Hoa Phi Vũ nổ tung, máu thịt văng tung tóe, đến cả xương tay cũng vỡ nát, cứ giống như nở hoa vậy. Cánh tay của Hoa Phi Vũ bị hủy, hắn còn chưa kịp há miệng kêu đau, thanh kiếm bằng tốc độ cực nhanh đã đâm xuyên qua cổ họng hắn, khiến hắn chỉ có thể phát ra tiếng kêu hoặc cọp rồi từ từ chết đi. Thanh kiếm lúc này, sau khi giết được Hoa Phi Vũ, thì bay thẳng lên trời, dần dần biến mất ở trên bầu trời cao. Một màn hết sức thần kỳ, ngay cả Tần Phong cũng không thể tin đôi mắt của mình vào lúc này. Tần Phong đứng im bất động, đôi mắt mở to, miệng cũng há to hết cỡ chỉ khi ma vương đến bên cạnh tần phong vu vào vai hắn hắn mới giật mình tỉnh lại tần phong cảm thán không biết ai là người điều khiển thánh kiếm giết hoa phi vũ thiên hạ lúc nào lại có một người lợi hại như vậy với khả năng này theo ta thấy có thể đi tìm lão trọc đầu phổ đức đánh một trận tần phong nhiều lần chịu thiệt trong tay phổ đức thần tăng cho nên đối với phổ đức thần tăng có chút ý kiến điều này là có thể hiểu được ma vương ở bên cạnh hắn nhận xét có thể từ sang ngự kiếm sát nhân ta chỉ nghĩ đến ngự kiếm thuật của trương thiên sư chỉ là tốc độ và huy lực vừa rồi ngay cả trương thiên sư điều khiển chỉ kiếm cũng không bằng chỉ có thể lý giải thánh kiếm có linh tự động tìm đến Hoa Phi Vũ trả thù. Hoặc là do kiếm thánh chết đi, linh hồn của ông ta đã vượt qua giới hạn của cơ thể con người, vượt qua đối thủ mạnh nhất cả đời của mình là Trương Thiên sư, bay lại giết Hoa Phi Vũ. Tần Phong gật đầu, có lẽ cũng chỉ có cách lý giải của Ma Vương là hợp lý nhất, nếu không hắn thật sự không thể tìm ra cách giải thích nào nữa. Ma Vương ở bên cạnh lại nói tiếp: "Được rồi, nên trở về thôi." Vậy là hai người cùng nhau trở về, Hoa Phi Vũ cứ như vậy đơn giản mà chết, tuy rằng có hơi nhẹ so với những việc ác mà hắn đã làm, nhưng dù sao người chết cũng đã chết rồi, Hoa Phi Vũ thậm chí còn phải phơi thây bên ngoài, không một ai chôn cất. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trước mắt đã 3 tháng, Nam Ly bị ba nước vây công, hơn nữa ngày đó Nam Ly là nước duy nhất không có người đọc được binh thư, cho nên dù có không ít cao thủ trên giang hồ Long Hổ bảng rút sức, nhưng lãnh thổ Nam Ly lại càng ngày càng thu hẹp. Chỉ có mặt trận phía Tây, đối đầu với nước Tây Hồng, do Liếu Nguyên phụ trách phòng thủ là vẫn giữ được nhiều thành trì, tất cả cũng là do tình bằng hữu của Tần Phong và Liếu Nguyên. Dù sao Tần Phong vẫn là người hành động theo cảm tính, hắn muốn đánh thì sẽ đánh, không muốn đánh thì không đánh. Điều này làm cho Trình Thế Minh rất là bất lực, nhưng cũng không dám có nửa câu ý kiến, dẫu sao Trình Thế Minh cũng chỉ là một con rối do Tần Phong dựng lên mà thôi. Lúc này, trong doanh trại của Tần Phong, Tần Phong cùng Liễu Nguyên đang ngồi nói chuyện với nhau, Liễu Nguyên đang nói: "Tần huynh, mặc dù gia phụ bảo ta thuyết phục huynh hợp tác, nhưng Tây Hồng và Nam Ly hợp tác đúng thật sự là rất có lợi. Huynh thử nghĩ xem, Bắc Ly cùng Đông Lạc đã kết thành đồng minh. Đợi khi Nam Ly bại, Tây Hồng sẽ là đối tượng tiếp theo bị bọn chúng hợp sức vây công." Lời Liễu Nguyên nói không phải trong quân đội Tây Hồng chưa có ai nghĩ đến, Trần Như Ngọc cũng đã nhiều lần nói với Tần Phong về việc này. Cho nên việc Tây Hồng tấn công Nam Ly không giọn dập, một phần cũng vì điểm này. Trong liệu vốn chỉ có hai người Tần Phong và Liễu Nguyên, sau khi nghe Liễu Nguyên nói, Tần Phong vậy mà không trả lời lại ngay, mà nói một câu kỳ lạ: "Ngươi cảm thấy như thế nào?" Liễu Nguyên cao mày, không hiểu vì sao Tần Phong lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy, rõ ràng vừa rồi mình vừa nói cảm nhận tình hình chiến sự của mình cho Tần Phong nghe có gì. Trong đầu đang đầy câu hỏi, nhưng Liễu Nguyên rất nhanh đã được giải đáp, câu hỏi của Tần Phong không phải dành cho mình, mà là dành cho một người khác. Bên ngoài, một giọng nói cất lên. Tất cả nghe theo lời của quân sư. Theo tiếng nói, một nam tử từ từ bước vào than chính là chỉnh thế minh hoàng đế bù nhìn của tây hồng do một tay tần phong dựng lên nhìn thấy người tới là vua nước địch liễu nguyên vẫn hết sức giữ lễ tuy không quỳ xuống nhưng vẫn cung tay túi người chào Tần phong thấy vậy liền nói nếu hoàng thượng đã để cho ta quyết vậy bảy ngày sau chúng ta đánh lên phía bắc tần phong cùng liễu nguyên hợp quân bất ngờ đánh lên phía bắc liễu đỉnh vốn dĩ đang giằng co với trương thiên sư tại mặt trận phía bắc lại chuyển sang mặt trận phía đông hỗ trợ cái vương cùng đỗ cùng đánh với đông lạc tần phong và liễu nguyên chia quân làm hai liễu nguyên dẫn quân nam ly đánh thẳng chính diện với bắc ly còn tần phong dẫn quân tây hồng đánh vào bên hông phía tây của bắc ly Tuy cả Tần Phong cùng Liễu Nguyên đều không thể coi thường, nhưng Trương Thiên Sư biết rõ sự đáng sợ của Tần Phong, còn Liễu Nguyên là người có nhân phẩm tốt, nên ông ta không e ngại Liễu Nguyên nhiều như Tần Phong. Mới chỉ công phá được một thành trì đầu tiên, khi đến thành trì tiếp theo, Tần Phong đã bị Trương Thiên Sư chặn lại. Trương Thiên Sư đứng trên thành trì, tay trái cầm chỉ kiếm, tay phải cầm một kiếm, dưới cơn cuồng phong báo táp do ông ta dùng phụ chú tạo thành, chặn lại nhóm Tần Phong cùng với hai mười vạn đại quân Tây Hồng. Nhìn một cảnh này, Ma Vương bất giác hồi tưởng lại, than rằng: Năm xưa, tại kinh thành Bắc Mạc, chúng ta thi triển Vũ Huyết Quỷ Dạ khốc đến ngăn quân đội Bắc Lý, tình cảnh ngày đó cũng giống như vậy. Chỉ khác rằng, ngày hôm nay, bên phòng thủ lại là Bắc Ly. Cầm Thánh ở bên cạnh Ma Vương cũng gật đầu, nàng không nói, nhưng cảm xúc của nàng phức tạp trong nội tâm của nàng cũng đã biểu hiện trên khuôn mặt của mình. Tần Phong nhất thời cảm thấy ngại ngùng, không dám nhìn hai phu phụ bọn họ, dù sao ngày đó cũng vì Tần Phong ra tay, kinh thành Bắc Mạc mới bị công phá dễ dàng như vậy. Biểu cảm của Tần Phong làm sao có thể tránh khỏi ánh mắt tinh tưởng của Ma Vương, tiến lại bên cạnh Tần Phong, Ma Vương vô vai hắn nói: "Đừng bận tâm, Bắc Mạc khí số đã tận, sớm hay muộn cũng sẽ bị diệt vong mà thôi. Điều quan trọng hiện tại là đánh bại Trương tiên sư, chiếm lấy thành trì trước mắt." Tần Phong ánh mắt hiện lên sự cảm kích khi ma Vương đã thông cảm cho mình, gật đầu nói: đúng vậy, chúng ta cũng nhau công thành. Dứt lời, Tần Phong cùng Dương Như Hoa phi thân bay lên, Tần Phong thi triển huyết mãn nhân gian, Dương Như Hoa thi triển dương quang phổ chiếu, đao kiếm hợp bích, công đến trước mặt Trương Thiên Sư, huyết ảnh che phủ bầu trời, vậy mà ánh dương vẫn không ngừng chiếu xuống, cơn mưa bão do Trương Thiên Sư dùng lực lượng phù chú tạo thành bị xô tan, thứ tử trên trời rơi xuống bây giờ không còn là những hạt mưa, mà là kiếm khí cùng đao mang của hai phu thế Tần Phong và Dương Như Hoa. Sát tiêu uy lực kinh thiên đập đến, Trương Thiên Sư gương mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh, tay phải cầm một kiếm chém mạnh một đường, kiếm khí phát ra từ một kiếm trong tay của trương thiên sư uy lực kinh thiên động địa, đủ sức rời non lấp bể, có thể sánh ngang với một đao bá tuyệt của bá đao liễu đỉnh. Một kiếm này của trương thiên sư, vậy mà dễ dàng hóa giải hợp chiêu của tần phong cùng dương như hoa. tuy nhiên, ma vương cùng cầm thánh cũng đã xuất thủ, vũ huyết quỷ giả khốc một lần nữa được thi triển. bầu trời vừa mới dừng mưa, những hạt mưa đỏ như hạt máu lại chút xuống nào hảo. quân đoàn ma quỷ sinh ra từ vũ huyết quỷ giả khốc, cùng quân đoàn khô lâu cầm đao sinh ra từ đao ý của tần phong, kéo đến chân thành. binh lính thủ thành nhìn một cảnh này, ai nấy đều cảm thấy sợ hãi, chiến ý bị xua tan hoàn toàn. Bọn họ chỉ còn duy nhất Trương Thiên Sư đang đứng phía trước là chỗ dựa tinh thần, duy trì để không buông vũ khí trong tay xuống đầu hàng. Trương Thiên Sư biết tầm quan trọng của bản thân trong lòng những binh lính Bắc Ly đang ở trong thành, cho nên ông ta lúc này không thể nào bại trận được. Trước mắt là Tần Phong có thực lực đứng đầu tuyệt thế bảng, nếu đánh sống chết Trương Thiên Sư thất bại, trong tối lại có phu phụ Ma Vương cầm Thánh đang hợp sức với nhau, thực lực cả hai khi hợp lại có thể sánh ngang bất kỳ tuyệt thế cao thủ nào trên tuyệt thế bảng. Dương như Hoa sau khi hợp chiêu với Tần Phong đã trở lại, bởi vì nàng lúc này tuy là hảo kiệt cao thủ, Nhưng nếu xen vào trận đấu của tuyệt thế cao thủ, nàng chỉ làm vướng chân vướng tay tần phong mà thôi, trở thành điểm yếu để Trương Tiên sư công phá. Trương Tiên sư lấy một đối ba, tuy không thể xác định, nhưng ông ta có cách để bản thân cũng không bại. Mà với Trương Tiên sư, chỉ cần trận này không bại, đã là thắng lợi của ông ta rồi. Tay trái Trương Tiên sư ném chỉ kiếm ra, chỉ kiếm phi hành, bay vòng quanh cơ thể Trương Tiên sư, tạo thành kiếm vòng, bảo vệ cơ thể Trương Tiên sư ở bên trong. Chỉ kiếm phi hành cực nhanh, tần phong nhất thời không cách nào sống qua kiếm vòng bảo vệ Trương Tiên sư được, dù cho hắn đã thi triển cả ma huyết thần thông công tới. Ma huyệt mỗi khi va chạm với chỉ kiếm đều tạo ra rung động mãnh liệt, không cách nào hủy đi chỉ kiếm khi tu vi đạo pháp của Trương Thiên Sư vẫn còn. Những hạt mưa màu giống như những mũi kim châm nhọn hóa thào thào rơi xuống, cũng không cách nào vượt qua kiếm vong của Trương Thiên Sư. Tay phải của Trương Thiên Sư giơ cao một kiếm, ngàn vạn kiếm ảnh trong trước mắt xuất hiện khắp nơi, kiếm trận nhanh chóng được hình thành. Dưới sự vận chuyển của kiếm trận, quân đoàn ma quỷ của Ma Vương và Cẩm Thánh cùng quân đoàn khô lâu cầm đao của Tần Phong bị kiếm khí đánh đập, không cách nào tiến lên công phá tường thành. Hai bên giao thủ, một bên chỉ tấn công, bên còn lại thì chỉ phòng thủ. Không phân được thắng bại, rất nhanh đã qua hai canh giờ mà không bên nào tỏ vẻ đuối sức cả, khiến cho tinh thần binh lính hai bên đứng đợi có chuyển biến. Binh lính giữ thành của Bắc Ly dần dần lấy lại được tinh thần, khi tính mạng của họ đang được vị quốc sư đáng kính của họ đảm bảo, sĩ khí càng ngày càng lên cao. Còn binh lính Tây Hồng, thấy bên mình đang là ba đánh một mà mãi chưa giành được thế thượng phong, tinh thần càng lúc càng người bại. Đúng vào lúc này, phía sau quân đội Tây Hồng, một đội quân khác đang xông lên, nhìn có vẻ là muốn tấn công phía sau đội quân của Tây Hồng. Nhìn thấy một cảnh này, Trấn Như Ngọc đã cảm nhận được có điều không ổn, đang định gọi Tần Phong cùng Ma Vương cầm thánh trở về. Đã có cấp báo đến, người lính báo tin nhanh nhẹn vượt qua đám binh lính đang dẹp sang hai bên, đi đến trước mặt Trần Như Ngọc và Dương Như Hoa, nói: "Ô ô quân đội Bắc Ly không biết từ hướng nào đã chiếm lại thành trì chúng ta vừa chiếm được, bây giờ đang dẫn quân tấn công chúng ta." Tin tức vừa đến, lòng binh sĩ trong quân Tây Hồng ai nấy đều hoang mang hoảng sợ, nhất thời loạn hết cả lên. Tần Phong cùng Ma Vương và Cầm Thánh nhìn thấy điều bất thường, cũng đã quay trở lại. Tuy nhiên, Trương Thiên Sư thấy vậy lại bám mại không đồng, quân đội Bắc Ly cũng từ trong thành ổ ra, vậy là quân Tây Hồng bị giáp công từ cả hai phía. Chương 70: Quân vương quyết đấu, chương 70: Quân vương quyết đấu. Quân Tây Hồng do Tần Phong chỉ huy bị giáp không từ hai phía, đang hỗn loạn vô cùng. Hơn nữa, Tần Phong cùng Ma Vương và Cầm Thánh còn đang bị Trương Thiên Sư quấn lấy không cho đi. Tuy nhiên, Trương Thiên Sư làm sao có thể giữ chân được cả ba người? Tần Phong quay người điều khiển ma huyệt tiếp tục giao thủ với Trương Thiên Sư, vừa đánh hắn vừa hét lên: Hai vị mau về ổn định đại quân, Trương Thiên Sư cứ giao cho ta. Ma Vương và Cầm Thánh đã dừng lại việc thi triển vũ huyết bùi dạ khốc từ lúc nhìn thấy đội quân Bắc Ly đánh út từ phía sau. Cả hai nhân thân thi triển kinh công, bay đi chặn hậu vì không có chỉ đạo từ Tần Phong hay Ma Vương và Cẩm Thánh nhưng Tần Phá Thiên và Trần Như Ngọc vẫn chủ động tiến lên, chặn lại quân Bắc Ly xông ra từ thành, việc lui binh giao lại cho Độc Cô Tuyết. Trên không trung, trận đấu về lực lượng giữa Tần Phong và Trương Thiên Sư còn khủng khiếp hơn lần hai người giao đấu tại biên giới Bắc Ly Đông Lạc. Trương Thiên Sư dựa vào nội công thâm hậu cùng đạo pháp tinh thâm, dung hợp liệt hỏa cùng lôi điện vào trong kiếm chiêu. Chỉ kiếm phi hành rực lửa, thiêu đốt cả bầu trời. Một kiếm thu hút lôi điện từ khắp nơi kéo đến. Tần Phong cũng không chịu yếu thế, Ma Huyết phi hành xung quanh, bản thân cũng đồng thời thi triển giá hỏa thần thông và lôi thân thông. Liệt hỏa cùng lôi điện của hai bên giao nhau, khiến cho không trung không ngừng phát ra những tiếng nổ rung trời, binh lính giao chiến bên dưới cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Quân đội Bắc Ly coi những tiếng nổ lớn như tiếng chống trận, càng đánh càng mạnh, tinh thần đã được đẩy lên mức cao nhất. Quân đội Tây Hồng thì ngược lại, vẻ hoảng loạn sợ hãi càng lúc càng hiện rõ trên khuôn mặt, ai nấy cũng đều muốn bỏ trốn, không thể tiếp tục đánh nữa. xét về hỏa diễm và lôi điện, trương thiên sư thuần thục hơn tần phong không chỉ một bậc, tần phong đang bị trương thiên sư áp đảo, dù cho có ma huyệt xung quanh che chắn, bắt buộc phải biến chiêu, tần phong thu hồi hỏa thần thông, vẫn thi triển lôi thần thông, lại thi triển thêm phong thần thông cùng băng thần thông. Cuồng phong kéo theo bao tuyết thổi tan hỏa diễm của Trương Thiên Sư, nhiệt độ xung quanh bông chợt đột ngột giảm mạnh. Lôi điện của hai bên không hiểu vì sao lại có vẻ nhanh hơn, những tiếng nổ vang do những tia điện quang giao nhau càng lúc càng nhiều. Chỉ kiếm phi hành của Trương Thiên Sư gặp cuồng phong trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết, đường bay liên tục bị cuồng phong của Tần Phong ảnh hưởng đến, quỹ đạo luôn bị thay đổi nếu Trương Thiên Sư không tập trung công lực vào. Vẫy tay một cái, Trương Thiên Sư gọi chỉ kiếm quay về, tay trái chỉ kiếm, tay phải một kiếm, Trương Thiên Sư lại thi triển ra hai loại kiếm pháp khác nhau. Song kiếm hợp bích, uy lực vô cùng đáng sợ, không ngờ kiếm khí còn có thể lọt qua ma huyễn trận, tấn công đến Tần Phong chỉ là những luồng kiếm khi có thể vượt qua ma huyệt trận vẫn rất thưa thớt, tần phong có thể dễ dàng đỡ được toàn bộ. cả hai bên công thủ nhịp nhàng, nhất thời không thể phân thắng bại được luôn. trong lúc đó, đội cô tuyết đã ổn định được quân đội, dẫn quân tây hồng chạy về hướng tây. bốn vị cao thủ, ma vương cầm thánh tần phá thiên trần như ngọc đoạn hậu đảm bảo thương vong ít nhất có thể. thấy quân tây hồng đã lui, trương thiên sư không cần thiết phải đấu với tần phong nữa, ra lệnh rút quân, sau đó chờ tới khi người binh lính cuối cùng vào thành, trương thiên sư cũng dừng chiến với tần phong. tần phong đương nhiên cũng không còn tâm trạng để giao thủ với trương thiên sư, đây có thể xem là trận thua đầu tiên của hắn khi dẫn quân. Trước giờ hắn luôn nghĩ rượi vào thần thông của mình thì có thể bách chiến bách thắng. Hôm nay, phải nhận thất bại, cuối cùng hắn cũng hiểu kế sách, tài dẫn binh cũng vô cùng quan trọng, chỉ dựa vào một mình hắn là không thể nào đoạt được thiên hạ. Tại Bắc Hồng Thành, quân đội Tây Hồng do Tần Phong dẫn quân đánh Bắc Ly tổn thất không nhiều, tuy nhiên chiến bại, phải rút quân về Bắc Hồng Thành này, khiến cho không khí trong thành gần đây càng lúc càng căng thẳng. Trần Như Ngọc và Độc Cô Tuyết ngày đó cũng đã đọc được binh thư, nhưng cả hai chỉ dừng lại ở mức độ hiểu, không thể linh hoạt áp dụng binh thư, cho nên mỗi khi bên Tần Phong có kế sách gì, phía Bắc Ly đều đã đi trước một bước, khiến cho quân đội Tây Hồng không thể tiến thêm được. Vẻ mặt Nam Ly Bọn họ còn thảm hơn Tây Hồng, dù Trương Thiên sư tập trung kiểm hạm Tân Phong, không tham gia vào mặt trận Nam Ly, Liễu Nguyên gần như tung hoành vô địch trên mặt trận Nam Bắc Ly, nhưng chỉ có hắn thôi thì chưa đủ, quân đội Bắc Ly luôn tránh xung đột trực tiếp với quân của Liễu Nguyên, đánh du kích vào điểm yếu của quân Nam Ly, khiến cho Liễu Nguyên bị quay vòng vòng. Bên Liễu Đỉnh cùng Cái Vương và Đỗ Cùng còn thảm hơn thế, Liễu Đỉnh bị tiểu độc thần chặn lại, quân đội Đông Lạc liên tục đánh chiếm những thành trì khác. Nam Ly bất lợi, cuối cùng cả hai cha con Liễu Đỉnh, Liễu Nguyên cùng Cái Vương và Đỗ Cường chỉ có thể rút quân về phòng thủ, cảnh giác mọi mặt để không bị mất thành nữa. Vào một ngày Tần Phong đang cùng những người khác thảo luận về chiến lược tiếp theo, bên ngoài cánh cửa thư phòng của hắn lại vang lên tiếng niệm Phật. "A Di Đà Phật." Chỉ là câu niệm Phật thường nghe, nhưng giọng của người niệm lại càng khắc sâu trong lòng Tần Phong, sống lưng Tần Phong đổ đầy mồ hôi lạnh, người mà hắn sợ nhất trong thiên hạ đã tới, Phổ Đức Thần Tăng đang ở ngoài cửa. Ma Vương đối với Phổ Đức Thần Tăng là kính trọng nhiều hơn sợ hãi, cho nên bình tĩnh nói: "Thần Tăng đã tới, tại sao còn không vào?" Cánh cửa thư phòng của Tần Phong đã cài bên trong, lại mở tung, Phổ Đức Thần Tăng đứng ở ngoài cửa, từ từ bước vào. Mỗi bước chân của Phổ Đức Thần Tăng đều rất nhẹ nhàng. Nhưng cơ thể của Tần Phong lại theo từng bước chân đó mà run lên. Phổ Đức Thần Tăng lên tiếng trước. "Các vị thí chủ, đã lâu không gặp." Ai nấy nghe thấy lời chào của Phổ Đức Thần Tăng đều đứng bật dậy, chắp tay, cúi đầu chào. "Thần Tăng, đã lâu không gặp. Chẳng hay Thần Tăng đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì?" Phổ Đức Thần Tăng không nói, chỉ nhìn thẳng vào mắt Tần Phong, cơ thể Tần Phong cứng đờ, bóng đen dần dần che đi tầm nhìn của hắn, hắn đã hôn mê ngay sau đó. Trong cơn mê man, Tần Phong thấy mình đứng đối diện với Phổ Đức Thần Tăng, tay trái Thần Tăng cầm chỉ kiếm giống như của Trương Thiên Sư, tay phải cầm một đao giống với cha con Liễu Đỉnh Liễu Nguyên một tay thi triển ngự kiếm thuật, một tay thi triển liễu diệp bá đao, đao kiếm hợp bích, uy lực vô cùng. Tần Phong không cách nào chống lại, chỉ có thể để mặc cho Phổ Đức Thần Tăng đánh. Sau khi Phổ Đức Thần Tăng dừng lại, quay lưng với Tần Phong mà bước đi, chỉ để lại một câu nói vang vọng trong đầu Tần Phong. "Thiên ý khó cãi, thí chủ, dừng lại ở đây thôi." Tần Phong từ từ tỉnh lại, câu nói cuối cùng của Phổ Đức Thần Tăng vẫn còn trong đầu hắn, chỉ là Phổ Đức Thần Tăng thì cũng đã thật sự rời đi từ lúc nào. Ba tháng sau, Giang Hồ Long Hổ bảng đưa tin, quốc chủ Nam Ly hẹn gặp quốc chủ Bắc Ly cùng quốc chủ Đông Lạc quyết đấu, nếu như ông ta bại, sẽ tự động giải tán Nam Ly lui về một nơi không người, không quan tâm đến tranh đấu thiên hạ nữa. Còn nếu ông ta thắng, Bắc Ly và Đông Lạc phải lui binh. Trong thời gian ông ta còn sống, không được phát binh tấn công Nam Ly nữa. Đồng thời, Trình Thế Minh cũng nhận được thư của quốc chủ Nam Ly, nói rằng ông ta thất bại, hãy nhân cơ hội chiếm lấy Nam Ly, sau đó giúp ông ta tiêu diệt hai nước còn lại. Trình Thế Minh đưa lá thư cho Tần Phong và những người khác xem. Lại một cuộc họp trong phòng Tần Phong được mở ra. Tần Phong lên tiếng mở đầu: Các vị, các vị nghĩ sao về bức thư này? Mọi người chìm vào trong suy nghĩ của mình. Ma Vương là người lên tiếng đầu tiên. Ta nghĩ lời quốc chủ Nam Ly nói là thật, chúng ta nên chuyển hướng, chiếm lấy Nam Ly càng nhanh càng tốt. Độc Cô Tuyết lại tiếp lời: "Ta nghĩ không đơn giản là vậy, có lẽ bức thư này được gửi cho cả ba nước, tuy nhiên ta đồng ý với ý kiến của Ma Vương, phải nhanh chóng chiếm đất Nam Ly, chiếm được càng nhiều càng tốt." Trần Như Ngọc cũng nói: "Đúng là phải chiếm Nam Ly, tuy nhiên sau này vẫn cần đề phòng quốc chủ Nam Ly, ta sợ rằng đợi khi ba nước còn lại lưỡng bại câu thương, ông ta sẽ trở lại tranh đoạt thiên hạ." Còn Tân Phong, tuy hắn còn ngồi đây, nhưng tâm trí luôn nghĩ đến câu nói của Phổ Đức Thần Tăng, phân vân không biết có nên từ bỏ hay không lại nghĩ tới mối thù của Thần Phong Tiêu cục vẫn chưa được trả, gia gia của hắn là thiên cơ tán nhân, thực lực ngang ngửa những tuyệt thế cao thủ trên giang hồ, ngay cả hắn cũng không thể tìm ra được. Quyết định cuối cùng, Tây Hồng lại chuyển hướng tấn công, phải dùng thời gian nhanh nhất chiếm được nhiều đất của Nam Ly nhất. Còn Tân Phong, hắn lại để cho những người khác điều khiển quân đội, còn hắn thì bỏ đi, hắn muốn đến kinh thành Nam Ly, chứng kiến trận quyết chiến lịch sử giữa các bậc quân vương trong thiên hạ. Kinh thành Nam Ly vẫn vô cùng nội nhịp, tuy tình hình chiến sự căng thẳng, lòng dân có chút hoang mang, nhưng Bắc Ly cùng Đông Lạc vẫn chưa kéo quân đến đây, hơn nữa đối với dân chúng Ai thống nhất thiên hạ không quan trọng, điều quan trọng là cuộc sống của bọn họ có được tốt hay không. Tần Phong đang đi dạo quanh thành, trận quyết chiến vẫn chưa diễn ra, có lẽ Lý Thành cùng Trần Lĩnh còn chưa tới cùng nên, vì vậy hắn vẫn có thể nhàn nhã đi lại. Chỉ là hôm nay, trước mặt Tần Phong, hắn lại gặp được người quen, Liễu Nguyên đang đứng trước mặt hắn, mỉm cười, nói: "Thần huynh, có muốn đi cùng ta uống rượu?" Tần Phong cười, gật đầu. Thế là hai người nhanh chóng biến mất trong biển người đi lại trong thành. Túy Tiên lâu tiểu lâu lớn nhất kinh thành Nam Ly hiện nay, hôm nay đã được bao trọn, không tiếc khách. Tại tầng 2 của Túy Tiên lâu rộng lớn, Đợi Tần Phong là những tuyệt thế cao thủ đại diện cho các nước, cùng với ba vị quân vương, thì ra Trương Thiên Sư cùng Tiểu Độc Thần đã hộ Tống Lý Thành và Trần Lĩnh đến từ sớm rồi. Bên cạnh Trần Lĩnh, ngoài Tiểu Độc Thần, còn có Ngô Sương Quyền mà Tần Phong ấn tượng cũng đến. Liêu Nguyên mỉm cười với Tần Phong, nói: Tần huynh, có phải huynh đến là để xem trận quyết đấu của hoàng thượng? Tần Phong đáp lại: Đúng vậy. Liêu Nguyên lại nói tiếp: Tốt, vậy chúng ta vừa uống vừa xem. Tần Phong đáp: Hay lắm. Vậy là Tần Phong ngồi vào chỗ, còn ba vị quân vương của ba nước Bắc Ly, Nam Ly, Đông Lạc lại phi thân xuống bên dưới. Tầng một của tiểu lâu này chính là sân đấu của bọn họ. Chương 71, Thiên Thu Đế Quốc, chương 71, Thiên Thu Đế Quốc. Ba vị quân vương hạ thân xuống đất nhẹ nhàng, phong thái tiêu diêu, có thể thấy công lực không kém. Quả thật là vậy, tuy ba người không thể so sánh với các cao thủ trên giang hồ Long Hồ bảng, nhưng cũng có thể miễn cưỡng xếp vào hàng nhất lưu cao thủ. Vũ khí cả ba sử dụng đều là kiếm, đặc biệt, trên tay của Trần Lĩnh chính là U Minh Tiên Tử kiếm do Tần Phong tạo ra. Hai người còn lại, trên tay cũng đều là bảo kiếm khó gặp trên thế gian, cũng có thể xếp vào hàng thần binh lợi khí. Ba người đứng thành hình tam giác, Tuy trận chiến này bề ngoài chính là Lý Thành cùng với Trần Lĩnh hợp lực đấu với Nam Đế, tuy nhiên cả Lý Thành và Trần Lĩnh đều có tính toán riêng trong lòng, đều muốn người kia hôm nay cùng Nam Đế lưỡng bại cầu thường, còn mình sẽ làm ngư ông đắc lợi. Vì vậy người một lòng hướng đến chiến đấu là Nam Đế, chắc chắn chính là người ra tay đầu tiên, kiếm trong tay từ từ được rút ra, kiếm khí cũng theo đó mà thoát ra ngoài. Hai người Lý Thành và Trần Lĩnh thấy Nam Đế đã động thủ, cũng không thể đứng im không hành động, cũng từ từ rút kiếm của mình ra, để kiếm khí thoát ra ngoài. Ba luồng kiếm khí vô hình của ba vị quân vương giao nhau ở trung tâm, khiến cho khí lưu hỗn loạn. Các vết kiếm liên tục xuất hiện dưới sàn, trước mắt sàn gỗ tầng 1 của Tuy Tiên lâu đã chẳng chịu những vết chém do kiếm khí gây ra. Trong lúc rút kiếm, Nam Đế lên tiếng nói với Lý Thành: "Lý Thành, tính theo bối phận, ngươi cũng nên gọi ta một tiếng thúc thúc. Đã là người một nhà thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Thống nhất thiên hạ, chỉ có thể là họ Lý của chúng ta. Bây giờ chúng ta hợp tác giết Trần Lĩnh, đợi đến khi ngươi thống nhất thiên hạ, chỉ cần phong vương cho ta là được." Lời của Nam Đế đối với Lý Thành hết sức hấp dẫn, phải biết Duy Bắc Ly và Nam Ly chiếm phần lớn thiên hạ, nhưng đối thủ thực sự của Lý Thành lại là vua của Đông Lạc hiện tại Trần Lĩnh. Vì thế, Khi Trần Lĩnh nghe được lời này từ Nam Đế nói với Lý Thành, tâm trạng trở nên hoảng hốt, nếu Bắc Ly và Nam Ly trở lại hợp tác, vậy Đông Lạc của hắn chắc chắn bại. May mắn, Lý Thành lại không đồng ý với lời đề nghị của Nam Đế. Thúc thúc, tiềm lực của Nam Ly rất lớn, sợ rằng còn lớn hơn Bắc Ly, hơn nữa bối phận của người cao hơn ta, ta thật sự không dám cùng ngài hợp tác. Lý Thành dứt lời, cùng là lúc kiếm của cả ba người hoàn toàn rời vỏ, cả ba cùng lúc vung kiếm, kiếm khí chạm nhau tạo thành một tiếng nổ lớn, cả ba người đồng loạt phải lùi lại phía sau. Công lực của Nam Đế cao hơn so với Lý Thành cùng Trần Linh, là người ổn định lại đầu tiên, tiếp tục lao lên, tấn công Lý Thành. Kiếm khí tỏa ra từ thần kiếm sắc bén, khiến Lý Thành cảm thấy bị uy hiếp rất lớn. Thần Phong ở tầng 2 quan sát, buột miệng nói ra một câu: "Kiếm ý. Mọi người ở đây đều là cao thủ, sao có thể không nhận ra?" Tưởng rằng sẽ không ai đáp lại lời của hắn, nhưng từ phía cửa sổ tầng 2, một giọng nói quen thuộc phát ra. "Đúng vậy, thực lực của chàng ấy tuy không thể so sánh với cao thủ giang hồ Long Hồ bảng, nhưng những cao thủ nhất lưu khác cũng đừng mong có thể sánh ngang cùng chàng." Cái Vương Hồng thất thất từ cửa sổ bay vào, nhìn tất cả mọi người ở đây, mỉm cười một cái. Nàng cùng với Nam Đế có một đoạn tình cảm phức tạp, tuy không chịu gả cho Nam Đế, nhưng Nam Ly gặp nàng Nàng vẫn luôn sẵn sàng rút sức. Dưới sàn tầng một túi tí Tiên lâu, bây giờ cả Lý Thành và Trần Lĩnh đều nhận ra rằng bản thân không thể một mình chiến thắng Nam Đế, cho nên cả hai tuy không nói, nhưng đều đã cùng nhau hợp sức, phối hợp đánh với Nam Đế. Trong trận chiến, kiếm khí của Nam Đế tung hoành khắp nơi, khiến hai người Lý Thành và Trần Lĩnh đều rất chật vật. Hơn nữa, sự am hiểu về kiếm pháp của Nam Đế đã đạt tới trình độ tông sư, với từng chiêu từng thức mà Lý Thành cùng Trần Lĩnh thi triển ra, Nam Đế đều có thể nhìn thấy sơ hở trong đó, để dễ dàng hóa giải. Tuy là một đấu hai, nhưng Nam Đế vẫn đang là người áp đảo hai người kia. Giáo thủ được ngoài 30 triệu Trần Lĩnh đã để lộ sợ hở, không bỏ qua, Nam Đế lập tức vung kiếm chém tới. Trần Lĩnh vội vàng biến chiêu đó nữa, để tránh chịu phải vết thương chí mạng. Tuy nhiên do vội vàng biến chiêu, Trần Lĩnh làm sao có thể chống lại một kiếm toàn lực của Nam Đế? Thiên Tử Kiếm trong tay bị đánh văng đi, bay thẳng lên tầng 2 của Tuy Tinh lâu. Trần Lĩnh cũng bị ép cho phải lui lại, nếu không phải còn có Lý thành, kiếm tiếp theo của Nam Đế đã lấy mạng của Trần Lĩnh rồi. Thiên Tử Kiếm bị đánh văng lên lầu 2, vậy mà những cao thủ ngồi tại đây đều không quan tâm đến nó, tất cả đều tập trung vào trận đấu của ba vị quân vương. Đối với bọn họ, U Minh Thiên Tử Kiếm chỉ là một thanh kiếm sắc bén và cứng rắn hơn bình thường mà thôi lại còn ẩn chứa ma tính của Tần Phong truyền vào. Tuy nhiên, đó là những người không mang đến ngôi vị trí tôn thiên hạ. ở tại tầng hai này, còn có một người nữa, không phải là cao thủ trên giang hồ Long Hồ Bảng, người bẩm sinh có long khí hóa hình giống với Lý Thành và Trần Lĩnh Ngô Sương Quyền. Ngô Sương Quyền đi đến, nhất thanh U Minh Thiên Tử Kiếm vừa bị đánh văng lên, một chuyện kỳ lạ bất ngờ xảy ra. U Minh Thiên Tử Kiếm trong tay Ngô Sương Quyền ngân vang, sau đó tự động vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, ma khí trong thân kiếm theo đó mà thoát ra, bay trở lại cơ thể Tần Phong. Tần Phong hấp thụ ma khí từ U Minh Thiên Tử Kiếm thoát ra, công lực vô tình lại tăng lên một chút và đặc biệt, theo ma khí bay vào trong cơ thể, long khí do U Minh Thiên Tử Kiếm trước đó hấp thụ trên người Lý Thành và Trần Lĩnh cũng được Tần Phong vô tình hấp thụ. Tần Phong cảm nhận được những tia long khí này, tuy long khí chưa thể hóa hình, nhưng Tần Phong tin rằng trong tương lai, con cháu đời sau của hắn cũng sẽ ngồi lên ngôi vị trí tôn thiên hạ. U Minh Thiên Tử Kiếm vỡ tan trong tay Ngô Sư Viễn, khiến hắn nhất thời có chút hoảng hốt. Tuy nhiên, ngay sau đó thôi, hắn đã nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì hắn cảm nhận được kiếm linh vẫn ở trong tay của hắn. Ngô Sư Viễn ngồi xếp bằng tại chỗ, không quan tâm đến những người xung quanh, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị đúc lại Thiên Tử Kiếm. Linh khí thiên địa hội tụ về nơi nô xương quyền đang ngồi, quanh thân hắn được bao bọc bởi vô số chữ vạn của nhà Phật đang xoay quanh. Nô xương quyền chính là lấy thân làm định, sử dụng phật pháp để đúc lại thiên tử kiếm. Một màn này xảy ra, khiến cho cả ba vị quân vương cũng cảm thấy bất ngờ, ngay lập tức dừng trận chiến lại, quay trở lại tầng hai của túy tiên lâu. Nô xương quyền dùng thân làm lò luyện đúc lại thiên tử kiếm. Những người ở đây đều có suy nghĩ riêng của mình. Trong lòng tần phong xác định, chắc chắn nô xương quyền chính là người mang thiên mệnh thật sự. U minh thiên tử kiếm đã từng ở trong tay lý thảnh và trần lĩnh, nhưng cả hai người đó đều không thể loại bỏ ma khí bên trong nó ngược lại còn bị ma khí làm ảnh hưởng đến tâm trí. Con Ngô Sương Quyền không những chỉ mới chạm vào thôi đã loại bỏ được ma khí bên trong Thiên Tử Kiếm, mà còn đang dùng phật pháp để đúc lại một thanh Thiên Tử Kiếm mới. Tần Phong suy nghĩ, nếu như Ngô Sương Quyền là người mang trong mình thiên mệnh, vậy nếu giết hắn vào lúc này, chẳng phải thiên ý sẽ bị thay đổi hay sao? Trong lúc Tần Phong còn đang mải suy nghĩ, Ngô Sương Quyền đã hoàn thành việc đúc lại Thiên Tử Kiếm. Thanh Thiên Tử Kiếm mới này không hề giống thanh U Minh Thiên Tử Kiếm mà trước đó Tần Phong đúc ra. Tân Thiên Tử Kiếm có thân kiếm phát sáng nhưng không lóa, chứ không phải màu đen trước đây. Chuôi kiếm cũng không còn khắc họa hình một ma thần đang nhen nhanh ra nữa, mà là một con tiểu long màu vàng kim, trong miệng tiểu long lấp một viên châu màu trắng trong. Bên trong viên châu lại là hình ảnh một chữ vạn dường như vẫn đang chuyển động xoay tròn. Tần Phong đột nhiên cảm thấy khó chịu khi nhìn vào thanh tân thiên tử kiếm này, cộng thêm với suy nghĩ trước đó, Tần Phong thật sự muốn đấu thủ, giết chết Ngô Sương Quyền ngay lúc này. Nhưng còn chưa kịp đấu thủ, một bàn tay đầy nếp nhăn đã đặt lên vai của Tần Phong. Tuy chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai, chủ nhân của bàn tay cũng không hề vật công, nhưng Tần Phong lại cảm giác vô cùng nặng nề. Trương Thiên Sư không hiểu vì lý do gì mà đặt tay lên vai Tần Phong chẳng nhẽ ông ta biết được ý định của Tần Phong và muốn ngăn cản hắn, nhưng rõ ràng ông ta là người của Bắc Ly, tại sao phải vì một tướng quân của Đông Lạc mà ra mặt? Tần Phong từ bỏ ý định giết Nô Sương Quyền tại đây, do Liễu Đỉnh cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, quay người bay ra ngoài từ hướng của sổ, sau đó thi triển Phong Thần Thông bay đi, đã đến lúc hắn trở về Tây Hùng rồi. Sau này, khi Giang Hồ Long Hồ Bảng đưa tin, Tần Phong mới biết những chuyện xảy ra sau đó tại Tú Tiên lâu. Nô Sương Quyền sau khi tự mình đúc lại Thiên Tử Kiếm, đã giao nó cho Trần Lĩnh. Nhưng Trần Lĩnh lại quay kiếm định giết Ngô Sương Quyền, Lý Thành và Nam Đế lại bất ngờ ra tay bảo vệ Ngô Sương Quyền, đoạt lấy Thiên Tử kiếm trong tay Trần Lĩnh, trao cho Ngô Sương Quyền. Một nửa số binh lính trong quân đội Đông Lạc biết tin Trần Lĩnh muốn giết Ngô Sương Quyền thì đào ngũ, bỏ đi tìm Ngô Sương Quyền. Trong khoảng thời gian này, Bắc Ly không còn tấn công Nam Ly, Nam Ly lại dốc toàn lực để phòng thủ Tây Hồng và Đông Lạc, Nam Đế bất ngờ nhường lại thiên hạ của mình cho Ngô Sương Quyền một cách vô điều kiện. Ngô Sương Quyền lên ngôi, đổi tên nước Nam Ly thành Thiên Thu Đế Quốc, mong rằng họ Ngô sẽ thống trị thiên hạ thiên thu ngàn đời. Nô xương quyền lên ngôi một cách dễ dàng khiến cho trần lĩnh vô cùng tức giận, nhưng một nửa số binh lính của đông lạc đã đi theo nô xương quyền, trần lĩnh không còn cách nào, chỉ còn cách dừng việc tấn công nam ly dở là thiên thu đế quốc lại. Nô xương quyền không màng thủ xưa, liên minh với lý Thành và trần lĩnh, ba nước cùng nhau tiến đánh tây hồng trước tiên. Ba nước vây công tây hồng từ nhiều hướng khác nhau, tây hồng chỉ có thể chia quân ra để phòng thủ. Tần phong cùng đào thanh mục và độc cô tuyết trấn thủ ở giữa, ma vương cầm thánh và tần phá thiên chấn thủ hướng bắc, trần như ngọc và dương như hoa chấn thủ phía nam. Trong thư phòng của tần phong chỉ có tần phong cùng độc cô tuyết, độc cô tuyết lên tiếng. Ngươi gọi ta đến là có nhiệm vụ dành cho ta. Tần Phong không nhìn Độc Cô Tuyết mà nhìn vào tấm bản đồ ở trước mặt, gật đầu, nói: Ta muốn ngươi thay ta đi giết một người. Độc Cô Tuyết lại hỏi: Ngươi nào? Tần Phong trả lời: Thiên thu Quốc chủ Ngô Sương Quyền. Độc Cô Tuyết không hỏi thêm gì nữa mà quay người rời đi. Nàng không cần biết lý do vì sao Tần Phong lại muốn giết Ngô Sương Quyền, nàng chỉ quan tâm là hắn đã giao nhiệm vụ đó cho nàng mà thôi. Chương 72 Ma Thánh của Nộ Chương 72 Ma Thánh của Nộ Đêm nay lại là một đêm trăng tròn, ánh trăng bạc chiếu lên gương mặt Tuấn Mị nhưng cũng đầy tà mị của chàng thanh niên. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn giữ sở thích ngắm trăng của mình. Một làn gió lạnh thổi tới, làn gió này khác với những làn gió thông thường đang làm lay động tà áo của hắn, làn gió này mang theo sự lạnh lùng của người mới tới. Độc Cô Tuyết xuất hiện, đứng sau lưng Tần Phong, thấy vậy Tần Phong lên tiếng, "Lần này, cô nương đi khá lâu, có chuyện gì xảy ra sao?" Độc Cô Tuyết cũng không giấu giếm, "Ta trở về là để từ bên ngươi." Tần Phong tuy bất ngờ, nhưng định nói lại không nói, hắn tin rằng Độc Cô Tuyết sẽ giải thích cho hắn. Quả nhiên, Độc Cô Tuyết sau khi thấy Tần Phong không nói, bản thân cũng tự động giải thích ta không những không giết được nô sư quyền, mà ta đã trở thành người của hắn." Tần Phong không còn bất ngờ, độc cô tuyết nói sẽ rời đi, nhất định là phải có chuyện lớn xảy ra, đủ để khiến nàng phải thay đổi. Tần Phong nhàn nhạt nói, "Cho dù thế nào, chúng ta vẫn là bằng hữu." Bất ngờ lại chuyển sang độc cô tuyết, nàng còn đã từng nghĩ Tần Phong sẽ vì chuyện này mà trực tiếp động thủ với nàng. Rất nhanh đã có thể ổn định lại cảm xúc, độc cô tuyết cũng không nói thêm lời thừa, nàng trở về là còn có việc khác mà nàng cảm giác cần phải nói cho Tần Phong. Trần Như Ngọc và Dương Như Hoa đã chết. Câu nói của độc cô tuyết vừa ra, bầu trời vốn đang không một gợn mây, Ánh trăng bạc đang chiếu sang cả thế gian, đột nhiên phong vân biến đổi, mây đen che khuất cả bầu trời, cuồn phòng tối tới. Cơ thể Tần Phong du lên, ma khí bốc lên, bay thẳng lên bầu trời, khiến cho những đám mây vốn đen lại càng đen hơn, trời đất càng trở nên u tối hơn bao giờ hết. Đến khi cả cơ thể của Tần Phong bị bao bọc bởi ma khí màu đen, chỉ còn lại một đôi mắt rực đỏ đang phát sáng. Thế gian này cũng đã tràn ngập trong những tiếng ma kêu quỷ lảo. Ma tính trong tim Tần Phong lại dâng lên mức độ cao nhất, hắn chỉ còn giữ được một tia lý trí để không giết Độc Cô Tuyết, bởi vì nếu như Độc Cô Tuyết chết đi, hắn sẽ rất khó để biết được sự thật hai người phụ nữ của hắn vì sao mà chết. Ma tính đã dâng lên, nhất định phải có chỗ để xả ra, Tần Phong lao vụt đi như lưu tinh, trên đường bay của hắn, bất kỳ là vật gì mà hắn nhìn thấy, bất kể là có chi giác hay là không, bất kể là con người, động vật hay cây cỏ, đều phải biến mất. Một canh giờ trôi qua, Tần Phong đã bình tĩnh trở lại, xung quanh hắn là một vùng chết chóc, chỉ có máu thịt hòa cùng bột vụn từ gỗ và đá mà hắn đã làm cho nổ tung. Ma khí màu đen hòa quyện cùng huyết khí xung quanh, dần dần được Tần Phong thu lại, đôi tay của hắn thi triển U Minh Quỷ Ảnh Trảo không ngừng có máu chảy xuống. Gió đã ngừng rồi, ma khí cũng đã ngưng bốc lên, Tần Phong đã thu lại ma công của mình nhưng những đám mây đen vẫn còn đó, vẫn che lấp cả bầu trời đầy trăng và sao. Mưa bắt đầu rơi xuống, không phải là vũ thần thông của Tần Phong. Cơn mưa này là tự nhiên, có lẽ là ông trời đang khóc than, có thể là nhìn thấu nỗi buồn của hắn mà khóc, hoặc là nhìn thấy nhân gian lại phải đương đầu với một tên ma thần mà khóc. Chỉ là không cần biết vì điều gì mà ông trời lại đổ cơn mưa, nhưng lòng Tần Phong lại vì thế mà nặng chịu. Độc Cô Tuyết thấy Tần Phong đã bình tĩnh lại, mới đi đến bên cạnh hắn. nàng không nói, cứ đứng nhìn hắn như vậy, chờ đến khi hắn hoàn toàn trở lại với thực tại, hắn sẽ chủ động hỏi nàng. Tần Phong ngửa mặt lên trời, hắn đang khóc chỉ là nước mắt của hắn đã hòa quyện cùng với nước mưa, khiến người khác nhìn vào không biết là hắn có đang khóc hay không, chỉ thấy gương mặt đầy sự đau khổ của hắn. phải đợi đến khi mưa ngừng rơi, giọt mưa cuối cùng rơi trên mặt hắn cũng đã lăn xuống, tần phong mới mở miệng hỏi độc cô tuyết: ngươi có thể nói tiếp được rồi? độc cô tuyết gật đầu, mưa lạnh làm ra của nàng tái đi, lại càng thêm trắng hơn, có lẽ do không vận công mà ngay cả nàng cũng đã bị nhiễm hàn khí, lời nói của nàng có chút khàn khàn. sự việc cụ thể ta cũng không biết. ngày đó, khi ta đã trở thành người của ngô xương quyền, liễu tam công tử vốn đã quay về liễu diệp sơn trang quy ẩn lại đến tìm ta, cho ta biết thông tin này muốn ta trở về nói với ngươi ba nước phong tỏa thông tin để dồn quân tấn công vào sâu Tây Hồng khiến ngươi cùng Phu phụ Ma vương cầm thánh không kịp trở về ứng cứu những gì ta biết cũng chỉ có như vậy mà thôi Thần Phong nhắm mắt lại sau đó hỏi như vậy có phải bây giờ kinh thành Tây Hồng cũng sắp thất thủ rồi phải không Độc Cô Tuyết gật đầu đúng vậy có lẽ giờ ngươi trở về cũng đã không còn kịp nữa nếu không cha ta cũng không để ta dễ dàng trở về tìm ngươi như vậy Thần Phong nghe đến Độc Cô Tuyết nhắc đến cha nàng tuy có hơi bất ngờ khi Độc Cô Tuyết cũng đã tham gia vào việc tranh đoạt thiên hạ nhưng hắn không còn tâm trạng để quan tâm điều đó hắn vội vàng nói đa tạ dứt lời, Tần Phong đã thi triển Phong Thần Thông cùng với Thần túc Thông bay đi, hắn không quan tâm đến sự tổn vong của Tây Hồng, hắn chỉ muốn tìm hiểu sự thật, trả thù giết vợ của mình. Chỉ là, bay không được bao xa, trước mặt Tần Phong là một con hạc giấy lớn, đứng trên lưng hạc giấy chính là Trương Tiên sư, người đủ thực lực để ngăn cản hắn. Không chỉ Trương Tiên sư, Bá Đao Liêu Đỉnh cũng xuất hiện, hai người này hợp lực, Tần Phong dù có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể bại mà thôi. Liêu Đỉnh là người lên tiếng trước. "Tần Phong, nơi này không có đường, ngươi nên trở về đi." Tần Phong vội vã, nhưng không phải vội trở về ứng cứu Tây Hồng, mà vội tìm kiếm sự thật, hai người trước mặt hắn không phải bình thường, nghĩ rằng họ sẽ biết được sự thật thật sự, cho nên hỏi. "Liêu bà bá, chỉ cần bà bá cho ta biết ai đã giết hai người thê tử của ta, ta lập tức sẽ trở lại, không quan tâm đến sự tổn vong của Tây Hồng." Liêu đỉnh nhìn Tần Phong đầy thâm thúy, nói: "Ta nói, nhưng ngươi liệu có tin, có giữ lời hứa?" Tần Phong đáp: "Nhất định giữ lời." Liêu đỉnh nói: "Được, vậy ta nói với ngươi, người giết hai vị thê tử của ngươi là Tiểu Thanh." Tần Phong cười lớn. "Ha ha ha, Liêu bà bá, người có thật sự muốn lừa con?" cũng nên nói ra một cái tên khiến ta nghe cảm thấy hợp lý. Tiểu Thanh ở bên cạnh Ngọc Nhi nhiều năm, làm sao có thể hại nàng được? Dứt lời, Tần Phong mặc kệ tất cả, hắn trực tiếp động thủ, không cầu chiến thắng hai người, chỉ cầu xông qua trở về tìm Tiểu Thanh, tìm hiểu sự thật. Ma Huyệt Thần Thông cùng Vũ Thần Thông và Lôi Thần Thông cùng lúc được thi triển. Ma Huyệt phi hành thẳng hướng Trương Thiên Sư và Liêu Đỉnh mà tấn công. Lôi Điện màu vàng nổ loạn khắp bốn phương tám hướng. Lưu Tinh Dực Lửa cũng không ngừng từ trời rơi xuống và từ trong Ma Huyệt bay ra. Hai tuyệt thế cao thủ thấy hung chiêu nhưng vẫn điềm tĩnh. Trương Thiên Sư điều khiển chỉ kiếm phi hành chặn lại tất cả những đạo Lôi Điện đang nổ. Liễu Đỉnh múa loạn một đao trong tay, đao kình chém vào Lưu Tinh và Ma huyệt, khiến cho Lưu Tinh nổ tung, đồng thời đẩy lui Ma huyệt. Chỉ là Tần Phong không ham chiến, hắn chỉ cần một khoảng khắc giữ chân lại được hai tuyệt thế cao thủ trước mắt, hắn lại dùng tốc độ nhanh nhất của mình, như Lưu Tinh phi thể mà lướt đi. Nhưng Trương Thiên Sư và Liễu Đỉnh đâu dễ dàng để Tần Phong vượt qua như vậy, chỉ kiếm phi hành nhanh như thiểm điện phong đến, khiến Tần Phong phải dừng lại đón đỡ. U Minh Quỷ ảnh chảo quay ngược lại đỡ lấy chỉ kiếm đang bay đến, một tiếng nổ lớn vang lên, lần này do khoảng cách xa, uy lực chỉ kiếm đã giảm, Tần Phong không còn bị chỉ kiếm đâm xuyên qua nữa, ngược lại chỉ kiếm lại giống như vỡ tan thành từng mảnh. Tần Phong mượn lực dư chấn định tiếp tục bay đi, chỉ là Trương Thiên Sư cũng đã cởi hạc giấy đuổi đến, vẫy tay một cái, từng mảnh chỉ kiếm lại bay lượn xung quanh Tần Phong, bao vây lấy hắn. Bắt buộc Tần Phong phải thi triển ma huyệt thần thông để phòng những mảnh chỉ kiếm này làm tổn thương hắn. Ma huyệt cùng từng mảnh chỉ kiếm va chạm nhau, tạo thành những rung động dữ dội, Tần Phong tạm thời bị Trương Thiên Sư côn lấy, không thể rời đi. Từ phía sau lưng Trương Thiên Sư, đao kình của Liễu Đỉnh xông thẳng lên trời, một đao này mà chém xuống, sợ rằng có thể chia cắt cả thế gian. Tầng tầng lớp lớp ma huyệt chồng chất lên nhau, một đao của Liễu Đỉnh chém xuống khiến những ma huyệt ở phía trên bị ép xuống. Dung hợp với ma huyệt ở bên dưới, tạo thành một ma huyệt khổng lồ, đủ để che lấp cả một khoảng trời. Như vậy, Tần Phong mới có thể cản lại được một đao này của Liễu Đình. Tần Phong lại tiếp tục biến chiêu, ma huyệt khổng lồ vốn chỉ có hai màu tử hắc sắc, lại biến đổi thành màu lam nhạt tậu băng tuyết, cùng phong cùng lôi điện cũng từ trong ma huyệt phong ra. Tần Phong đánh ra một trường, ma huyệt dựng đứng lại, dần dần áp về phía Trương Thiên Sư cùng Liễu Đình. Cả hai cũng không dám coi thường một chiêu này của Tần Phong, vận công tụ lực vào đao và kiếm, chuẩn bị chống lại ma huyệt khổng lồ lao tới. Nhưng không, Tần Phong lại kích nổ ma huyệt giữa không không, dư chấn lan ra. Không những lan đến bên phía Trương Thiên Sư cùng Liễu Đỉnh, mà còn dội ngược cả vào hắn, khiến hắn trọng thương. Cơ thể Tần Phong văng đi, hắn đã thoát được sự đeo bám của Trương Thiên Sư và Liễu Đỉnh, nhưng cũng đã bất tỉnh. Nếu không phải là có ma thể tự động hồi phục, sợ rằng Tần Phong dù có thoát được cũng phải dưỡng thương một thời gian dài. Còn chưa bị rơi xuống đất, Tần Phong vậy mà đã tỉnh lại, cồn phong lại nổi lên. Phong Thần Thông tiếp tục đưa Tần Phong bay đi, bay về hướng tây, nơi mà hắn muốn đến. Kinh Thành Tây Hồng hiện đang rất loạn, tường thành ngày đêm bị quân đội ba nước luân phiên tấn công, quân thủ thành đã hết sức mệt mỏi, tinh thần cũng đã tụt xuống đáy. Ngay cả Trình Thế Minh cũng đã chuẩn bị đầu hàng. Lúc này liệu có ai có thể xoay chuyển tình thế, vực dậy tinh thần của bệnh sĩ. Tần phong bay đến, kinh thành Tây Hồng vẫn chưa thất thủ, đáp thân xuống đất, cùng phong thổi ra khắp bốn phía. Thôi bay những binh lính đang vây công Tây Hồng ở phạm vi một trượng xuống quanh tần phong lên cao. Đến khi đáp đất thì cũng tan xương nát thịt, những binh lính ba nước khác cũng ngã ngã nghiêng. Đôi mắt tần phong đỏ rực, nhìn quanh một vòng, miệng hạ lệnh: Giết, chương 73, hiệp khách chân kinh, chương 73, hiệp khách chân kinh. Sự xuất hiện của Tần Phong làm sĩ khí của quân thủ thành Tây Hồng tăng vỡ. Trong quân Tây Hồng còn ai không biết tới sự lợi hại của Tần Phong cơ chứ? Cho dù đã kiệt sức, binh lính trên thành ai nấy đều cố gắng hô vang, giết giết giết. Tần Phong đang trong trạng thái điên cuồng, lao vào giữa vạn quân địch mà đổ sát. Hắn chỉ sử dụng u minh quỷ ánh trảo, ma khí tỏa ra cũng đủ để cho những binh lính xung quanh khi chạm vào nổ tung mà chết. Quân địch kinh hãi vô cùng, nhưng liên quân kỷ luật nghiêm minh, dù có kinh hãi thế nào đi nữa, trừ nơi mà Tần Phong đang tung hoành ra, còn lại vẫn rất trình thể. May là lệnh lui binh cũng rất nhanh được đưa đến, liên quân ba nước dần dần lui lại. Tần Phong đương nhiên không để cho liên quân an toàn rút lui, tốc độ lui quân dù có nhanh cũng sẽ không bằng tốc độ của một người riêng lẻ, hơn nữa Tần Phong còn là một tuyệt thế cao thủ. Địch lui thì ta tiến, quân địch dù có cố gắng phòng thủ như thế nào, vẫn bị ma chảo của Tần Phong xuyên qua, cứ mỗi một trảo xuất là lại có đến 4-5 người nổ tung mà chết. Cao thủ ở trong liên quân làm sao để tình hình tiếp diễn, từ nơi hậu phương, một quyền kình phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh, ép Tần Phong phải phòng thủ. Quyền kình va chạm với ma chảo của Tần Phong, vậy mà ma khí quanh cánh tay của Tần Phong bị đánh tan, bàn tay cũng giống như là bị chúng độc. Tần Phong vận công, ma hỏa bốc lên, thiêu đốt cánh tay đang trúng độc, độc khí bị thiêu đốt mà thoát ra ngoài, cánh tay của Tần Phong lại trở lại bình thường. Tiểu Độc Thần xuất hiện, đứng đối diện với Tần Phong. Hai người nhìn nhau im lặng không nói. Cuối cùng Tần Phong quay đi, trở lại vào bên trong thành. Tiểu Độc Thần cũng vì vậy trở lại quân doanh. ở trong thành, Trình Thế Minh cùng Tiểu Thành đã đứng đợi Tần Phong từ lâu, cả hai còn chưa kịp lên tiếng, Tần Phong đã xua tay, nói: về hoàng cung trước đã. trong hoàng cung Tây Hồng, ngồi trên ngai vàng không phải quốc chủ của Tây Hồng, mà là Tần Phong. còn Trình Thế Minh đang cùng Tiểu Thanh đứng bên dưới. Tần Phong lên tiếng: Tiểu Độc Thần ở đây, kinh thành vẫn chưa thất thủ vẫn là do hắn chưa ra tay, nếu không ta cũng không kịp để trở về. Hơn nữa, ta trở về là để tìm hiểu sự thật. Nói đến đây, thần phong dừng lại, quan sát tiểu thanh, nhưng hắn lại không thể nhìn ra điều gì từ biểu cảm của nàng. cho nên thần phong lại nói tiếp. Tiểu thanh, trước khi ta trở về, bá đao liễu đỉnh đã nói với ta một điều, đó là ngươi đã sát hại hai người thê tử của ta. nghe đến đây, gương mặt tiểu thanh đầy sợ hãi, lập tức quỳ xuống, vội vàng nói, công tử minh giám, nô tỳ đã theo tiểu thư nhiều năm, được tiểu thư coi là muội muội, lại được công tử đưa lên làm hoàng hậu của tây hùng, ta làm sao có thể làm hại đến tiểu thư được? Tần Phong gật đầu. Ngươi nói không sai, nếu không phải vì như vậy, ta thật sự đã sớm động thủ với ngươi rồi. Nghe vậy, Tiểu Thanh vẫn quỷ trên đất, lại nói: "Công tử, người có thể giết được tiểu thư cùng với Dương phu nhân, thiên hạ này không có mấy người." Tần Phong nhắm mắt lại, không nói, làm sao hắn không biết chuyện này được, ngoài Tiểu Thanh là thần cận bên cạnh Trần Như Ngọc gia, người khác muốn giết hai vị thê tử của hắn, chỉ có thể là cao thủ trên giang hồ long Hồ bảng. Cho nên, có lẽ vì vậy mà Liễu Đình mới nói với hắn người giết hai nàng là Tiểu Thanh bởi vì những người khác có thể giết hai nàng đều là cao thủ trong liên minh ba nước, là kẻ địch của Tần Phong nhưng lại đang là đồng minh của Liễu Đình. Lúc này, Tiểu Thanh lại nói: "Công tử, nô tỳ nghe nói, tiểu thư cùng Dương phu nhân chết là vì chúng đầu. Nói đến đây, Tiểu Thanh từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt diễm lệ chớp chớp nhìn Tần Phong, đôi mắt ấy còn đọng lại một chút nước mắt long lanh, trông càng thêm quyến rũ phong tình, thật sự khiến cho người ta phải động lòng. Nhưng Tần Phong vẫn không thèm nhìn đến nàng một cái, nghe được manh mối từ Tiểu Thanh, Tần Phong lập tức hỏi: "Ngươi nghe chuyện này từ ai?" Tiểu Thanh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong đầu, nhanh chóng đáp: "Khi đó Nô tỳ nghĩ tiểu thư cùng dương phu nhân ở nơi chiến trường sẽ rất khổ cực, bản thân không thể tự mình đến chăm sóc tiểu thư, cho nên đã phái không ít cung nữ đến đó hầu hạ tiểu thư. Lúc tiểu thư trúng độc, có vài cung nữ kịp thời thoát ra ngoài, chạy trốn trở về kinh thành. Thần phong lập tức ra lệnh gọi những cung nữ đó tới đây. Vậy là tiểu thanh cho người đi gọi những cung nữ trong lời nàng nói đến. Sau quá trình tra hỏi và nhận được câu trả lời giống với lời của tiểu thanh nói, thần phong lập tức từ trên ngai vàng bật dậy, phóng đi như lưu tinh. Trần như ngọc và Dương như hoa trúng độc mà chết, trong đầu của hắn chỉ có một cái tên Tiểu Thanh. Thần phong đã trở về kinh thành Tây Hồng. Liên quân ba nước đã rời quân doanh về vị trí cách xa 50 dặm, nhưng khoảng cách đó đối với Tần Phong thì chỉ cần vài nhịp thở là có thể đuổi đến. Tần Phong hạ thân xuống chính giữa doanh trại địch, không hề che giấu công lực, nội khí lâm liệt của hắn tỏa ra, tạo thành một cơn cuồng phong cuốn bay đất đá xung quanh. Cao thủ liên quân ngay lập tức xuất hiện, không chỉ có Tiểu Độc Thần, những tuyệt thế cao thủ khác trên Giang Hồ Long Hồ Bảng, ngoại trừ Liêu Nguyên, tất cả đều đã có mặt, kể cả hai vị Thần Tăng là Tâm Giác Đại Sư và Tuệ Hải Đại Sư. Tần Phong hơi bất ngờ vì có nhiều tuyệt thế cao thủ như vậy xuất hiện ở đây, nhưng hôm nay dù cho có là Phổ Đức Thần Tăng xuất hiện, hắn cũng nhất định phải giết Tiểu Độc Thần không nói một lời, cũng không để cho người khác lên tiếng, Thần phong lao thẳng vào tiểu độc thần, với tâm thế liều mạng, Thần phong ngay từ đầu đã thi triển ra ma công lợi hại nhất ma huyệt thần thông. tiểu độc thần không có cách nào chống lại ma huyệt thần thông, chỉ có thể toàn lực phòng thủ, vừa đánh vừa lui vừa nói, Thần phong huynh đệ, ngươi sao phải phát điên như vậy? Thần phong điên cuồng, cũng vừa đánh vừa hỏi ngược lại tiểu độc thần, tiểu độc thần, ta coi ngươi là bằng hữu, vậy tại sao ngươi lại hạ độc sát hại hai người thê tử của ta? tiểu độc thần cũng vội đáp lời, đúng là hai vị thê tử của ngươi trúng độc của ta mà chết, nhưng thật sự không phải ta làm. tần phong vẫn điên cuồng, trúng độc của ngươi còn không phải do ngươi ngươi nghĩ ta có tin ngươi được không? những người khác đều đã hiểu vì sao tần phong lại điên cuồng như thế mà tấn công tiểu độc thần, nhưng cho dù không hiểu, thấy tiểu độc thần gặp nguy khi phải đối mặt với một tần phong đang cuồng điên, bọn họ làm sao có thể đứng im mà nhìn? tất cả đồng loạt ra tay, khống chế tần phong. liên hoa nở rộ khắp nơi, ma huyệt phi hành bị hạn chế do bị liên hoa cản lại. tuệ hải đại sư thi triển diệu pháp liên hoa công, tạo thành liên hoa trận, mong rằng sự thanh khiết của liên hoa có thể khiến tần phong bình tĩnh lại. kiếm khí cùng đao kình của tử trong những bồng liên hoa đang nở phát ra, trương thiên sư cùng liễu đỉnh cũng toàn lực ra tay, nhắm áp chế tần phong may mà có ma huyệt trận phòng thủ chặt chẽ, cho nên tần phong không hề bị, nhưng cũng không thể tiếp tục tấn công tiểu độc thần được nữa. chưa dừng lại ở đó, độc công của tiểu độc thần có thể vô sắc, cũng có thể hữu sắc. những bông liên hoa trong liên hoa trận tỏa sáng ánh sáng cầu vồng, trong những tia sáng này, tất cả đều ẩn giấu độc tính của tiểu độc thần trong đó. tiểu độc thần biết độc công của hắn không thể độc chết tần phong, nhưng vẫn có thể khống chế tần phong được phần nào. dựa vào độc thể kỳ lạ, cánh tay tiểu độc thần uốn éo biến đổi, lại có thể có dạng tùy thích, len vào những khe hẹp nhất của ma huyệt trận, vậy mà có thể đánh trúng tần phong một quyền vào mặt. tần phong bị trúng một quyền, ma huyệt trận vẫn vận hành cắt đứt cánh tay của tiểu độc thần, để đánh được tần phong một quyền mà để mất cánh tay, trao đổi lô như vậy, chẳng lẽ tiểu độc thần điên rồi sao? Kỳ diệu là, độc thể của tiểu độc thần cũng không hề thua kém ma thể tự động hồi phục của tần phong, cánh tay bị đứt cũng tự động mọc lại chỉ trong một hơi thở. Còn tần phong bị trúng quyền của tiểu độc thần, đương nhiên cũng đã trúng độc của hắn, ma hỏa đang bước lên thiêu cháy toàn thân hắn, đầy độc khí ra ngoài. Nhìn tần phong lúc này không khác gì một hỏa thần xuất hiện trên thế gian. Chưa dừng lại ở đó, tâm giác đại sư thi triển bát nhã tâm trùng, tâm trung lần này không bảo vệ tâm giác đại sư ở bên trong, mà là biến lớn vùng lồ. Nốt Tần Phong và ma huyệt xung quanh đang bảo vệ hắn lại. Ma Hà bát nhã ba la mật đa tâm kinh cùng với từng tiếng trung văn lên, tưởng rằng có thể áp chế ma tính của Tần Phong, nhưng những ma huyệt xung quanh Tần Phong lại có tác dụng đặc biệt mà ngay cả hắn cũng không biết. Ma lực kỳ dị phát ra từ ma huyệt làm ảnh hưởng tới tâm trí của Tần Phong, làm giảm mất đi tác dụng của tâm kinh, khiến lòng hắn càng cảm nhận sự đau khổ của thế gian, tâm không thể nào tĩnh lặng lại được. Ma tính làm sao có thể bị áp chế? Độc Cô Tuyệt không hổ danh là sát thủ, tuy Tần Phong phòng thủ chặt chẽ, hắn vẫn có thể từ những khe hở của Tần Phong mà tấn công đến. Rất ít khi ra tay, nhưng mỗi đòn đều nhanh như thiểm điện, khiến Tần Phong không thể không bị thương trong lúc tần phong chật vật vì bị những tuyệt thế cao thủ khác vây công từ xa lại vang lên tiếng niệm phật a di đà phật tiếng niệm phật vừa dứt phổ đức thần tăng xuất hiện mọi người còn chưa kịp chào hỏi một cái búng tay giải thoát tần phong khỏi vây khốn nhưng ngay cả ma huyệt trận của hắn cũng tan biến công lực của phổ đức thần tăng rốt cuộc cao bao nhiêu thiên hạ còn ai có thể đo lường được ngoài chính bản thân ông ta chẳng lẽ ông ta đã siêu việt thế gian bước chân vào cảnh giới của phật đà rồi sao phổ đức thần tăng xuất hiện hóa giải nguy khốn cho tần phong lại tụ một câu kệ bùn lai vô nhất vật hà xứ nhã trần ai tâm giác đại sư cùng tuệ hải đại sư cùng lúc chắp tay Miệng niệm. A Di Đà Phật. Phổ Đức Thần Tăng nhìn quanh một vòng, sau đó nói: "Các vị, Vân Tăng không thể thuyết phục Liễu Nguyên Thí chủ, việc tìm một chân hiệp khách để kế thừa hiệp khách chân kinh, đành phải giao lại cho các vị." Nói rồi, Phổ Đức Thần Tăng lại nhìn sang Tần Phong và nói: "Bây giờ, Vân Tăng sẽ thi triển hiệp khách chân kinh một lần, chương 74, mộng ảo miên man, chương 74, mộng ảo miên man. Bồ Đề buồn vô Bồ thọ. Minh kính diệt phi đại. Buồn lai vô nhất vật. Hà sứ nhạ trấn ai?" Tần Phong cảm nhận thiên địa biến đổi, hắn cùng với Phổ Đức Thần Tăng như đến một thế giới khác, một thế giới hư vô, chỉ có một màu trắng vô tận nơi này rốt cuộc là động, là ảo, hay nơi đây mới là thế gian chân thật? Tần Phong không thể trả lời. Phổ Đức Thần Tăng vẫn nhìn Tần Phong, nở một nụ cười đầy từ bi. Chỉ là trong tay ông ta, một bên là chỉ kiếm, một bên là một đạo. Tần Phong hiểu rõ, nếu như không đánh bại Phổ Đức Thần Tăng, hắn sẽ không bao giờ thoát được khỏi nơi đây. Tần Phong hét lớn. Thần Tăng, đắc tội rồi. Dứt lời, Tần Phong lao lên. Hắn biết phong thần thông có thể làm giảm đi vi lực của chỉ kiếm phi hành, cho nên vừa lên đã thi triển ra, cùng với đó là băng thần thông, khiến cho cơn cuồng phong của Tần Phong tạo ra càng thêm sát lạnh. Phổ Đức Thần Tăng lại không sử dụng ngự kiếm thuật, thay vào đó. Tay phải nắm chặt một đao, một đao bá tuyệt nhân gian được chém úng ra, một con hung thú toàn thân bao quanh đều là lửa đỏ lao vào trong cơn cuồng phong của Tần Phong. Cuồng phong bao tuyết bị chém tan, Tần Phong cũng thụ thương, một vết chém dài kéo dài từ ngực xuống bụng của hắn, khiến hắn tạm thời không thể lao lên tiếp được, thậm chí còn ngã ngửa về phía sau. Phổ Đức Thần Tăng lúc này lên tiếng, vừa rồi là Đao pháp trong hiệp khách chân kinh, còn bây giờ là Ngự kiếm chi thuật. Tay trái Phổ Đức Thần Tăng điểm ra, chỉ kiếm theo đó bốn lượn bay đi, chỉ kiếm phi hành giống như dòng bay vượng muối liên tục cắt qua người Tần Phong, khiến tốc độ hồi phục của ma thể của hắn cũng không theo kịp. Cố ném cơn đau đớn do chỉ kiếm đâm qua làm bị thương. Tần Phong thi triển Phong Thần Thông kết hợp cùng hỏa Thần Thông, muốn nốt cháy chỉ kiếm của Phổ Đức Thần Tăng. Một cơn bão lửa bùng lên, vậy mà chỉ kiếm vẫn có thể đâm xuyên qua mà không bị bốc cháy. Như vậy chỉ có thể giải thích rằng công lực của Phổ Đức Thần Tăng quá cao, có thể bảo vệ chỉ kiếm khi xuyên qua cơn bão lửa được tạo ra bởi ma công mà thôi. Thiên Diệu Thần Thông vô dụng trước Phổ Đức Thần Tăng, Tần Phong chỉ còn có thể thi triển Ma Huyệt Thần Thông, hàng loạt vòng xoáy từ hắc có lớn có nhỏ được tạo ra, tạm thời có thể ngăn chặn chỉ kiếm đâm qua. Nhờ có Ma Huyệt trận bảo vệ, Tần Phong cuối cùng cũng tạm thời không còn bị thương. Ma thể tự động hồi phục kích hoạt, nhanh chóng đã không còn vết thương nào ở trên cơ thể hắn, ngay cả nội thương cũng không có. Chỉ là, ngay lúc này, giọng của Phổ Đức Thần tăng lại văng lên. Bây giờ là đao kiếm hợp bích. Chỉ kiếm phi hành kết hợp cùng bá đạo mục đao chắc chắn là một tổ hợp hoàn hảo nhất. Bởi vì, chỉ kiếm linh hoạt, mục đao cứng mãnh, cả hai bên có thể bù trừ điểm mạnh yếu cho nhau. Mục đao chém xuống, ma huyệt trận lung lay, chỉ kiếm nhanh như thiểm điện len vào trong kẽ hở do mục đao tạo ra, tung hoành trong ma huyết trận. Nếu không phải Tần Phong điều khiển ma huyết vô cùng thành thục, chỉ kiếm đã một lần nữa có thể tiếp cận làm hắn bị thương. Cách riêng lại ra, Dù là thiên địa thần thông hay ma huyệt thần thông cũng đều không thể chống lại đao kiếm hợp bích do phổ đức thần tăng thi triển. Cố gắng giữ vững ma huyệt trận, tần phong lại thi triển đồng thời lôi thần thông và vũ thần thông hai môn thần thông có uy lực hủy diệt mà hắn cho là mạnh nhất. Lưu tinh vũ ảo ảo từ trời rơi xuống cùng với từ trong ma huyệt bay ra, lôi điện từ khắp bốn phương tám hướng tràn về. phổ đức thần tăng vẫn công thủ nhịp nhàng, chỉ kiếm bay xuống quanh thân khiến cho lôi điện cùng những mảnh vỡ lưu tinh không thể tiếp cận. Một đao liên tục chém xuống, khiến cho ma huyệt trận không thể mở rộng thêm. Hai bên giao thủ tạm thời cân sức, những tiếng nổ lớn liên tiếp nhau nổ ra liên hồi, chỉ là cao thủ so đấu. Công lực cùng kinh nghiệm thật sự rất quan trọng. Cho dù Tần Phong có ma lực vô cùng vô tận, chiến đấu không hề biết mệnh mọi là gì, nhưng Phổ Đức Thần Tăng vẫn vượt trội hắn về mọi mặt. Dần dần, Tần Phong vẫn bị rơi vào thế hạ phong. Từng quyền đánh ra không chỉ điều khiển ma huyệt, còn điều khiển cả lôi điện cùng lưu tinh. Nhưng một đao trong tay Phổ Đức Thần Tăng không chỉ cứng mãnh, so về tốc độ còn nhanh song thủ của Tần Phong sắp bị áp chế hoàn toàn. Tần Phong trở nên hoảng loạn, kích nổ toàn bộ thần thông đang thi triển, chấn động lan ra, khiến cho ngay cả Phổ Đức Thần Tăng cũng phải tạm thời lui lại. Bản thân Tần Phong cũng ở bên trong trung tâm vụ nổ, cho dù vụ nổ đó là do hắn chủ động gây ra nhưng đòn đó vốn không khác nào tự sát. Sau khi vụ nổ kết thúc, không gian xung quanh không ngờ vẫn bình thường, không hề bị tổn hại chút nào. Nhưng Tần Phong, hắn một lần nữa trọng thương, cánh tay phải tạm thời rũ xuống, không sử dụng được. Đợi khi Tần Phong hoàn toàn hồi phục, Phổ Đức Thần Tăng lật tay, chỉ kiếm cùng một đao biến mất. Phổ Đức Thần Tăng lại nói, bây giờ là công phu quyền cước của hiệp khách chân kinh. Tần Phong lại là người chủ động lao lên trước, thi triển U Minh Quỷ Ánh Chào, tính tình ngương ngạnh, biết rằng nhập môn ma công không thể thắng được Phổ Đức Thần Tăng, vậy mà vẫn cố chấp thi triển. Toàn thân Tần Phong bao bọc bởi ma khí màu đen, giống như một con quỷ dự hướng ma chảo đến. Phổ Đức Thần Tăng vẫn giữ nụ cười từ bi, điểm ra một chỉ, chỉ chảo giao nhau, ma khí quanh thân Tần Phong bị đánh tan, bản thân hắn cũng bị bật ngược ra sau, cố chấp không bỏ cuộc, U Minh Ma ảnh quyền được tung ra, hai tay cùng lúc tung quyền, những quyền ảnh màu đen hiện ra, hướng về Phổ Đức Thần Tăng. Phổ Đức Thần Tăng lại chỉ dùng một tay, cũng tung quyền lên ra, vậy mà tốc độ có thể so với hai tay của Tần Phong, từng quyền từng quyền giao nhau, quyền ảnh của Tần Phong bị phá, sau cùng bản thân hắn cũng dính một quyền vào má trái, bị đánh văng đi lột vòng. Quỳ trên mặt đất, Tần Phong lấy đả, bật người nhảy lên, từ trên cao giáng xuống vô số các ảnh, đó là U Minh vô ảnh cước. Phổ Đức Thần Tăng nghiêng người ngã xuống, thi triển cước pháp hướng lên không trung, đấu với U Minh vô ảnh cước của Tần Phong. Càng đá, cơ thể Tần Phong càng bay lên cao. Quả nhiên điểm yếu ở chân của Khống Thiên Ma Công của Tần Phong vẫn chưa được khắc phục. Đến lúc này, Tần Phong không thể không thi triển Thần Thông, Phong Thần Thông và Lôi Thần Thông được vận chuyển. Tốc độ và sức mạnh của U Minh vô ảnh cước được tăng cường lên gấp nhiều lần. Đáng tiếc, từng cước của Phổ Đức Thần Tăng đều có uy lực khiến cho thiên băng địa liệt. Dù uy lực cước pháp Tần Phong có tăng, cũng không cách nào chống lại được. Tần Phong càng dùng lực, áp lực ảnh hưởng đến đôi chân của hắn càng cao. Cuối cùng xương cốt vỡ tan ở bên trong, máu thịt cũng văng tung tóe khắp nơi. Không thể đỡ được nữa, Tần Phong bị một cước sau cùng của Phổ Đức Thần Tăng đá trúng ngực, ngực của hắn lập tức lõm vào, xương sườn cùng tan nát. Phổ Đức Thần Tăng lại chờ đến khi Tần Phong hồi phục hoàn toàn mới ra tay. Lần này, Phổ Đức Thần Tăng vừa lao lên, Tần Phong đã hoảng loạn, sợ hãi mà thi triển Ma Huyệt Thần Thông Chỉ để phòng thủ. Quyền ảnh của Phổ Đức Thần Tăng như thực như ảo, diễn hóa ra hàng ngàn hàng vạn quyền ảnh, vừa giống như A Nan Kaji Quyền, lại vừa giống như Thiên Phật Thủ kết hợp cùng với vô thường ẩn. Ma Huyệt Thần Thông xưa nay sức phòng thủ gần như tuyệt đối, ngay cả Đao Kiếm Hợp Bích vừa nãy cũng chưa thể nói là công phá được. Vậy mà quyền ảnh của Phổ Đức Thần Tăng lại như xuất hiện ở khắp nơi, tìm được kẽ hở của Ma Huyệt trận, len lỏi vào đánh trúng tần Phong, rồi lại rút đi an toàn. Tần Phong lại bị văng đi lộn vài vòng. Ma Huyệt trước đó không thể điều khiển mà tan đi, nhưng quyền thế của Phổ Đức Thần Tăng vẫn đang đến, khi thế giống như rời non lớp biển, tần Phong chỉ có thể ổn định hơi thở, một lần nữa gọi ra Ma Huyệt để che chắn ở phía trước. Vô số quyền ảnh đánh lên Ma Huyệt phát ra những tiếng nổ đùng đùng, Trấn Phong cùng với Ma Huyệt cùng lúc bị đẩy lui. Phổ Đức Thần Tăng dừng lại, nói. Cuối cùng là nội công tâm pháp do Bần Tăng nghĩ ra sau lần đầu tiên Bần Tăng cùng thí chủ gặp mặt. Đây cũng là môn tâm pháp dung hợp tinh hoa võ học của Trúc Lâm tự lôi âm tự thiên kiếm môn liễu diệp sơn trang thiểm điện sơn trang lại với nhau tạo thành hiệp khách chân kinh. Tên của nó là vô nhất vật thần công. Dứt lời, phổ đức thần tăng vận chuyển tâm pháp vô nhất vật thần công. Tần Phong rõ ràng vẫn nhìn thấy phổ đức thần tăng đứng ở trước mặt, vậy mà lại tưởng như thần tăng không hề tồn tại, giống như hòa làm một với không khí ở xung quanh. Phổ đức thần tăng búng tay, luồng nội lực thần kỳ của vô nhất vật thần công vun ra, ma huyệt trận đang chắn trước người Tần Phong biến mất, luồng nội lực đó lại đánh lên người Tần Phong. Trước mắt Tần Phong tối sầm lại, hắn đã ngất đi. Trong cơn mê man, hắn cảm thấy ma lực hắn cứ tụ rồi lại tan, còn Phổ Đức Thần tăng lại như hóa thành một pho tượng bằng vàng kim. Đến khi Tần Phong tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ngọc trong một căn mật thất đang thấp vào đến, toàn thân y phục của hắn đã bị cởi bỏ, tay chân hắn đang bị trói chặt bởi những sợi xích sắt vừa to vừa nặng. nằm bên cạnh hắn là Tiểu Thanh cũng đang hoàn toàn khỏa thân, nàng đang chăm chú ngắm nhìn gương mặt hắn cũng như vớt ve cơ thể cường tráng của hắn. Tần Phong muốn gạt nàng ra nhưng không thể, hắn không cách nào vận công được nữa, ma lực cứ tụ rồi lại tan, giống hệt như những gì hắn cảm nhận được trong cơn mê man. Bất đắc dĩ. Thần Phong lên tiếng: "Tiểu Thanh, ngươi làm gì vậy? Đây là nơi nào? Mau thả ta ra." Tiểu Thanh không nghe theo hắn, cứ tiếp tục vuốt ve cơ thể của hắn, hỏi ngược lại hắn: "Công tử, ngươi có thấy Tiểu Thanh đẹp không?" Thần Phong nhắm mắt lại, nói: "Là ngươi đã giết hại Ngọc Nhi cùng với Hoa Nhi." Tiểu Thanh lần này không những không phủ nhận, mà trực tiếp thừa nhận. "Đúng vậy, là nô tỳ đã nhờ người lấy được độc của tiểu độc thần mà hạ độc hai nàng." Thần Phong hỏi: "Tại sao?" Tiểu Thanh cười điên dại, nói: "Tại sao ư? Rõ ràng là ta xinh đẹp hơn hai nàng, cả thiên hạ đều phải công nhận." nhưng sao hai nàng lại có được hạnh phúc, có được tình yêu của ngươi, còn ta thì không, thậm chí trở thành đồ chơi của người khác. Dừng lại một chút, Tiểu Thanh tiếp tục nói ra những gì nàng giấu trong lòng. Ngươi có biết không? Từ lần đầu gặp ngươi ta đã thích ngươi rồi. Nhưng vì sao ánh mắt của ngươi lại luôn hướng về nàng ta? Nàng ta là người con gái lang loạn, đã yêu liễu nguyên, tại sao còn quay lại yêu ngươi? Còn ngươi, vì sao lại thích nàng mà không thích ta? Ngươi có biết không? cả tần phá thiên và trận lĩnh cũng đem lòng yêu nàng, nhưng không có được tình cảm của nàng, nên ta lại trở thành vật thay thế, là nơi để cho bọn họ xả giận. Ngươi có biết không? Lúc nàng trở thành người của ngươi, ta cũng rất vui, bởi vì ta nghĩ mình có thể được gả đi theo nàng, ta sẽ được hầu hạ ngươi. Nhưng ngươi lại gả ta cho một tên sơn tặc, cho dù sau này hắn có làm hoàng đế, phong ta là hoàng hậu, nhưng ta đâu có cần, ta chỉ cần ngươi, ta chỉ yêu ngươi mà thôi." Thần Phong vẫn nhắm chặt mắt, nói: "Tiểu Thanh, đừng nói nữa." Tiểu Thanh lúc này nào còn nghe lời hắn? Sao ta lại không được nói? Ta phải nói. Ngươi có biết, khi độc chết hai nàng, cả hai nàng đều đang mang thai con của ngươi. Ta còn nhét cám vào miệng hai nàng, cắt tóc, rạnh mặt hai nàng, Khi hai nàng trở nên xấu xí, ngươi có còn yêu hai nàng không? Không, chắn chắn là không. Khi đó, ngươi sẽ yêu ta, một lòng yêu ta mà thôi." Thần Phong gần từng chữ. "Súc Sinh, ta sẽ không bao giờ yêu ngươi đâu. Ta phải giết ngươi." Bàn tay ngọc ngà của Tiểu Thanh đang vuốt ve cơ thể Thần Phong, lại chuyển tay tát mạnh vào hai bên má của hắn, nàng tức giận nói: "Súc Sinh, ta không phải Súc Sinh, ta là nữ ma quỷ, là một đôi với ngươi." Dứt lời, Tiểu Thanh bật ra khỏi giường, lấy ra một lọ thuốc màu đỏ mà nàng đã chuẩn bị sẵn, quay trở lại bóp miệng Thần Phong, ép hắn phải mở miệng ra. Tiểu Thanh đổ hết thuốc bên trong vào miệng Tần Phong. Dù không muốn, nhưng Tần Phong lúc này đã mất hết toàn bộ công lực, không thể nào ngăn thuốc vào trong cơ thể. Toàn thân Tần Phong nóng rực, tinh thần của hắn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, rõ ràng là Tiểu Thanh đang khỏa thân ở trước mặt hắn, vậy mà hắn lúc lại nhìn ra Trần Như Ngọc, lúc lại nhìn ra Dương Như Hoa. Cơ thể của hắn lúc này lại không nghe theo hắn khống chế nữa rồi, hắn đã làm chuyện đó với Tiểu Thanh, kẻ thù đã hại chết hai người thê tử xinh đẹp của hắn. Chương 75, hiệp khách cùng Tam A, chương 75, hiệp khách cùng Tam A. Tần Phong một lần nữa tỉnh lại sau cơn mê. Dược lực của Xuân Dược trong cơ thể hắn đã tan đi hết, Tiểu Thanh cũng đã biến mất không thấy đâu, những ngọn nến trong phòng cũng đã cháy hết, căn mật thất lúc này vốn dĩ phải tối đen như mực, nhưng lại có ánh sáng le lói chiếu từ phía bên trên chiếu xuống. Tần Phong đã khóc, đã rất lâu rồi hắn không khóc, có lẽ là từ lúc thần phong tiêu cục của nhà hắn bị tiêu diệt đến nay, đây là lần đầu tiên hắn khóc. Tần Phong khóc vì tiếc thương cho hai người thê tử của mình, hắn khóc vì hắn đã làm chuyện không nên làm với kẻ thù sát thê, hắn khóc vì hắn hiện giờ đã mất đi khả năng để trả thù. Giọt những tiếng hô vang vọng đến, khiến cho Tần Phong tỉnh táo lại một chút, hắn nhìn về nơi có ánh sáng duy nhất chiếu vào căn mật thất. Đó là một lớp thủy tinh dày, căn mật thất này được xây dựng ngay dưới ngai vàng của hoàng đế Tây Hồng, được thiết kế một cách đặc biệt, giúp cho người bên trong có thể nhìn vào lớp thủy tinh mà quan sát hết những chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng người ở bên ngoài lại không thể nhìn được vào trong. Vì sao có căn mật thất này và vì sao Tiểu Thanh đưa hắn tới đây, lúc này đã không còn quan trọng nữa rồi. Bên ngoài, liên quân ba nước đã tấn công vào thành, Trình Thế Minh đang ngồi trên ngai vàng của mình, tận hưởng những khoảnh khắc làm hoàng đế cuối cùng trong cuộc đời. Len keng, len keng, những tiếng xích sắt va vào nhau, phía cửa mật thất, Tiểu Thanh lại xuất hiện, lần này nàng đã mặc đầy đủ y phục của mình cầm xích sắt trong tay, tiểu thanh đi đến bên cạnh tần phong, nàng nói: phong lang, kinh thành đã thất thủ, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, sống một cuộc đời vui vẻ bình yên có được không? tần phong nhìn tiểu thanh đầy oán hận, hắn gào lên: xuất sinh, ai là phong lang của ngươi? ta muốn băm vằm ngươi thành vạn mảnh! tiểu thanh cười khẩy, một nụ cười đầy dẻo cẩn, nàng nói: hiện tại, chàng có năng lực đó không? nói rồi, gương mặt tiểu thanh lại chuyển thành giận dữ, không chờ tần phong đáp lại, nàng đã nói tiếp: được, ngươi đã không yêu ta, vậy ngươi cứ nằm ở đây mà chịu chết đi. nói rồi, nàng rút trong người ra một thanh truy thủ. Đâm xuyên qua vai phải của Tần Phong, lại luồn xích sắt qua lỗ thủng trên người Tần Phong mà nàng vừa tạo ra. Tần Phong đau đớn vô cùng, gào thét thầm ý, nhưng tay chân hắn đã bị xích sắt trói chặt, công lực thì cứ tụ rồi lại tan, không cách nào phản kháng. Tiểu Thanh tổng công đâm thủng 4 lỗ trên người Tần Phong, là vai trái, vai phải và đùi trái, đùi phải, cơn đau đớn khó ai mà chịu được được, Tần Phong trợn trắng đôi mắt, nhưng lại không thể ngất đi, nước mắt lúc trước khi khóc vẫn còn đọng lại, giờ lại chảy xuống. Tiểu Thanh xong việc thì cười điên dại bỏ đi, để lại Tần Phong vẫn còn cuồng điên ở nơi đó. Sau một hồi điên dại, Tần Phong cuối cùng cũng phải bình tĩnh lại, kỳ diệu thay, Hắn cảm nhận được ma thể tự động hồi phục của hắn vẫn phát huy tác dụng, mà hắn càng bị thương, ma lực khi tụ lại càng lâu bị tiêu tán hơn. Thế là, Tần Phong tuy đã bình tĩnh lại, vẫn không ngừng vùng vây giống như kẻ điên, bởi vì hắn cho rằng, làm như vậy công lực của Phổ Đức Thần Tăng ở trên người hắn sẽ tan đi nhanh hơn một chút, như vậy là hắn có thể khôi phục ma công sớm hơn một chút. Chiếc giường ngọc mà Tần Phong nằm lúc này, do mật thật quá tối, lại dính đầy máu tươi của hắn, hiện tại trông không khác nào là một chiếc giường đá bình thường. Điều này làm cho Tần Phong nhớ đến việc hắn đã từng nhìn trước tương lai trong quan khẩu nơi băng cung ngày trước. Tần Phong nhìn lên lớp thủy tinh Quả nhiên hắn thấy có ba người xông vào bên trong đại điện hoàng cung tây hồng, nhìn kỹ, chính là ba vị chân long thiên hạ Lý Thành, Trần Lĩnh, Nô Xuân Quyền. Trình Thế Minh nhìn thấy ba người xông vào, không nói một lời, bảo đao cầm trong tay vung lên, lao đến chém loạn về hướng ba người. Cả ba vị chân long thiên hạ này đều có võ công cao hơn Trình Thế Minh, hơn nữa là ba đánh một, làm sao mà Trình Thế Minh chống lại được? Tâm nhìn của Tần Phong đột nhiên vượt qua tầng mái ngói của hoàng cung, vượt lên trên bầu trời vô tận, hắn thấy bốn ngôi sao cùng nhau tỏa sáng, biến đổi thành một con hung thú và ba con thần long. Và ba con thần long kia đang cùng nhau lao vào cắn sẹo con hung thú. Khi con hung thú chết đi, ngôi sao khởi nguồn của nó cũng nổ tung, đồng thời Trình Thế Minh ở trong đại điện Hoàng cung Tây Hồng cũng ngã xuống. Tương lai thiên hạ mà trước đó Tần Phong nhìn thấy trong quang cầu đã hoàn toàn ứng nghiệm, hắn thực sự không thể thay đổi tương lai, chống lại thiên ý, có lẽ những việc mà hắn làm đều đã được thiên ý sắp xếp từ trước đó rồi. Tần Phong nhất thời rơi vào trầm tư, trong đầu hắn đặt ra câu hỏi, nếu như tương lai đã được định sẵn từ trước, con người sống vào lúc này, liệu có phải là sống? Những suy nghĩ hiện giờ của hắn, liệu có thật sự là của hắn? Thời gian nhanh chóng trôi qua, trước mắt đã 20 năm, thiên hạ cuối cùng cũng đã được thống nhất. Còn nhớ, 20 năm trước Sau khi Tây Hồng diệt vong, quốc chủ Bắc Ly Lý Thành đột nhiên từ bỏ việc tranh đoạt thiên hạ, được Trương Thiên sư hộ tống đến một nơi bí mật để ẩn cư, chỉ còn lại Trần Lĩnh cùng Ngô Sương Quyền tiếp tục tranh đấu, xem ai là người cuối cùng có được thiên hạ. Hôm nay, Thiên Thu Đế quốc đã hoàn toàn đánh bại Đông Lạc, Ngô Sương Quyền thống nhất thiên hạ, đang đàn tế trời. Ngô Sương Quyền bước lên đài cao, đi bên cạnh hắn là hoàng hậu của hắn Độc Cô Tuyết, văn võ bá quan bên dưới quỳ lạy mừng ngày hắn thống nhất thiên hạ. Bầu trời vốn đang trong xanh, ánh nắng vàng chiếu rọi xuống thế gian, đông chốc mây đen kéo đến mù mịt, trời đất ngay lập tức tối sầm lại, một cơn cuồng phong kỳ lạ thổi tới. Một giọng nói khiến cả thiên hạ phải khiếp sợ đã 20 năm không xuất hiện, lúc này lại phát lên. "Ha ha ha, ta không thể thay đổi thiên ý, không thể ngăn cản ngươi thống nhất thiên hạ, nhưng ngày hôm nay, ngươi nhất định phải chết." Võ Lâm Chí Tôn Ma Thánh Tần Phong rẽ mây xuất hiện, vẻ ngoài của hắn vẫn là chàng thanh niên 21-22 tuổi, bao nhiêu năm trôi qua, gương mặt của hắn vẫn không hề thay đổi. Toàn trường trở nên hỗn loạn, chỉ có Ngô xương quyền cùng Độc Cô Tuyết vẫn kiên định, ngước mắt nhìn lên trên bầu trời, nơi mà giọng nói đó phát ra. Nhìn thẳng vào Tần Phong, Độc Cô Tuyết lên tiếng: "Tần huynh, nhiều năm không gặp, không ngờ huynh vẫn còn sống, hơn nữa phong thái vẫn như xưa, không hề thay đổi." 20 năm trôi qua, Độc Cô Tuyết đã không còn là mỹ nhân tuyệt sắc trên mỹ nhân bảng năm xưa, sự băng thanh ngọc khiết đã hoàn toàn mất đi, thay vào đó là nét kiều diễm của một mỹ phụ, suýt chút nữa là Tần Phong đã không nhận ra nàng rồi. Tần Phong nhận ra bằng hữu năm xưa, nhất thời ngây ra, không biết có nên động thủ hay là không. Lúc này, đùng đùng hai tiếng sấm nổ, Độc Cô Tuyết nhanh như một tia chớp xuất hiện, các quan lại đại thần nhìn thấy ông ta, đều phải cúi đầu, cùng nhau hô lên: cùng nên quốc trợ." Không ngờ Độc Cô Tuyết lại có địa vị cao chẳng kém gì con rể của mình trong lòng những quan lại đại thần này. Lô xương quyền khi nhìn thấy ông ta cũng rất vui mừng, tuy nhiên cường địch vẫn ở đây. Hắn vẫn phải tập trung tinh thần, sợ rằng Tần Phong có thể động thủ bất cứ lúc nào. Độc Cô Tuyệt nhìn Tần Phong, lên tiếng: "Ma thánh nhiều năm không gặp, không ngờ vẫn mãi như xưa, không hề thay đổi. Chỉ là, ta đã ở đây, ngươi nghĩ ngươi còn có thể thành công hành thích hoàn thượng?" Tần Phong mỉm cười, nói: "Độc Cô tiên sinh, chẳng nhẽ ông đã quên ông là một sát thủ, chứ không phải là một hộ vệ. Nếu ông muốn giết người của ta, ta không thể cản. Nhưng nếu ta muốn giết ai, ông cũng không thể cản." Lúc này, lại có một giọng nói phá ra: "A Di Đà Phật, Độc Cô tiên sinh không thể ngăn cản thí chủ, vậy nếu là cả năm người bọn bẩn tăng thì sao?" Tần Phong nhìn về phía giọng nói phát ra, Tâm Giác Đại Sư, Tuệ Hải Đại Sư, Trương Thiên Sư, Liêu Đỉnh đều đã xuất hiện. Một đánh một thì Tần Phong không sợ bất kỳ ai, nhưng nếu là hai trong năm người bọn họ phối hợp, Tần Phong không có cửa thắng. Vậy mà bây giờ lại là cả năm người xuất hiện, Tần Phong chỉ còn có thể từ bỏ mà thôi. Tần Phong nhìn Ngô Xương Quyền, nói: Ngươi được lắm, hôm nay có bọn họ bảo vệ, ta không thể giết ngươi, nhưng ngươi cứ cẩn thận, ta bất cứ lúc nào cũng có thể đến để lấy mạng ngươi. Mây đen nhanh chóng tan đi, Tần Phong cưỡi gió bay đi. Một trận hữu kinh vô hiểm đến đây là hết, chỉ là. Ngay khi Tần Phong rời đi, bên cạnh Tứ Tuyệt vừa xuất hiện, một chàng thanh niên khoảng 19-20 tuổi lên tiếng. "Các vị sư phụ, tại sao lại không ra tay?" Liêu Đình lúc này lên tiếng. "Đỗ Nhi ngoan, chúng ta có thể đánh bại hắn, nhưng không thể giết được hắn. Trong thiên hạ hiện giờ, chỉ có hiệp khách chân kinh của con là có thể giết được hắn. Đáng tiếc, công lực của con hiện tại chưa đủ." Liêu Đình dứt lời, Trương Thiên Sư lại nói tiếp. "Đỗ Nhi, con đã luyện thành hiệp khách chân kinh, đã có thể vào hàng tuyệt thế cao thủ trong thiên hạ, nhưng thực chất công lực của con vẫn còn kém. Đêm nay, chúng ta sẽ giúp con đột phá công lực, đến khi đó con cũng có thể đánh bại được hắn rồi." Màn đêm buông xuống, tại khu rừng trúc phía hậu sơn trúc lâm tự, chàng thanh niên ban ngày đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên một chiếc bồ đoàn. Vây quanh hắn chính là năm vị tuyệt thế cao thủ trên tuyệt thế bảng, cũng là năm vị sư phụ của hắn. Đợi khi chàng thanh niên mở mắt, tâm giác đại sư lên tiếng: "Trần Vô Phong, chúng ta đã nói hết kinh nghiệm khi đột phá công lực, đặt đến cảnh giới nội công của tuyệt thế cao thủ cho con. Hiện tại, phải xem ở con rồi." Chàng thanh niên được gọi là Trần Vô Phong mỉm cười, một nụ cười đầy sự hòa nhã, nhưng ngay sau đó gương mặt của hắn trở nên lo hắn vận công, tâm pháp vô nhất vật thần công trong hiệp khách chân kinh được hắn bất ngờ thi triển độc cô tuyệt như đã để phòng hắn từ trước, nhanh như một tia chớp bay đi, biến mất ra khỏi khu rừng trúc hậu sơn trúc lâm tự. Tuy nhiên, những người khác lại không nhanh được bằng độc cô tuyệt, tất cả đều bị trúng bẫy của trần vô phong. vô nhất vật thần công thi triển, trần vô phong như hóa thành hư không cần được lấp đầy, nội công của tứ tuyệt cao thủ giống như thác nước đổ vào cơ thể hắn, không một ai có thể thoát ra khỏi lực hút của thần công này. đến khi hút sạch nội công của bốn người sư phụ coi mình như con đẻ mà đào tạo, trần vô phong mới lên tiếng chửi về phía độc cô tuyệt thoát đi. lão cáo giả, không ngờ thiểm điện bộ trong hiệp khách chân kinh là giả, lão đã không giao công pháp thật cho phổ đức. Tứ tuyệt cao thủ bị hút cạn nội lực, cơ thể trở nên dàn mua yếu đuối, tâm giác đại sư hai hàng nước mắt chảy dài, lên tiếng hỏi: "Vì sao?" Trần Vô Phong nét mặt cười, đến lúc này hắn không cần phải giấu giếm nữa. "Vì sao ư? Vì ta không phải là Trần Vô Phong, tên thật của ta là Tần Vô Phong, vị võ lâm chí tôn ma thánh kia chính là cha ruột của ta, ta chính là con trai của ông mà." Ha ha ha. Dứt lời, Trần Vô Phong không nên gọi hắn là Tần Vô Phong mới đúng, vung tay, chỉ kiếm được dấu trong người hắn bay ra, lượn một vòng, giết chết bốn vị sư phụ của hắn. Trần Vô Phong lẩm bẩm: "Cha, đến lúc chúng ta gặp nhau rồi." Ta phải thay mẹ ta giết kẻ phụ tình là ngươi. Chương 76, hiệp khách cùng Tam A 2, chương cuối, chương 76, hiệp khách cùng Tam A 2, chương cuối. Trên một mái nhà bình thường ở Nam Dương thành thuộc nước Nam Ly cũ, Thần Phong đang đứng ngửa mặt lên trời. Đêm nay mây đen nhiều, trăng và sao bị che khuất, nhưng hắn vẫn bất động mà ngửa mặt nhìn trời. Ngôi nhà này chính là Thần Phong tiêu cục trước kia, chỉ là đã qua rất nhiều năm rồi, cũng đã trải qua mấy đời chủ rồi. Vô Nhất vật thần công của Phổ Đức Thần Tăng đã phong ấn hắn 20 năm dưới căn mật thất tối tăm. Hắn vừa thoát ra ngoài, những người bằng hữu trước đây đã không biết đi về đâu. Liêu Nguyên chắc vẫn còn ở Liễu Diệp Sơn Trang, nhưng Phu Phụ Ma Vương Cầm Thánh cùng với Tần Phá Thiên Rốt cuộc còn sống hay đã chết? Không Thiên Bang, Triều Dương Phái và Ma giáo có còn tồn tại hay là không? Có lẽ sáng mai Tần Phong sẽ đi tìm bọn họ. Còn bây giờ hắn không biết đi về đâu, bất giác đã trở về nơi hắn bắt đầu. Một cơn gió mạnh thổi tới, mây đen trên trời lại bị cơn gió này thổi tan. Đây không phải gió trời, là nội lực thâm hậu của cao thủ tạo thành. nguồn nội lực này cũng khiếp đến mức, thậm chí là Tần Phong cũng chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ chỉ có Phổ Đức Thần Tăng đã viên tịch mới đo đến được luồng nội lực này. Một thanh niên tuấn mỹ. Lưng đeo một đao chỉ kiếm, xuất hiện sau lưng Tần Phong, lên tiếng: "Ngắm trăng, tại sao lại để mây đen che trăng?" Tần Phong không trả lời câu hỏi của hắn, mà nói: "Ta cảm nhận được, trong người ngươi chảy dòng máu của ta. Ngươi chính là con của ta cùng con tiện tỷ đó." ngươi đến chính là Tần Vô Phong, chắp tay hướng về phía Tần Phong, cúi chào: "Hài nhi tham kiến phụ thân." Tần Phong vẫn không bay lưng lại, hắn nói: "Ta biết ngươi đến để giết ta, nhưng nơi đây trước kia là nhà của ta. Chúng ta đổi nơi khác." Nói rồi, Tần Phong bay đi, Tần Vô Phong cũng nhanh như lưu tinh đuổi theo ở ngay phía sau. Đến một nơi đồng hoang, vắng vẻ không người, cả hai cùng lúc dừng lại. lúc này, tân phong mới quay người lại, nhìn tân vô phong một cái, cảm thán trong lòng, quả nhiên là con trai của ta và con tiện tỷ kia, sự tuấn mỹ này không biết đã làm siêu lòng bao nhiêu thiếu nữ, chỉ đáng tiếc, mẹ hắn đáng chết, hắn cũng phải chết. tân phong lên tiếng, thiên hạ không người có thể giết ta, nói cho ta biết, mẹ của ngươi ở đâu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. tân vô phong cười, hỏi ngược lại tân phong, phụ thân, người có biết võ công mà ta luyện là gì không? tân phong hỏi lại, là gì? tân vô phong nói, võ công khát chế không thiên mà công của ngươi hiệp khách chân tình. Thần vô phong vẫn chưa động thủ, mà ngay lập tức nói tiếp, tên của ta là thần vô phong, ta chính là khắc tinh của ngươi. Lần này, thần vô phong ngay lập tức động thủ, vừa ra tay đã là đao kiếm hợp bích trong hiệp khách chân kinh, chỉ kiếm phi hành linh hoạt như rồng bay phượng múa, một đao bá đạo có thể chém đôi trời đất. Cường chiêu sắp tới, thần phong không dám coi thường, ma huyệt thần thông được thi triển, hàng loạt vòng xoáy từ hắc sắc hiện ra, ma huyệt trận bảo vệ thần phong ở trung tâm. Thần phong không hiểu vì sao công lực của thần vô phong thâm hậu vô cùng, trước này chưa từng thấy, chỉ kiếm va chạm với ma huyệt trong không trung, làm cho ma huyệt run động dữ dội, bị đẩy ngược lại. Một đao chém xuống. Tần Phong cũng chỉ có thể né tránh chứ không dám đón đỡ. Kinh lực bá đạo chém xuống mặt đất, đất đá trong phạm vi 10 trượng xung quanh nổ tung, vang lên tung toé. Tần Phong không hoàn toàn né được đao chiêu, bị kinh lực đẩy văng đi, vừa mới giao thủ mà đã bị thương. Chỉ là kinh nghiệm thực chiến của Tần Vô Phong còn non nớt, vừa giành được lợi thế, chưa kịp ổn định, đã lại lao lên. Tần Phong dù bị thương, vẫn điều khiển Ma huyệt trận bay lượn, tấn công Tần Vô Phong đang đầy sơ hở. Tần Vô Phong hoảng loạn chống đỡ, tuy nhiên chỉ có thể né được chỗ yếu hại, cơ thể vẫn bị Ma huyết cắt qua làm bị thương. Ma huyết trận quay về bên cạnh Tần Phong khi không còn có thể đột phá phòng thủ của Tần Vô Phong nữa cả hai đều đang bị thương, tuy nhiên cả hai đều không màng thương thế lao lên. Tần Phong tung ra một quyền, Vũ Thần Thông cùng với Lôi Thần Thông được hắn thi triển, lưu tinh vũ cùng vô số các đạo lôi điện từ trời đánh xuống và từ trong ma huyệt bay ra. Tần Vô Phong điều khiển chỉ kiếm phi hành phong thủ, một đao chém loạn, khiến những viên lưu tinh vỡ tan, cùng với lôi điện cũng bị chặn lại. tuy nhiên Tần Phong lại không màng tất cả, xông qua lưới kiếm rìa đặc do Tần Vô Phong tạo nên, U Minh Quỷ ảnh chảo xuất ra, tuy bị một đao trong tay Tần Vô Phong chém tay, cánh tay của Tần Phong cũng tan nát, nhưng Tần Phong vẫn không màng tới, tay còn lại ôm chặt lấy người Tần Vô Phong, khiến cho nhất thời Tần Vô Phong không thể xuất chiêu. Lôi điện cùng lưu tinh rơi loạn xuống thân thể hai người, chỉ đến khi Tần Phong bị Tần Vô Phong vận công hất ra, thế công của Lôi Thần Thông cùng Vũ Thần Thông mới từ từ dừng lại. Cả hai người trọng thương, tạm thời không thể tiếp tục. Ma khí trong cơ thể Tần Phong bốc lên, những vết thương trên cơ thể hắn dần dần lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tần Vô Phong cũng không chịu thua kém, vận khởi vô nhất vật thần công, linh khí trong thiên địa đổ vào cơ thể hắn, chữa lành các vết thương cho hắn, tốc độ so với Tần Phong còn có vẻ nhanh hơn. Hiệp khách chân kinh do phổ đức thần tăng sáng tạo quả nhiên kỳ diệu. Cả hai người lại lao vào nhau, chỉ kiếm một đao tung hoành dưới cơn mưa lưu tinh cùng lôi điện. Thần Phong lại thi triển thêm băng thần thông cùng hỏa thần thông, những cột băng từ dưới mặt đất bất chợt nô lên từ nhiều góc độ, liên hỏa bao quanh lôi điện cùng lưu tinh làm sức hủy diệt của chúng càng tăng lên. Chỉ là tất cả dù có mạnh đến đâu, một đao trong tay của Tần Vô Phong vẫn cực kỳ bá đạo, chém tan tất cả mọi thứ. Chỉ kiếm phi hành cùng ma huyệt phi hành giao thủ trên không trung, chỉ kiếm đã tách ra thành các mảnh nhỏ, tuyệt không để ma huyệt chiếm ưu thế về số lượng. Vậy mà Tần Vô Phong vẫn điều khiển những mảnh kiếm này linh hoạt bay lượn, so với ma huyệt của Tần Phong còn linh hoạt hơn nhiều. Tần Phong dù có tung ra bất kỳ thần thông nào cũng không thể giành được thế chủ động, vẫn luôn bị Tần Vô Phong áp đảo. Chỉ là, sau một thời gian dài giao thủ, cả hai đã đấu hơn 300 chiêu, dù cả hai không ai thể hiện sự mệt mỏi ra ngoài, Tần Phong vốn đang bị áp đảo, lại dần lấy lại được thế chủ động, áp đảo ngược lại Tần Vô Phong. Trong lòng Tần Vô Phong hoảng loạn, trong đầu luôn phát ra tiếng, không thể nào, không thể nào hắn đã bắt đầu muốn chạy trốn. Tần Phong lúc này lại có thể vừa đánh vừa nói chuyện. "Tốt lắm, ngươi của bây giờ đã hơn ta lúc mới vào giang hồ rồi. Chỉ là, ta có nguồn ma lực vô cùng vô tận, ngươi cũng có vô nhất vật thần công hấp thụ linh khí thiên địa liên tục bổ sung. Nhưng nguồn nội lực thâm hậu trước đó của ngươi, chắc chắn không phải do ngươi khổ luyện mà có được." khi dùng hết rồi lại không thể có lại được. vì vậy hiện tại kết cục của ngươi chỉ có một con đường chết. Tần Phong dứt lời, một quyền tập trung toàn bộ công lực của hắn tung ra, một viên lưu tinh khổng lồ từ ma huyệt bên cạnh hắn chui ra, đánh trực tiếp lên người Tần vô phong. Tần vô phong trọng thương văng đi, dù chưa kịp hồi phục, cũng nhân thời cơ bỏ chạy. tuy nhiên thiểm điện bộ trong hiệp khách chân kinh của hắn lại là giả, tốc độ tuy nhanh nhưng làm sao bằng được chân chính thiểm điện thân pháp của Độc Cô Tuyệt. mà trong thiên hạ chỉ còn ngự kiếm phi hành của Trương Thiên Sư kết hợp cả đạo pháp vào trong ngự kiếm thuật tạo thành cảnh giới nhân kiếm hợp nhất bay đi là có thể nhanh hơn phong thần thông kết hợp cùng thần túc thông của tần phong Thiểm điện bộ là giả tần vuông phong lại không hiểu đạo pháp không thể thi triển nhân kiếm hợp nhất bay đi vì vậy nhanh chóng đã bị tần phong đội kịp. tần phong vùng tay một cái ma huyệt bay đến tấn công tần vô phong tần vô phong không kịp quay người phòng thủ bị ma huyệt cắt đôi cơ thể cho dù có vô nhất vật thần công cũng không khôi phục lại được như vậy xem ra ma thể của không thiên ma công của tần phong vẫn trội hơn một bậc nhờ có công lực không kém tần vô phong chưa thể chết ngay được tuy nhiên hiện giờ hắn còn phải chịu đau khổ hơn là chết tần phong đã điểm huyệt hắn để hắn không thể tự sát được. Nỗi đau từ việc bị cắt đôi cơ thể khiến Tần Vô Phong kêu gào không ngừng. Tần Phong đi đến trước người Tần Vô Phong, khiếu thần thông được sử dụng, âm thần của Tần Phong xuất khiếu, bắn thẳng đến giữa chán của Tần Vô Phong. Tần Phong muốn dùng khiếu thần thông để từ miệng Tần Vô Phong biết được Tiểu Thanh đang ở đâu. Tuy nhiên, Tần Vô Phong vẫn thi triển vô nhất vật thần công, âm thần của Tần Phong vậy mà lại xuyên qua đầu Tần Vô Phong như đi xuyên qua không khí, khiếu thần thông mất đi tác dụng của nó. Tần Phong lại dùng một đao của Tần Vô Phong chém liên tục lên cơ thể con trai mình, tạo thành những vết thương nhỏ để vô nhất vật thần công có thể hồi phục được. Cách hành hạ này thật đáng sợ. Tần vô phong vừa gào thét xin được cha hắn ban cho cái chết, trong lòng vừa căm phẫn, tại sao cha hắn lại đối xử như vậy với mẹ con của hắn? Tại sao độc cô tuyệt không giao ra thân pháp đến đi như điện thật sự? Một luồng đao kình bá đạo dội đến, ép Tần Phong phải lui lại về phía sau để tránh né. Luồng đao kình này đã kết liêu Tần vô phong, giải thoát hắn khỏi cơn đau đớn. Vị hiệp khách chân chính trong thiên hạ đã xuất hiện. Liễu Nguyên đứng trước mặt Tần Phong, nói: Tần Minh, đã lâu không gặp. Tần Phong lúc này tức giận vô cùng vì Liễu Nguyên đã giết Tần vô phong. Tần vô phong nhất định phải chết, nhưng trước khi chết hắn phải nói ra tung tích của Tiểu Thanh. Vì vậy thay vì đáp lại lời chào của Liễu Nguyên, Tần Phong lại xông lên tấn công, Ma Huy xuất hiện ở phía sau lưng. Theo một quyền của Tần Phong, lôi điện và lưu tinh lại phong ra, vừa ra tay đã là những chiêu thức mạnh nhất hướng đến Liễu Nguyên rồi. Liễu Nguyên lần này lại vô cùng điềm tĩnh, trước đây hắn sử dụng song mục đao, hiện tại chỉ là đơn mục đao, nhưng đao kình bá đạo vẫn có thể chặn lại toàn bộ công kích của Tần Phong. Hơn nữa, những mảnh vỡ lưu tinh lại đang được tụ lại trên thân của thanh mục đao trong tay Liễu Nguyên. Dần dần, đao trong tay Liễu Nguyên càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh, thậm chí đã đẩy lui được Tần Phong. Một đao cuối cùng chém từ trên xuống, vẫn là một đao này, từ nhỏ đến lớn. Liễu Nguyên thi triển ra, lần nào cũng đánh bại Tần Phong. Các mảnh vỡ lưu tinh chút xuống trên thân chủ nhân của nó, Tần Phong đã bị Liễu Nguyên đánh bại, nhờ vậy mà hắn đã tỉnh táo lại. Sau khi cơ thể hồi phục hoàn toàn, Tần Phong chui ra từ đống đổ nát, trước mặt hắn vẫn là vị bằng hưu thân nhất đang mỉm cười chờ đợi hắn. Tần Phong lên tiếng hỏi, cảnh giới hiện tại của đệ, chẳng nhẽ đã đạt tới trình độ của Phổ Đức Thần Tăng năm đó. Liễu Nguyên lắc đầu, đáp, có lẽ là vẫn kém một chút. Tần Phong im lặng, hắn rất muốn hỏi Liễu Nguyên tại sao lại giải thoát cho Tần Vũ Phong, nhưng nghĩ lại thì không cần phải hỏi, Liễu Nguyên trước giờ vẫn luôn tốt tính như vậy. Liễu Nguyên thấy Tần Phong im lặng, lại nói: "Thần huynh, nó dù sao cũng là con của huynh." Thần Phong lúc này nói: "Ta muốn biết, tiểu thanh ở đâu? Con tiện tỷ đó đã hại chết Ngọc Nhi và Hoa Nhi, ta phải giết con tiện tỷ đó mới thỏa." Liêu Nguyên đáp: "Nàng đã chết rồi, là do Độc Cô Tuyệt giết." Thần Phong lòng đầy câu hỏi, nhưng lại không nói. Hắn chờ thần Phong nói tiếp: "Độc Cô Tuyệt trước đây có gian tình cùng nàng. Chính ông ta đã đưa huynh cho nàng khi huynh bị Phổ Đức Thần Tăng khống chế, cũng chính ông ta đã đưa con của huynh vào trúc lâm tự để tu luyện hiệp khách chân kinh. Chỉ là con của huynh vì muốn nhanh chóng đạt được công lực thâm hậu, đã hút cạn công lực của cha ta và những tiền muội khác." chỉ có độc cô tuyệt ông ta chạy thoát, sau đó ông ta giết chết tiểu thành, cuối cùng là đến tìm ta để nói sự thật cho ta biết. Tần Phong nghe xong, hắn cười lớn ha ha ha, đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng trống rỗng, cảm thấy bản thân không còn ý nghĩa để sống trên đời, tất cả kẻ thù của hắn đã chết, chỉ trừ gia gia của hắn là thiên cơ tán nhân không cách nào tìm thấy là vẫn còn sống. như vậy hắn còn sống trên đời để làm con rối trong tay ông ta và thiên ý trong miệng ông ta hay sao? nhưng đến cả phổ đức thần tăng năm xưa và liêu nguyên của hiện tại cũng không thể giết hắn, thế gian ai còn có thể giết hắn đây? có, vẫn còn một người, là chính bản thân hắn. Một chiếc ma huyệt từ từ hiện ra sau lưng Tần Phong, hắn ngã người về phía sau, để ma huyệt từ từ hấp thu hắn. Hành động của Tần Phong bất ngờ, khiến Liêu Nguyên không kịp ngăn cản, dù đã lao lên, nhưng Tần Phong đã hoàn toàn biến mất, ma huyệt cũng từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất.